đột nhiên một câu âm trầm lời nói chuyển đến khiến cho mọi người thân thể một trận run cầm cập chỉ thấy phía trước hư không đang có một bóng người mờ ảo ngạo, ngạo nghễ mà đứng đỉnh đầu một vị to lớn chiếc đỉnh lớn màu đen chính là hóa thân hung linh cầu ngọc một đám đáng thương giá quỷ cầu ngọc g i ữ t ậ n nói rằng vô pháp vô thiên hai người ngươi thật sự cho rằng b ả n t ọ a i trò hay làm sao các ngươi có thể đi chết rồi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống tả h ư u hộ pháp vừa muốn co hành động nhưng đáng tiếc nhưng sợ hai phát hiện thân thể của chính mình chính bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực đây là âm hỏa thạch phi hổ đám người sắc mặt đại biến dồn dập nhảy một cái trở ra sợ hãi nhìn trước mắt một màn quyển sách thủ phát với võng chương hai trăm mười ngươi rất giật mình c ầ u ngọc một câu nói âm vừa ra ngón tay khẽ động tả hữu hộ pháp thân thể trong nháy mắt dấy lên lửa lớn rừng rực đây là một luồng ngọn lửa màu xám âm lánh mà tà ác có thể ăn mòn thân thể cùng linh hồn a thạch phi hổ đám người sắc mặt đại biến sợ hãi lùi về sau nhìn trước mắt ngay tại chỗ lăn lộn tả hữu hộ pháp nội tâm một trận lạnh lẽo chỉ thấy tả hữu hộ pháp thân thể bao trùm tà ác âm hỏa chính ăn mòn thân thể của bọn họ. không ta không muốn tử tả hộ pháp thê thảm gầm thét lên ta cùng ngươi liều mạng hắn lộn một vòng đứng dậy nhất phi trùng thiên mà lên thẳng tắp hướng hư không trên cổ ngọc d i ế t đi đáng tiếc chính là mới vọt tới một nửa liền bị hừng hực â m h ỏ a cho đốt cháy thành cho còn lại một tia lượn lở khói xanh a cổ ngọc ngươi không chết tử tế được giờ k h ắ c này hữu hộ pháp cũng nhanh chóng vọt lên trong tay đánh ra một vòng ánh sáng nay một vòng ánh sáng chính là lúc trước hóa lại tần nguyệt hai người kỳ quái bảo vật hiện tại bị hắn đem ra đối phó lên cổ ngọc đến rồi hừ c ậ ngọc hư lạnh một tiếng cười khẩy nói vô c h i tiểu nhi bản tọa bảo vật há lại là ngươi cái nho nhỏ dạ quỷ có thể k h ô n g chế để ngươi nhìn một cái bản tọa mới là chủ nhân của nó thu hắn đưa tay hét một tiếng chỉ thấy sông đến như bay thần bí vòng sáng trong nháy mắt run lên sau một cái xoay tròn liền bay đến lòng bàn tay đây là một cái khéo léo vòng tay ba tầng vân quanh ở lòng bàn tay của hắn xoay tròn chuyển động tỏa ra mông lung ánh sáng nhìn thấy không cậu ngọc t ta, à tan ở nụ cười nói rằng ngươi bây giờ rõ ràng bản tọa bảo vật há lại là ngươi có thể đ o t đi làm sao có khả năng hữu hộ pháp thay đổi sắc mặt điên cuồng rít gào lên nhưng đáng tiếc chính là thân thể âm hỏa đ ố n g nhiên sôi trào đem trong nháy mắt n u ố t hết không ta sẽ không chết hắn điên cuồng gầm thét lên tê b ù m b ù m âm hỏa gào thét đem hữu hộ pháp toàn bộ n u ố t hết một trận đùng đùng vang vọng cuối cùng bị tà ác hỏa diễm cho ăn mòn sạch sẽ nguyên bản mạnh mẽ cổ thành hộ pháp liền như vậy ở trước mắt mọi người bị ăn mòn duy độc còn lại từng sợi từng sợi lượn lờ khói xanh Ký! cái kia cổ thành hai đại hộ pháp rất cường đại so với bọn họ đều mạnh hơn một chút trước mắt cũng hóa thành g ó i xanh thật là đáng sợ yêu quỷ sắc mặt chiến chiến trong nội tâm cảm giác hôm nay khó có thể sống sót có tuyệt vọng khí tức đang tràn ngập hắn không thể không tuyệt vọng bởi vì mọi người liên thủ đều không phải cái kia c ổ ngọc đối thủ hung linh chi hung không cần bàn cãi hắc hắc sát chúng ta làm sao bây giờ la sát có chút không xác định hỏi hắc sát sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm phía trước c ầ ngọc cảm thụ cái kia một thân hung ác khí tức tâm tình rất nặng nề hắn nói rằng ngươi rất rõ ràng chúng ta mấy người tính gộp lại cũng không phải này cậu ngọc đối thủ lẽ nào chúng ta sẽ chờ hắn giết triệu bắc sơn chờ người liền sốt ruột tân n g u y ệ t cô nương ngươi còn có biện pháp gì sao lúc này ở một bên thạch phi hổ mở miệng hỏi lời của hắn gây nên sự chú ý của chúng nhân dồn dập nhìn tần n g u y ệ t các nàng tỉ mội hai người cực kỳ hy vọng có thể từ trong miệng nàng nghe được tin tức tốt bất quá đáng tiếc nàng trả lời mọi người thất vọng nội tâm một trận trầm thấp ta không có cách nào tân nguyện lắc đầu thở dài cười khổ nói nếu là ta còn ở đỉnh cao thời kỳ khả năng có cơ hội chạy trốn Muốn giết này một này con giết đột á Các n hung linh, không chúng chẳng muốn này Sương Nhi khóc tăng nói rằng, trong lúc nhất đến. ngươi g sợ sao? thể. chết chỗ khóc thời khỏe tuyệt lẽ lúc đối bi Tỷ tỷ, ta từ tâm đ kỳ cực ở nhiên một câu thâm trầm l ờ i nói chuyển xuống khiến cho thạch phi hổ chờ lòng người đạm cụ hàn hắn một thân lông tơ dựng đứng mà lên thay đổi sắc mặt ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước cái k i a một thân hung khí ngập trời cổ ngọc cậu ngọc nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này hai mắt hung băng lõe loẹ, loẹ hừ nói thạch phi hổ một cái nho nhỏ dã v ậ dĩ nhiên xấu bản tọa đại sự còn có tần nguyệt dĩ nhiên mức bản tọa hiện ra bản thể xấu bản tọa đại sự các người đều đáng chết ầm ầm hắn quát l ệ n h một câu như vậy thân thể hơi động phảng phất di động trong nháy mắt bình thường xuất hiện ở trước mắt mọi người sau đó giơ tay đã nắm đỉnh đầu to lớn hắc đỉnh chính là một cái hung hắc nệ xuống muốn đem mọi người đánh chết liều mạng thạch phi hổ đám người sắc mặt đại biến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ở trong lòng tràn ngập ai cũng biết muốn liều mạng bất quá đang chờ bọn họ bạo phát tự thân mà liều mạng thời điểm ầm ầm đập tới đại đỉnh nhưng xuất hiện dị dạng vụ lúc này cái kêu một vị to lớn hắc đỉnh bỗng nhiên rung động lên phát sinh một trận kinh người ao ngong biến cố này khiến cho cậu ngọc có chút không ứng phó kịp ngạc nhiên nhìn mình trước mắt đại đình mặc cho hắn làm sao khởi động đều không có động tinh gì chuyện gì xảy ra cậu ngọc trên mặt l ử a giận hừng hực một luồng hung lệ khí tức đang tràn ngập hắn thật sự nổi giận bảo vật trong tay của chính mình hết lần này đến lần khác mất đi sự khống chế chuyện này quả thật chính là một loại khinh nhuận ao ngong đại đình rung động dữ dội ở trên hư không một trận run dày phản phất gặp phải cái gì kịch liệt đà kích mà ở dưới đáy hắc sát chờ người dồn dập nghĩ hoặc đều không hiểu đây là chuyện ra sao bất quá có một người nhưng có chút rõ ràng lẽ nào là hắn muốn đi ra thạch phi hổ sắc mặt kinh hỉ loé lên trong lòng một trận hừng hực cảm giác được một luồng to lớn hy vọng bởi vì hắn ở bên trong chiếc đỉnh lớn chính là dựa vào diệp thần mới đi ra tự nhiên rất rõ ràng diệp thần thần bí cùng mạnh mẽ người nói ai đi ra lúc này ở bên cạnh hắn tần n g u y ệ t mặt cười tràn đầy n g h i hoặc nhìn thạch phi hổ cái kia loé lên một cái rồi biến mất kinh hỉ có chút không rõ bất quá vừa nghĩ tới hắn cũng là từ bên trong chiếc đỉnh lớn đi ra cái này làm cho nàng có chút suy đoán có hay không bên trong chiếc đỉnh lớn còn có người ngâm mọi người ở đây cảm thấy lẫn lộn thời khắc một tiếng nhỏ bé kiếm gieo thanh âm chuyển ra khiến cho mọi người ở đây một trận ngạc nhiên sau đó kiếm gieo thanh âm càng ngày càng mạnh thịnh cuối cùng như hồng trung đại lữ bình thường vang vọng đất trời đây là tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình k i n h đến từng cái từng cái không rõ vì sao chỉ có thạch phi hổ cùng cậu ngọc mới mơ hồ rõ ràng cái gì c h e n một tiếng lanh lảnh sắt thép va chạm thanh âm từ bên trong chiếc đỉnh lớn chuyển đến khiến cho toàn bộ chiếc đỉnh lớn màu đen đều kịch liệt run dày phản phất muốn nổ nát ra sau đó một vệ ánh sáng từ đại đỉnh đọc thuộc lòng tràn g ra toàn bộ thân đỉnh run dày càng tăng lên hơn liệt khiến cho người không thể không hoài nghi có hay không sau một khắc liền muốn nổ nát mà mở ngâm kiếm g i e o kinh thiên có đáng sợ ý chí từ bên trong chiếc đỉnh lớn bộ lan tràn mà ra chấn động bắt phương ý chí tân nguyệt mặt cười giật mình suýt chút nữa liền kinh ngạc thốt lên lên khó có thể tưởng tượng nàng là cỡ nào khiếp sợ mà ở bên người sương nhi càng là mở lớn cái miệng anh đào nhỏn trứng mắt một đôi đáng yêu mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm kịch liệt run dày đại đỉnh d u n g động đại đ ỉ n h ở mọi người căng thẳng thần sắc mong đợi dưới đông nhiên nổ tung chỉ thấy ầm một tiếng thư không một trận đại dung chuyển một luồng mánh liệt song khí đem tất cả mọi người đều bước lui liền ngay cả c ổ ngọc đều không ngoại lệ đó là cái gì yêu quỷ sắc mặt khiếp sợ chỉ về đằng trước một đạo cái bóng mơ hồ trong giọng nói một trận run dày lời của hắn vừa rơi xuống hát sát chờ người dồn dập đưa mắt nhìn lại nhất thời kinh sợ đến mức biến sắc mặt lại biến một người la sát sắc mặt run cầm cập nói rằng hắn rốt cục cam lòng đi ra rồi thạch phi hổ nhưng ung dung cảm thán một câu hắn là ai tân nguyệt vừa nghe lời này thật t o mò hỏi ra một câu nội tâm rất muốn biết vậy là ai hai người đều t r ừ n g mắt hiếu kỳ con mắt lóe lên lóe lên nhìn chằm chằm thạch phi hổ khiến cho thân thể hắn run lên nội tâm một trận sợ hãi a làm sao có khả năng là ngươi nhưng vào lúc này hư không trên t r u y ề n đến một trận điên cuồng dít gạo đầy g i ấ y một luồng k h ô n g tin cùng phẫn nộ mọi người phát hiện cậu ngọc một mặt âm trầm nhìn chằm chằm phía trước cái k i a một đạo bị dung n h a m bao vây bóng người c ậ ngọc quỷ ngọc dung n h a n bên trong một câu nói chuyến ra một loại nhàn nhạt kỳ ảo cảm giác truyền khắp mọi người cánh cửa lòng vào thời khắc này thạch phi hỗ trợ người nhận biết được chính mình nguyên bản nội tâm lo lắng bất an đều biến mất còn lại hoàn toàn yên tĩnh Rào. rung trong ra rung trong nhàng dàng vài bao Tân Nguyệt mặt giật phát từ một tay, một bắt một mặt thường giật thế một từ trước mặt vây động, mình hiện, nham bên nhẹ nham đến bên. người mình, liền như thế nhìn một bóng người từ trong đó đi ra, vài bước liền đến đến mọi người trước mặt không Mọi cười cái vạch cái, sắc bước hơi dỗi đó đó đi sau bị dễ dị mọi xa. sắc mặt hắn khiếp sợ làm sao cũng không thể tin được chính mình luyện h ồ n định không những vô pháp đem diệp thần cùng thạch phi h ổ dung luyện còn bị diệp thần cuối cùng đánh nát hắn đang nhìn mình lòng bàn tay cái k i a một vị tàn tạ không thể tả tiểu đỉnh ra mặt co quắp một trận đây là vừa náy đ ạ i đỉnh có thể trước mắt nhưng đã biến thành một vị tàn tạ tiểu đỉnh đã là bị diệp thần cho đánh vỡ c ầ u ngọc nội tâm một trận dọn nhỏ máu chính mình khổ cực mưu tính thành quả đều không có hắn kiểm tra trong đỉnh nhỏ bộ kết quả để hắn điên còn muốn thổ huyết cái kia tràn đầy vô biên hồn dịch không còn một giọt đều không có đều không còn hắn triệt để há h ố c mồm không ngờ lát nữa xảy ra chuyện như vậy không chỉ thạch phi hổ chạy ra tối làm hắn phẫn nộ chính là diệp thần không những không chết vừa ra tới liền đánh nát hắn bảo đ ỉ n h còn đem hắn hết t h ể tất cả đều c ấ p đoạn làm sao ngươi rất giật mình diệp thần đứng nạo nghễ hư không mái tóc màu đen đón gió gót tát cứ nghĩ mà gương mặt đẹp trai một đôi ngôi sao bình thường con mắt khiến cho dưới đáy tần nguyệt hơi ngây người cũng không phải là nàng bị diệp thần cho mê đến mà là cảm giác trên người hắn khí tức rất quen thuộc tựa hồ đang nơi đó từng thấy như thế diệp thần hướng thạch phi hổ gật cù, ánh mắt ở tân n g u y ệ t tỉ bội trên người hơi dừng lại một thoáng mới quay đầu đảo qua mọi người hắn rất nhanh sẽ phát hiện hát sát chờ người cực kỳ xa lạ xưa nay chưa từng thấy chủ yếu nhất vẫn là cái kia hai tên nữ quỷ cậu ngọc ngươi có phải là rất khiếp sợ hắn quay đầu cười nói một câu ngươi ngươi cậu ngọc bị tất cả người run rẩy một đôi con mắt màu đỏ ngỏm phát ra một luồng hung lệ khí tức hắn thật sự bị triệt để làm tức giận c u n g bạo l ử a giận nhấn chìm lý trí của hắn hung linh hung uy chính đang ấp v bạo phát cẩn thận hắn là hung linh đột nhiên chương ớ i đấy t u ệ t t r n hai trăm mười một khẩu chiến hung linh cầu ngọc một thân hung khí bạo phát bị diệp thần cho triệt để làm tức giận mất đi cuối cùng lý trí hắn lựa giận trong lòng đem tâm linh bao phủ lại còn lại chỉ có một lốn phun trào mà ra hưng lệ hấm một tiếng giống to chuyển đến như sấm sét cuồn cuộn chấn động b ắ t phương diệp thần trước tiên lắc mình lùi lại sắc mặt giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước từ cái kia c ổ ngọc trên người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đây chính là hung linh sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc một thân quỷ lực đang cuộn t r à o mãnh liệt lòng bàn tay loại lên len ken một tiếng n ắ m chặt rồi một thanh kỳ lạ bảo kiếm một thanh này bảo kiếm toàn thân đen thui thân kiếm mọc đầy từng đạo từng đạo vẽ nhỏ hoa văn lập loệ hào quang màu tím c h e n diệp thần dù muốn hay không chính là một chiêu kiếm đánh xuống anh kiếm kia l o i lên có kiếm ý trùng thiên chỉ là rất dễ dàng v ộ i bổ liền đem phía trước quần c u ộ n kéo tới khí thế nát tan nhưng hắn một điểm đều không cao hứng nổi hống chết cậu ngọc phảng phất hóa thân làm một con hung tan n á c thú một thân bạo ngược hung khí khiến cho dưới đ ấ y mọi người sắc mặt đại biến bọn họ dồn dập lùi về sau mà đi từng cái từng cái tránh né rất xa lúc này mới có chút sợ hãi nhìn chằm chằm hư không cái kia cái kia đúng là cậu ngọc sao triệu bác sơn có chút sợ hãi hỏi một bên chân bách cường sắc mặt chắm bệnh cười khổ nói hắn là cậu ngọc không sai nhưng chúng ta cũng không biết hắn lại là hung hãn như vậy hung linh thạch phi hổ vị kia là ai lúc này hát sát hướng vừa thạch phi hổ hỏi ra một câu dẫn tới mọi người r ồ n r ậ p nhìn tới bọn họ đều rất muốn biết cái kia hư không trên cùng cầu ngọc đối lập đến cùng là ai đáng sợ kia khí tức cường hãn kia bí hoàn toàn chứng minh không đơn giản hắn gọi diệp thần thạch phi hổ sắc mặt kính phục than thở kỳ thực quỷ ngọc chính là hắn giết chúng ta cũng là bởi vì chuyện này bị cái kia cầu ngọc cho b ắ t quăng vào bên trong chiếc đỉnh lớn dung luyện may mà có diệp thần ở bằng không ta khả năng đều trở thành một đám chất lỏng hắn cuối cùng cảm thắn nói rằng cái gì yêu quỷ sắc mặt kinh hãi hô ngươi nói hắn giết chết quỷ ngọc cái kia cầu ngọc lại là chuyện gì xảy ra lẽ nào hát sát một mặt suy tư hỏi ý của ngươi là cái kia quỷ ngọc kỳ thực là cầu ngọc phân thân đúng thạch phi hổ khẽ vớt c ằ m nói rằng chúng ta nguyên bản cũng không biết ngay khi diệp thần giết chết quỷ ngọc thời điểm ta liền bị nhất danh nhân vật mạnh mẽ cho đả thương cuối cùng bị tóm ầm ầm đột nhiên một luồng chấn động chuyển đến đánh gãy mọi người tâm tư bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy diệp thần tay cầm đen thui bảo kiếm bổ ra từng đạo từng đạo đáng sợ anh kiếm cùng đối diện cậu ngọc triển khai một hồi đại chiến kinh tiên c h e n diệp thần một chiêu kiếm h n h không len ken bổ vào cậu ngọc bàn tay khiến cho hắn giật mình chính là lại không cách nào phá mở cái kia một t ầ n g phòng ngự sự phát hiện này để diệp thần nội tâm hơi chìm xuống cảm giác hôm nay đối mặt cậu ngọc so với trước đây phân thân cường hãn vô số lần hắn nhưng là ở bên trong chiếc đỉnh lớn thôn vệ vô số hồn dịch lúc này mới tạo nên này một thân sức mạnh mạnh mẽ không chỉ thân thể bị một lần nữa ren đúc càng kinh người hơn chính là giờ khác này thân thể chính là một bộ chân thực thân thể ẩm sức mạnh v ọ t một cái diệp thần thân thể bay ngược mà đi bất quá nhưng không bị thương chút nào hắn cảm nhận được giờ khắc này thân thể hoàn mỹ cùng mạnh mẽ nay không thể không khiến hắn hoài nghi thân thể của chính mình là làm sao rèn đúc đi ra thật mạnh diệp thần nhìn chằm chằm đối diện không chút nào động cầu ngọc nội tâm nói thầm một tiếng chân chính rõ ràng cái gọi là hung linh mạnh mẽ hắn nguyên bản không hiểu cái gì là hung linh hiện tại rốt cục rõ ràng quả thực hung hãn vô cùng hống cầu ngọc rít gào một tiếng hung khí ngọc trời một thân âm hỏa hùng hùng thiêu đốt muốn tiêu khắp cả cựu tiên một luồng lạnh leo sát cơ đang tràn ngập dưới đây hát sát chờ thân thể người một trận run cầm cập linh hồn có một loại cũng bị đông lại h ảo giác giết diệp thần tuy rằng rất giật mình thế nhưng không loạn chút nào một chiêu kiếm ở tay sát cơ m ạ n thiên thân thể hắn run lên cả người biến mất không còn t â m hơi lại xuất hiện đã đến cầu ngọc đỉnh đầu hung á c đi xuống vừa bồ ẩm kiếm khí bừa b ã i tàn phá hư không d u n g chuyển không lớt có đáng sợ sóng khí đang l a n lộn nhưng là để diệp thần khiếp sợ chính là chính mình mạnh mẽ một đòn lại vô pháp có hiệu quả chiêu kiếm này dừng lại ở c ầ ngọc đỉnh đầu ba thước vô pháp lại đánh lại xuống một tiếng một hảo. cái h chuyển phủ ế đến, t Một trầm trong đi. lời nói đến, bao phủ ở âm âm câu cổ u bên ngóc bao hỏa ở q t tay, một hỏa cầm luồng d ễ m vang ô vào v Diệp cái thần Một ngực. Ẩm. trầm qua đi dưới đáy mọi người giật mình phát hiện diệp thần bị một t r ư ờ n g vô bay hắn một đường bay ngang trong miệng phun ra một cái sền sệt dòng máu đỏ bừng mà yêu diễm、Khắc. Diệp thần hoành lùi ngắn mét, mới tái Nội phía thần mét, chật vật mặt nhật trước. t hoành nhìn ngắn đứng lên đến, sắc c h ế bước mặt nguy hiểm diệp thần bình tĩnh hướng đỉnh đầu vung ra một chiêu kiếm bên trong thân thể quỷ lực ở một luồng kiếm y đái động hạ phun trào mà trên một đạo kiếm khí như dao long ra biển bình thường ầm ầm xung lên đón đầu đánh vào trấn áp mà đến một trường trên ầm ầm hư không một trận nổ tung khiến cho đại địa đều đi theo run dày lên trên mặt đất hát sát chờ người từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi d ồ n d ậ p lùi về sau đã lùi tới khoảng cách rất xa bọn họ giờ mới hiểu được nhóm người mình tựa hồ cách biệt mười vạn tám ngàn dặm đây nội tâm cũng không tốt được thật mạnh mẽ thạch phi hổ sắc mặt giật mình trận mắt lên nhìn đối diện nhìn thấy một bóng người từ hư không nện xuống ầm ầm đem cứng ngắc đại địa đập ra một cái hồ lớn cuốn lên bụi mù sông lên tận chín tầng trời khiến cho người khiếp sợ ẩm giết bụi mù bên trong một bóng người hoành t r ù n cao tiên bùng nổ ra cực kỳ kinh người sắc khí cái kia một đạo trùng tiên h kiếm ý phá tan rồi tầng tầng tà ác âm hỏa giết tới cổ ngọc trước mặt c、si. diệp t h ầ n sắc mặt lạnh lẽo phản phất hóa thân trường kiếm một thân kiếm ý xôi trào muốn cắt rời bầu trời hắn ung dung cắt ra cổ ngọc quanh thân phòng hộ một chiêu kiếm liền cắt ngang phát một tiếng mang theo một vệt máu đỏ tươi hồng cậu ngọc vừa thấy được này một vệ t huyết dịch nhất thời quân bạo rít gào lên thuấn thiệp bình thường đánh vào diệp thần thân thể hắn cái kia một luồng khủng bố âm hỏa trong nháy mắt liền nhấn chìm hắn quanh thân ẩm diệp thần thay đổi sắc mặt bị như thế đột nhiên một đòn đánh cả người đau nhức cả người bị đập vào thê lương đại đ ị a bên trong hắn làm sao cũng không từng muốn đến chính mình lại không phản ứng chút nào cơ hội liền như vậy bị đập vào đại đ ị a bên trong hống đúng đúng cậu ngọc dị thường c á o kỉnh hung khí c u ầ n c u ộ n một đường ầm ầm nghiền ép mà xuống đem diệp thần đặt ở lòng đất một quyền lại một quyền tàn nhẫn tạp đem đại đ ị a đều nổ ra một cái to lớn hô sâu khiến cho tứ phương run run y ngâm diệp thần trong lòng cái tia nổ a hỏa khí bạo phát cũng là bị này c ậ ngọc kích phát rồi lựa giận của chính mình hắn nguyên bản liền đối với quỷ ngọc h ậ n cực mà trước mắt lại bị cổ ngọc cho c h â n áp chuyện này q u á thật chính là không đội trời chung cúc n g a y cho ta hắn v ẫ n nộ rít gào một tiếng trong tay đen thui bảo kiếm một trận đua tiếng bắn ra không gì sánh kịp ánh sáng theo sát một luồng khủng bố kiếm ý bạo phát á n h kiếm trung thiên trực tiếp đem điên c u ầ n cổ ngọc phách tới bầu trời Sì. Diệp thần phun ra một cái giác, giác. phun phủ thần một từ trong cơ thể truyền rất cảm giác, ngũ tạng tung đến ngũ muốn nổ máu, ra đâm cảm cảm cơ lục mà càng làm hắn kinh h ỉ chính là chính mình thân thể bên trong ẩ n giấu một nguồn sức mạnh chính xôi trào mãnh liệt lan tràn toàn thân nay một lồn u g năng lượng chính là hắn thôn phệ hồn dịch giờ khác này chính tu bổ vết thương trên người hắn ngân giết diệp thân hai mắt đỏ ngầu nhất phi trung thiên quanh thân tràn ngập đạo đạo đáng sợ kiềm khí nội tâm hắn một trận hưng hực bởi vì vừa nay vết thương tu bổ thời điểm rõ ràng cảm giác được thân thể mạnh mẽ từng tiêu một này cực kỳ kinh người ẩm len k e n len k e n h ư không rung động chuyến ra một trận len k e n không dứt sóng khí lát lộn bao phủ bác phương mà ở dưới đ ấ y mọi người đều bị diệp thần này h u n g mánh một mặt cho kinh ngạc đến n gây người mà tân n g u y ệ t tỉ mỗi hai người cũng há h ố c mồm tỉ tỉ cái kia người kia dường như rất quen thuộc c sương nhi ngốc thoáng qua nói rằng là rất quen thuộc tân n g u y ệ t mặt cười cực kỳ khẳng định nhìn c h ầ m c h ầ m hư không trên lấp lóe diệp thần nói rằng ngươi còn có nhớ hay không chúng ta mới vừa tới đến hoa nguyên n g thời điểm nhìn thấy cái k i a một cái tiểu g i ã quỷ. là hắn sương nhi giật mình hô to một tiếng hai tay vừa che miệng mình mắt to rất là giật mình nàng nghĩ tới lúc đó các nàng chính đang một con to lớn hồn điều trên còn c đùa ợ tân diệp dưới, tới. Ta, tỉ tỉ, nhi định, nói tới thần Tạ, tỷ tỷ, chút thận ta nhưng là đùa cợt hắn một t không định, chúng nhưng hắn hoang không hắn cho nhớ tới chứ. đúng nàng Sương cẩn rằng, đùa là là sao. sẽ có xác bị nguyệt vừa nhìn nàng dáng dấp sì sì n ở nụ cười nói rằng ngươi biết sợ sệt cái kia lúc trước là ai ở thả ra quỷ hỏa thiêu hắn à. t ỷ t ỷ ta ta sương nhi nhất thời gấp khuôn mặt đỏ chót được rồi được rồi tân nguyệt bất đắc dĩ cười cợt nói rằng đừng lo lắng ta nghĩ hắn khả năng cũng không biết chúng ta thế nhưng ở nơi đó vậy ta liền yên tâm rồi sương nhi sợ sệt vỗ ngực một cái ẩm ẩm đột nhiên đại điệu một trận run g rẩy phương xa c u ố n lên một luồng bụi mù sông thẳng cao thiên tần nguyệt đưa mắt nhìn lại từ quần c u ộ n bụi mù bên trong mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh chật vật khắc khắc bụi mù bên trong diệp thần quỳ một chân trên đất cầm kiếm tay đang kịch liệt run g rẩy sắc mặt của hắn t r ắ n g xám khoe miệng tràn ra từng sợi từng sợi đỏ bừng dòng máu bộ ngực kịch liệt chập trùng thở dốc như trâu hô hắn phun ra một cái ô chọc sắc mặt giật mình nhìn chằm chằm phía trước cái kiêng n ạ o n g h m à đứng bóng người diệm thần trong l nay đại chiến một lúc lâu có thể lại chỉ cắt ra cậu ngọc một chút r a rẻ quả thực chính là mạnh mẽ làm hắn vô lực thân thể sắp không chịu đựng nổi nữa rồi diệp thần cả người run rẩy cảm giác được trong cơ thể sức mạnh m á h liệt chính đang tu bổ c ù n g cường hóa cơ thể hắn nhưng là hắn biết rõ nếu là còn tiếp tục như vậy không bao lâu nữa cơ thể hắn sẽ tan vỡ hống d í t lên một tiếng k i n h tiên h hung khí quần quận tiếng gầm quần quận mà đến đem động đất ra từng đạo từng đạo vết rách cậu ngọc một đất ra từng đạo từng đạo vết rách cậu ngọc một đất ra từng đạo vết rách cậu ngọc một đất chương hai trăm mười hai cựu âm minh hỏa cậu ngọc hung hãn rít gào kinh thiên một luồng sức mạnh kinh khủng từ thân thể phóng lên trời k h u ấ y lên sóng gió bốn phương tám hướng ẩm diệp thân sắc mặt giật mình nhìn cậu ngọc cái chán cái kia một cái hóng ánh đ ộ c g i á c phát ra hảo quang màu đỏ ngòm sau đó một luồng hỏa diễm bước lên hướng hắn nào tới trước mặt trong đó còn mơ hồ nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi con mắt chém hắn chưa từng chút nào do dự nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đen thui bảo kiếm hướng phía trước trong nháy mắt vung trảm cái kia trùng thiên anh kiếm k h n g bố kiếm ý một đường liệt không mà xuống b tỉ tỉ hắn o cũng khả năng không có cách nào đối phó cái tia một con hung linh sương nhi khuôn mặt lo lắng nói rằng tân nguyệt khẽ vớt cảm trong trong trong mắt lấp lóe một tia lo lắng dù gì nói ta rất rõ ràng hung linh đáng sợ nay diệp thần tuy rằng rất cường đại thế nhưng như đối đầu c u ngọc này một vị h u n g linh còn chưa đủ xem vậy chúng ta làm sao bây giờ sương nhi gấp gáp hỏi sau đó lại nói tỉ tỉ nếu không chúng ta lặng lẽ rời đi chứ không được tân nguyệt dù muốn hay không liền phủ quyết nàng nói rằng chúng ta hiện tại vô pháp rời đi cũng đi không xa đừng xem cái k i a c u ngọc hiện tại điên lên rồi kỳ thực chờ hắn một phản ứng lại đây tuyệt đối không cho phép có người chạy mất vậy chúng ta không phải chết chắc rồi sương nhi mặt cười lóe qua một tia cho ngội hống lúc này phương xa hư không chuyển đến một trận dích đ ạ có quỷ khí lan lột, â một hỏa tán loạn. Chỉ thấy tán loạn. m đạo đất, đạo trong vào kiếm khí xẹt qua hư không, trong nháy mắt bổ vào không khe. tiếng, mắt mặt đất, ấm một tiếng, bổ ra một đạo mấy ngàn mét hư nháy sẹt trên trứng qua xa ra ngàn bổ bổ câu h ế t Một c nói lạnh lùng chuyển đến tần nguyệt giật mình phát hiện diệp thần bị cái kia c ổ ngọc một trưởng bổ vào ngực sau đó cái chán độc giác huyết quang lõi lên nổ ra một đạo đáng sợ huyết quang đánh vào diệp thần thân thể ẩm diệp thần chỉ cảm thấy cả người truyền đến đau đớn kịch liệt thân thể bay ngang mà qua cuối cùng hoa lạc đại đ i ệ thân thể của hắn vừa rơi xuống ầm ầm một tiếng vang thật lớn vừa vặn nện ở mọi người trước mặt không xa cái kia quần quận kéo tới xong khí làm người khiếp sợ diệp thần thạch phi hổ phất tay chặn lại rồi chung quanh bay ngang đá vụn sốt ruột hô một câu h i ệ n nhiên là lo lắng diệp thần thân thể hắn hơi động xuyên qua quần quận bụi mù rốt cục đi tới một cái to lớn hô sâu trước phía sau mọi người cũng theo sát mà tới k hát í h sát chờ người vừa thấy được trước mắt to lớn hô sâu tạm biệt trong hầm một bóng người sau nhất thời mánh đánh một cái hơi lạnh bọn họ nhìn thấy diệp thần đang nằm ở hố sâu dưới đáy cả người vết thương đầy dây huyết dịch từ vết thương bạc bạc mà xuống khắc khắc phúc diệp thần một trận kịch liệt ho khan manh phun một cái đỏ bừng dòng máu mới gian nan bỏ lên sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh một đôi ngôi sao giống như con mắt giờ khác này l ờ m ờ rất nhiều h i ệ n nhiên là chịu đến trọng thương diệp thần ngươi không sao chứ thạch phi hổ trước tiên nhảy một cái đi tới diệp thần bên người lo lắng hỏi ra một câu như vậy sau đó hắn đem diệp thần kéo lập tức mang theo hắn nhảy ra hô sâu lúc này mới đi tới mọi người trước mặt diệp thần huynh đệ ngươi không quan trọng l ắ m chứ diệp thần vừa ra tới yêu quỷ cái thứ nhất đi tới hỏi một câu sắc mặt cực kỳ lo lắng hắn xác thực lo lắng vốn cho là đi ra cái diệp thần có thể địch lại đáng sợ kia cậu ngọc không ngờ liền hắn đều bị thương diệp thần huynh đệ chúng ta đồng thời liên thủ giết chết cậu ngọc c á c ma kia la s á t tiếng nói lạnh leo nói rằng không sai vừa hát s á t cực kỳ tán thành nói rằng chúng ta tuy rằng không ngươi mạnh thế nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh có thể giúp ngươi đỏ sức mấy lần vì ngươi chia sẻ một chút áp lực đúng chúng ta cùng tiến lên triệu bắc sơn cùng trần bách cường hai người vừa nhìn cũng dồn dập tỏ thái độ đều rõ ràng trước mắt nguy cơ bọn họ kỳ thực không muốn đối mặt kinh khủng kia cầu ngọc thế nhưng không đi khả năng tử còn có thể mau một chút ngươi gọi diệp thần lúc này một đạo kiểu tiểu tiến ảnh đi tới trước mặt hiếu kỳ chừng mắt trước mắt diệp thần mà chúng ta diệp thần mới vừa ra tới liền bị như thế một đám người vây quanh nói này nói cái kia nhất thời cảm thấy bó tay toàn tập hô diệp thần hướng thạch phi h ổ gật cù khẽ nhả một cái ô t r ọ c mới cười nói không sai ta tên diệp thần nhưng lại không biết cô nương vì sao đối với tại hạ hiếu kỳ thối xương nhi bị hắn nói mặt cười phấn hồng xấu hổ thối một tiếng xoay người trốn ở t ỷ t ỷ mình sau lưng bất quá n à n g vẫn là thỉnh thoảng r ỗ i ra đầu nhỏ m ở to hai mắt thật to hiếu kỳ đánh giá diệp thần tần nguyệt đang nhìn mình m u ộ i m u ộ i bất đắc dĩ lắc đầu mới nói nói diệp thần ta xin khuyên ngươi một câu vẫn là chính mình thoát thân đi ngươi là đánh không lại cái kia một vị h u n g linh nha diệp thần chân mày c a o lại đối với trước mắt này đẹp như thiên tiên nữ tử hắn chưa từng để ý nhiều nội tâm hắn rất rõ ràng mình quả thật không phải cái kia c ầ ngọc đối thủ thế nhưng muốn hắn chạy trốn nhưng là không được bởi vì thuộc hạ của hắn đều còn ở trong rẽ núi bộ đây vì sao nói như vậy hắn kỳ quái hỏi hát sát chờ người dồn dập căng thẳng xem ra mỗi một người đều lo lắng không n ớ t nhưng là lo lắng diệp thần chính mình chạy trong lòng bọn họ nhưng là rõ ràng vô cùng nhóm người mình tuyệt đối đi không phải là đối thủ vậy thì là đưa món nan phần tần nguyệt mặt cười hơi tối xâm lại nói rằng ta cảm giác được này cổ ngọc trên người còn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh kinh khủng nói cách khác đây cũng không phải là hắn sức mạnh chân chính tựa hồ hắn đang hái sợ cùng ẩn giấu đi cái gì Nha. Diệp thần chờ người hơi kinh ngạc. đối với nàng cũng thật là giật mình không thôi mà hắn cảm thụ nhưng là rõ ràng nhất từ vừa mới trong khi giao chiến nhận biết được một luồng dấu diếm sức mạnh rất khủng bố hắn khẽ vất c ằ m nói rằng ta rõ ràng hôm nay có thể chạy trời không khỏi nắng rồi diệp thần dẫn mọi người nội tâm một trận tuyệt vọng từng cái từng cái mặt s á m như cho tàn bọn họ nhìn thấy mạnh như diệp thần đều nói nếu như vậy có thể tưởng tượng hôm nay có thể ai cũng vô pháp sống sót diệp thần đ ỗ n g nhiên một câu phẫn nộ rít gào chuyển đến thức tỉnh mọi người ở đây mà diệp thần biến sắc mặt xoay người đưa mắt nhìn tới mới phát hiện là cậu ngọc đi tới đỉnh đầu của mọi người không xa gay go hắn đến rồi thạch phi hổ đám người sắc mặt cả kinh nhìn thấy cậu ngọc cái kia một thân hung khí tâm thần nhất thời run lên chỉ có tần nguyệt hơi hơi khá một chút sắc mặt còn cực kỳ chấn tĩnh chưa từng bị cái kia hung ác khí thế bị dọa cho phát sợ chết tiệt tiểu quỷ cậu ngọc tức giận dích gạo quắp đều là ngươi tên tiểu quỷ này nhiều lần xấu bản tọa đại sự giết bản tọa phân thân đánh nát bản tọa bảo vận còn cướp đoạt bản tọa tạo hóa ngươi đáng chết lời nói của hắn lạnh lẽo đầy dây một loại bạo ngược sắc cơ hung y hiển hách mà hắn để hắc sát đám người sắc mặt của biến từng cái từng cái khó mà tin nổi nhìn chằm chằm diệp thần liền ngay cả tần nguyệt tỉ mội hai người cũng không ngoại lệ cước đoạt tạo hóa tần nguyệt hơi hơi suy tư trong lòng lóe qua một tia chớp nhất thời h i ể u rõ ra sắc mặt nàng dị thường g i ậ n mình nhìn chằm chằm diệp thần con mắt lập lọe kỳ diệu ánh sáng cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì ít nói nhảm diệp thần tiến lên hai bước đen thui bảo kiếm chỉ tay thứ nói cậu ngọc ta giết ngươi phân thân đó là ngươi phân thân đang chết ta đánh vỡ ngươi bảo vật đó là ngươi muốn dung lợi ta cho tới nói Ta cướp đ vu tiếng m nói của hắn vừa dứt ngón tay một điểm mi tâm chỉ thấy cái kia một cái óng ánh độc rắt dưới đột nhiên nứt ra một vết thương nay một vết thương như một con dựng đứng con mắt tỏa ra từng sợi kinh người khí tức phản g phất nội bộ ấp ủ một con đáng sợ ma vật vèo một ánh hào quang từ mi tâm bếp rách lao ra ở trên hư không xoay tròn chuyển động tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng diệp thân biến sắc mặt nhìn trước mắt xoay tròn chuyển động sự vật trong lòng một trận báo động liên tục nguy cơ r á n g lâm hỏa lô mọi người sắc mặt khiếp sợ không ngờ tới này cổ ngọc dĩ nhiên lại lấy ra như thế bảo vật hơn nữa từ đáng sợ kia khí tức phản đoán so với phía trước chiếc đỉnh lớn kia còn muốn đáng sợ chín âm minh hỏa ra theo một câu lời lạnh như băng chuyển đến diệp thân giật mình phát hiện cái kia một vị cao tới một trượng to lớn hỏa lô đột nhiên phun ra một luồng mánh liệt hòa diễm Này m ộ cầu ngọc hỏa diễm đen, như cực đ kỳ lạnh lẽo đầy dây một luồng lửa giận n mặt trời khiến cho người cảm giác một trận tạ ác kỳ thực tạ ác hơn chính là cái tiêm một cái hỏa lô giờ khác này chính dâng trào ra một luồng lại một luồng đáng sợ hỏa diễm đúng kiếm ý bất hủ ngay phía trước diệp thần trước tiên hét một tiếng trong tay đen thui bảo kiếm ném đi vợn quanh mọi người xoay tròn một vòng sau đó bảo kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh mang theo từng đạo từng đạo kinh người kiếm khí đem mọi người tứ phương đều cho bao phủ lên l ê n k e n len k e n diệp thần s o n g chỉ thành kiếm một tia phong mang không ngừng phụt ra hút vào mạnh mẽ đem bao phủ tới hỏa diễm cho ngăn cản ở ngoài hắn như thế một tay khiến cho tâm tình mọi người phân chấn mỗi một người đều thở phào nhẹn h ó m lúc này mới bắt đầu đánh giá b ố n phía khí thật là đáng sợ hắc s á t đám người sắc mặt biến đổi nhìn thấy b ố n phía cái kia quần quận mà đến hỏa diễm đen kịt như mực nước đầy dây một loại tà ác khí tức mà tối làm bọn họ giật mình chính là diệp thần lại bùng nổ ra vô số kiếm khí đem bọn họ bốn phương tám hướng đều bao phủ lên hống đáng ghét tiểu quỷ cậu ngọc thật sự giận dữ hết lần này đến lần khác bị diệp thần cho chạy trốn mà trước mắt chính mình cũng mạo hiểm thả ra chín âm minh hòa lô còn là vô pháp bắt g ê tởm này tiểu quỷ quả thực chính là trần chuồng i n h nhợn hỏa lô cựu truyền cho tá nhiếp cầu ngọc thiếu kiên nhẫn lòng bàn tay dâng trào một luồng chất lỏng s a n h s ệ c h màu xám đen chất lỏng khiến cho người nội tâm buồn nôn bất quá chính là này một luồng chất lỏng khiến cho cái kia một vị to lớn hỏa lô ầm ầm bạo phát sản sinh một luồng khủng bố sức hút ầm ầm khổng lồ sức hút lan tràn ra tất cả xung quanh sự vật đều bị thu lấy tiến vào trong lò lửa liền ngay cả không ít to lớn nham thạch đều bị từng cái thôn vệ gây go diệp thân một cảm giác được cái kia một luồng sức hút nhất thời nói thầm một tiếng gây go từ kinh khủng kia sức hút bên trong c ả m nhận được m c cực tiêu kỳ m n hòa liệt nguy cơ. Trưng cơ. cự thần khủng hút, hết muốn bố sức muất mọi người. Hỏa lô hoành không lô khẩu một trận bành trướng đem đỉnh đầu của mọi người đều bao phủ trong đó may m à chính là diệp thần cật lực chống lại rồi phần lớn khủng bố sức hút bằng không mọi người trước tiên sẽ bị thôn vệ a đột nhiên phía sau truyền đến một trận sợ hãi dích đ chỉ thấy cuối cùng trần bách cường tỏ rõ vẻ sợ hãi thân thể từng điểm từng điểm t ă n g lên nội tâm hắn một trận sợ hãi thân thể đang kịch liệt d â y rụa nhưng đáng tiếc chính là vẫn bị một chút hút đi ra ngoài không ta không muốn tử trần bách cường tuyệt vọng gầm thét lên d â y rụa nhưng đáng tiếc cuối cùng ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới hấp r a mạng thiên kiếm khí xoạt xoạt mọi người sắc mặt sợ hãi nhìn thấy cái kia trần bách cường thân thể vừa tiếp xúc với bốn phía kiếm khí nhất thời bị cắt chém thành một đống m ả n h vỡ thân thể của hắn nổ nát ra tung xuống một luồng đỏ bừng chất lỏng hồn phi p h á c tán chết tiệt triệu bác sơn sắc mặt khó coi nhìn trần bi hay hắn mặc dù biết điên ó là d ệ p t h kiếm khí giết, nhưng giết, là cuồng có n hét n bọn g kia kiếm khí, bọn họ c lớn, hơi hơi lớn một tiếng thân thể chấn động bùng nổ ra sức mạnh mẽ nhất đáng tiếc thời khắc này hắn lại khó mà chống đối kinh khủng kia sức hút cuối cùng thân thể từng điểm từng điểm cách mặt đất chậm dãi thăng lên cứu ta nhanh cứu ta triệu bắc sơn thân thể chầm chầm bay lên đến hướng mọi người điên cuồng g ầ m thét lên muốn cầu cứu bất quá ở mọi người bên trong hát sát mấy người cũng là cật lực tự vệ thạch phi hổ cũng là khó có thể dỗi ra cứu viện chỉ có trơ mắt nhìn a các ngươi thấy chết mà không cứu không chết tử tế được giờ khác này triệu bắc sơn đã triệt để tuyệt vọng nội tâm tăng vỡ ác độc nguyền rủa lên mọi người tới cuối cùng hắn ở những người khác trong mắt tiến vào mạng thiên kiếm khí bên trong thân thể trong nháy mắt bị cắt chém đi vào trần bách cường góc chân k h ô n nặn a yêu quỷ sắc mặt tái xanh một thân khói xanh lăn lộn s ô i trào c ậ t lực chống đôi kinh khủng kia sức hút hắn nhìn hai người kia bị kiếm khí cắt chém thành một bãi chất lỏng nội tâm một trận lạnh lẽo cảm giác tử vong cách hắn là gần như vậy k nhưng vào lúc này bốn phía kiếm khí bỗng nhiên dừng lại từng đạo từng đạo kiếm khí bị khủng bố sức hút t h ô n vệ xoắn thành một phấn như thế một cái biến cố sợ hai đến mọi người một trận kinh hồn bạc vĩa cực kỳ lo lắng nhìn phía trước nhất diệp thần Vúng. Kiế ở trong óc tâm nội cái kêu một vị thần bí thể linh hồn chuyển động bị diệp thần mạnh mẽ điều động một chút sức mạnh ầm ầm kiếm ý phun trào đạo đạo kiếm khí hoành không mà hiện đem nguyên bản muốn tan vỡ kiếm khí vòng bảo vệ trong nháy mắt ra cố mà diệp thần nhưng không có chút nào thư giãn trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị tựa hồ cảm nhận được chính mình chống đỡ không được bao lâu ta chống đỡ không được bao lâu mọi người mau mau nghĩ biện pháp hắn đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến cái gì nguyên bản vừa thở ra một câu nói như vậy đến nhất thời đem tâm đều nâng lên bọn họ sắc mặt ngạc nhiên không nờ g tới diệp thần đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đến cực kỳ đột nhiên diệp thần lúc này chạm sau lưng diệp thần tần nguyệt một trận muốn nói lại thôi nhưng đáng tiếc cuối cùng không nói thêm gì sắc mặt nàng cực kỳ do dự thế nhưng mọi người tâm tư không ở nơi này không có phát hiện nàng dị dạng mà diệp thần đúng là chú ý tới bất quá hắn chính toàn tâm toàn ý chống đỡ lấy kiếm khí phòng hộ tự nhiên vô tâm đi để ý tới mà ở tần nguyệt bên người m ộ i m ộ i nàng xương nhi nhưng căng thẳng lôi kéo cánh tay của nàng tựa hồ sợ sệt nàng làm ra chuyện gì tỉ tỉ ngươi tuyệt đối không thể như vậy làm sương nhi sốt ruột cảnh cáo một câu ai tần n g u y ệ t suy tư một lúc lâu cuối cùng bất đắc di thở dài một tiếng nhưng là từ bỏ nội tâm một cái ý nghĩ nàng cái k i a một cái ý nghĩ không người biết được chỉ có nàng và mình mội mội mới biết a đột nhiên phía trước diệp thần hét lớn một tiếng sắc mặt đỏ lên trán của hắn gân xanh hẳn lên chịu đựng cực kỳ áp lực cực lớn thân thể chính hơi rút u n dậy từ khoe miệng tràn ra dòng máu chứng minh hắn chịu đến thương tích ta sắp không chống đỡ nổi rồi hắn hống ra một câu như vậy không đột nhiên phía sau mọi người đột nhiên cảm giác một luồng to lớn sức hút chuyển đến thân thể một thoáng liền rời đi mặt đất h á c sát chờ người từng cái từ mặt đất bay lên tiếp theo là thạch phi hổ sau đó là tần n g u y ệ t t ỷ mỗi hai người ô t ỷ t ỷ chúng ta phải chết ở chỗ này sao sương nhi đang ở không trung khóc tăng nói ra một câu tần n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh mấy độ do dự lại nói sương nhi không sợ người ta tuy rằng phải chết ở chỗ này thế nhưng cậu ngọc này một vị hung linh tuyệt đối không sống nổi ta tần ra tuyệt đối sẽ không giảng hòa chết tiệt bản tọa không cam lòng a yêu quỷ sắc mặt dữ tợn g ầ m thét lên nói ra một câu hiển nhiên là nộ tới cực điểm đáng tiếc chính là mặc dù hắn tức giận nữa cũng khó có thể thay đổi liền muốn số phận phải chết thạch phi hổ lúc này đang ở trôi nổi h ắ t sát hô một câu cười nói trước đây đều không có cơ hội có thể đánh với ngươi quá một hồi hiện tại vừa đi cảm thấy có chút tiết m ố i ha ha ha thạch phi hổ đầu tiên là xứng sở sau cười to vài tiếng nói rằng h ắ t sát ngươi nói không đúng tìm ta đánh vô vị ta cảm thấy ngươi hay tìm diệp thần tốt hơn hắn thích hợp nhất ngươi khiêu chiến、Ồ. hắc sắt sắc mặt hơi động nhìn trước mắt cũng theo chầm chậm bay lên diệp thần nội tâm lóe qua một tia kính nghệ hắn ha ha c ư ờ i nói diệp thần huynh đệ nhưng là chúng ta liên lụy ngươi rồi hắn nói lời như vậy là cực kỳ có thành ý cũng không phải là qua loa hắc sắt trong lòng rất rõ ràng nếu là diệp thần một thân một mình tuyệt đối có thể chạy mất nhưng đáng tiếc có bọn họ một đám người ở đây nhưng là kéo chân sau ta sẽ không chết diệp thần trả lời rất thẳng thắn sắc mặt đã bình tĩnh lại một đôi mắt chảy ròng ròng phát quang ý chí của hắn rất cường đại mặc dù giờ khắp này đối mặt nguy cơ cũng như thì ông dùng không đội mở cho ta đột nhiên hắn s o n g chỉ khép lại phun ra nuốt vào một tia kinh người phong mang sau đó hướng đỉnh đầu vung vẩy cánh tay bổ ra cực kỳ một đạo khủng bố kiếm khí xông lên tận chín tầng trời ẩm kiếm khí một chạm hư không một trận nổ tung khiến cho đáng sợ kia sức hút đ ố n g nhiên đình chỉ mà mọi người dồn dập từ không trung rơi xuống từng cái từng cái x u ấ t tỏ rõ vẻ bụi bậm vô cùng chật vật bất quá ai cũng không thèm để ý phắt chỉ thấy diệp thần thân thể r u lên há mồm phun ra một cái đại huyết sau đó ở mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong từ không trung nga xuống p h ì n một tiếng tạp lên một trận bụi mù diệp thần tất cả mọi người vẻ mặt cả kinh từng cái từng cái nhanh chóng chạy quá đem diệp thần cho giúp đỡ lên nhưng là phủ vừa thấy được hắn cái k i a hệ v ạ i vẻ mặt tâm thần của mọi người cũng vì đó chìm xuống tình huống gay go các người đi nhanh đi ta vô pháp chống đối rồi diệp thần sắc mặt lờ mờ nói rằng mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút nhưng là ai cũng không n ú c ních bọn họ đều không phải ngu ngốc cũng không phải tiểu nhân mỗi một người đều phi thường rõ ràng nếu không có diệp thần xuất hiện bọn họ đã sớm chết đều chết đi cho ta một câu nói lạnh lùng truyền đến thư không đột nhiên hạ xuống một luồng áp lực đem mọi người chấn áp trên đất bọn họ thậm chí còn chưa từng phản ứng lại đây liền bị cái kia một luồng áp lực kinh khủng cho chấn động ngã xuống ầm ầm thư không run lên một vị to lớn hỏa lô chấn áp mà xuống kinh khủng kia lô khẩu muốn một cái thôn vệ mọi người song yêu quỷ đám người sắc mặt c h o n g n g i nhìn ầm ầm đẻ xuống to lớn hỏa lô nội tâm một trận tuyệt vọng ở làn tràn tần nguyệt mặt cười nhưng kỳ quái lần nữa do dự cũng không biết nàng đang do dự cái gì cũng không ai biết lẽ nào ta liền muốn chết ở chỗ này giờ khắc này diệp t h ầ n sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm đỉnh đầu đẻ xuống to lớn h ỏ a lô không biết đang suy nghĩ gì nội tâm hắn không có một tia sợ sệt phảng phất đối mặt không phải tử vong mà là một trò chơi thế nhưng hắn biết đây cũng không phải là trò chơi y tỉa đột nhiên diệp t h ầ n sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ lên quay đầu nhìn về hư không một cái hướng khác hắn động tác này gây nên t ầ n nguyện chú ý cũng kỳ quái hướng cái tiêm một phương hướng nhìn lại sau đó sắc mặt hai người từ từ kinh ngạc cuối cùng hóa thành khiếp sợ đó là cái gì diệp thân sắc mặt giật mình trận mắt lên nhìn hư không nhìn thấy phương xa mây đen đột nhiên nổ tung mà làm hắn chấn động chính là một vị cực kỳ to lớn bảo tháp từ trong tầng mây chậm rãi lao ra một luồng khí tức kinh khủng quần quận mà mở cự cự tháp hát sát mấy người cũng rất nhanh sẽ phát hiện từng cái từng cái sắc mặt chấn động t r ứ n g mắt khó mà tin nổi con mắt bọn họ xưa nay chưa từng thấy chuyện như vậy vật một vị lớn vô cùng bảo tháp cả người bảo quang lợn l ờ tỏa ra một loại cổ lão mà thần bí khí tức cái gì giờ khác này chính đang hư không trên chờ đợi cổ ngọc tâm thần r u lên trong nháy mắt xoay người nhìn lại nhất thời kinh sợ đến mức suýt chút nữa t i m mật sợ đ ứ c hắn phảng phất nhìn thấy gì khủng bố sự vật sắc mặt một trận sợ hãi tựa hồ đang sợ sệt làm sao có khả năng cầu ngọc run dày rít gào một tiếng quắp chết tiệt đây là tên khốn kia bảo tháp tại sao lại ở chỗ này lẽ nào bản tọa khí tức để hắn nhận ra được đều là bang này chết tiệt tiểu quỷ hắn một trận nổi trận lôi đình không chút nghĩ ngợi chính là một tay gọi trở về to lớn hỏa lô rất thẳng thắn đánh đi tới hòa lô ở trên hư không một trận bành trướng bốc cháy lên hừng hực hắc hòa đón nhận trấn áp mã xuống bảo tháp ầm ầm hư không chấn động mạnh hai vị to lớn sự vật ở va chạm khiến cho phong vân b i ế n hóa đấu chuyển tinh di đại địa quay của một hồi diệp thần chờ người trước tiên bị trùng bay ra ngoài vẽ ra mấy ngàn mét khoảng cách mới d ừ n g phi thường khủng bố thật là khủng khiếp bảo tháp diệp thần sắc mặt cực kỳ chấn động nhìn cái kia một vị khủng bố cự tháp một đòn liền đem to lớn hỏa lô bắn cho phi hơn nữa cái kia tung xuống mạng thiên bảo quang để mọi người con mắt đều không thể không neo lại đến chết t i ệ t khốn nạn lan lộ dích đảo khiến cho mọi người cảm thấy d ù mình bọn họ phát hiện Cái cầu kia n g không không đột h nhiên một câu lãnh đạo lời nói từ trong tầng mây chuyển ra diệp thần sắc mặt kinh hãi hắn giật mình phát hiện ở to lớn bảo tháp đỉnh đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng khí thế của quận uy thế tứ phương bản thủ phát với xem võng chương hai trăm mười bốn câu hồn sứ giả diệp thần đám người sắc mặt chấn động nhìn thấy hư không trên cái kia một vị to lớn bảo tháp đỉnh tháp trên đang có một bóng người ngạo nghễ mà đứng hắn khuôn mặt đẹp trai m à y kiếm mắt sao tóc đen thoải mái phê t u n g một thân trường bảo màu trắng đón gió phần phật quan trọng nhất chính là n à y nhất danh thanh niên cả người khí tức mơ hồ tiết lộ khiến cho mọi người đột nhiên cảm giác một trận một ngạc diệp thần cảm thụ là sâu sắc nhất mạnh mẽ ý chí bên trong l o a n g thoáng cảm nhận được một luồng chức nay chưa từng có uy hiếp thật mạnh sắc mặt hắn rất khiếp sợ nhìn chằm chằm hư không trên bóng người cái kia ngạo nghễ thân tư khiến cho người một trận mê、mẩn. c ư ờ n giả g như vậy mới là diệp thần nội tâm theo đuổi như vậy cảnh giới mới là hắn ngang trông hôn trướng cầu ngọc vung vẩy hai tay giận dữ hét ngươi cái chết tiệt bản tọa cùng ngươi cũng không thù hận vì sao vẫn truy sát bản tọa không tha đều tránh né ngươi mấy năm ngươi lẽ nào muốn bức bản tọa cùng ngươi đồng quy vũ thận u ư n t cười cái kia nhất danh thanh niên cười gần một câu nói rằng ngươi bất quá là một con làm hại một phương h u n g linh giết ngươi có công đức ngươi nói bản tôn vì sao đổi theo người không tha ngươi cầu ngọc trong lòng giận dữ bị tất cả người run dày một thân khí tức kịch liệt sôi trào hắn bị thanh niên trước mắt truy sát hồi lâu vẫn đang tránh né không hề nghĩ rằng hôm nay đầu nóng lên kết quả tiết lộ hơi thở của chính mình bị tìm được nơi này hừ cái tiêu nhất danh thanh niên hừ lạnh một tiếng nói rằng một con nho nhỏ h ư n g linh bản tôn thân là địa phủ nhất phẩm câu hồn sử tự nhiên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đưa ngươi tiêu diệt lại còn ẩn nó ở đây làm ác đáng ghét c ầ u ngọc nổi giận chấn động hóa lô quát lên chết tiệt ngươi mặc dù là nhất phẩm câu hồn sứ giả thế nhưng bản tọa cũng không phải ngồi không ngươi như lại bức bách bản tọa vậy ngươi đều sẽ trả giá đánh đổi làng n ề một con nho nhỏ cấp một hung linh cũng dám nói khoác không biết ngượng thanh niên kia sắc mặt lạnh lẽo nói ra một câu như vậy bản tọa giết n g ư ơ i cầu ngọc bị triệt để làm tức giận đỉnh đầu hỏa lô chấn động thân thể hoành trùng thẳng tới hắn bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng hung á c hướng hư không trên thanh niên g i ế t đi muốn đem tuyệt x á t không biết tự lượng sức mình thanh niên kia sắc mặt lạnh lẽo giơ tay một chiều dưới thân bảo tháp run lên vẹo hóa thân một vị khéo léo bảo tháp ở tay liền như thế một cái nhẹ nhàng che đậy mà xuống tháp ở tay uy thế quần quận liền hư không cũng vì đó một tĩnh ầm ầm hai người ở trên hư không va chạm thắp cùng lô đ ụ nhau g n sản sinh một luồng sức mạnh kinh khủng lay động tứ phương hư không chỉ thấy ầm một tiếng h ư không vụ nổ lớn s ó n g khí l a n lộn phong vân biến hóa dầm ở trên mặt đất diệp thần chờ người trước tiên bay ngược mà đi từng cái từng cái sắc mặt chấn động bọn họ mới vừa nghe đến hai người nói chuyện cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây cái kia cổ ngọc là bị đuổi g i ế t tránh né tới đây địa phủ câu hồn sứ giả diệp thần sắc mặt khiếp sợ lần đầu tiên nghe được xưng hô như thế rất là chấn động hắn nhìn một bên không xa tần nguyện cảm giác được các nàng tỉ m ộ i hai người cũng rất là giật mình trận mắt lên nhìn hư không trên cái kia một đạo ngông cùng tự đại thân tư hào xuất khí sương nhi hai tay quanh ở trước ngực mắt to kinh hỉ nhìn hư không lập lọe từng sợi từng sợi sùng bãi ánh sáng mà bên người nàng tần nguyệt cũng là rất giật mình một đôi mắt lập lọe kỳ diệu ánh sáng vì là tần gia thiên tài nàng tự nhiên biết cái gì là câu hồn sứ giả hát sát đây chính là câu hồn sứ giả sao yêu quỷ sắc mặt ngơ ngác hỏi ở một bên hát sát ngốc lăng vẻ mặt vừa tỉnh thở dài nói địa phủ câu hồn sứ giả đây mới thực sự là cường giả ta nhất định phải đạt đến mức độ như vậy hắn nắm đấm một trận nắm chặt kiên quyết phát x u ố n g như vậy một cái lời thề nội tâm tựa hồ nhìn thấy con đường tương lai hắn là một cái khát vọng người mạnh mẽ nguyên bản không biết con đường phía trước ở đâu có thể trước mắt vừa nhìn thấy này nhất danh thanh niên nội tâm nhất thời bị rọi sáng đây mới là cường giả thạch phi hổ cả người run rẩy sắc mặt cực kỳ kích động dù gì nói địa phủ địa phủ câu hồn sứ giả thế giới này mới là ta ngóng trong thế giới cường giả như vậy mới là ta theo đuổi câu hồn sứ giả la sát tỏ rõ vẻ hừng hực kích động nói tương lai ta nhất định sẽ đạt đến mức độ như vậy ầm ầm hư không chấn động mạnh mạn thiên tầng mây bị nổ nát có đáng sợ sóng khí bao phủ bạc phương diệp thân còn nhìn thấy một luồng khủng bố minh họa thiêu đốt nửa bầu trời cùng đối diện một luồng bảo quang tranh tương đánh nhau chết sống a chết tiệt câu h ồ n sử c ầ u ngọc thân thể chật vật chui ra tầng mây sắc mặt dị thường â m t r ầ m một đôi màu đỏ tươi con mắt tràn đầy lạnh leo sắc cơ hai người ở đây quyết đấu không lâu hắn nhưng ở hạ phòng này như trước kia vẫn là một cái dạng bản tọa muốn ngươi chết sắc mặt hắn giữ tợn gầm thét lên dỗi tay một cái một vị tiểu đỉnh xuất hiện ở tay sau đó theo hắn ném đi tiểu đỉnh dài ra theo gió hình thành một vị lớn vô cùng chiếc đỉnh lớn màu đen này chính là lúc trước nhốt lại diệp thần chờ người đại đ ỉ n h cho ta bạo một câu gào thét chuyển đến khiến cho tất cả mọi người tâm thần run lên chỉ thấy ở trên hư không xoay tròn đại đỉnh bỗng nhiên chấn động sau đó ở mọi người thần s ắ c sợ hai dưới nhanh chóng bắt đầu bành trướng trước mắt liền hình thành một cái ngàn trượng cao to đại đỉnh ẩm ẩm cái kêu một vị ngàn trượng cao to chiếc đỉnh lớn màu đen từ nội bộ kịch liệt bành trướng Tối cùng ầm ầm nổ tung. Mà trước mặt bay tới cái kia nhất danh thanh niên mặt cả kinh. Bất quá nhưng không chút nào hẳn. thong dòng tung bào tháp trôi nổi lên đỉnh trước mặt tới mặt Bất chút tháp trôi quá Mà Mà là cái cả cực bay bào kia kỳ sắp đ ầm u ẩm ẩm. ngàn trượng đại đỉnh bỗng nhiên nổ tung sản sinh sức mạnh cực kỳ khủng bố đem vạn mét bên trong tất cả toàn bộ nát tan liền ngay cả trên mặt đất đều bị tạc ra một cái mấy ngàn mét k hoan hô to khiến cho phương xa diệp thần chờ người lạnh cả tim Ký. cũng có t hào ể cảm nhận đ nhạt nhạt, xuất sương nhi hai mắt hỉ thành đào tâm vui mừng nói ra một câu như vậy để vừa tần nguyệt khuôn mặt đỏ lên nàng lặng lẽ nguýt một cái trong chớp mắt này phong tình nhưng đáng tiếc không người có thể thấy nếu không lại có người há hớp mồm hử cái kia nhất danh thanh niên nhắm mắt chầm tư chốc lát mới cười lạnh nói ngươi thật sự cho rằng lần này còn có thể chạy sao bản t ô n truy tìm một lúc lâu làm sao có khả năng để ngươi liền như vậy chạy hắn vừa nói xong đảo qua dưới đáy mọi người ánh mắt cực kỳ bình thản liền như một vụn thăm t h ả m hồ sâu này nhất danh thanh niên chưa từng xem thêm chỉ là khẽ vớt c ằ m một cái xoay người loay lên liền biến mất ở trước mắt mọi người đi như thế nào sương nhi vừa thấy thanh niên biến mất nhất thời sốt ruột lên sắp mặt một trận thất vọng biểu hiện của nàng để vừa tần nguyệt dị thường bất đắc dĩ nàng cô em gái này cái gì cũng tốt chính là cực kỳ dễ dàng phạm mê gái trước mắt chính là tình huống này sương nhi được rồi tân nguyệt bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói rằng người kia là địa phủ câu hồn sứ giả không phải là người ta có thể tưởng tượng nhìn hắn tuổi không lớn lắm hẳn là một cái nào đó thế lực thiên cổ thiên tài nha sương nhi biểu hiện yếu ớt p h ờ p h ạ c trở về một tiếng một mình đang suy nghĩ vừa mới thanh niên nàng vẽ mặt như thế để tân n g u y ệ t trong lòng một trận lo lắng dù sao nàng rất rõ ràng như vậy thiên cổ thiên tài không phải là các nàng có thể trèo cao đây mới là ta sau đó lộ diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh nhìn biến mất không còn t â m hơi thanh niên nội tâm lóe qua một tia bức t i ế t hắn hiện tại mới rõ ràng chính mình trước đây hiểu rõ cái gọi là cảnh giới bất quá là cái tia c ổ ngọc lừa dối bọn họ nơi này sự tình đã xong phải đến tìm n ô minh cùng dịch thủy bọn họ rồi hắn nhìn về phương xa nói tự nói nói rằng diệp thần lúc này thạch phi hổ từ phía sau đi tới hỏi cái tia c ổ ngọc bị cường giả truy sát sẽ không có không để ý tới chúng ta ngươi hiện tại có tính toản g ì diệp thần đa t ạ sự giúp đỡ của ngươi đang lúc này hát sát ba người từ một bên đi tới vừa đi liền vừa hướng diệp thần nói cảm ơn bọn họ rất rõ ràng nếu không có diệp thần trợ giúp bọn họ chống đối có thể hiện tại liền không thể đứng ở chỗ này việc nhỏ diệp thần cười n h ạ t cười nói rằng bất quá là dễ như ăn cháo h ú hồ ta cũng là tự vệ mà thôi các ngươi liền không cần lại theo ta nói cảm ơn rồi một mã sự quý nhất mã sự hát sát cực kỳ kiên quyết lắc đầu cười nói diệp thần huynh đệ ngươi cứu mạng của ta đây là thiên đại ân tình sau này ngươi nếu có dùng ta hát sát địa phương cứ việc nói ta nhất định làm được Ta sắt La cũng cực là. kỳ k ha ẳ n định, cười nói, diệp thần huynh đệ, chúng g đệ, cười Diệp t m ệ n ha đều là người cứu, là ngươi s u n à yêu nếu có cần, cứ mở miệng, bất quá. Ta dự định này hoan quá, u có cứ cái mở rời đi g bất ta dự y n không biết lúc nào mới có thể Ha ha. biết biệt mới rồi. tạm lúc có y ê quỷ vui sướng cười to nói rằng diệp thần huynh đệ mặc dù ngươi không thèm để ý thế nhưng chúng ta vẫn là sẽ nhớ tới ngươi ơ n tình sau này nếu là có cơ hội nhất định báo đáp ngươi đại ân ha ha diệp thần k h ẽ cười cười lắc đầu nói các ngươi nói nghiêm trọng cứu các ngươi cũng không phải là ta liền ngay cả chính ta đều là người khác cứu muốn một cũng tạ tạ cái kia một địa giả, là kia vị đúng ị a phủ hồn hắn h câu cứu c sứ giả, là đã ta. đấy ú n g đ t hắc sắt lắc đầu thở dài nói rằng hiện tại ta mới biết thế giới trí lớn cường giả như vân thế giới bên ngoài mới là ta ngóng trông đại thế giới ta cũng quyết định rời đi diệp thần ngươi đây mọi người hỏi ra một câu như vậy mà diệp thần nhưng là nghĩ đến ở trong dãy núi bộ trốn dịch thủy chờ người nội tâm vẫn còn có chút lo lắng dù sao hắn là nghe nói bên trong dãy núi bộ rất nguy hiểm liền ngay cả rất nhiều cường giả cũng không dám dễ dàng bước vào ta chờ một chút diệp thần khẽ vớt c ằ m nói rằng các ngươi ý nghĩ kỳ thực cũng là ý nghĩ của ta bất quá ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi mấy ngày mới sẽ rời đi các ngươi đi trước đi tốt lắm chúng ta trước hết đi rồi thạch phi hổ hướng diệp thần vừa chắc tay cảm kích nói diệp thần cực kỳ cảm tạ ngươi không ký hiềm khích lúc trước ta thạch phi hổ đem vô cùng cảm kích sau này còn gặp lại Sau này còn gặp lại. hát sát mấy người cũng r ồ n dập chắp tay mãi biệt cuối cùng mấy người đồng thời nhảy lên trời mà đi trước mắt liền biến mất ở nơi này duy độc còn lại ba bóng người trong đó tần nguyệt cùng tần sương nhi vẫn hiếu kỳ nhìn diệp thần có thể trong ánh mắt nhưng lộ ra một luồng quỷ dị Trưng 215, Tần Nguyệt. Tần sương nhi. Diệp Thần bị Tần Nguyệt tỉ mội xem cả người không dễ chịu, nội tâm Sương người nương Nhi. không nội nghi mình có phải là có cái gì không đúng. Hai vị cô đương, trên người ta có cái gì sợ chịu, chút hãi, hoài phải Hai Diệp mội cái bị vị xem cả có có có cô dễ là hắn nghi ngờ hỏi xì xì tần nguyệt nhìn diệp thần n g h i hoặc nhớ ra cái gì đó xì xì che miệng cười khẽ lên mà ở bên người nàng m g ồ i m ộ i xương nhi nhưng là khuôn mặt hơi đỏ lên thật không tiện cúi đầu dường như một cái làm sai sự tiểu cô nương ta tên tần nguyệt đây là em gái của ta tần xương nhi nàng cười nói ra một câu như vậy tỉ, tỉ. tần t xương nhi có chút không nghe theo chu miệng nhỏ nói rằng c h í n h ta sẽ giới thiệu ngươi làm sao dáng dấp như vậy vì là người khác giới thiệu ta đây nàng tròn tròn khuôn mặt một đôi mắt to lông mi rất dài có vẻ cực kỳ có linh khí nhi nàng trừng mắt đáng yêu mắt to trên dưới đánh giá trước mắt diệp thần ánh mắt bên trong lập lòe tia sáng kỳ dị ta tên tần sương nhi ngươi có thể gọi ta sương nhi nàng đột nhiên nói ra một câu như vậy đến ha ha diệp thần mỉm cười gật đầu nói rằng tần n g u y ệ t cô đ ư ơ n g còn có tần sương nhi cô đ ư ơ n g các ngươi khỏe ta tên diệp thần diệp thần tần nguyện sắc mặt có chút quái dị nội tâm nhưng là nhớ tới lúc trước các nàng đùa cợt người trước mắt hiện tại liền đứng ở các nàng trước mắt cái này ít nhiều khiến nàng có chút thật không t i ệ n dù sao vô duyên vô cớ đùa cợt người khác đây là thật không tốt hành vi nguyên lai ngươi gọi diệp thần a một bên tần sương nhi một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ nói rằng thực lực của ngươi không cao lại có thể ở cái kia hung linh thủ hạ chống đỡ thời gian dài như vậy ghê gớm diệp thần vừa nghe lời này sắc mặt bất đắc di lóe lên nói rằng hai vị cô nương tại hạ còn có việc g ố p trước hết rời đi các ngươi cũng nhanh lên một chút rời đi nơi này đi、soạn. lời của hắn mới vừa nói xong thân thể soạt một thoáng liền biến mất ở tại chỗ hắn như thế vừa đi để còn lại tần nguyệt cùng tần sương nhi này hai tỷ mỗi sắc mặt ngạc nhiên không nớt đều còn chưa từng phản ứng lại cho ăn này tần sương nhi đột nhiên sốt ruột hô to nói ngươi làm sao liền đi ta còn có lời muốn hỏi ngươi đây thật kỳ quái người tần nguyệt mặt cười ánh h ì n h quang loẹ loẹ mắt lộ kỳ quang nhìn chằm chằm hư không trên nhanh chóng đi xa bóng người nói cái gì nàng cảm thấy diệp thần rất kỳ quái mà tối làm nàng lưu ý chính là ở diệp thần trên người cảm nhận được một luồng mơ hồ nguy cơ này cực kỳ khó mà tin nổi nàng nghĩ lên mày ngài dù gì nói ta vì sao ở trên người hắn cảm nhận được uy hiếp thực sự là kỳ quái tỉ, tỉ diệp thần dường như hướng về bên trong d ã núi bộ đi tới ở một bên tần sương nhi kinh ngạc phát hiện diệp thần lại hướng bên trong dãy núi bộ mà đi này làm nàng rất là giật mình mà tần nguyện vẻ mặt cũng là cực kỳ kinh ngạc tựa hồ không hiểu diệp thần vì sao phải tới đó diện đi nguy hiểm trong đó nàng nhưng là rõ ràng nhất bất quá tần sương nhi mắt to chở mình xoay một cái nói rằng tỉ tỉ cái kia diệp thần nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng lẽ nào liền nhìn hắn đi bên trong dãy núi bộ chịu chết ai tần nguyện sắc mặt phức tạp l ó i lên thở dài nói sương nhi ngươi cũng biết chúng ta chính là ở trong dãy núi bộ gặp phải nguy hiểm lúc này mới bị cái kia một con hung linh cho trổ tới nhưng là đó là chúng ta ân nhân cứu mạng a làm sao có thể thấy chết mà không cứu sương nhi tỏ rõ vẻ sốt u ruột nói rằng được rồi tân n g u y ệ t trầm ngâm một lúc lâu cuối cùng vẫn là gật đầu tán thành dù sao các nàng là diệp thần cứu chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái ánh sáng l ó i lên xoăn một thoáng có một con tinh mị chiếc lọ xuất hiện ở lòng bàn tay tỉ tỉ n g ư ờ i đ â y là sương nhi sắc mặt rốt cục thay đổi đem nó ăn tân n g u y ệ t chưa từng nhiều lời đem trong bình duy nhất một viên đan dược lấy ra song chỉ sờ một cái chia làm hai nửa mà trong đó một nửa thì lại đưa cho trước mắt tần sương nhi cũng dặn dò nàng mau nhanh ăn vào tỉ tỉ đây là người dùng để món đồ bảo mệnh à, người làm sao sương nhi chưa từng nói xong cũng bị cắt đứt được rồi tần nguyệt hơi xô tay nói rằng mau đem đan dược ăn vào người ta thương thế không thể lại kéo dài bằng không thế tất sẽ cảnh giới rút lui thậm chí khả năng dẫn đến linh hồn bị hao tổn từ đây không thể lên cấp. ùng ủng. nàng nói xong một câu như vậy há mồm cầm trong tay nửa viên đan dược một cái nuốt vào để sương nhi nguyên bản do dự an lòng hạ xuống cũng theo một cái nuốt vào đ a n dược、Soạn. Soạn. hai người một nốt u vào đan dược liền cảm giác một luồng năng lượng mạnh mẽ ở trong người phóng thích đảo mắt phóng xạ toàn thân một luồng ánh sáng từ trong cơ thể tràn ra bao vây hai người thân thể may m à này một luồng năng lượng là ôn hòa mới có thể đem bên trong thân thể thương thế khôi phục hô mấy hơi thở sau hai cố ánh sáng dịu dịu tản đi biến mất ở các nàng bên trong thân thể mà hai người nguyên bản sắc mặt tái nhận giờ khác này khôi phục dị vãng hường hào hoàn mỹ ra thịt lập lòe ánh sáng lộng lây hóng ánh khôi phục bảy tầng thương thế tân nguyệt rốt cục thở phào nhẹ nhõm nguyên bản còn lo lắng chính mình đem đan dược chia làm hai nửa hiệu quả không tốt bất quá nàng lo lắng là dư thừa thương thế của chính mình ở chỉ trước mắt liền khôi phục b ả y t ầ n g này không thể không nói phi thường kinh người t ỷ t ỷ thương thế của ta được rồi b ả y t ầ n g thật là lợi hại sương nhi mặt đỏ t h ắ m chứng tràn đầy hưng phấn tỉnh dược cầm lấy tần n g u y ệ t cánh tay lắc tới lắc lui tựa hồ đang kể ra nội tâm của chính mình nàng bộ dáng này tần n g u y ệ t đã sớm tập mãi thành quen chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái được rồi tần nguyện ngăn lại sương nhi chơi nháo nói rằng chúng ta mau đuổi theo lại m ộ n liền không đổi kịp cái kia dịp thần tốc rất của độ Đi. nhanh. hắn nhưng là rất nhanh. Đi. Nàng là vào ừ a quay hỏa nói xong, lôi kéo tần xương nhi quay người lại, không hề yên hỏa lẻ lên biến Như thân cùng nếu lôi lại, cái rồi kéo lẻ l một mất. Như vậy thân pháp cùng tốc hề pháp độ, vậy diệp giật tiếc thần ở đây nhất định sẽ giật nẻ cả mình, nhưng đáng tiếc hắn không nẻ đáng ở ở đây đây. sẽ cả có v à giờ phút này diệp thần chính sốt ruột tăng nhanh tốc độ xuyên qua bao la h o à n g vu đại điện ở trên hư không trên hắn vẫn nỗ lực cảm ứng dịch thủy chờ người khí tức nhưng là làm hắn giật mình chính là lại vô pháp cảm ứng được chuyện gì xảy ra diệp thần sắc mặt khó coi thân thể nhanh chóng xẹt qua hư không nội tâm thầm nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao ta vô pháp cảm ứng được hơi thở của bọn họ lẽ nào là xảy ra vấn đề rồi vèo hắn vừa nghĩ tới bên trong dây núi bộ đồn đại mỗi một người đều nói bên trong rất nguy hiểm điều này làm cho nội tâm hắn rốt cuộc cũng lên diệp thần tốc độ rất nhanh trước mắt liền vọt qua ra mạng thiên tầng mây một mảnh liên miên sơn mạch bày ra ở trước mắt đây chính là sơn mạch lối vào dịch thủy chờ người khí tức cực kỳ yếu ớt lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi diệp thần thân thể trôi nổi hư không nhìn chằm chằm trước mắt sơn mạch to lớn nói một câu như vậy hắn nhìn thấy phía trước cái tia núi non chập trùng ngọn núi có mê vụ ở b a phủ khó có thể xem rõ ràng h ả đột nhiên diệp thần đang muốn lên đường tiến vào bên trong rẽ núi bộ nhưng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phía sau hắn cảm giác được hai cỗ khí thế mạnh mẽ chính nhanh chóng tiếp cận một cái nháy mắt liền nhìn thấy người đến r i a n g dấp là các nàng diệp thần tâm thần cả kinh người đến chính là tân n g u y ệ t tìm muội tối làm hắn giật mình chính là hai người khí thế từ cái k i a mặt đỏ thám trứng hơi thở mạnh mẽ bên trong là có thể nhìn ra thương thế của hai người tựa hồ khôi phục diệp thần ngươi chạy thế nào nhanh như vậy hại ta suýt chút nữa liền không đội kịp vèo vèo tần sương nhi vừa đến đến liền chu miệng nhỏ hoán giận lên tựa hồ đang trách cứ diệp thần tốc độ quá nhanh làm cho nàng suýt chút nữa không đổi kịp mà cái này cũng là trong hai người hoảng sợ nhạ địa phương không nờ g tới diệp thần tốc độ dĩ nhiên kinh khủng như vậy cùng với các nàng không phân cao thấp các ngươi làm sao đến rồi diệp thần sắc mặt nghi hoặc lông mày cao lại nhìn trước mắt đẹp như thiên tiên tần nguyện cũng không biết đang suy nghĩ cái gì hắn đúng là cực kỳ nghi hoặc này hai mị nữ theo mình làm cái gì hơn nữa mới một cái đảo mắt thương thế liền khôi phục tuyệt đối thật không đơn giản diệp thần ngươi thật sự muốn đi vào thú hồn s ơ n mạch tân nguyệt chưa từng trả lời mà là hỏi ra một câu như vậy diệp t h ầ n khẽ vất cảm nói rằng không sai ta chính là muốn đi vào thú hồn s ơ n mạch này có vấn đề gì tân nguyệt một do dự nói rằng ta khuyên ngươi vẫn là chớ vào đi tốt thú hồn s ơ n mạch bên trong dị thường hung hiểm bên trong có vô số mạnh mẽ thú hồn hoành hành có thể nói là khắp nơi nguy cơ đúng vậy chúng ta chính là ở bên trong gặp phải nguy hiểm bị thương ngươi vẫn là không nên vào đi tốt sương nhi khuôn mặt cấp thiết quan tâm nói không được diệp thân sắc mặt kiên định nói rằng Ta một đám huynh đệ đều ở trong núi bộ. ta nhất định phải đi tới thêm ta mặt thân thực thiếu thể mang ra đến. Các ngươi không cần nói thêm nữa. đám đem mình bộ, đệ đều định đi đến, đi các huynh phải họ không chuyện không chuyện hắn hơi không kiên nhẫn nói rằng. Diệp thần sắc thực thiếu kiên nhẫn, chính dãy núi bọn ngươi cần nói Còn kiên nói rằng. kiên Diệp ở rồi. gì, gì có có Sắc sắc có vậy ô tâm để ý tới này hai đại mỹ nữ. Hiện tại tràn tư đều là làm sao tìm thủy mỹ làm để đại đầy đều được đến ý hai hiện người. này nữ, lòng là dịch sao trờ v cũng là hắn một đám thuộc hạ huynh đệ hiện tại khả năng gặp phải nguy hiểm có thể nào để hắn không vội vã v ẹ o hắn tiếng nói vừa lạc chờ đều không giống nhau không chờ tần nguyệt hai người đắc lời trực tiếp một cái xoay người vọt vào mênh mang bên trong dây núi hắn thẳng thắn như vậy gọn gàng vừa đi còn lại tần nguyệt tỉ bội tỏ rõ vẻ ngạc nhiên tựa hồ chưa từng dự liệu được sẽ là như vậy tên ghê tởm s ư ơ n g nhi hơi nhỏ khuôn mặt giận dữ hét lên thực sự là đáng ghét dĩ nhiên nói nói liền chạy sớm biết lúc trước liền nhiều thiêu ngươi một thoàn dưới xem ngươi còn chạy xì xì tần nguyệt vừa nghe này bực tức không nhịn được xì xì bật cười cảm giác mình mội mội thực sự là quá yêu đùa cận người bất quá năng cũng là rất bất đắc dĩ không ngờ tới diệp thần thậm chí ngay cả nhiều dừng lại một thoáng cũng không chịu lẽ nào dung mạo của nàng không đủ hấp dẫn người sương nhi được rồi ngươi liền không nên nói nữa cẩn thận hắn nghe được rồi tần nguyệt buồn cười nói một câu ạch tần sương nhi vừa nghe lời này mau mau thu hồi lời nói khuôn mặt một trận đỏ bừng nàng cẩn thận nhìn về phía trước s ơ n mạch đang không có nhìn thấy diệp thần bóng người sau nội tâm mới an ổn thở phào nhẹ nhõm nàng vỗ nhẹ chính mình bộ ngực nói rằng tỉ tỉ ngươi hủ chết ta rồi được rồi được rồi tần nguyện sắc mặt khôi phục yên tĩnh nhìn phía trước sân mạch v à miệng lôi vào nói rằng chúng ta mau mau đi vào bên trong dãy núi bộ vô cùng phức tạp bằng không thật sự liền không đội kịp đi thân thể hai người loay lên một cái nháy mắt liền chui tiến vào sơn mạch và miệng lôi vào biến mất ở mênh mang bên trong ngọn núi lớn hai người dọc theo diệp thần còn lại khí tức một đường lần theo tốc độ dị thường nhanh chóng mà lại các nàng đã tới nơi này vẫn còn có chút quen thuộc cho tới các nàng vì sao phải vẫn theo diệp thần liền ngay cả hung hiểm thú hồn sơn mạch đều muốn theo tiến vào này chỉ có các nàng mình mới sẽ biết diệp thần không chút nào biết hai tên đẹp như thiên tiên chị em gái dĩ nhiên không tiếc mạo hiểm t ù y tùng sau lưng hắn nếu là hắn biết rồi tuyệt đối sẽ hoài nghi bất quá coi như là biết rồi hắn cũng sẽ không lưu ý chương hai trăm mười sáu khủng bố cầu sáng mênh mang sân mạch có cổ mộc tham thiên thân cây trắng kiện có thể có hơn mười người ôm hết thu cùng thụ trong lúc đó dây leo d à i như chắt long xoay quanh phồn thịnh cành lá che đậy hư không t ừ dương Xoạn! tối tăm bên trong r ừ n g rậm đột nhiên lóe qua một đạo mau lẹ c á i bóng phản phất hữu linh bình thường không chân thực diệp thần bóng người ở bên trong rừng rậm nhanh chóng qua lại truy tìm dịch thủy chờ người hơi thở quen thuộc vẫn truy tiến vào tùng lâm nơi sâu xa dọc theo đường đi hắn gặp phải không ít to lớn t h ú hồn nhưng là đều vô tâm để ý tới ở trong lòng hắn thật sự cực kỳ lo lắng dịch thủy chờ người hoàn toàn tình huống từ cái kia càng ngày càng yếu ớt khí tức bên trong không khó nhìn ra tựa hồ thật sự xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra diệp thần thân thể loay lên đứng ở một gốc cây to lớn trên cây khô sắc mặt sốt rồi nói hắn từ bốn phía cảm ứng được dịch thủy chờ người khí tức quen thuộc càng ngày càng yếu cuối cùng dĩ nhiên tiêu tan hô u ám bên trong rừng rậm mê vụ bốc lên thỉnh thoảng thổi qua một trận âm phong khiến cho người sợn cả t ó c gáy mà diệp thần thì lại ở đây gấp xoay quanh bởi vì hắn đã không cảm ứng được dịch thủy chờ người khí tức đáng chết diệp thần đưa mắt nhìn bốn phía sắc mặt một trận sốt ruột nhưng là lại à l vô pháp cảm ứng được hơi thở quen thuộc nói cách khác hắn ở vào tình thế như vậy đem vô pháp tìm tới dịch thủy bọn họ cái này không thể không nói là một cái tin tức xấu y tỉa phía trước có đ ộ n tĩnh đột nhiên hắn cảm giác được phía trước chuyển đến một tia đ ộ n tĩnh sắc mặt cả kinh thân thể trong nháy mắt phóng đi mà khi hắn đi tới một nhanh trên đất chống thời điểm nhìn thấy tình cảnh trước mắt sắc mặt rốt cục thay đổi đây là diệp thần thay đổi sắc mặt đảo qua b ộ n phía có thể thấy được trên mặt đất loang loang l ộ l ộ không ít cây t ố i sụp đổ hơn nữa tối làm hắn khiếp sợ chính là trên mặt đất giải rác không ít vũ khí màu đen những vũ khí này để hắn rất quen thuộc c h ê n g hắn rút lên trên mặt đất một thanh vũ khí đây là một thanh chiến đao đao màu đen thân nhưng đáng tiếc đã gãy vỡ mà để hắn không thể bình tĩnh chính là những vũ khí này chính là hắn thuộc hạ đội ngũ sử dụng vũ khí này chiến đao còn tàn dư hơi thở quen thuộc là vũ khí của bọn họ diệp thân sắc mặt nghiêm túc lòng bàn tay loại lên đen thui bảo kiếm ở tay hắn hai mắt l ử a dẫn b ư ớ c lên có sát cơ mơ hồ từ nơi này tình huống đến xem tựa hồ đã xảy ra một hồi đại chiến mà lại còn cực kỳ kịch liệt ân có người đột nhiên diệp thân bóng người vọt một cái xuyên qua t ầ n g t ầ n g bụi cây đi tới một cái to lớn hố trước mà ở này trong hố lớn đang có một bóng người nằm ở trong đó cả người tàn tạ không thể tả chính bốc lên hừng hực khói đen hô diệp thân biến sắc mặt thân thể hô một tiếng vọt vào trong hô lớn đem cái kia một bóng người cho mang ra ngoài hắn lúc này mới nhìn rõ ràng người này dáng vẻ một thân màu đen bó sát người giáp trong tay còn nắm thật chặt một thanh kỳ quái gai nhọn đây là q u ỷ thứ là lý phi ám bộ thành viên một người này chính là lý phi ám bộ thành viên giờ k h ắ c này đã là thoi t h o á t tựa hồ là cảm ứng được cái gì này nhất danh ám bộ thành viên thân thể hơi động gian nan mở hai mắt ra vừa thấy được diệp t h â n xuất hiện nhất thời kinh hỷ thủ lĩnh này nhất danh ám bộ thành viên cực kỳ suy yếu Cả người đang r thế rẩy, các vị trí cơ ể v t t h ư ơ n g tuân màu quỷ lượng lớn màu đen ra k hôn í cả sắc người từ từ huyễn. hiện này lệnh thần hư diệp đổi từ từ phát thay mặt, h Sự k g nghĩ ngợi, chút dịch Xoạn! nhưng, Thế hồn dịch mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn lại bị một luồng không tên sức mạnh cho chấn động đi ra tình huống này ra ngoài dự liệu của hắn không ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống này để hắn có chút không ứng phó kịp Cháy mau, thủ cháy thủ lĩnh nhất danh Này mau, mau. À! từ các nơi vết thương bên trong tràn ra từng sợi từng sợi thần bí tia sáng màu vàng sau đó những ngày ánh vàng đem này nhất danh ám bộ thành viên bao vây để diệp thần khiếp sợ chính là hắn lại bị những ngày màu vàng chỉ cho ăn mòn tên hí chuyện gì xảy ra diệp thần thân thể bay ngược liên tục vung vẩy hai tay của chính mình trong cơ thể quỷ lực máy liệt lúc này mới đưa tay trên r ử a vào tia sáng màu vàng cho thanh trừ sạch sẽ thật là đáng sợ quang sắc mặt hắn khiếp sợ nhìn mình bị ăn mòn hai tay đều lộ ra từng tia một xương mà lúc này hắn nhìn thấy cái tia nhất danh án bộ thành viên không gặp liên đối những kia thần bí mà đáng sợ tia sáng màu vàng cũng biến mất rồi chết rồi diệp thần vẻ mặt ngơ ngác nhìn trước mắt biến mất không còn t â m hơi ám bộ thành viên trong lúc nhất thời lại há hốc mồm nội tâm hắn loe qua một tia bất an ý nghĩ dịch thủy chờ người khả năng gặp bất chắc cái này làm hắn một trận tự trách ẩm ẩm đột nhiên đại địa truyền đến một trận d u n g chuyển phảng phất có to lớn địa chấn phát sinh sau đó diệp thần rất nhanh tỉnh táo nhìn thấy bốn phía cây cối ở lay động sau đó không lâu dồn dập sụp đổ cuốn lên một lồn bụi mù quần quận trung tiên chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn nhất thời thay đổi ẩm nhưng vào lúc này một luồng càng m á n h liệt hơn chấn động chuyển đến khiến cho toàn bộ sơn mạch đều ở lạnh rung run dày ngọn núi cao vút d ạ n nước đổ nát sơn mạch phát sinh sụp đổ toàn bộ thú hồn sơn mạch đều đang kịch liệt run run chấn động tới vô số to lớn thú hồn g à o hống vạn thu giết g à o vô số thú hồn phát sinh từng tiếng sợ hãi giết g à o r u n g trời đậu toàn bộ bên trong d ã y núi bộ đều sôi trào p h ả n phất vào đúng lúc này sôi sùng sục khiến cho diệp thần bỗng nhiên biến sắc diệp thần lúc này từ phía sau chuyển đến một trận la lên chỉ thấy tần nguyệt sắc mặt hai người trắng bệnh vào tới hai người bọn họ rất là sợ hãi nhanh chóng đi tới diệp thần bên người tựa hồ gặp phải cái gì chuyện kinh khủng các ngươi làm sao đến rồi diệp thần tuy rằng n g h i hoặc thế nhưng chưa từng nhiều lời mà là hỏi nơi này chuyện gì xảy ra vì sao phát sinh khổng l ộ như thế chấn động phảng phất toàn bộ sơn mạch đều m u ố n đổ nát như thế đi mau không đi nữa liền đến không kịp rồi tần nguyệt mặt cười sốt u ruột ánh mắt bên trong có chút sợ hãi lôi kéo quá diệp thần liền muốn rời đi sắc mặt nàng có chút sợ hãi nhìn phương xa nơi đó chính là sơn mạch ở trung tâm nhất giờ k h ắ c này nơi đó phát sinh khủng bố biến hóa ta không thể đi ta phải tìm được thuộc hạ của ta h u y n h đệ diệp thần thoại cũng không từng nói xong ầm ầm đại địa ầm ầm rung động nước ra rồi một đạo khe nước to lớn suýt chút nữa để diệp thần chờ người quăng ngã đi vào may mà ba người phản ứng đúng lúc bằng không vẫn đúng là rơi vào này đột nhiên xuất hiện khe lớn bên trong bất quá cũng sợ hãi đến không nhẹ các ngươi xem bên kia lúc này sương nhi tỏ rõ vẻ sợ hãi chỉ về đằng trước dãy núi kia ở trung tâm nhất diệp thần theo nhìn sang nhất thời thay đổi sắc mặt trong con ngươi tất cả đều là khó mà tin nổi ẩm chỉ thấy từ phương xa ở giữa dây núi vọt lên một đạo to lớn của sáng khoáy lên vô biên phong vân nay một đạo màu vàng của sáng phi thường khủng bố từ nơi này nhìn lại đều có mấy trăm mét khoảng cách khó có thể tưởng tượng nó đến cùng có cỡ nào to lớn đi mau tân nguyệt vừa thấy được cái này của sáng nhất thời tỏ rõ vẻ trắng bệnh sợ hãi hô to một tiếng sau đó nàng tốc độ cực nhanh lấy ra một viên ánh sáng loẹ loẹ ngọc phủ dù muốn hay không liền bóp chặt lấy soạt ngọc phù vỡ vỡ Tỏa r ầm ộ t l u ầm ầm ngay khi ba người sau khi biến mất cái kia một đạo khủng bố cầu sáng vàng đột nhiên căng phồng lên đến trong nháy mắt đảo qua toàn bộ to lớn sân mạch tia sáng màu vàng đảo qua hết thệ tất cả núi cao trung điệp rậm rạp tùng lâm tất cả hết thệ đều bị quét thành bụi phấn nếu không có tần nguyệt lấy ra cái kia một viên kỳ dị ngọc phủ ba người bọn họ khả năng đều phải táng thân ở đây soạn giờ khắc này ở ngoài dãy núi mười dằm nơi một ánh hào quang tử hư không hiện hiện sau đó ba bóng người từ từ xuất hiện ở đây ba người này chính là diệp thần cùng tần nguyện tỷ mỗi ba người này diệp thần há hốc mồm chính mình làm sao chỉ trước mắt liền xuất hiện ở đây hơn nữa phía trước một mảnh hoang vu nơi đó có cái gì sơn mạnh cái bóng tồn tại cái kia cái kia sắc mặt hắn trắng bệnh trứng mắt phía trước một mảnh bằng phẳng hoang vu đại địa làm sao cũng không thể tin được diệp thần nhìn thấy phương xa cái kia một đạo trùng tiên c ộ t sáng ở từ từ thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi nhưng là để hắn không thể tiếp thu chính là nguyên bản cao vấp mà bao la sơn mạch to lớn giờ khác này hoàn toàn bị di vì bình địa nguy hiểm thật sương nhi khuôn mặt một trận hồi hộp nói rằng vừa nãy thật là nguy hiểm còn kém một chút liền xong đời may mà có tỷ tỷ ngươi vạn dặm thần hành phủ hô tần n g u y ệ t thở phào nhẹ nhõm sắc mặt trắng bệnh có vẻ rất là nhu nhược một đôi mê người mắt vợ bên trong còn tàn dư từng tia từng tia sợ hãi đối phương mới cái kia một đạo khủng bố cổ sáng cực kỳ sợ hãi không còn. Lúc này, Lúc diệp, diệp thần đột nhiên t ngửa mặt lên trời rít gào lên hai tay giơ lên cao đen tui trường kiếm phẫn nộ vọng trước vừa bổ kiếm khí trung thiên ầm ầm một tiếng trên mặt đất bị đánh ra một đạo mấy ngàn mét danh sâu đến cùng chuyện gì xảy ra hắn ở đây phẫn nộ gầm thét lên nội tâm một trận buôn mực đều không hiểu phát sinh cái gì diệp thần sắc mặt thống khổ một thoáng quỳ trên mặt đất trong nội tâm một trận tự trách trách cứ chính mình dưới sai rồi mệnh lệnh đều do ta diệp thần biểu hiện thống khổ dị thường vừa nghĩ tới chính mình mệnh lệnh dịch thủy chờ người tiến vào sân mạch này càng thêm để hắn cảm giác khó chịu n à y không phải mang ý nghĩa là hắn muốn dịch thủy chờ người đi chịu chết sao tâm tình có thể thật mới là lạ diệp thần chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này lúc này từ phía sau chuyển đến t ầ n nguyệt cái kia ôn nhu âm thanh khiến cho người nội tâm một trận khoan khoái nàng vai bước đi tới diệp thần bên người nhìn hắn cái kia thống khổ tự trách vẻ mặt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì tân nguyên hơi tỉnh táo nói rằng diệp thần nơi này da động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ gây nên cường giả chú ý chúng ta nếu là không rời đi có thể sẽ có phiền phái lớn nàng có chút nóng n ả y tuy rằng không biết bên trong dãy núi bộ sẽ ra vấn đề gì thế nhưng từ toàn bộ sơn mạch đều bị di vì là bình địa đến xem nhất định là ra thiên đại vấn đề đều là ta ra lệnh a diệp thần ngửa mặt lên trời kêu rên hận chính mình hận muốn điên cuồng coi là thật là thiếu một chút liền tâm linh tan vỡ hắn cuối cùng liếc mắt nhìn phía trước hoang vu đại địa cuối cùng xoay người c ù một tia tỷ ô quang h h n loại n lên hư không trên xuất hiện nhất danh đẹp trai thanh niên nếu là diệp thần ở đây nhất định biết này nhất danh thanh niên chính là cứu bọn họ cái kia một cái địa phủ câu hồn sứ giả chuyện gì xảy ra này nhất danh thanh niên sắc mặt giật mình nhìn quét phía dưới hoang vu đại địa nguyên bản hùng vĩ sơn mạch đều biến mất còn lại chỉ có một mảnh hoang vu tứ phương yên tĩnh một cách chết chóc tình cờ có bao cắt gào thét mà qua chỉ thấy thanh niên chân đạp bảo tháp cả người khí tức mơ hồ mà lộ khiến cho bốn phía hư không một trận sóng gợn rập rờn từ trên bảo tháp tỏa ra mông lung hào quang đem bao phủ ở bên trong lúc ầ n lúc hiện có thể thấy được liền như một vị đạp quang mà đến chân tiên hắn giật mình dù gì nói nơi này nguyên bản chính là một mảnh bao la sơn mạch thú hồn vô số có thể vì sao đảo mắt liền biến mất rồi lẽ nào là vừa mới cái kia một đạo khủng bố cỡ sáng hắn hoài nghi nói rằng h ả đột nhiên hắn lông mày hơi một t ú c h ừ lạnh nói có những cường giả khác đến ta trước tiên đi truy sát cái kia một con h u n g linh nơi này có lẽ phải trở thành thị phi nơi Xoạn! tiếng nói của hắn vừa rơi xuống dưới chân bão tháp lóe lên liên đối cả người đều biến mất không gặp nơi này khôi phục kiên tĩnh phản phất từ đến không từng có người đến qua chỉ có từng k i a một khí tức kinh khủng cuối cùng cũng tiêu tan ở trong không khí vèo vèo ngay khi này nhất danh thanh niên sau khi rời đi phương xa hư không trên vài đạo đáng sợ bóng người phá tan tầng mây đến đến tổng cộng có bốn người bọn họ thân thể đều bao phủ ở từng lớp x ư ơ n g mù bên trong khiến người ta vô pháp nhận biết càng khó có thể hơn thấy do mấy người dung mạo chính là chỗ này rồi bốn người vừa đến đến từng người trôi nổi hư không có người nói ra một câu nói như vậy mà cái khác ba người thì lại không có người nào trả lời mà là rất giật mình nhìn quét trên mặt đất cái kêu hoang vu một mảnh trong đó còn có thể cảm ứng được từng sợi khủng bố tia sáng màu vàng những này chỉ là cái gì lúc trước cái thứ nhất mở miệng người còn nói một câu nhìn thấy hắn vung tay lên đem trong không khí tàn dư một tia tia sáng màu vàng bắt giữ bất quá ở một khác tiếp theo sắc mặt hắn nhất thời thay đổi nhanh chóng đem này một tia chỉ cho b ó c nát khí này nhất danh cường giả cả người khí tức s ô i trào b ó c nát cái kia một tia con sau mới phát hiện bàn tay của mình lại bị ăn mòn sự phát hiện này làm hắn sắc mặt cực kỳ khó coi liên tục nhìn chằm chằm vào hư không trên tàn dư từng sợi từng sợi q u ỷ dị ánh sáng chết tiệt đây là nhất danh dâu tóc bạc trắng lao nhân xuyên thấu qua mê vụ bên trong có thể thấy được hắn mặt âm c h ầ m sắc chỉ nghe hắn hử nói đây là như thế độ vật dĩ nhiên khiến bản tọa bàn tay bị thương ha ha thiên minh lão quỷ ngươi làm sao lẽ nào bị thương lúc này ở một bên không x a một bóng người cười to nói ra một câu nói như vậy đến hắn khiến cho hai người bọn họ dồn dập nhìn lại lại nhìn tới thiên ly lão nhân âm trầm vẻ mặt sau sắc mặt khác nhau hử thiên ly lão nhân râu mép một kiểu tức giận hử nói lý c h ấ n hải ngươi cái lao bất tử nói thêm nữa một câu bản tọa hiện tại liền một trường b ầ ngươi thiên、ly. ngươi b ấ t ở chỗ này khoe oai ta còn chưa có chết đây một câu nhàn nhạt lời nói chuyền đến để thiên ly lão nhân sắc mặt càng ầm chầm một đôi mắt sáng lấp lóa hơi thở của hắn mơ hồ mà lộ để không khí chung quanh sóng gợn d ậ p d ờ n trong hư không một trận một ngạt hừ vào lúc này tới gần thiên ly lão nhân cái kia một bóng người mở miệng n giữa chúng ta bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân thật đánh tới đến ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây trần đại hổ ngươi đều sắp lao tứ còn nói mạnh miệng lý trấn hải đi tới tần sơn bên người hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện thiên l y cùng trần đại hổ hai bên tựa hồ cũng không thế nào hữu hảo bất quá bốn người mặc dù đối với trì hồi lâu khí thế b ố c phát thế nhưng ai cũng không hề động thủ hừ thiên l y lão nhân hừ lạnh một câu nói hôm nay tạm thời không tính đến bản tọa là vì là cái k i a trùng thiên cổ sáng đến đây nếu thật sự là không bình thường bảo v ậ n vậy các ngươi sẽ chờn đ ế m thử bản tọa thủ đoạn đi đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cùng trần đại hổ hai người bóng người l ó i lên trước mắt rời khỏi nơi này bọn họ vừa đi chỉ còn lại dưới tần sơn hai người hai người liếc mắt nhìn nhau khe gật đầu mới xoay người hướng trong cột ánh sáng tâm phóng đi thú vị mà ngay khi bốn người sau khi rời đi một bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ngóng nhìn bốn người phương hướng ly khai hắn một thân mê vụ bao phủ không nhìn thấy chân thực diện mạo chỉ có mơ hồ tiết lộ ra ngoài một tia khí thế khủng bố chứng minh đây là nhất danh đáng sợ cừng giả này năm tên cường giả đến d i ệ p thần là không biết coi như biết rồi cũng vô tâm để ý tới hắn giờ khắc này chính đang vì chính mình cái k i a m một cái mệnh lệnh mà hối hận cùng tự trách cảm thấy là chính mình hại chết một đám huynh đệ ở hoa nguyên n g một mặt khác đang có ba bóng người nhanh chóng xẹt qua hư không hướng phương xa thẳng tắp bay đi ở trong ba người có hai tên đẹp như thiên tiên nữ tử một lớn một nhỏ khiến cho người vui thai vui mắt đáng tiếc chính là diệp thần nhưng không hề thưởng thức tâm tư hàn chính t r ô n sâu ở tự trách ở trong mà vừa tần nguyệt thì lại thỉnh thoảng nhìn sang một đôi mê người mắt v ư ợ n g bên trong lập lòe tia sáng kỳ dị tỉ tỉ ngươi nói hắn có phải là được mất tâm điên rồi sương nhi ở bên cạnh lặng lẽ nói rằng nói vậy tần nguyệt k h á i sân nói một câu nói rằng hắn có thể tâm tình không tốt đi nghe hắn nói là đi tìm hắn một đám thuộc hạ mà nơi đó chuyện đã xảy ra ngươi suy nghĩ một chút là ai cũng sẽ không dễ chịu hì <cười> hì sương nhi đẹp đẽ phun một cái cái lơi ư thơm tho lúc này mới đi tới diệp thần bên người nói rằng diệp thần đại ca ngươi cũng đừng khó hơn nữa quá thuộc hạ của ngươi có thể không chết đây hả diệp thần vẻ mặt xứng sở xác thực không nghĩ tới cái vấn đề này bất quá vừa nghĩ tới kinh khủng kia của sáng trong lòng mới bay lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt hắn biết rõ cái kia một loại đáng sợ ánh sáng có món đồ gì có thể tiếp tục sống sót cảm tạ ngươi hắn thu thập tâm tình nói một tiếng cảm ơn mới nói nói ta không có chuyện gì chỉ là cảm giác mình dưới sai rồi mệnh lệnh lúc này mới dẫn đến vô số huynh đệ trôn vùi tính mạng d i ệ p thần điều này cũng cũng không phải là tất cả đều là lỗi của ngươi tân nguyệt mở ảo thân tư hơi động đi tới bên người cười nói ta suy đoán hẳn là các ngươi gặp phải nguy hiểm ngươi mới gọi ngươi những thuộc hạ kia tiến vào sơn mạch t r á n h né cái này cũng là không gì đáng trách ngươi suy nghĩ thêm nếu là bọn họ không đi không phải là bị cái kia cầu ngọc miễn cưỡng cho dung luyện thành h ù n dịch nàng nói tiếp ra một câu như vậy hiển nhiên là đang an ủi Ha ha. diệp thần lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt gật gù nói rằng cảm tạng ư ơ i kỳ thực ta đều biết chính là trong lòng không thoải mái qua một thời gian ngắn là tốt rồi đúng rồi diệp thần dường như nhớ tới cái gì hỏi ta nhớ tới dường như nghe các ngươi đã nói chúng ta là giá quỷ còn có cái tia cổ ngọc cũng từng không ít lần đã nói nếu như vậy chuyện gì thế này cái này ta biết sương nhi tỉnh dược trả lời một câu cười nói ngươi hiện tại đương nhiên là giá quỷ chúng ta mới là địa phủ chính thống quỷ tộc thân phận so với các ngươi tới muốn cao quý hơn nữa cảnh giới tu luyện cùng tốc độ cũng không giống nhau n h a diệp thân sắc mặt cả kinh giờ mới hiểu được lại đây trước mắt tần nguyệt hai người dĩ nhiên là chính thống quỷ tộc chỉ có điều cái gì mới là chính thống quỷ tộc cái này hắn liền không phải rất rõ ràng cái gì là chính thống quỷ tộc cùng giã quỷ có gì khác nhau sao hắn tò mò hỏi đương nhiên là có rồi tần nguyệt mỉm cười gật g ù nói rằng cái gọi là chính thống chính là tiếp thu địa phủ còn hạn chính thống quỷ tộc có thể hưởng thụ địa phủ che chở nếu ngươi là nhất danh tu luyện thiên tài còn có thể gia nhập địa phủ tương lai thành tựu không thể đoán trước nàng vừa nói xong hơi dừng lại dưới mới nói nói mà giá quỷ thì lại giống như ngươi đến từ nhân gian quỷ hồn đều là giá quỷ mà khác biệt lớn nhất chính là các ngươi hồn phách không hoàn toàn tu luyện gian nan không sánh được chính thống quỷ tộc ạch diệp thân có chút mếch o ặ c hỏi ta không phải rất rõ ràng ngươi nói cho ta một chút địa phủ hết thệ quỷ hồn không đều là đến từ nhân gian sao chẳng lẽ còn có cái gì cái khác hì hì đương nhiên không phải rồi lúc này sương nhi vui cười nhìn hắn nói rằng phần lớn chính thống quỷ tộc kỳ thực đều là sinh trưởng ở địa phương Với vừa người ngoại lai giống các chúng hồn không nhau, là ta quỷ sự i người chết rồi đi tới nơi n chính chính thống, hồn toàn, này, h chết ra ba vĩa các là mà t bảy kệ nhiên hồn phát c h không hoàn o à n t hiện ì ra là như vậy. d p t h d ư ờ này g như rõ r n chính mình ngoại hồn, bên trong dĩ nhiên có sinh trường ở địa phương quỷ hồn. Sự phát hiện n g cái có phủ phát một mà bất quá quỷ quỷ là lai à địa địa dĩ Sự ở làm hắn tâm tình hết sức phức tạp liền giống như chính mình là một cái tự do ở bên ngoài người một cái không có quốc gia không có thân phận người cái kêu muốn như thế nào mới có thể trở thành chính thống quỷ tộc hắn hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt rất đơn giản nha sương nhi mắt to nháy mắt chuyện đương nhiên nói rằng ngươi chỉ cần đi vào quỷ t r ì nội t ẩ y lễ là có thể trở thành một tên chân chính chính thống quỷ tộc theo chúng ta không có một chút nào khác nhau t ẩ y lễ diệp thần thân thể nhanh chóng s ẹ n qua hư không có thể sắc mặt nhưng cực kỳ kinh ngạc tựa hồ đối với cái này cái gọi là t ẩ y lễ thật tò mò hắn xác thực muốn trở thành chính thống quỷ tộc dù sao hắn cũng không muốn đẩy một cái giã quỷ thân phận như vậy sẽ rất không tốt đúng chính là t ẩ y lễ tân n g u y ệ t ở một bên gật đầu tán thành nói rằng ngươi như muốn trở thành chính thống quỷ tộc liền chỉ có tiến vào quỷ trị nội tể đây là duy nhất một con đường ồ、oh. diệp thân vẻ mặt kinh h ỉ hỏi cái k i a cái gì là quỷ trì ở nơi đó có thể tẩy lễ này tân nguyệt mặt cười hơi hơi do dự mới nói nói ở chúng ta rời thành bên trong thì có một phương quỷ trì bất quá muốn đi vào trong đó khủng bố cực kỳ khó hàng năm mới mở ra một lần một lần không được vượt quá chín người tiến vào diệp thân nhữ mày lại hỏi cái k i a nếu là vô pháp trở thành chính thống quỷ tộc sẽ trở thành ra sao tồn tại tân nguyệt sắc mặt ngưng lại chậm rãi nói rằng giá quỷ như vô pháp trở thành chính thống quỷ tộc cái tia chỉ có một con đường đi vậy thì là trở thành một tên ác linh hung linh chờ chút đây là muốn chịu đến địa phủ truy sát tồn tại ác linh hung linh diệp thân sắc mặt ngạc nhiên không ngờ tới lại sẽ là một kết quả như thế nội tâm một trận quái l ạ sau đó hắn nhớ tới cái kia cổ ngọc không vừa vặn là một con hung linh sao bị cái kia địa phủ câu hồn xứ giả một đường truy sát xem ra rất thê thảm dáng vẻ nói cho ta muốn như thế nào mới có thể được tiến vào quỷ trì nội tẩy lễ cơ hội diệp thân sắc mặt trịnh trọng hỏi hắn không thể không trịnh trọng đây chính là quan hệ đến tương lai của chính mình như một cái không được trở thành hung linh vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi diệp thần hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là trở thành một tên chính thống quỷ tộc nếu có cơ hội thì lại gia nhập địa phủ thì càng chương hai trăm mười tám giới vụ đối với diệp thần vấn đề tần n g u y ệ t cực kỳ thản nhiên liền nói đi ra này không có gì hay cần giấu nàng chấm ngâm chốc lát mới nói nói diệp thần ly thành bên trong một phương quỷ trì hàng năm tiến vào tiêu chuẩn là có hạn hơn nữa quỷ trì vẫn do phủ thành chủ nắm giữ chúng ta tần ra chỉ có hai cái tiêu chuẩn tiến vào bên trong hả diệp thần nhữ mày lại nghe nói như thế tựa hồ rõ ràng như muốn đ ạ tần được t i nguyệt h h à n mặt cười lóe qua vẻ xuất sáng nói rằng ngươi đừng hiểu lầm ta cũng không phải là muốn ngươi gia nhập chúng ta tần ra ngươi dù sao cũng là chúng ta ân nhân cứu mạng không sao cả diệp thần mỉm cười xua tay nói rằng ta cũng không ngại cái này còn gia nhập một cái nào đó thế lực ta kỳ thực cũng không bài xích chỉ cần có thể thu được ta mớn làm cái gì cũng không đáng kể hô vậy thì tốt tân nguyệt vừa nghe lời này như là thở phào nhẹ nhõm mặt cười một trận mừng rỡ phảng phất tươi cười, cười rặng rỡ có vẻ càng thêm mê người nàng cười nói diệp thần ngươi là tỉ bội ta hai người ân nhân cứu mạng ta quyết định đem ta cái kia một cái tiêu chuẩn tặng cho ngươi xem như là ta đối với ngươi c ả m t ạ n g tỉ tỉ ngươi làm sao sương nhi ở bên cạnh vừa nghe nhất thời cũng lên cái kia gương mặt bỏ bừng tắp là đẹp đẽ đáng tiếc lời nói của nàng chưa từng nói xong liền bị tần n g u y ệ t mạnh mẽ chừng trở lại tựa hồ cực kỳ sợ sệt tần n g u y ệ t tức giận như thế Nha!、Diệp、thần sắc mặt kinh ngạc, đánh ra trước mắt vạn phần mê người Tần Nguyệt, tựa hồ đoán không ra trước mắt cô gái này chân thực ý nghĩ. Hắn nhiên ràng chuẩn nàng muốn tặng cho chính mình, ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc. Cái kia cũng không cần hồ thực thể cho hơi thiết ra tựa ra kia kia Diệp gái cái cái tiêu giá, lại Cái mặt trước mắt trước mắt tự rất một ít sắc cô có mê rõ quý ý t ầ n ra những cường giả kia chẳng lẽ là sẽ không phản đối h á n diệp thần có thể không ngu như vậy nếu thật sự tiếp nhận rồi đề nghị này nói không chừng liền muốn gặp phải tần n g u y ệ t trên giới ghen ghét thậm chí là rước lấy phiền phức không tất yếu diệp thần nếu không ta ta đem ta tiêu chuẩn tặng cho người chứ sương nhi do dự hồi lâu lúc này mới nhăn nhó nói ra một câu như vậy ha ha lúc này diệp thần thật sự n ở nụ cười lắc đầu nói rằng sương nhi lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ các ngươi liền không cần tặng cho ta nói cho ta biết trước cái khác tiêu chuẩn đều là những thế lực kia thu được n g ệ sương nhi vừa nghe đẹp đẽ phun một cái cái lơi ư thơm t h ò trùng diệp thần phan một cái mặt q u ỷ nhưng là nàng cái kia tròn tròn khuôn mặt ở tân n g u y ệ t quỷ dị dưới ánh mắt nhưng đỏ hồng hồng lên như trái táo chín m g ủ i ta tới nói đi tân n g u y ệ t buồn cười thu hồi ánh mắt mới nói nói ly thành bên trong có tứ đại gia tộc chúng ta tần ra chính là một người trong đó thiên gia cùng chúng ta tần ra như thế có hai cái tiêu chuẩn còn lại hai nhà đều chỉ có một cái tiêu chuẩn Nhà!、Diệp、thần khẽ bước cảm, nói rằng, nói nói khẽ cách khác, Diệp bước cảm, tần nguyệt nhẹ nhàng gật đầu xem như là trả lời diệp thần làm hắn nội tâm một trận suy tư ba người ở trên hư không nhanh chóng phi hành xuyên qua vô biên tầng mây hai vị mỹ nữ đều đẹp như thiên tiên đặc biệt tần nguyệt càng là trói lọi nàng trên người mặc một bộ trắng như tuyết lăng la quần tứ phương mây mù l ự lờ thật như vân bên trong tiên tử nàng khuôn mặt sáng đẹp da thịt ó n g ánh hoàn mỹ vô cùng mịn màng lập lệ hồng hào ánh sáng lộng lẫy cái kêu một đôi khác nào bảo thạch bình thường con mắt nhìn bên người diệp thần t h ỉ n h thoảng lẽ qua một tia sáng sủa nhưng đáng tiếc hắng diệp thần đại ca ngươi đang suy nghĩ gì đột nhiên ở một bên sương nhi c h ư ớ c mắt to tò mò hỏi a diệp thần khép cười một tiếng nói rằng cũng không cái gì ta đang nghĩ cái k i a cổ ngọc một con hung linh là chạy thế nào đến hoa nguyên đến vậy cũng ác khốn nạn sương nhi phảng phất nhớ tới cái gì khuôn mặt nổi giận đùng đùng nói rằng ta cùng tỷ tỷ nguyên bản đi sơn mạch tìm một con vật cưới cũng không muốn gặp phải nguy hiểm bị vậy cũng ác cổ ngọc cho ám hại lúc này mới bị tóm lên nếu không là diệp đại ca ngươi xuất hiện khả năng chúng ta đều phải bị tên khốn kia dung luyện nàng vung vẩy phân quyền húng hắn nói diệp thần lắc đầu một cái cười nói ta đều nói rồi chỉ một mình ta giã quỷ làm sao có khả năng cứu các ngươi mà cứu chúng ta chính là cái kia một vị địa phủ câu hồn sứ giả cái kia nhất danh thanh niên mới thật sự là cừng giả đúng nha hắn thật sự rất tuân thú sương nhi vừa nghe đến là giảng cái kia nhất danh thanh niên nhất thời sắc mặt kinh hỷ một trận sùng bài nói n à n g bộ dáng này để tân n g u y ệ t không nói gì quay mặt đi liền ngay cả diệp thần đều là vẻ mặt ngạc nhiên không nớt diệp thần đợi được ly thành ngươi có tính toán gì hay không tân nguyện đột nhiên hỏi ra một câu như vậy đúng vậy sương nhi bỗng nhiên tỉnh táo hoan hô nói diệp đại ca đợi được ly thành nhất định phải đi chúng ta nơi đó làm khách diệp thần ra mặt r u lên lúng túng cười nói ta nghĩ ly thành hẳn là có khách sạn cái gì ta là ở chỗ đó ở lại là tốt rồi ngẫm lại nên làm sao làm một cái tiêu chuẩn có cái gì tốt nghĩ tới sương nhi sắc mặt yếu ớt thầm nói ta đem ta tiêu chuẩn cho ngươi là được rồi còn muốn cái gì chính là suy nghĩ nát góc ngươi cũng không chiếm được một cái tiêu chuẩn sương nhi t ầ n nguyện sắc mặt có chút trách cứ nói rằng tận nói hưu nói vượng lại nói vậy lần sau ta liền không mang theo ngươi đi ra diệp thần sương nhi không hiểu chuyện ngươi đừng vọng trong lòng đi nàng quay đầu nhìn về diệp thần ấy nói y n rằng không có chuyện gì diệp thần cũng không để ý nhìn vẻ mặt bất mãn sương nhi đột nhiên cười nói nếu là ta nghĩ không ra vậy thì đem sương nhi ngươi cái kia một cái tiêu chuẩn chiếm l ấ y đến thời điểm ngươi có thể đứng khóc mũi ngươi mới khóc nhẹ đây sương nhi xấu hổ nói một câu t h a nói ta cực kỳ lâu đều không khóc mũi liền chính là trước một trận ta dưỡng tiểu bạch chết rồi mới khóc một ngày không phải mới khóc một giờ mà thôi nàng nói nói nhưng sửa lại ha ha diệp thân nghe lời này nhất thời bắt đầu cười ha h a cảm giác cô gái nhỏ này thực sự là đáng yêu vô cùng hắn cho tới nay ngoại trừ ở đặt xuống đông hoang tiểu trấn thời điểm gặp lý giai hơn trở nữ q u ỷ sau liền lại chưa từng thấy xì xì tân nguyệt ở một bên cũng là bị chọc phát cười nàng mắt trợn trắng lên cười nói sương nhi tỉ tỉ nhưng là nhớ tới ngươi lúc đó chạy tới ta tìm ta khóc dòng g ã ba ngày à tại sao lại nói là một canh giờ tỉ tỉ sương nhi bị vật trần nhất thời khuôn mặt đỏ chót xấu hổ kêu một tiếng n à n g veo một tiếng trốn sau lưng tần n g u y ệ t đem gương mặt đỏ bừng vùi vào phía sau lưng nàng làm sao cũng không chịu đi ra ha ha diệp thần cười lắc đầu cảm giác như thế n ợ nụ cười tâm tình đ ú n g dung rất nhiều không còn lúc trước ngột ngạt phảng phất rời đi vạn cân bao quần áo một thân đ ú n g dung đây cũng không phải là là hắn không thèm để ý dịch thủy chờ người mà là biết nhiều hơn nữa muốn cũng vô dụng tự trách nữa cũng liền vô bổ diệp thần chúng ta muốn rơi xuống đất rồi lúc này tần n g u y ệ t đột nhiên nói ra một câu như vậy khiến cho diệp thần rất là nghị hoặc hắn nhìn dưới đáy chưa từng nhìn thấy cái gì thành thị cái bóng chỉ có đen kịt một màu mê vụ tựa hồ không có thứ gì v ẹ o ba người từ hư không hạ xuống ở đen kịt một màu mê vụ trước dừng lại mà diệp thần thì lại hiếu kỳ đánh giá phía trước ở trước mắt hắn là một mảnh vô pháp nhìn thấu mê vụ giống như là thủy t r i ề u l a n l ộ t tựa hồ đang bên trong ẩ n giấu đi cái gì những n à y mê vụ diệp thần mê hoặc hỏi tân nguyệt cười cận nói rằng trước mắt ngươi thấy mê vụ là một loại kỳ lạ sương mù có phòng hộ tác dụng chúng ta xưng là giới vụ giới vụ diệp thần vẻ mặt ngạc nhiên lần đầu tiên nghe được như vậy từ ngữ cái gì gọi là giới vụ thế giới này khắp nơi tràn ngập không biết rất nhiều rất nhiều đều không phải hắn hiện tại có thể lý giải vì lẽ đó trong lòng rất nhanh sẽ thoải mái đối với tân nguyệt khẽ vất cảm nói rằng cái gọi là giới vụ kỳ thực chính là một loại bao phủ ở một phương biên giới mê vụ tiến vào những n à y mê vụ bên trong sau chính là chân chính thuộc về địa phủ địa giới q u ò n hạt cái gì diệp thân sắc mặt cả kinh hỏi bên trong mới là địa phủ địa giới q u ò n hạt vậy chúng ta bên này là cái gì cái này ta biết sương nhi tỉnh d ư ợ n chạy tới nói rằng chúng ta bên này là một mảnh hoang vu đại l ụ nơi này hồn khí m ỏ n g manh tài nguyên cằn cỗi chỉ có không ít dã thiên tài sẽ đến nơi này sinh tồn thì ra là như vậy diệp thần trên mặt bỗng nhiên tỉnh lộ gật gù nói rằng nói cách khác này một mảnh địa vực kỳ thực chính là một mảnh cằn cỗi đại lộ căn bản không có bao nhiêu chính thống quỷ tộc sẽ đến nơi này nơi này chỉ có dã quỷ ở sinh tồn đúng không đúng đúng đúng sương nhi vui sướng gật đầu liên tục nói rằng diệp đại ca ngươi thật thông minh lần ấy liền rõ ràng hạch diệp thần ra mặt vừa kéo nội tâm rất là không nói gì lời này là ca ngợi hắn vẫn là nói nàng chính mình thông minh chúng ta đi thôi tân nguyệt mỉm cười nói một câu xoay người đi vào phía trước lăn lộn mê vụ bên trong mà diệp thần cũng nhanh chóng đi theo hắn cũng không muốn cùng mất rồi nếu thật sự lạc lối ở đây vậy hắn cực kỳ khó đi ra ngoài diệp thần ba người tiến vào từng lớp sương mù bên trong càng là đi về phía trước hắn cũng cảm giác được càng là không đúng ở mê vụ bên trong hắn luôn cảm giác đến bốn phía áp lực ở từ từ tăng cường ở trong không khí tựa hồ có vô hình áp lực tác dụng tại người tân nguyệt đây là chuyện ra sao hắn có chút giật mình hỏi đi ở phía trước tần nguyệt vừa quay đầu lại mỉm cười nói không cần kinh ngạc kỳ thực chính là hai cái địa vực áp lực không giống ở hoa nguyên n g nội áp lực rất nhỏ mà chờ tiến vào chân chính địa phủ sau ngươi liền sẽ rõ ràng chúng ta đi ra rồi lúc này vừa xương nhi hoan hô một tiếng ba người lập tức đi ra mạn thiên mê vụ đi tới một cái thần kỳ địa phương mà diệp thần còn đến không kịp thưởng thức nơi này lại bị một luồng đột nhiên tới vô hình áp lực ép suýt chút nữa ngã xuống thật trầm trọng diệp thần thay đổi sắc mặt rất là khiếp sợ không ngờ quá dĩ nhiên sẽ có mạnh mẽ như vậy áp lực mà bên người tần n g u y ệ t hai người nhưng không chút biểu tình tựa hồ đã sớm tập mãi thành quen này làm hắn nội tâm rất là không rõ chương hai trăm mười chín con này ác điều rất quen thuộc diệp thần vừa xuyên qua mê vụ cũng cảm giác được một luồng áp lực vô hình ra thân ép hắn suýt chút nữa không nga xuống sự phát hiện này làm hắn trong lòng kinh hãi làm sao cũng không từng muốn đến sẽ có áp lực lớn như vậy áp lực thật là mạnh sắc mặt hắn kinh dị hỏi tần n g u y ệ t này địa phủ áp lực làm sao mạnh mẽ như vậy lẽ nào các ngươi không có cảm giác đến sao chúng ta đúng là không có cảm giác gì tần nguyện nhưng lắc đầu một cái cười nói chúng ta vừa sinh ra chính là ở đây sinh hoạt cũng sớm đã quen thuộc hơn nữa bản thân liền là chính thống quỷ tộc đương nhiên sẽ không chịu đến địa phủ pháp tắc ảnh hưởng đúng rồi sương nhi chừng mắt một đôi mắt to cười đ ù a nói diệp đại ca ngươi hiện tại còn không là chính thống quỷ tộc tự nhiên sẽ bị địa phủ pháp tắc cho ảnh hưởng đến nếu là phổ thông giá quỷ đi tới nơi này nhất định sẽ bị đè bẹp dưới thì ra là như vậy diệp thân v ẻ mặt hiểu rõ thở dài nói nguyên bản ta ở hoa nguyên nội phi thiên bay lượm cho rằng đã rất đáng ẩm không hề nghĩ rằng đi tới nơi này sau lại bị ép liền bước đi cũng khó khăn khanh khách sương nhi vừa nghe lời này nhất thời khanh khách n ở nụ cười lanh lảnh tiếng cười khiến cho tâm tình người ta k h o a n khoái nàng cảm giác diệp thần nói quá thú vị bất quá vừa nghĩ tới diệp thần sát thực so với cái khác giã quỷ mạnh mẽ nhiều lắm c h ỉ ít bị đẻ b ẹ p dưới tân nguyệt lộ ra một vệ thanh dung cười nhạt nói rằng diệp thần ngươi khá tốt kỳ thực nếu là cái khác giã quỷ đi tới nơi này khả năng liền bước đi cũng không thể coi như là chúng ta hiện tại ở đây cũng không thể phi hành còn muốn dựa vào vật cưỡi đến thay đi bộ nàng tiếp theo lại nói như vậy nha diệp thân sáng tỏ gật gù trong cơ thể quỷ lực mãnh liệt mà động đem trên thân thể áp lực cho trung hòa lúc này mới làm cho hắn một thân đ ung dung không ít hắn cũng cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ đang c h ậ m c h ậ m trở nên mạnh mẽ hiện tại này một bộ thân thể tựa hồ không tầm thường a sau này phải cố gắng quan sát mới là nội tâm hắn loe qua như thế một đạo ý niệm tỉ tỉ ngươi mau đem quỷ huyền thả ra nha sương nhi ở một bên không nhịn được nói cố gắng tần nguyệt có chút bất đắc dĩ bất quá vẫn là một điểm mi tâm một ánh hào quang từ mi tâm xông lên tận chín tầng trời mà diệp thần khiếp sợ phát hiện nay một ánh h à o quang ở trên hư không nhanh chóng bành trướng cuối cùng hóa thân là một m con quái vật khổng lồ đ d một tiếng hung đề chuyển đến kinh sợ đến mức diệp thần biến sắc mặt lúc này mới phát hiện đây là một con lớn vô cùng phi cầm cái kia thân thể cao lớn có tới trăm mét khoảng cách cánh dương r a che kín bầu trời k h í tức q u ậ n quận dị thường khủng bố này đây là diệp thần sắc mặt khiếp sợ trứng mắt hư không trên ngông c u ẩ n tự đại ác điều nội tâm nhưng cảm giác rất quen thuộc dường như ở nơi nó gặp đáng tiếc hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được chỉ cảm thấy này ác điều rất quen thuộc cái khác không nhớ ra được kỳ quái tại sao ta cảm giác đến rất quen thuộc dường như ở nơi nào gặp hắn ở một bên kỳ quái nói thầm một câu ạch lúc này tân n g u y ệ t cùng sương nhi sắc mặt đột nhiên cứng đờ vẻ mặt rất là quái dị các nàng lúc này mới nhớ tới đến lúc trước chính là ở này một con ác điều trên phóng hỏa đùa c ậ n diệp thần trước mắt chính chủ không ngay bên người sao tỉ tỉ sương nhi khuôn mặt đỏ chót có chút thật không tiện liếc nhìn mắt diệp thần phát hiện hắn không chú ý tới mới thở phào nhẹ nhõm tân nguyện cũng có chút lúng muốn cùng diệp thần nói một chút thế nhưng là lại không biết làm sao mở miệng tâm tư của nàng rất quái dị nghĩ nếu là diệp thần biết mình hai người chính là lúc trước phóng hỏa thiêu hắn người nào sẽ là một cái thế nào vẻ mặt chúng ta đi thôi tần nguyệt thu thập tâm tình bắt chuyện hai người một tiếng trước tiên nhảy một cái lên ác điệu phần lưng mà sương nhi cũng không cam lòng lạc hậu thân thể vẹo một tiếng liền đến ác điệu phần lưng chỉ còn lại dưới diệp thần một người há h ố c mồm ta hắn trên mặt đất ngạc nhiên không nói gì nhìn hơn trăm mét cao khoảng cách chính mình dường như vô pháp nhảy tới chứ này muốn làm sao đi tới tần nguyệt hai người ở phía trên chờ đợ nhưng dù là không gặp diệp thần đến này liền kỳ quái diệp đại ca ngươi làm sao còn chưa lên a chúng ta muốn chạy về đi đây hư không trên chuyền đến sương nhi âm thanh lanh lảnh nhưng đáng tiếc lệnh diệp thần càng thêm không nói gì hắn thật hoài nghi hai người mỹ nữ này có phải là cố ý biết rõ ràng hắn liền bước đi cũng khó khăn chuyện này làm sao khiêu tỉ tỉ chúng ta dường như quên cái gì lúc này ở ác điệu phần lưng sương nhi có chút kỳ quái hỏi một câu như vậy lời của nàng vừa ra khiến cho một bên tần nguyện sắc mặt lúng túng sáng khuôn mặt đẹp chứng trên loẽ qua một tia đỏ ửng diệp đại ca dường như không thể nhảy lên đây nàng rốt cục phản ứng lại khuôn mặt một đỏ có chút thật không thiện t i ể u huyên nhanh hạ xuống đi tân nguyệt một tiếng mệnh lệnh để to lớn quỷ huyên hàng rồi xuống rốt cục nhìn thấy ra mặt co giật diệp thần hai người bọn họ khuôn mặt một đỏ đều có chút lúng túng chỉ lo chính mình đến quên diệp thần tồn tại diệp đại ca xin lỗi chúng ta quên ngươi sương nhi ở diệp thần tới sau nhăn nhó nói một câu như vậy bất quá diệp thần nhưng không phải thật lưu ý cười nói đừng lo tưởng kỳ thực cái này cũng là cực kỳ bình thường dù sao ta không thể nhảy lên liền bước đi đều còn bước cực kỳ k hạch ô n g q u e sương nhi vừa nghe lời này sợ hai đến ngụm nước một hết khuôn mặt hồng như quả táo nang vẻ mặt có chút không tự nhiên như một làn khói trốn sau lương tần nguyện để diệp thần rất là kỳ quái diệp thần chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi tân nguyện cười cợt trực tiếp dặn dò quỷ huyên bay lên đến ba người rốt cục lên tới trên không lúc này diệp thần mới chính thức cảm nhận được ở ác đ i ể u phần lưng dĩ nhiên không có cảm nhận được chút nào gió thổi này vật cưới thật không tệ diệp thần vừa kinh ngạc này ác đ i ể u tốc độ vừa than thở nói khiến cho bên người tần nguyện t ỷ mội cực kỳ không tự nhiên các nàng tổng nghĩ đến chính mình trước đây phóng hỏa thiêu diệp thần nếu là bị hắn biết rồi nhất định sẽ rất khó chịu ồ giờ khác này diệp thần mới chính thức có tâm sự đánh giá bôi phía càng xem liền càng sợ kỳ từ trời cao nhìn lại trên mặt đất một mảnh xanh đ ù núi sông tây cỏ một mảnh màu xanh lục tràn ngập sinh cơ bừng bừng đây là sinh mệnh khí tức hắn bị hết thẻ trước mắt cho kinh ngạc đến n gây người không ngờ quá ở âm trầm địa phủ bên trong thế giới dĩ nhiên sẽ là này vô biên sức sống chẳng trề cùng nguyên bản ở hoa nguyên n g nội tất cả so với quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất vô pháp đánh đồng với nhau diệp thần hơi xúc động nói rằng ta vốn cho là địa phủ thế giới là dường như hoa nguyên n g nơi đó như thế bầu trời tối tăm u ỷ khí mãnh liệt âm phong gào thét nơi nào nghĩ đến sẽ là dáng rất này k h n h khách sương nhi vừa nghe lời này nhất thời khanh khách cười khẽ lên cảm giác diệp thần thực sự là quá thú vị lời của hắn cũng không phải không có lý ai có thể nghĩ tới địa phủ sẽ là bộ dáng này núi sông cao vót bạch vân trắng xóa cây xanh cỏ xanh còn có thể thấy được không ít kỳ quái động vật ở nhàn nhã hoạt động không cần kỳ quái tân nguyệt mỉm cười gật đầu nói rằng địa phủ không ngơi tưởng tượng như thế không thể tả kỳ thực ở cái này địa vực không gọi địa phủ chỉ là địa phủ một cái quản hạ t khu vực nơi này thuộc về đông cực châu một vực đông cực châu diệp thần nhìn tứ phương vô ngần thế giới nói tự nói cái gì tựa hồ đang hưởng thụ trong không khí hơi thở sự sống từ hơi thở kêu bên trong rốt cục n g ư ờ i được một luồng lâu không gặp sức sống chẳng t r ề khiến cho cả người hắn cả người một trận khoác khoái hắn rốt cục vẫn là nhìn thấy vô ngần bao la thế giới nhưng đáng tiếc chính là dịch thủy bọn người không tại người một bên nếu không thì thì càng thêm hoàn mỹ nha đột nhiên diệp thần nhớ ra cái gì đó bắt đầu đánh giá dưới bàn chân to lớn đắc điệu hắn càng xem liền càng quen thuộc cuối cùng rốt cục nhớ tới đến ở nơi nào gặp ta biết rồi một câu nói của hắn khiến cho tần nguyện tỷ mỗi hai người tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái tựa hồ linh cảm đến một kia không tốt dấu hiệu đúng như dự đoán diệp thần sắc mặt q u á i dị nhìn chằm chằm hai người lại nhìn dưới chân này to lớn ác đ i ể u t r ự c nhìn ra tần nguyệt hai người trong lòng hốt hoảng diệp diệp đại ca ngươi vì sao như vậy nhìn chúng ta sương nhi có chút run r ậ y hỏi ha ha diệp thần đột nhiên n ở nụ cười nói rằng ta thấy các ngươi này một con quỷ uyên đã nghĩ lên ban đầu ta gặp phải một con đáng sợ ác đ i ể u tên kia để ta cực kỳ phẫn nộ mãnh ác điều sương nhi vẻ mặt nhất thời sốt sắng lên đến hỏi diệp đại ca ngươi gặp phải chính là cái gì ác điệu diệp thần vừa thấy sắc mặt của hai người tâm tư nhất thời hiểu rõ bất quá nhưng không có biểu hiện ra t h ầ n s á t hắn có chút thảo não nói rằng lúc trước ta mới từ trong mỏ quảng dết ra đến thực lực còn rất thấp kém liền đụng tới một con đáng sợ ác điệu nhất làm cho ta tức giận là đầu kia ác điệu dĩ nhiên phóng hỏa thiêu ta quá để ta tức rồi lần sau nếu là gặp lại cái kia một con ác điệu ta nhất định tóm nó nướng lên ăn sắc mặt hắn đoán hận nói rằng đ d lúc này dưới chân quỷ h u ê n đột nhiên mánh đệ một tiếng vẻ mặt dị thường bượt mực tựa t hồ â mà tình thật không tốt. không m Tần Nguyệt tỉ mỗi hai người liếc mắt này h ì n vẻ mặt tự nhiên không gạt được chú ý quan sát diệp thần giờ khác này nơi nào còn không rõ ràng lắm lúc trước phóng hỏa chính là các nàng ha ha diệp thần vừa nghĩ tới cái kia không tự chủ nợ nụ cười để nguyên bản căng thẳng tần nguyện cùng sương nhi không tên buông lỏng hắn cười cận nói rằng ta vừa n ã y mới nhớ tới đến lúc trước phóng hỏa thiêu ta chính là hai người các ngươi à hại ta trốn ở bên trong ấ mức lâu như vậy còn bị lửa thiêu nông nửa ngày diệp đại ca đúng xin lỗi sương nhi sắc mặt bất mãn thanh như m ũ i rồi nói rằng ha ha diệp thần vui sướng cười to lên nói rằng sương nhi không cần nói xin lỗi ngược lại ta cũng không chịu đến tổn thất gì vậy cũng là là một loại duyên p h ậ n đi sương nhi t r ừ n g lớn hai mắt hiếu kỳ nói diệp đại ca ta phóng hỏa thiêu ngươi ngươi thật sự không tức giận sao có cái gì tốt tức giận diệp thần nhưng lắc đầu cười cận chưa từng thật sự lưu ý nói rằng bất quá là thiêu một thoáng m à t h ô i không cái gì ngược lại chúng ta hiện tại là bạn tốt không phải sao đúng đúng sương nhi lờ mờ sắc mặt trong nháy mắt tỏa ánh sáng như bách hoa t ề bông thả tiểu d i ễ m bất át mà ở một bên tần nguyệt căng thẳng sắc mặt rốt cục n ớ i lỏng một đôi mắt dịu dàng như nước nhìn bên người diệp thần dường như muốn thăm dò tâm linh của hắn chương hai trăm hai mươi ly thành đông phương đại vực diện tích lãnh thổ bao la phạm vi ngàn tỷ vạn vạn bền trong hét ta thổ điện ơ i này thổ đ i ệ màu mỡ sản vật tài nguyên phong phú là địa phủ quản hạt một phương thiên đường đông cực châu ở vào đông phương đại vực phía đông một vực phạm vi mấy chục triệu dặm h e c t a thổ địa phi thường bao la mà ly thành chính là tọa lạc ở đông cực châu phía đông nhất thuộc về một cái biên thủy thành nhỏ tuy là như vậy nhưng trong thành bên trong nhân khẩu càng là đạt đến hơn mấy chục vạn hôm nay đông cực châu như thường ngày bình thường phi thường náo nhiệt cao v ấ p tường thành bên trong đoàn người dày đặc mà ở hùng vĩ trước cửa thành càng là đoàn người vắng lai ra ra vào vào bận rộn một phái phồn đình cảnh tượng đây chính là ly thành sao lúc này ở trước cửa thành p ư ơ n g Đang đến. đó, nam hai ba nữ nhóm người Trong nhất có một diệp đại ca ta đã nói với ngươi chúng ta ly thành nhưng là trong phạm vi mấy ngàn dặm to lớn nhất thành trì là số một số hai đại thành uy danh lan xa ngươi bên hai vẫn chuyển đến sương nhi âm thanh lanh lảnh thế nhưng diệp thần nhưng là trong lòng phiền muộn r a mặt co quắp một trận hắn dọc theo con đường này đều nghe sương nhi ở bên thai díu ra díu rít nói cái liên tục tuy rằng có thể từ bên trong hiểu được đến không ít đồ vật thế nhưng vẫn là cực kỳ không nói gì các ngươi xem tốt lắm giống tần gia đệ nhất thiên tài tần nguyện đột nhiên bốn phía chuyển đến như thế một trận thán phục lời nói không ít người đang sôi nổi nghị luận trong bọn họ từng cái từng cái khí tức cường đại so với thạch phi hỗ trợ người cường hãn hơn mấy lần để diệp thần giật mình không thôi chỉ thấy nhất danh thanh niên sắc mặt kinh hỷ nói rằng đúng là tần gia đệ nhất thiên tài còn có bên người nàng cái kia một cô thiếu nữ chính là tần gia song châu một trong tần sương nhi không sai được có thanh niên sắc mặt thay đổi sắc mặt từng cái từng cái ước c ao cùng ngưỡng mộ nhìn tần nguyệt hai tỷ mỗi người tựa hồ đối với các nàng rất là quý mến mà những người này khí tức rất cường đại mơ hồ để lộ ra từng k i a một khí tức kinh khủng khiến cho diệp thần khiếp sợ không thôi diệp thần kỳ thực ngươi không nên giật mình những người này bất quá là quỷ trọng tộc nhỏ yếu nhất sau này ngươi liền sẽ rõ ràng tần、nguyệt、lời nói cực kỳ n u hòa nàng phát hiện diệp thần giật mình tự nhiên rõ ràng chuyện gì thế này là lấy mới nói ra một câu nói như vậy để an ủi hắn dù sao diệp thần là các nàng ân nhân cứu mạng nhỏ yếu nhất diệp thần chấn động trong lòng nay một cái phát hiện để hắn nhìn thấy một phương vô ngần thế giới cường giả vô số kích thích lên nội tâm hắn một luồng mạnh mẽ đấu trí đúng là tần nguyện tiết tử giờ k h ắ c này từ một bên truyền đến một câu kinh ngạc t ố t lên có thanh niên sắc mặt nhân kích động mà đỏ chót hắn chừng lớn con mắt nhìn đi qua tần nguyện chờ ba n g ờ i một khác đều không nháy mắt một thoáng dường như sợ sệt một thoáng mất đi dai nhân hình bóng bên cạnh hắn chính là ai có người nghi ngờ hỏi ồ một tiếng kinh dị chuyển đến chỉ thấy nhất danh có chút thanh niên anh tuấn sắc mặt kinh ngạc nói rằng làm sao có khả năng tiểu tử kia lại là một con g i a quỷ vẫn cùng tần nguyệt tần sương nhi hai vị tiên tử đi chung với nhau g i a quỷ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống trước cửa thành không ít người nhất thời kinh ngạc r ồ n r ậ p đưa mắt nhìn tới bọn họ vừa thấy được diệt thần từ hơi thở kia bên trong phân biệt ra được hắn đúng là một con da quỷ này liền làm người giật mình cùng nghĩ hoặc một con nho nhỏ giã quỷ làm sao có thể cùng hai vị tiên tử đi chung với nhau có người tức giận k h á c quát chính là nhất danh thanh niên sắc mặt mơ hồ nổi giận h ứ nói một cái tiểu giã quỷ thân phận thấp kém lại còn đi ở hai vị tiên tử trung gian chuyện này quả thật chính là đối với tiên tử khinh nhuận ta xem n à y con tiểu giã quỷ tám phần mười là tiên tử sung vật có người chắc chắn như thế nói rằng thiết, có nhất danh thanh niên xem thường cười cười nói rằng các ngươi biết cái gì ta dám khẳng định hắn nhất định là hai vị tiên tử từ bên ngoài mang về nô lệ nay cực kỳ bình thường mà có đạo lý mọi người dồn dập đại điểm đầu t a n thành như thế một câu trả lời hợp lý từng cái từng cái xem thường liếc nhìn diệp thần liền không để ý mà là ngưỡng mộ nhìn từ bên người đi qua tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi thì muội cái k i a từng đôi sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt khiến cho người khó có thể tin diệp đại ca ngươi đ ừ n g nghe bọn họ nói bậy sương nhi sắc mặt sốt ruột nói rằng tần n g u y ệ t sắc mặt có chút không được xin lỗi nói diệp thần thực sự là xin lỗi ta cũng không biết sẽ đưa tới lời nói như vậy ngươi lừng nóng giận đợi lát nữa ta tên trong gia tộc thị vệ đi giáo hấn bọn họ hai người bọn họ trong lòng vừa tức vừa giận người xung quanh theo như lời nói đều bị ba người không sót một chữ nghe được như vậy trào phúng h a m hại lời nói khiến cho tần n g u y ệ t tỉ mội cực kỳ không thoải mái nói nhưng là các nàng ân nhân cứu mạng ha ha vậy mà diệp thần nhưng cười nhạt một tiếng nói rằng không cần để ý tới biết nhiều chuyện ở trên người người khác muốn nói cái gì là người khác tự do chúng ta không cần quá nhiều để ý tới bất quá là đồ tăng buồn phiền hô tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi vừa nghe đồng thời thở phào nhẹ nhõm xác thực cực kỳ lo lắng diệp thần bảo đi hắn mặc dù là g i á quỷ thế nhưng hai người nhưng cho tới bây giờ chưa từng coi thường hắn đặc biệt cùng cái k i a cậu ngọc đối chiến thời điểm l o a n g thoáng còn có thể cảm ứng được một luồng khí tức k i n h k h ủ n g tân nguyệt rõ ràng nhất diệp thần không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy cái này cũng là nàng phải đem chính mình tiêu chuẩn tặng cho hắn một cái nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn cứu mình hai tỷ muội đây là không cho xóa bỏ cũng không thể xóa bỏ đó là chữ gì đột nhiên đi tới cửa thành trước mặt diệp thần sửng sốt ngơ ngác nhìn trên cửa thành phương hai chữ lớn mà hai chữ này phi thường kỳ quái không phải hắn nhận thức tự đ ế n là cùng cổ thành nhìn thấy tự cực kỳ tương tự người nói những chữ này a sương nhi hiểu rõ gật gù cười đùa nói d i ệ p đại ca cái này ngươi không biết đâu ta đã nói với ngươi những chữ này kỳ thực chính là chúng ta quỷ tộc văn tự cũng có thể nói là quỷ tự quỷ tộc văn tự d i ệ p thân sắc mặt ngạc nhiên xưa nay không hề nghĩ rằng sẽ có như vậy một loại văn tự hắn không những xem không hiểu ý tứ còn càng xem càng mơ hồ cảm giác có một tầng mê vụ ở ngăn cản nhìn không rõ ràng hai người này tự ý tứ chính là ly thành tần nguyện mỉm cười nói ly thành diệp thân hiểu rõ gật g ù lúc này mới theo tần nguyệt hai người đi vào cửa thành rốt cục tiến vào ly thành bên trong mà bọn họ sau khi rời đi trước cửa thành cái kia một đám vãng lai người dồn dập lớn tiếng bắt đầu nghị luận dường như cực kỳ hưng phấn như thế quá tốt rồi ta rốt cục nhìn thấy tần ra hai vị tiên tử rồi có thanh niên hưng phấn hoan hô lên ở bên cạnh hắn mấy cái thanh niên cũng cực kỳ kích động có người thậm chí nhảy một cái b ổ n h à o chỉ thấy tên thanh niên kia khiêu xong b ổ n h à o mới kích động nói ta gặp được tần nguyện tiên tử rốt cục nhìn thấy ta xem lúc này ai còn nói ta chưa từng thấy tần nguyện tiên tử ở bên cạnh hắn nhất danh thanh niên xem thường n ở nụ cười nói rằng thực sự là hương ba lão chưa từng thấy quen mặt bổn công tử nhưng là đã từng đi qua tiên tử trong phủ làm khách đây rào thật sự đi qua tiên tử quý phủ bốn phía truyền đến một trận ô lên từng cái từng cái vừa giật mình lại ước ao xem này nhất danh thanh niên một mặt đắc ý hắn dường như cực kỳ hưởng thụ như vậy bị sùng bái cảm giác vẫn ngẩng cao đầu một mặt ta rất lợi hại dáng vẻ những người này nghị luận diệp thần chờ người là sẽ không biết coi như biết cũng sẽ không lưu ý giờ k h ắ c này bọn họ đang từ một cái trung ương đại đạo đi đến hai bên cao vót kiến trúc vãng lai đám người một phái phồn vinh cảnh tượng đây mới thực sự là thành thị diệp thần vừa đi liền vừa cảm thán từ hai bên rực rỡ muôn màu cửa hàng nhìn ra nơi này là một cái phương tiện hoàn thiện thành thị so với trước đây nhìn thấy những cái được gọi là thành trấn muốn cái gì không có cái gì quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất diệp đại ca ngươi xem bên tiêu cao nhất nhà chính là chúng ta tần ra có phải là rất h n g vĩ sương nhi đột nhiên chỉ tay phía trước tiêu ngạo nói ra một câu nói như vậy nhà diệp thần vừa nghe sau đưa mắt nhìn lại phát hiện đại đạo phía trước mơ hồ nhìn thấy một tòa khổng lồ kiến trúc đứng vững mà lên từ nơi này nhìn lại ít nhất còn có vạn mét xa nhưng cũng mơ hồ nhìn thấy sự hùng vĩ một góc nơi đó chính là tần g i a sao hắn vừa đi liền vừa nói nội tâm nhưng là đang suy tư có hay không muốn đi tần g i a trong này hắn cần cân nhắc rất nhiều nhân tố dù sao tiến vào tần g i a sau có thể sẽ đưa tới rất nhiều phiền phước thế nhưng diệp thần cùng nhau đi tới bản thân nhìn thấy người đều là khí tức cường đại quỷ tộc bọn họ là chính thống quỷ tộc không giống diệp thần thân phận này thấp kém giá quỷ nếu là hắn tùy tiện đi ở trọ khả năng phiền phức đến sẽ càng nhiều diệp đại ca ta cảm thấy ngươi vẫn là theo chúng ta đi tần g i a tạm thời ở một thời gian ngắn cho thỏa đáng sương nhi nhìn diệp thần vẻ mặt nói rất chân thành không sai tân nguyệt cũng gật đầu đồng ý nói rằng diệp thần thân phận của ngươi bây giờ nếu là ở tại bên ngoài nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phiền phức ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không muốn phiền phức không đ g ừ n g chứ được rồi diệp thần chỉ là hơi hơi hơi chầm tư liền gật đầu đồng ý hắn nói rằng vậy thì cảm ơn các ngươi ta t r ư ớ hết ở tại các ngươi tần ra ta hiện tại rất mớn chính là đi tìm hiểu thế giới này học tập nhiều thứ hơn cái này dễ làm sương nhi vừa nghe lời này nhất thời vui sướng lên nàng nói rằng diệp đại ca ngươi cứ việc k i ê n tâm ta sẽ dẫn rất có bao nhiêu dùng thư từ cho ngươi xem như vậy ngươi là có thể rất nhanh thích đứng lại đây vậy thì đa tạ rồi diệp thần cảm kích nói rằng không muốn khách khí như vậy tân nguyệt mỉm cười nói ngươi nói thế nào cũng là t ỷ bội chúng ta ân nhân cứu mạng giúp ngươi chút chuyện nhỏ này là hẳn là nếu không có muốn chứng cầu gia tộc đồng ý ta đều cân nhắc muốn đưa ngươi một ít phương pháp tu luyện không cần như vậy diệp thần sắc mặt bất đắc dĩ cười khổ nói các ngươi không dùng hết để cái này cái gì ân nhân ta nghe trong lòng cực kỳ không thiết thực chúng ta hiện tại là bằng hữu m à kỳ h ì sương nhi vui cười phẫn cái m ặ t quỷ tròn tròn khuôn mặt lóe qua một tia hường hảo nội tâm vì là diệp thần mà cảm thấy cao hứng tân nguyệt cũng là ý cười dịu dàng cảm giác diệp thần nói cực kỳ hợp ý của nàng kỳ thực nàng cũng là ý này theo tân nguyệt diệp thần mặc dù là giã quỷ thế nhưng là khắp nơi lộ ra một luồng thần bí liền chỉ cần nói hắn cái kia một t â n khủng bố ý chí ngẫm lại xem liền ngay cả nàng thân là tần gia đệ nhất thiên tài chính thống quỷ tộc cũng không từng lĩnh ngộ giao ý chí có thể tưởng tượng lấy một cái dã quỷ thân phận lĩnh ngộ giao ý chí đó là một cái cỡ nào hoang diệu sự tình chương hai trăm hai mươi mốt thần gia tiểu hương diệp t h â n một đường tùy tùng tần nguyện tỉ mội ba người xuyên qua giày đặc đám người đưa tới vô số người nhìn kỹ không đơn thuần là tần nguyện này hai tỉ mội dung mạo có không ít người càng là hiếu kỳ hắn này một cái nho nhỏ dã quỷ bất quá đối với những người này hiếu kỳ cùng nghị luận diệp thần ba người ai cũng chưa từng để ý tới tân nguyện tỷ m ộ i là tư không nhìn quen một cách tự nhiên liền quên mà diệp thần nhưng là ý chí kiên định không vì là ngoại vật lay động dung ba người rất nhanh sẽ đi tới một tòa hùng vĩ kiến trúc trước đây là một tòa diện tích hơn mười dặm cung điện sự hùng vĩ đồ sộ lệnh diệp thần một trận t h ắ n g phục ở khi còn sống đại khoa học kỹ thuật thời đại bên trong cũng xưa nay chưa từng thấy hùng vĩ như vậy kiến trúc bất quá những kêu hoàng cung ngoại trừ mới vừa đi đến trước mặt một luồng khí thế bàng bạc khí tức phả vào mặt khiến cho diệp thần tâm thần chấn động hắn nhìn trước mắt hùng vĩ cửa lớn hai bên trái phải đứng vững hai vị to lớn tượng đá đây là một loại giống như hùng binh nhưng mọc r a độc giáp manh thú giữa nganh muốn ướt xưa nay chưa từng từng thấy như vậy chân thực pho tượng tham kiến đại tiểu thư nhị tiểu thư đột nhiên trước đại môn truyền đến một trận thanh â m cung kính chỉ thấy hai tên thân mang sáng do ý giáp thủ vệ chính hướng tần h nguyệt hai người cung kính hành lễ này hai tên thủ vệ vóc người khôi ngô một thân khí tức có vẻ cực kỳ áp bức để diệp thần âm thầm kinh hại không thôi hắn là không biết này hai tên thủ vệ cảnh giới bởi vì hắn ngay cả mình cảnh giới bây giờ cũng không biết trước đây hiểu biết đến cái gọi là cảnh giới b ấ t quá là cổ ngọc đem ra lừa gạt lừa dối mọi người hiện tại hắn cái gì cũng không biết diệp đại ca chúng ta về đến nhà rồi sương nhi vừa về tới nơi này nhất thời tỉnh dược cực kỳ khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn khó có thể che giấu nàng trước tiên đi vào hùng vĩ trong cửa lớn sau đó tần nguyệt mới mang theo diệp thần thẳng đường đi tới ba người ở hai tên thủ vệ ánh mắt tò mò dưới đi vào này ngươi nói tiểu thư bên người cái kia giã quỷ là chuyện gì xảy ra nhất danh thủ vệ nhỏ giọng hỏi ngươi hỏi ta ta hỏi ai à đối diện cái kia nhất danh thủ vệ khinh thường liên tiên nói rằng đầu góc ngươi thật b u ồ n tiểu thư mang về người ngươi chớ x ú vào hắn là giã quỷ vẫn là cái gì coi như là một con tiểu h ồ n thú ngươi ta cũng phải cẩn thận cung cấp huynh đệ ngươi nói quá đúng rồi lúc trước tên kia thủ vệ rất là tán thành nói rằng ta xem cái kia giã quỷ tám phần mười là tiểu thư nắm v ề dưỡng chúng ta cũng đừng ở sau lưng nhiều nghị luận miễn cho bị tiểu thư các nàng biết rồi hai người nghị luận kỳ thực cũng không thể tránh được diệp thần ba người l ỗ t hai đều nghe rõ rõ ràng ràng hai người này đáng ghét khốn nạn sương nhi trước tiên nổi giận ồn ào muốn đi giáo hấn bọn họ bất quá bị diệp thần cho ngăn lại hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào chỉ cần không có uy hiếp đến hắn là tốt rồi dù sao hắn vừa mới vừa tới đến tần g i a không cần lưu ý diệp thần cười nhạt nói rằng nội tâm vô cùng rõ ràng đối với vừa bước vào cái này thế giới thần bí hắn tới nói hết thảy đều là không biết hắn nhất định phải thật cẩn thận có thể không đưa tới phiền phức liền tận lực hắn còn muốn dựa vào tần nguyệt tỉ bội đến rồi giải thích hương thế giới này đại tiểu thư ngài trở về rồi lúc này đột nhiên truyền đến một câu cung thuận lời nói chỉ thấy phía trước đâm đầu đi tới một người trung niên nam tử mà nay một người trung niên nam tử vừa đến trước mặt tuy rằng một thân khí tức kín kẽ không một lỗ hổng thế nhưng diệp thần nhưng rõ ràng nhận biết được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phúc bá ngươi đi gọi người chuẩn bị một ít đồ ăn đưa tới cho ta t â n nguyệt mỉm cười nói đúng đúng sương nhi mắt to sáng ngời nói rằng phúc bá chúng ta đói bụng ngươi gọi người chuẩn bị rất nhiều rất nhiều đồ ăn ta phải cố gắng ăn một bữa no nê vâng thiểu thư này nhất danh gọi phúc bá người trung niên hơi cung thân lại nhìn một chút diệp thần sau mới xoay người rời đi mà hắn cái kêu bình thản một chút lại làm cho diệp thần suýt chút nữa liền đối với hắn vung ra một chiều kiếm may m à trong óc cái kia một vị thân thể chấn áp tự thân bằng không còn không biết xảy ra chuyện gì đến thật là đáng sợ ánh mắt thật là khủng khiếp tu vi diệp thần âm thầm hoảng sợ cảm giác sau lưng đều sầm chảy mồ hôi thủy đến rồi đối với cái kia phúc bá rất là coi trọng kỳ thực không chỉ là hắn giật mình phúc bá cũng là rất giật mình đối với diệp thần này giã quỷ có chút kinh ngạc tiểu t ử này là nơi nào đến giã quỷ phúc bá ở đi rồi một đường nghi hoặc nghĩ dù gì nói vừa mới hắn lại có thể chống lại ý chí của ta n h ò nó này tiểu giã quỷ không đơn giản à xem ra tiểu thư mang về một cái quái lạ giá quỷ diệp thần phúc bá người rất tốt ngươi chớ để ý tần nguyệt dường như phát hiện cái gì mau mau nói rằng sương nhi cũng quay đầu cười đùa nói đúng vậy phúc bá người rất tốt đối với chúng ta tốt nhất rồi diệp thần biết tần nguyệt đang nói cái gì nàng dường như phát hiện phúc bá n h ỏ g nó thế nhưng không phải cực kỳ khẳng định bất quá diệp thần tuy rằng trong lòng tức giận thế nhưng thân là nhỏ yếu giá quỷ tự nhiên cũng không có hay đi tính toán chỉ có mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là căn bản không sao cả hắn đối với tần nguyệt mỉm cười lắc đầu biểu cái để Nguyệt thị Tân trong chính mình không cái gì, lúc ò n lòng bương lòng, lòng. Nàng cũng g ra có c h t bất đ ắ dĩ, phúc h bá tu vi sự k ủ này g bố n n ràng, lại là trường bối, tự nhiên không thể đi nói cái gì. Đến, đến, rốt cục về đến nhà n g gì. là lại là Lúc à rất rõ rốt rồi. tự thể bối, đi cái cục về ba người đi tới một cái to lớn lạc v i ệ n trước sương nhi lập tức hưng phấn hô to lên nàng lóe lên một cái liền vọt vào trong sân c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi bóng người còn lại tần n g u y ệ t cùng diệp thần nhìn nhau n ở nụ cười sau đó lại nhanh như tia chớp rời ánh mắt chúng ta vào đi thôi tần nguyện cảm giác mình mặt có hưng hực này vẫn là lần thứ nhất mang nam nhân tiến vào chính mình sân trong lòng cảm giác là lạ nàng mang theo diệp thần tiến vào bên trong đập vào mi mắt chính là một mảnh không nhỏ hoa viên cả vườn xuân sắc ngàn tử văn hồng khiến cho tâm tình của hắn một trận k h o a n khoái t i ể u hương người đi đem phía đông gian phòng thu dọn sạch sẽ vâng thiểu thư tần nguyệt đi tới lạc trong v i ệ n trực tiếp dặn dò đi tới nhất danh tiểu tiểu hầu gái để người sau sắc mặt có chút ngạc nhiên bất quá này nhất danh hầu gái vẫn là cung kính đáp lại mang theo nghi vấn đi thu thập gian phòng đi tới đi lên còn hiếu kỳ liếp mắt nhìn diệp thần nàng gọi tiểu hương từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên người rất ngoan ngoãn t â n nguyệt cười giới thiệu diệp thần khẽ vứt c ằ m cười khổ nói ta tựa hồ là cái thứ nhất tiến vào ngươi lạc việt nam nhân đây ngươi làm như thế chẳng lẽ không sợ ngươi bên trong gia tộc người hiểu lầm hoặc là trở thành người khác c h u y ệ n cười t â n nguyệt vừa nghe lời này đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo khuôn mặt ngượng ngùng l ó i lên nội tâm của nàng có chút tức giận như diệp thần không làm do nói ra nàng vẫn không có như vậy có thể vừa nói ra điều này làm cho nàng khuôn mặt một trận hừc a、ah, hà xin lỗi diệp thần sắc mặt lúng túng nợ nụ cười sờ sờ mũi không nói chuyện hắn theo phía trước tần nguyện đi tới phía đông cửa một gian phòng trước mặt dừng lại đây chính là nàng mới vừa nói gian phòng diệp thần ngươi liền ở tại nơi này nếu có cái gì cần liền nói với tiểu hương một tiếng tần nguyện không hổ là gia tộc lớn đại tiểu thư tâm tình khôi phục rất nhanh sắc mặt đã khôi phục lại yên lặng nàng trung vừa hiếu kỳ tiểu hương nói rằng tiểu hương chờ sau đó ngươi đem đồ ăn đưa cho diệp thần công tử tuyệt đối đừng thất lễ rồi vâng t i ể u thư tiểu hương tuy rằng cực kỳ n h ĩ hoặc thế nhưng vẫn là rất thẳng thắn hẳn là chưa từng hỏi nhiều cái gì nàng rất rõ ràng có thể được tiểu thư như thế cẩn thận dặn dò mặc kệ hắn là thân phận gì đều là chính mình nhất định phải chăm chú đối xử diệp thần ta đi về trước rửa qua loa một chút tối nay ở đến tìm ngươi tân nguyệt mỉm cười nói ra một câu như vậy được chính ngươi đi làm đi diệp thần khẽ vứt c ằ m nhìn tân nguyệt rời đi chỉ có một k i a làn gió thơm lượn lờ không tiêu tan mà ở một bên tiểu hương trứng mắt hiếu kỳ mắt to lóe lên lóe lên nhìn trước mắt hắn ngươi gọi tiểu hương diệp thần xoay người phát hiện này nhất danh gọi tiểu hương hầu gái đang tò mò nhìn hắn nội tâm một trận quái lạ lời của hắn lệnh tiểu hương sợ hết hồn vừa mới nhìn nhìn liền nhập thần chưa từng chú ý tới diệp thần phản ứng diệp thần công tử nô tỳ liền gọi tiểu hương tiểu hương tiếng nói ôn nhu như nước như một k i a c h ả y nhỏ dọn dòng suối khiến lòng người bên trong bất chi giác một trận thoải mái không cần gọi ta công tử ta cũng không phải là cái gì công tử ngươi gọi ta diệp thần hoặc là gọi ta diệp đại ca liền được diệp thần mỉm cười nói rằng này tiểu hương hơi kinh ngạc lại có chút chân trờ có thể vừa thấy diệp thần cái kia ôn hòa ánh mắt nội tâm phản phất bị hòa tan nàng khuôn mặt nhỏ bé đ n g đỏ ngượng ngung nói tiểu hương không dám vượt qua k í n h xin diệp công tử không nên làm khó dễ nô tỷ h ạ h diệp thần sắc mặt xứng sở không ngờ rõ ràng chính mình làm sao làm khó dễ nàng điều này làm cho hắn có chút không nói gì bất quá hắn cũng không có quá nhiều tính toán khẽ gật đầu liền n h ấ t gọi đi vào bên trong gian phòng sau lưng hắn tiểu hương lén lút ngẩng đầu nhìn lên có chút cảm động và hiếu kỳ nàng cũng nhìn ra đến diệp thần là một cái giá quỷ thế nhưng là chưa từng xem thường hoặc là đối với diệp thần xem thường cái gì nàng chỉ là thật tò mò diệp thần là như thế nào cùng chính mình hai vị tiểu thư nhận thức bốn phía trang sức đại khí mà không xa hoa tinh mỹ mà không dung tục có một loại cổ sắc sinh hương cảm giác khiến cho người nội tâm khoan khoái rộng rãi bên trong gian phòng có một cái không nhỏ tính trung gian bày ra một tấm tinh mỹ bản cùng vài tờ thế những thứ này đều là do một loại quý giá hồn hương tượng gỗ khắp mặt thành ở bốn phía trên vách tường càng là phát hiện không ít tinh mỹ trang sức phòng khách nội bộ là một gian phòng ngủ trang sức tinh mỹ đại khí có một loại trở lại cổ đại biệt thự cảm giác diệp thần đầu tiên nhìn liền nhìn thấy bên trong phòng ngủ bày ra một tấm to lớn rừng gỗ cẩn thận điêu khắc tinh mỹ hoa văn tất cả tất cả đều nói rõ nơi này chủ nhân đối với trang sức tỉ mỉ cùng chăm c h ú diệp công tử cơm nước đã chuẩn bị kỹ càng rồi lúc này từ phía sau truyền đến tiểu hương ôn nhu âm thanh thức tỉnh đờ ra diệp thần hắn xoay người nhìn lại mới phát hiện tiểu hương không biết lúc nào đi tới phía sau đang đ nhìn hắn. tỏ mỏ ư ợ chương rồi. Diệp t ầ đầu, n liền khẽ theo h gật tiểu hương đi tới p h ò n hắn rất muốn g khách, rất b i ế t nơi này đến cùng ă n c h ú t tới gì. Cho n a y từ khoáng m ạ h đến h i ệ n tại, hai ắ n đều c h ư từng vật, chân chính ăn qua đồ l ề nghị thấy c ũ n k ô không n từng từng thấy, không nói tới ăn. Trưng n g g thấy, tới h 222, nghị luận ta không đồng ý vừa đến phòng khách một luồng kỳ lạ mùi thơm nước mũi mà đến thấm lòng người phi trong phòng trên b à n bày ra vài con tinh mị chén r ĩ a đĩa bên trong chứa đựng chính là diệp thần chưa từng thấy cơm nước hắn hiếu kỳ ngồi ở bên cạnh bản nhìn chằm chằm trước mắt mùi thơm nước mũi cơm nước trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngây người diệp công tử có hay không cơm nước không hợp khẩu vị lúc này từ bên người truyền đến một tiếng ôn nhu lời nói thức tỉnh ngây người diệp thần sắc mặt hắn có chút hoài niệm nhưng lắc đầu một cái cũng không nói thêm gì sắc hương vị cụ toàn ta cũng đến nếm thử diệp thần cầm lấy một đôi đũa gắp một nhanh thịt phát hiện này một nhanh thịt cực kỳ kỳ lạ mềm mại như cây bông có ngánh long lanh dường như một khối bạch ngọc giống như vậy cực kỳ kinh ngạc hà hắn ăn một lần tiến vào trong miệm nhất thời hoàn toàn sửng sốt không cách nào hình dung cảm thụ của hắn giờ khắc này vào miệng lối vào lạnh lẽo mang theo một tia kỳ l ạ hương sau đó lại đột nhiên hóa ra một luồng nồng nặc h ứ n g hực cảm giác băng h ò a hai tầng đây là cái gì thịt hắn kinh ngạc hỏi hi tiểu hưng ơ nhìn thấy diệp thần này kinh ngạc dán g dấp lén lút c â i cận mới nói nói diệp công tử đây là một loại băng hồn t h ú thịt chất thịt mềm mại mà ngon là một loại quý giá nguyên liệu nấu ăn nha diệp thần hiểu do gật cù nâng lên một con chén nhỏ phát hiện trong bắt tràn đầy cơm bất quá này một chén cơm với hắn gặp đều không giống nhau hạt gạo dài nhỏ b ó n g ánh long lanh tỏa ra một luồng nồng đậm mùi thơm cơm vừa vào khẩu diệp thần con mắt trong nháy mắt sáng n g ờ i cảm giác mình ăn được hiểu rõ thứ không tầm thường trong cổ họng một luồng nhàn nhạt, nhạt năng lượng từ yết hầu tiến vào thân thể cuối cùng phóng xạ toàn thân phảng phất ở cọ giữa thân thể khiến cho người một trận khoác khoái diệp công tử cái này là linh hương mễ tiểu hương ở bên cạnh đúng lúc giới thiệu ăn ngon diệp thần cái gì cũng không nói than thở một câu tiếp theo ở tiểu hương ánh mắt kinh ngạc dưới do cuốn mây tan bình thường tiêu diệt trên bàn cơm nước hắn không ở hiểu rõ những thức ăn này tên gì ăn trước xong chớp mắt này lại nói ai kêu hắn thật sự cực kỳ lâu cũng chưa từng ăn đồ vật hơn nữa từ khi rèn đúc thân thể sau bản năng cũng cảm giác được đói bụng mà ở diệp thần hung mạnh đang ăn cơm món ăn thời điểm tần ra trong đại viện một tòa cao vóc trong đại điện đang có một đám người tụ tập cùng nhau thảo luận cái gì toàn bộ trong đại điện trang trí cực kỳ xa hoa một tấm hình chữ nhật cái bàn lớn hai bên mỗi người có không ít chỗ ngồi giờ khác này đang có ba tên diện mạo mỹ nữ tử cùng sáu tên khí tức cường đại nam tử tổng cộng chín người tụ tập ở đây nguyện nhi ngươi nói muốn từ bỏ chính mình tiến vào quỷ trì tiêu chuẩn lúc này n g ồ i ở chủ vị một người trung niên nam tử kinh ngạc nói một câu gây nên trong đại điện sự chú ý của chúng nhân hán để không ít người rất là giật mình cũng phi thường không rõ phụ thân lúc này t ầ n n g u y ệ t từ bên phải c h â u ngồi đứng lên đến nói rằng n g u y ệ t nhi muốn đem này một cái tiêu chuẩn đưa cho một người mà người này đối với n g u y ệ t nhi cùng sương nhi có cứu mạng đại ân không thể không báo nay một người trung niên là phụ thân của t ầ n n g u y ệ t tên là tần phong là tần gia đương đại gia chủ thực lực của hắn cường đại dị thường khi tức bị mờ khiến cho không khí bốn phía sản sinh một áp lực trầm trọng cực kỳ kinh người cái gì lời này vừa ra khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình mà phụ thân của tần nguyệt thì lại lông mày thâm túc ở bên cạnh hắn nhất danh mỹ phụ hai mắt lo lắng nhìn tần nguyệt cùng tần sương nhi không ngờ tới hai người dĩ nhiên gặp phải nguy hiểm nay nhất danh mỹ phụ cùng tần nguyệt rất tương tự nhưng có thêm một luồng thành thục thùy mị càng hiện ra mê người phong thái nay một vị mỹ phụ chính là tần nguyệt thân sinh mẫu thân tên là lý hình lan là chủ nhà họ lý m u i m u i nhân hai nhà thông gia lúc này mới gả cho tần ra nàng lo lắng nói rằng n g u y ệ t nhi các ngươi thế nào lại gặp nguy hiểm may là các ngươi đều an toàn trở về nếu không vì là nương có thể muốn lo lắng chết rồi mẹ tần nguyệt trong lòng ấm áp nói rằng kỳ thực ta cùng sương nhi đều không có chuyện gì n à y không phải khỏe mạnh ở đây sao nương ngươi liền không cần loạn lo lắng rồi đúng vậy chúng ta đ ề u tốt di nương ngươi liền không muốn lo lắng rồi sương nhi ở tần nguyệt bên người hét lên các ngươi hai người này hài tử đúng là mỹ phụ mặt cười bất đắc dĩ thở dài ta không đồng ý đột nhiên vừa truyền tới một âm thanh vang dội để tần nguyệt trong lòng thầm giận nàng tuy rằng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng ở bề ngoài vẫn là như thế bình tĩnh chưa từng có chút dị dạng nhị trường lão ngươi có ý kiến gì phụ thân của tần nguyệt nói chuyện tần phong thân là tần gia đương đại gia chủ một thân thực lực tự nhiên mạnh mẽ cực kỳ chớ nói chi là hắn ở lâu địa vị cao cái k i a một thân uy nghiêm khí tức khiến cho ở đây vài tên nam tử trong lòng nặng nghề thử nhị trường lão là nhất danh dâu t ó c hoa dâm lão nhân một mặt lựa giận h ử nói ta tần ra hai cái tiêu chuẩn là dùng huyết hãn đổi lấy làm sao có thể dễ dàng như vậy đưa cho một người ngoài h u hồ ta có thể nghe nói đại tiểu thư mang về người kia bất quá là một con nho nhỏ giá quỷ thân phận thấp kém có tư cách gì thu được ta tần ra một cái tiêu chuẩn sắc mặt hắn lạnh lùng nói lời nói có chút khinh bỉ giá quỷ mẫu thân của tân n g u y ệ t cái k i a nhất danh mị phụ mặt cười xức sở đang nhìn mình con gái nhưng không có nói thêm cái gì nàng trượng phu ở bên người không cần nàng nói thêm cái gì huống hồ chồng mình là chủ nhân một gia đình lẽ ra nên do hắn tới nói n g u y ệ t nhi tân phong nhữ mày lại hỏi ngươi sở dĩ từ bỏ cái kia một cái tiêu chuẩn chính là muốn tặng cho ngươi mang về cái kia một cái giá quỷ ngươi muốn rõ ràng này một cái tiêu chuẩn quý giá đối với ngươi lên cấp trợ giúp rất lớn phụ thân nguyệt nhi rất rõ ràng tần n g u y ệ t sắc mặt rất bình tĩnh nói rằng nhị trưởng lão nói tới nguyệt nhi không thể gật bừa mặc kệ hắn là thân phận gì thế nhưng dù sao cứu ta cùng sương nhi tính mạng đây là không thể phủ nhận hồ đồ một thanh â m chuyển đến cho thấy chủ nhân của nó tức giận chỉ thấy nhị trưởng lão bên trên một ông lão mở miệng hắn râu tóc r u lên nói rằng nguyện nhi ngươi phải báo đáp dân nhân cứu mạng có thể dùng phương pháp khác không có cần thiết lãng phí như thế một cái quý giá tiêu chuẩn ngươi đây là đang lãng phí gia tộc tài nguyên đại trưởng lao nói rất đúng một ông lao đứng lên sắc mặt nghiêm túc nói n g u y ệ t nhi ngươi thân là tần gia đại tiểu thư cũng là tần gia đệ nhất thiên tài việc tu luyện của ngươi liên quan đến cả gia tộc sau này quật khởi cùng hưng suy ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng ta xem tam trưởng lao nói rất có lý lại một người trung niên gật đầu nói đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tần nguyện trong lòng thật sự rất tức giận nhưng vẫn là bình tĩnh cho bốn tên trưởng lão hành lễ lúc này mới ngồi xuống sắc mặt nàng rất bình tĩnh nói rằng bốn vị trưởng lão này một cái tiêu chuẩn l à thuộc về ta ta nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào mặc dù các ngươi là gia tộc trưởng lão cũng không thể xen vào sự lựa chọn của ta hoang đường lẽ nào có lý đó tứ lại trưởng lão vừa nghe nhất thời có chút tức giận dâng lên tức giận nhất vẫn là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người nhưng là nhòm ngó này một cái tiêu chuẩn rất lâu nhưng là vẫn luôn bị tần nguyện chứng cứ ai bảo bọn họ hậu bối không hăng hái được rồi lúc này ngồi cao chủ vị người đàn ông trung niên nói chuyện một cảm giác uy nghiêm tràn ngập mà mở hắn một đôi mắt thâm như hàn đàm đảo qua mọi người khiến cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng l ã o không thể không ngoan ngoãn ngồi xuống sương nhi ngươi tới nói nói lần này xuất hành các ngươi đến cùng gặp phải nguy hiểm gì hắn liếc mắt nhìn tân n g u y ệ t nhưng quay đầu hỏi vừa sương nhi phụ thân tần sương nhi sắc mặt một chỉnh đối với này một cái phụ thân vẫn còn có chút sợ sệt vì lẽ đó không chút nào dám làm càn nàng cùng tân n g u y ệ t là cùng cha khác mẹ thì muội mẫu thân địa vị cũng không có cao như thế nếu không có cùng tần nguyện tình cảm thâm hậu khả năng nàng giờ khắc này cũng không thể ở cái này trong đại điện tần sương nhi hơi trầm ngâm mới nói nói chúng ta lúc trước gặp phải một vị h u n g linh bị hắn bắt cuối cùng thiếu một chút liền để hắn dung luyện thành h ồ n dịch may m à có diệp đại ca trợ giút lúc này mới có thể tránh được một kiếp cái gì h u n g linh người ở chỗ này vừa nghe thấy lời ấy nhất thời giật này cả mình bọn họ không ngờ tới tần nguyệt hai người dĩ nhiên gặp phải chính là h u n g linh này không phải là đùa giỡn h u n g linh chi đáng sợ bọn họ rõ ràng nhất bất quá tất cả mọi người đều giật mình Nếu lúc à Tần Sương Nhi nói r Nhi, Nhi, này cái kia nhất danh mỹ phụ rốt cục ngồi không yên cuốn lên một trận làn gió thơm đi tới tần nguyệt bên người đối với hai người chính là rất gấp gáp lọ nhìn nàng cái kia trắng bệnh sắc mặt có chút nghĩ mà sợ ánh mắt đều chứng minh đối với tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi lo lắng nương chúng ta không có chuyện gì tần n g u y ệ t hạnh phúc nói một câu sương nhi phun một cái cái lơi thơm tho nói rằng di nương chúng ta thật sự không có chuyện gì cái kia hung linh bị chúng ta cho đánh chạy rồi t ầ n nói b ậ y mỹ phụ oán trách một điểm nàng cái chán trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm chỉ ít tần n g u y ệ t hai người bình an trở về đối với nàng tớ nói con gái bình an mới là to lớn nhất còn lại nàng đều không muốn đi quan tâm n g u y ệ t nhi nghe lời ngươi ý tứ là nói cái kia một cái g ã quỷ cứu các ngươi đại trưởng lao nghi hoặc hắn vừa đỡ trong dâu hỏi một cái nho nhỏ giá quỷ làm sao có khả năng từ một vị hung linh trong tay đem bọn ngươi cứu không sai các ngươi sẽ không phải là lừa gạt chúng ta những lao đầu này chứ nhị trưởng lão cũng không tin hỏi t ầ n nguyên sắc mặt rất chăm chú nói rằng phụ thân sương nhi nói đều là thật sự chúng ta đúng là bị diệp tần h cứu nguyện nhi ngươi thật sự làm quyết định sao tần phong sắc mặt vẫn cực kỳ bình thản phản phất hết t h ể đều vô pháp khiến cho thay đổi sắc mặt một đời chi chủ y nghiêm hiện lộ hết không thể nghi ngờ hắn đột nhiên nói rằng chuyện này tạm thời thả xuống mấy vị trưởng l ã o trước tiên đi xử lý ra tộc sự vật đi hôm nay hội nghị liền đến này kết thúc vâng gia chủ chúng ta xin cáo lui tứ đại trưởng lão cùng nhau đứng dậy hành lễ xong xuôi sau đi ra ngoài trong đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt có chút không cam lòng trong bọn họ tâm như thế nào đi nữa không cam lòng nhưng đáng tiếc không phải bọn họ mãi mãi cũng không phải ai bảo tần nguyệt là tần gia đệ nhất thiên tại đây nay tứ đại trưởng lão vừa đi trong đại điện chỉ còn lại dưới tần phong cùng lý hinh lan hai vợ chồng bên cạnh còn có một ông lão n à y một ông lao chính là diệp thần tiến vào tần ra gặp phải cái k i a nhất danh quản gia hắn chính là phúc bá mà tần nguyệt cùng tần sương nhi tỉ mội rất ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ đợi phụ thân câu hỏi các nàng rõ ràng đây là tần phong phải đem tứ đại trưởng l a o đều lấy ra chương hai trăm hai mươi ba hắn ta nhìn không thấu bên trong đại sảnh những người còn lại đều trầm mặt lên trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt tần nguyệt sắc mặt tuy rằng rất bình tĩnh thế nhưng nội tâm vẫn còn có chút căng thẳng dù sao nàng như thế làm là tổn hại lợi ích của gia tộc nhưng là đối với diệp thần nàng luôn cảm giác không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trực giác tự nói với mình như thế làm là đúng mà vừa tần sương nhi càng là yên tĩnh như một cái ngoan bà bảo, bảo không có diệp thần nhìn thấy như vậy nghịch ngợm nàng trứng mắt một đôi mắt to qua lại ở bên trong đại s ả n h nhìn quét có chút bất mãn vẻ mặt nói rõ nàng cực kỳ tẻ nhạt mẫu thân của tần n g u y ệ t lý h i n h lan cũng không nói lời nào chỉ là tự ái nhìn tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi tuy rằng tần sương nhi cũng không phải là hắn thân sinh thế nhưng như thế đem coi như kỳ gia cùng tần nguyện đồng dạng là mọi cách thương yêu tần phong nguyên bản căng thẳng mặt giờ khác này thư giãn hạ xuống dường như một cái phổ thông phụ thân sắc mặt hắn có chút bất đắc dĩ tần nguyệt lời mới rồi hiển nhiên là kích thích lên các đại trưởng lao bất mãn tuy rằng thân là gia chủ thế nhưng có lúc cũng thân bất do k ỷ n g u y ệ t nhi tần phong lời nói ôn hòa hỏi ngươi như thế một cái quyết định để vi phụ có chút khó làm tuy rằng bây giờ còn có thể ép được những lao gia hòa kia thế nhưng ngươi cũng không thể như thế tùy hứng ta nghĩ ngươi nhất định là có nguyên nhân gì ngươi mang về cái kia diệp thần có cái gì không giống sao hắn ký ức rất tốt tên diệp thần tự nhiên cũng nghe được đúng phụ thân tần nguyệt trong lòng vui vẻ nói rằng phụ thân diệp thần tuy rằng không phải chính thống quỷ tộc thế nhưng là có thể cùng hung linh khổ chiến hồi lâu con gái suy đoán hắn nhất định không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy n h a tần phong thân thể nghiêm lại kinh dị nói ngươi nói hắn lại cùng hung linh khổ chiến hồi lâu hung linh mạnh mẽ ngươi cũng biết coi như là vi phụ cũng không phải là đối thủ lẽ nào hắn tu vi so với trên vi phụ không phải tần nguyệt liền vội vàng lắc đầu phủ nhận cười khổ nói phụ thân ngươi nói đùa diệp thần làm sao có khả năng có phụ thân tu vi của ngươi Hắn hiện tấn ạ i cũng b t thể quá quỷ là c ả h thôi, giới tầng cùng một mà phong ổ thông tộc một cái dạng, thậm chí còn không bằng. Cái gì? Tần chí không h dạng, còn bằng. gì? quỷ cái Cái p này liền không hiểu lông mày cao lại nói rằng vậy ngươi nói hắn làm sao cùng hung linh đại chiến một cái quỷ thể một tầng cảnh giới tiểu tử vừa đối mặt đều bị tuân h sát ngươi xác định ngươi nói chính là thật sự đương nhiên là thật rồi lúc này ở một bên biệt thực sự kẻ nhà sương nhi nói chuyện hét lên phụ thân ta nhưng là tận mắt nhìn thấy d i ệ p đại ca một người cùng cái kia hung linh đại chiến rất lâu mới bị đánh bại tân nguyệt cười cận mới nói nói phụ thân là như vậy Cái kia một vị h u nhưng g l i n chẳng sức lúc không mạnh, hồi vận dụng quá to lớn sức mạnh, lúc này mới dùng biết mới mới to vì sao, dám quá lâu đ a Diệp t h ầ đánh như Tần n Thì h bại. ra là như vậy. p o một một một minh trận ta thể tầng tiểu tử, không thể là hung linh đối thủ, bất thật rõ, rằng, nói nói không hung linh cũng chứng minh hắn thật sự không đơn giản. Gia chủ. Nhưng hiểu chủ. cái đối Gia quỷ quá, sao, sự là vào lúc này vẫn c h ầ mặc m phúc bá mở miệng để tần nguyệt chờ người hơi nghi hoặc một chút tần phong cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn bên người này một ông lão chính là tần gia đại quản sự phúc bá phúc bá khẽ ngầm đầu sắc mặt nghiêm túc nói rằng gia chủ lão nô ở tiểu thư lúc trở lại gặp cái kia một mặt lúc đó lao nô bản năng tỏa ra một đạo ý chí nhỏm ngó một thoáng hắn nhìn không thấu phúc bá cực kỳ kinh người cái gì lời này vừa ra tất cả mọi người thay đổi sắc mặt tần phong rộng mở đứng lên đến hắn thực sự là quá giật mình phúc ba thực lực hắn là biết đến dĩ nhiên nói nhìn không thấu nhất danh chỉ là quỷ thể một t ầ n g tiểu tử mà tần nguyệt cũng rất là giật mình nàng khiếp sợ chính là phúc bá dĩ nhiên nhỏm ngó diệp thần như vậy nhưng là cực kỳ không lễ phép hành vi nàng trong lòng đột nhiên động một cái nghĩ đến diệp thần lãnh nộ ý chí sự tình sắc mặt rốt c ụ c thay đổi phúc bá ngươi tần nguyệt có chút tức giận nói rằng n h ò m nó người khác vậy cũng là một loại cực kỳ không lệ phép hành vi sẽ bị người khác hiểu lầm có thể đưa tới cựu hận a đại tiểu thư phi thường xin lỗi phúc bá m è o già hoa cáo tự nhiên rõ ràng đạo lý này lúc đó cũng bất quá là bản năng phản ứng sau đó hắn cũng vẫn đang nghi ngờ chính mình không nên sẽ dùng ý chí n h ò m nó người khác làm sao liền xuất hiện bản năng phản ứng đây phúc bá ngươi xác định ngươi không nhìn lầm tần phong có chút không xác định hỏi phúc ba sắc mặt cực kỳ khẳng định nói rằng gia chủ lão nô cực kỳ khẳng định lúc đó bản năng phát sinh một đạo ý chí nhòm ngó cái k i a một vị tiểu thư mang về khách mời kết quả là như vào v ư ợ t sâu không phản ứng chút nào liền ngay cả lão nô cái k i a một k i a ý chí đều biến mất biến mất rồi tần phong sắc mặt rốt cục thay đổi cả kinh nói ngươi nói như thế cái kia diệp thần khẳng định không đơn giản hay là hắn thật sự cũng không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy nguyện nhi ngươi làm rất đúng hắn lúc này khen ngợi một câu tần phong nói tiếp nếu là một người bình thường vật ta tần ra tuy rằng cũng sẽ không đạt đãi thế nhưng như vậy một cái thần bí mà khó có thể nhìn thấu người chúng ta nhất định phải cẩn thận nhưng cũng không thể cùng trở mặt như vậy cực kỳ không sáng suốt tỉ tỉ lúc này tần sương nhi ở một bên lặng lẽ giơ ngón tay cái lên n à y mờ ám tự nhiên không gạt được ở đây chư vị ánh mắt bất quá tần phong cũng chỉ là cười một cái cũng không có quá nhiều đi lưu ý dù sao hắn cũng rất thương này một cái nhí nha nhí nhảnh con gái n g u y ệ t nhi nghe ngươi vừa nói như thế điều này tựa hồ có chút mơ hồ a lý h u y n h lan có chút mê hoặc nói rằng lan lan này cũng không kỳ quái tần phong một mặt nụ cười nhã nhặn nói rằng thiên hạ chi lớn không gì không có đủ loại thiên tài nhiều không kể x i ế t có thể n g u y ệ t nhi gặp phải chính là một vị ghê gớm thiên tài liền ngươi biết lý hinh u lan quyến rũ lường hắn một cái ha ha tần phong lúng túng n ở nụ cười lúc này mới quay đầu nói rằng n g u y ệ t nhi quyết định của ngươi vi phụ là chống đỡ trong gia tộc những lao gia hỏa kia ngươi không cần để ý tới nếu thật sự dám đối với ngươi thế nào vi phụ đương nhiên phải bọn họ đẹp đẽ phụ thân cảm tạ ngươi tần n g u y ệ t lòng tràn đầy cảm động có phụ thân một câu nói như vậy không còn do dự nàng do dự một hồi Cuối cùng cắn bước mới vài bước đi răng, tấn ớ i t phong sắc mặt ngơ ngác nói để chu vi mấy người rất là nghĩ hoặc đều không hiểu hắn vì sao phản ứng khổng lồ như vậy lý hình lan kỳ quái hỏi phong người làm sao phúc bá cũng rất là kinh ngạc xưa nay chưa từng từng thấy gia chủ thất thố như vậy đến cùng nghe được cái gì hắn có chút kỳ quái đánh giá tân nguyệt từ cái kia bình thản vẻ mặt dưới cũng nhìn không ra nàng đến cùng nói cái gì kinh người không có chuyện gì tần phong rất nhanh sẽ khôi phục như cũ cười nói chúng ta nguyệt nhi cùng sương nhi rất đáng ư ở n lần này là vì gia tộc làm vừa thấy chuyện tốt to lớn ta thực sự thật cao hứng rồi lý hinh lan l ư ờ m hắn một cái quyến dụ nói nhìn ngươi cái kia hả hê dạng chuyện gì có thể cho ngươi cao hứng như thế năm đó cưới ta thời điểm cũng không thấy ngươi như vậy cao hứng t ầ n phong trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc lúc thì đỏ bạch biến ảo bị nói một trận yên lặng hắn quái lạ sắc mặt để vừa tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi che miệng lén lút cười trộm tựa hồ cảm giác mình phụ thân rất sợ mẫu thân đây mà phúc ba càng thẳng thắn ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một trận ta là gô dáng vẻ hắn là mèo giả h o a cáo hình ảnh như vậy vẫn là không nên nhìn cho thỏa đáng miễn cho bị gia chủ ghi nhớ nay không phải là chuyện tốt lan lan nhìn ngươi nói trái tim của ta ngươi vẫn chưa rõ sao t ầ n phong sắc mặt nhanh chóng chuyển biến căng thẳng nói rằng、sì, lý h i n h lan xì nợ nụ cười như t r ă m hoa đua n ở thêm vào một bộ tuyệt đại dung nhan để tần phong cũng vì đó say mê di nương đẹp quá sương nhi ở một bên vui cười nói rằng tần nguyệt có chút buồn cười lặng lẽ ngắt nàng một thoáng lúc này mới yên tĩnh ngồi ở chỗ này nàng lời mới vừa nói kỳ thực liền một câu đối với cha của chính mình nói diệp thần đã lĩnh ngộ ra ý chí tần phong vừa nghe lời này tự nhiên rất khiếp sợ một cái giã quỷ lại lĩnh ngộ ra ý chí chuyện này quả là chính là một cái chuyện cười lớn bất quá hắn nhưng chưa từng hoài nghi con gái của chính mình hắn rõ ràng nhất xưa nay sẽ không đối với mình nói dối nguyệt nhi lúc này đã khôi phục như cũ tần phong mở miệng cười nói ngươi làm rất tốt chuyện này vi phụ liền không quá nhiều can thiệp ngươi có nhu cầu gì cứ việc tìm phúc bá vâng phụ thân tần nguyệt kinh hỷ trả lời còn có tần phong hơi hơi một suy tư liền nói nói hắn hiện tại ở chỗ của ngươi sau đó liền trụ ngươi nơi đó đi dù sao bên trong gia tộc nhiều người m ắ t tạc ngươi muốn đưa nổi danh ngạch sự tình nếu chuyển đi có thể sẽ mang đến cho hắn không ít phiền phức chính ngươi nhìn làm đi nguyệt nhi rõ ràng tần nguyện sắc mặt kinh hỉ nói rằng phụ thân cái k i a không có chuyện gì n g u y ệ t nhi trước hết cáo tử rồi đi thôi ở hắn cho phép giới tần nguyệt lôi kéo vừa tần sương nhi đi ra đại điện đảo mắt liền biến mất ở nơi này mà còn lại tần phong ba người thì lại tâm tư không giống nhau lý h u y n h lan là đang lo lắng con gái mang người đàn ông ở chính mình lạc trong viện ở lại có thể xảy ra vấn đề gì hay không ngươi làm sao để hắn trụ n g u y ệ t nhi nơi đó như xảy ra điều gì bất ngờ làm sao bây giờ lý h u y n h lan lo lắng giao hấn không có việc gì tần phong cười khổ lắc đầu nói rằng lan lan nguyễn nhi đã lớn rồi có ý nghĩ của chính mình ngươi cũng đừng mù bận tâm ai lý hinh lan há một muốn nói nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc di thở dài một tiếng không cần phải nhiều lời nữa nàng kỳ thực chính là lo lắng con gái tương lai sẽ chịu ảnh hưởng lo lắng người khác nói chuyện t h i ế m nếu là tương lai không ai thèm lấy làm sao bây giờ phúc bá tần phong sắc mặt một chỉnh phân phó nói n g u y ệ t nhi liền do ngươi ở bên trăm n o n nếu nàng có nhu cầu gì cứ việc từ trong phòng kho lấy ra điểm ấy tài nguyên chúng ta tần ra vẫn có lao nô biết được phúc bá trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng là không có một chút nào muốn hỏi ý tứ chỉ biết là nên hỏi hỏi không nên hỏi cũng đừng hỏi hắn thân là tần gia đại q u ả n sự trưởng quản tần gia nội vụ nhiều năm điểm này đạo lý đơn giản tối hiểu không quá chỉ có điều nội tâm của hắn vẫn có một chuyện để hắn nghĩ mãi mà không ra phúc bá ở một bên trầm tư chính là không nghĩ ra chính mình cái k i a một đạo ý chí làm sao sẽ ở diệp thần trong cơ thể biến mất rồi đây chương hai trăm hai mươi b ố quỷ thư thập nhị quyền tần g i a một cái lạc viễn nội ăn uống no đủ diệp thần chính đang tàn bộ yên lặng suy nghĩ sau này mình lộ hắn biết rõ đi tôi tần ra sau rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận cẩn thận bây giờ chủ yếu nhất vẫn là hiểu rõ thế giới này sau đó mới là nghĩ biện pháp biết rõ cảnh giới tu hành như vậy mới có thể càng tốt hơn tu luyện tăng lên diệp đại ca diệp đại ca đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận âm thanh lanh lảnh thức tỉnh trong trầm t ư diệp thần hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sương nhi c h í n h tỏ rõ vẻ hưng phấn chạy tới phía sau theo một mặt bất đắc dĩ tần nguyệt tần sương nhi vừa đến trước mặt hứng thú phấn đồ nào nói diệp đại ca ngươi xem chúng ta mang cho ngươi cái gì đến rồi nhìn thấy tần nguyện trong tay chính cầm một quyển kỳ quái thư tịch đây là một quyển toàn thân sách màu đen tịch quanh thân lượn lờ từng sợi từng sợi quỷ dị sương n g ù khiến người ta vừa thấy liền biết nhất định không phải pha vật đây là cái gì hắn nghi ngờ hỏi tần nguyện khẽ mỉm cười đưa tay trên kỳ quái thư tịch đưa tới cũng nói rằng diệp thần đây là ta từ trong tàng kinh cắc lấy ra đưa cho ngươi đối với ngươi hiểu rõ một ít chuyện rất có ích lợi đúng đúng này một quyển quý thư nhưng là bao quát vật tượng diệp đại ca ngươi nhất định cực kỳ cẩn sương nhi cũng ồn ào nói rằng quý thư diệp thần tiếp nhận này một quyển mỏng manh thư tịch màu đen bìa ngoài có mê vụ bước lên tối kinh ngạc chính là bìa ngoài dâng thư mấy cái thần bí quỷ văn hắn là một cái cũng xem không hiểu diệp thần ngươi trước hết đem này bản quỷ thư xem xong sau đó ta lại dẫn ngươi đi tàng thư c ắ t chọn một thoáng thích hợp công pháp tân n g u y ệ t mỉm cười nói rồi một câu như vậy diệp thần hiểu rõ gật g ụ cảm kích nói tân n g u y ệ t sương nhi cảm tạ các ngươi ta hiện tại xác thực bức thiết hy vọng hiểu rõ một vài thứ hy vọng này bản cái gọi là quỷ thư có thể đạt thành nguyện vọng của ta diệp đại ca yên tâm nay một quyển quỷ thư phân c ó thập nhị quyển mỗi một quyển nội dung đều không giống nhau ngươi từ bên trong hiểu được đến rất nhiều rất có bao nhiêu dùng đồ vật sương nhi cười hì hì nói không sai tân nguyệt mỉm cười gật đầu nói rằng ngươi trước tiên đi xem xem đi chúng ta liền không q u ấ y dậy ngươi nếu là có nhu cầu gì liền dặn dò tiểu hương một tiếng được rồi diệp thần cảm kích gật g ù nhìn tân nguyệt sau khi hai người đi lúc này mới xoay người tiến vào bên trong gian phòng hai tay hắn nâng này một quyển quỷ thư sắc mặt trở nên kích động đây là hắn giải thế giới này cơ hội quỷ thư thập nhị quyển lúc này ngồi khoanh chân ở giường duyên diệp thần chính nhìn chằm chằm trong tay quỷ thư l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u nói cái gì hắn cảm giác này một quyển sách cực kỳ kỳ lạ mỏng manh một quyển sách lẽ nào thật sự có thập nhị quyển n h i ề u như vậy soát đem quỷ thư vừa mở ra một ánh hào quang tràn ra ngoài để diệp thần sắc mặt từ từ khiếp sợ hắn nhìn thấy một thế giới một cái kỳ quái lạ lùng thế giới một cường giả làm đầu thế giới một cái vô ngần đại thế giới quyển thứ nhất vạn vật quyển diệp thần hai mắt ngơ ngác trong miệng không tự chủ nói một câu tựa hồ rơi vào một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong hắn cảm giác được chính mình đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần thế giới vô số cừng giả vô số đáng sợ q u á i vật mạng thiên hung linh khủng bố ác ma tất cả hết thể đều ở trong đầu của hắn thoáng hiện hắn đã bị mình tất cả những gì chứng kiến cho kinh ngạc đến ngây người vô số trước đây chưa từng thấy sự vật vô số chưa từng nghe thấy đồ vật từng cái ở trong đầu thoáng hiện kỳ quái chính là hắn lại có thể từng cái nhớ kỹ muốn quên đều khó mà quên đây là một cái phi thường thần kỳ hiện tượng quý thư phản p h ấ t quá hồi lâu diệm thần ở đây nam bên trong tỉnh táo giật mình nói đây chính là quý thư thực sự là khó có thể tưởng tượng dĩ nhiên sẽ có như vậy một quyển sách dường như một giấc mơ huyễn giống như thế giới diệp thần nội tâm rất là chấn động từ trong đầu lấp lóe vô số trong tri thức rõ ràng rất nhiều chuyện cái kêu một đôi ngôi sao bình thường trong con người lập loẹ một loại trí tuệ ánh sáng càng có một tia sự tự tin mạnh mẽ nếu là đều là bộ dáng này n g a y đó dưới còn có ai là n g ú n ngốc hắn theo lóe qua như vậy một ý niệm chỉ có điều cái ý niệm này chỉ ở trong đầu lóe lên liền bị hắn đánh một cái nát tan diệp thần mới mặc kệ người khác làm sao chỉ cần đối với mình hữu dụng dù cho là tiêu vào nhiều thời giờ cũng đáng Khi tần h hắn làm sao biết, này một quyển quý thư nhưng ự c này quyển làm là một sao biết, t quý gia gia Nguyệt bảo vật chấn vật. Tần Nguyệt có thể chấn có lấy đem ra vậy còn cho thân hắn cho phép ý tứ, nếu không,、diệp、thần liền là phụ phép Diệp tứ, ý bên i biết, lại càng không nói gia ế t tần đều đem sẽ không không nhìn. càng b ra Ở trong chỉ có số ít mấy người mới có thể có cơ hội này xem thử một chút vẫn có thời gian hạn chế nay chủ nhà họ tần có thể lấy ra cho hắn xem nay vẫn phải là ích với tần n g u y ệ t câu nói đó hắn lĩnh ngộ ra ý chí diệp thần còn không biết chính là tần g i a bên trong hết thể xem qua quyển sách này người đều không có như hắn như vậy tất cả mọi người đều chỉ có thể từng điểm từng điểm ký ức liền ngay cả tần nguyệt cũng không thể như vậy đem một quyển tri thức hóa tiến vào đầu vóc nếu là diệp thần tình huống này bị người nhà họ t ầ n biết rồi không chắc sẽ trên dưới chấn động nhưng đáng tiếc nhưng không người hiểu rõ mà bản thân của hắn càng là không biết điểm này chỉ là ở cảm khái sách này thật sự quá dễ dàng đọc quyển thứ hai tu hành quyển diệp thần kế tục nhìn xuống rốt cuộc tâm thần bị nâng lên cả người tinh thần đều tụ tập cùng nhau đây là một quyển giảng giải liên quan với tu luyện quấn một cái nội dung của nó càng là bao dung vật tượng phong phú để diệp thần lần nữa t h a n phục hắn đối với cảnh giới của chính mình nguyên bản là không biết có thể vừa nhìn thấy trong quyển này dung nhất thời đều hiểu lại đây diệp thần cả người cũng vì đó chấn động khi tức một phát vừa thu lại phản phất biến thành người khác đây là một loại lột xác tinh thần trên lột xác cùng quá học tập mà thay đổi chính mình nếu là đem ra làm tỷ dụ trước đây diệp thần chính là một cái vừa sinh ra tiểu h ả i tử mà hiện tại hắn có thể nói là một cái bước vào lớp học thiếu niên tri thức có thể thay đổi vận mệnh vô số tri thức liên quan với tu luyện tới từng giọt nhỏ đều nhất nhất bị hắn hấp thu diệp thần giờ khắp này lại như là một cái khô quát hồi lâu b ằ n biển đang điên cuồng hấp thụ có thể hấp thụ lượng nước thì ra là như vậy quá hồi lâu diệp thần rốt cục ý vưu chưa hết tỉnh lại chỉ cảm thấy tinh thần một trận k h o a n khoái mà nguyên lai、like、quấy nhiều hắn vô số vấn đề ở những kiến thức này lấp lóe dưới rốt cục đống nhiên tình ngộ như bị thể hồ quán đỉnh bình thường làm hắn kinh ngạc tu vi của ta bây giờ bất quá là quỷ thể một tầng cảnh giới vừa mới mới vừa học được tu luyện mà thôi diệp thần sắc mặt khiếp sợ nói một câu như vậy hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tu vi của chính mình cùng cảnh giới bất quá là một cái mới vào tu hành cánh cửa l i n u bi muốn hắn trước đây còn có chút đắc ý nghĩ mình có thể cùng hung linh quyết đấu tu vi cảnh giới nhất định không thấp đáng tiếc chính là sự tình cũng không phải là như hắn tưởng tượng như vậy sự đả kích này triệt để đem đấy lòng cái kia vẻ kiêu ngạo cho n á t t a n diệp thân sắc mặt từ từ bình tĩnh lại dù gì nói con đường của ta còn dài đằng đắng tương lai nhiều hung hiểm ta muốn b ạ n phần cảnh giác tại mọi thời khắc khẩn ký không thể kiêu ngạo tự mãn tiếp đó quyển thứ ba tâm đắc quyển lúc này kế tục nhìn xuống diệp thần kinh ngạc một quyển này là vô số tu luyện tâm đắc vừa nhìn liền biết cực kỳ quý giá hắn mơ hồ có chút rõ ràng n à y một quyển quỷ thư có thể là tần ra một cái bảo vật điều này làm cho hắn đối với tần nguyệt tỷ bội càng thêm c à n g kích tu luyện tâm đắc những thứ này đều là tần ra các đời tiền bối thu dọn đi ra tâm đắc vô số sai lầm thử nghiệm cuối cùng mới tìm tòi thu dọn ra một quyển này tâm đắc quyển diệp thần trong lúc nhất thời say mê ở này vô số tu luyện tâm đắc bên trong những kiến thức này cực kỳ quý giá hắn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy hô đột nhiên diệp thần sắc mặt có chút hệ vải tỉnh lại cảm giác đầu ó c một trận mơ màng sắp nát hắn một suy tư liền hiểu được đây là tinh lực tiêu hao quá độ dẫn đến di chứng về sau nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục như cũ thật thần kỳ quý thư diệp thần liên tiếp than thở không n ớ t đối với như vậy một quyển sách đã không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt hắn rõ ràng muốn xem quyển sách này tri thức nhất định phải tiêu hao rất lớn tinh lực mới có thể nghỉ ngơi trước một thoáng chờ ngày mai lại nhìn hắn nói một câu liền đem thư cất đi hô diệp thần khẽ nhả một cái ô c h ọ c khí tiếp theo nhắm hai mắt liền như vậy tiến vào trong óc lĩnh nộ những kia lăn lộn tri thức những kiến thức này cũng chỉ là tồn chữ ở trong óc vẫn không có chân chính bị hắn hấp thu lấy cần chính hắn đi lĩnh n g ộ hắn mặc dù có thể một hơi đem ba quyển xem xong đó là dựa vào bản thân mạnh mẽ ý chí thêm vào trong óc cái t i a một vị thần bí linh hồn thân thể những yếu tố này mới dẫn đến hắn nhanh chóng như vậy hấp thu nguyên nhân nếu là phổ thông quỷ tộc có thể đem quyển thứ nhất xem xong cũng đã là vạn người chọn một thiên tài chính là tần gia đệ nhất thiên tài t ầ n n g u y ệ t cũng là tiêu tốn thời gian ba tháng mới có thể đem quyển sách này miễn cưỡng xem xong nay còn không là toàn bộ ghi vào trong đầu chỉ có thể không rõ ràng ký ức dưới một ít trọng yếu cùng thứ then chốt như diệp thần như vậy thật sự rất ít ỏi tỉ tỉ ngươi nói diệp đại ca phải hao phí bao lâu mới có thể xem xong quyển sách kia giờ khác này chính đang tần ra trong đại viện tần sương nhi hỏi bên người tần nguyệt dường như đang suy đoán diệp thần rốt cuộc muốn tiêu tốn thời gian bao lâu mà tần nguyệt nhưng là hơi suy nghĩ cũng là đang suy đoán bất quá nàng nghĩ đến diệp thần thần bí liền không phải như vậy xác định ta cũng không rõ ràng lắm có thể rất nhanh có thể rất chậm ai nói rõ ràng đây nàng buồn cười nói rồi một câu như vậy sương nhi chu miệm nhỏ thầm nói cái tiêu bản quỷ thư bên trong ghi chép thật nhiều đồ vật ta đều xem hoa cả mắt căn bản là không nhìn xong mà a tân n g u y ệ t bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói rằng sương nhi ta đều là gọi ngươi nhiều học tập nhưng ngươi vẫn không vâng lời chuyện này đối với ngươi sau đó có thiên đại trợ giúp đợi được thời điểm ngươi lại hối hận liền trưởng <cười> hì hì sương nhi vừa nghe nhưng vui cười nói rằng ta mới không đần như vậy chứ có tỷ tỷ ngươi ở ta căn bản là không cần học những thư đó ta chỉ cần đem tu hành quyển cùng tâm đắc quyển xem xong cái khác tỷ ngươi nhớ tới là tốt rồi rồi người cái này quỷ linh、tinh. tần nguyệt buồn cười lắc đầu một cái thật nắm này mội mội hết cách rồi bất quá nàng cũng không từng nói thêm cái gì sương nhi không muốn học những thứ đó cái kia nàng cũng sẽ không đi ép buộc dù sao có nàng ở bên người nhưng là nếu có một ngày chính mình không ở bên người nàng đây ai nàng âm thầm cười khổ một tiếng cảm giác mình cả n g h ị quá rồi chuyện tương lai tình ai có thể nói rõ ràng đây l i ê n ngay cả bản thân nàng cũng không thể báo trước đến tương lai của chính mình càng không cần phải nói người khác người mỗi người có phúc thuận theo tự nhiên mới tốt chương hai trăm hai mươi lăm đi dạ o phố liên tiếp ba ngày diệp thần đều là ở trong phòng vượt qua cái tiêu một quyển quỷ thư vẫn nâng ở trong tay làm tinh thần không đủ mới nghỉ ngơi tiếp theo sau đó nhìn xuống này vừa nhìn chính là ba ngày ba đêm ở trong ba ngày này tần nguyệt cùng tần s o n g các đã tới một lần vừa thấy được diệp thần như ma bình thường xem như mê như say các nàng cũng không từng q u à y dối chỉ là dặn dò tiểu hương đem cơm nước đưa vào đi sau này lại chưa từng tới từ quyển thứ tư bắt đầu diệp thần vẫn nhìn thấy quyển thứ mười hai đầy đủ nhìn ba ngày ba đêm mới xem xong cả n g ư ờ i đầu một trận bành trướng khó chịu tuy rằng cực kỳ mệt mỏi thế nhưng tinh thần diện mạo nhưng phảng phất hai người quỷ thư thập nhị quyển quả thực không giống người thường diệp thần nói một câu sắc mặt có chút tái nhuận thế nhưng một đôi mắt nhưng lập lõe trí tuệ ánh sáng toàn thân khí tức l o á n g một cái không chỉ cô đ ộ n g rất nhiều còn nhiều từng k i a một hơi thở sách v ỡ liền như nhất danh phổ thông học giả quỷ thư thập nhị quyển mỗi một quyển đều không giống nhau trong đó mỗi quyển phần lớn đều là một ít bình thường cơ sở đồ vật nhưng là trong đó cũng có một số ít tinh hoa bộ phận những này chính là tần ra các đời tổ tiên tiêu tốn to lớn tinh lực cùng đánh đổi thu dọn mà đến、Hồ. diệp thần khẽ n h ả một cái ô trọc khí sắc mặt một trận vui sướng cùng thỏa mãn đây là hiểu rõ đến vật hắn muốn đối với cái này vô ngần mà thần bí địa phụ thế giới hắn rốt cục có một ít nông cạn đại khái hiểu rõ không giống trước đây cái gì cũng không hiểu vẫn cảm giác nội tâm không thiết thực nay một quyển quỷ thư bên trong thập nhị quyển nội dung đã vững vàng khắc họa ở đầu góc của chính mình chờ đợi hắn tỉ mỉ lĩnh ngộ trở thành đồ vật của chính mình diệp đại ca chúng ta đến xem ngươi rồi đột nhiên ngoài cửa truyền đến một câu lanh lành ồn ào có tiếng bước chân chuyển đến càng ngày càng gần diệp thần cho dù không ngẩng đầu lên xem cũng biết người đến là ai như vậy gọi hắn chỉ có sương nhi một người quả thực sương nhi thân ảnh tiểu tiểu trước tiên đi tới theo mới là một mặt bình tĩnh tân nguyện hai người vừa đến trước mặt sắc mặt nhất thời đều kinh ngạc bởi vì diệp thần khí chất lại cùng phát sinh ngày hôm qua rõ ràng biến hóa diệp đại ca ngươi đây là sương nhi có chút không rõ hỏi ta không có chuyện gì diệp thần thỏa mãn cười cận nói rằng ta chỉ là xem mệt mỏi tinh thần có chút không đủ cảm giác thấy hơi mệt mỏi mà thôi chờ một lúc là tốt rồi diệp thần kỳ thực ngươi không cần cấp thiết như vậy lúc này tân nguyện chậm rãi mở miệm nói rằng này một quyển q u ý thư có thập nhị quyển mỗi một quyển đều bao hàm vô số trí thức cũng không phải là một sớm một chiều có thể xem xong ta cũng là tiêu tốn hơn ba tháng thời gian mới miễn cưỡng xem xong hơn ba tháng diệp thân sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ hắn vốn là muốn nói không có chuyện gì quyển sách này hắn đã xem xong tần nguyệt lời này vừa ra nhất thời để hắn trong lòng ngưng lại tựa hồ mình làm một cái ghê gớm sự t ì n h ai hắn hơi xúc động nhìn trong tay q u ý thư nói rằng tần n g u y ệ t này một quyển q u ý thư là các ngươi tần gia bảo vật đi không phải vậy làm sao sẽ như vậy thần kỳ ngươi liền như vậy đưa cho ta xem thật sự không thành vấn đề sao diệp thần lo lắng nhất vẫn là tần nguyệt nắm n à y bản thần kỳ quỷ thư đến nếu thật sự vì vậy mà vì nàng mang đến phiền phái gì vậy hắn trong lòng vẫn là rất mức ý không đi dù sao hắn cũng không muốn nợ người người tình kỳ hỉ sương nhi vui cười một tiếng nói rằng diệp đại ca ngươi cứ yên tâm đi này một quyển quỷ thư đúng là tần g i a bảo vật bất quá đó là chúng ta phụ thân đồng ý bằng không chúng ta không thể lấy ra cho ngươi xem đúng tần nguyệt khẽ mỉm cười gật đầu nói sương nhi nói không sai phụ thân đồng ý mới có thể đem lấy ra ngươi liền không cần lo lắng an tâm xem xong quyển sách này ta nghĩ ngươi thu hoạch nhất định sẽ rất lớn lẽ ra có thể giải quyết ngươi nội tâm không ít nghi hoặc chứ ai diệp thần cảm khái một câu nói đâu chỉ à quả thực chính là vì ta mở ra vỗ một cái cánh cửa tu hành với cái thế giới này có không ít hiểu rõ này bản quỷ thư quý giá như thế thật sự không biết làm sao cảm tạ các ngươi mới được như vậy quý giá thư tần nguyện ngươi trước tiên lấy về đi chờ ta sau đó cần thời điểm lại nhìn diệp thần đột nhiên đem thư đưa tới cũng nói ra một câu nói như vậy diệp thần, ngươi không nhìn tân nguyệt mày ngài t a o lại nói rằng ngươi nên đem quyển sách này xem xong ít nhất cũng phải nhìn cái mấy quyển nội dung như vậy mới có thể đối với ngươi có trợ giúp cơ hội này không phải là khi nào đều có không cần rồi diệp thân mỉm cười lắc đầu nói rằng ngươi nắm này bản quỷ thư thích đáng trả về ta cần lại nhìn bây giờ nhìn hoa mắt vắng đầu cần tiêu hóa một thoáng dưới mới được cũng được tân nguyệt gật g u tinh tế tay ngọc tiếp nhận quỷ thư rồi mới lên tiếng cấp độ kia ngươi lúc nào muốn nhìn ta cho ngươi thêm lại đây như vậy thì sẽ không làm lỡ rồi cảm tạ diệp thân sắc mặt rất là cảm kích nội tâm thật sự cực kỳ cảm động thế nhưng hắn nhưng không thể nói mình đã đem thập nhị quyển nội dung xem xong không phải ý định ẩn dấu tần nguyệt cùng tần sương nhi mà là hắn bây giờ còn chưa từng có thực lực bảo vệ mình chờ có thực lực sau thì sẽ không lại có thêm nhiều như vậy lo lắng hi sương nhi vừa nghe lời của hai người đột nhiên vui cười lên hét lên diệp đại ca ngươi nên làm sao báo đáp chúng ta nha vậy thì theo chúng ta đi dạo phố đi ta đều đã lâu không đi dạo phố đi dạo phố diệp thân sắc mặt ngạc nhiên sau đó suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý hắn cũng muốn đi đi dạo một vòng mở mang kiến thức một chút cái này ly thành tần nguyệt ở một bên sắc mặt có chút bất đắc dĩ s á c thực cũng không thể làm sao chỉ có thể âm thầm c ư ờ i khổ ừ ừ sương nhi vừa thấy diệp thần đồng ý nhất thời tỉnh dược vào phần một cái xoay người sách đi ra cửa ở bên trong phòng diệp thần cùng tần nguyệt hai người nhìn nhau không nói gì sau đó tần nguyệt hơi đỏ mặt nhanh như tia chớp rời ánh mắt cũng xoay người bình tĩnh đi ra ngoài ha ha đi dạo phố bên trong gian phòng diệp thần nói một câu như vậy lập tức mới đứng dậy đi ra cửa phòng lúc này mới nhìn thấy tiểu hương chính bưng nước trà đến vừa thấy ba người liền như vậy rời đi nhìn trong tay sương mù hừng hực nước trà lắc đầu thở dài toàn bộ ly thành diện tích rất rộng trong thành ngoài thành nhân khẩu dày đặc căn cứ diệp thần hiệu biết đến ít nhất có mấy trăm ngàn người n à y tính được là là một cái cự đại thành thị so với hắn bản thân nhìn thấy cái gọi là thành trấn đó là một cái thiên một cái địa không cách nào so sánh được ly thành tứ phương dựa vào núi dựa vào thủy sau lưng là liên miên hùng tuấn sân mạch bên trái là một cái hốn lượn mà qua sông lớn nơi này thổ địa m à mỡ tài nguyên phong phú cây xanh thanh sơn tình c ờ còn có thể nhìn thấy không ít kỳ lạ đ ộ n vật chính là như vậy màu mỡ thổ địa mới có thể dưỡng nổi ly thành mấy trăm ngàn ở lại dân đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ thế giới ly thành đặc biệt thành cùng bên trong thành bên trong thành là do tứ đại gia tộc nắm giữ trung ương là phụ thành chủ t ấ n ra ngay khi bên trong thành phía đông từ nơi này vừa ra tới phải trải qua một đạo bên trong thành cửa thành mới có thể đến đạt ngoại thành thật náo nhiệt ta ly thành bên trong đoàn người dày đặc ngoại thành náo nhiệt nhất cũng là giao dịch chủ yếu khu vực cùng ngoại thành không giống bên trong thành chỉ thuộc về tứ đại gia tộc tư nhân lãnh địa ngoại thành mới là đại chúng người bình thường sinh hoạt địa phương diệp thần đi ở một cái rộng rãi trên đại đạo bên người tùy tùng một lớn một nhỏ hai tên mỹ nữ đưa tới vô số ánh mắt g h e n tị bất quá những người này không chút nào dám nhiều lời lại không dám tới tìm việc bởi vì tần gia không phải là những người này có thể trêu trọc diệp đại ca ngươi mau nhìn s ư ơ n g nhi ở một bên dịu ra dịu d í t đột nhiên chỉ về đằng trước nói rằng nơi đó chính là ly thành to lớn nhất thị trường giao dịch ở bên trong nhưng mà cái gì đều có chúng ta dẫn ngươi đi nhìn、Nha. diệp thân sắc mặt kinh ngạc trong lòng hơi động liền gật đầu đồng ý hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này thị trường giao dịch là thế nào ba người xuyên qua tầng tầng đ o à người n hướng phía trước một cái cửa vào khổng lồ đi đến không nhiều lắm thời gian liền đến đến vào miệng lối vào trước diệp đại ca nơi này nhưng là có rất nhiều thứ tốt nha sương nhi hì hì cười nói hai viên răng nanh nhỏ xem làm người yêu thích nếu thật sự là như vậy ta ngược lại thật sự là muốn đi nhìn một chút diệp thân khẽ vuốt c ầ m nói rằng vậy chúng ta vào đi thôi tân nguyệt mỉm cười nói xong trực tiếp đi vào phía trước to lớn vào miệng lối vào theo ừ nơi này còn có t ể mơ hồ h n g được vô số huyên thanh âm huyên âm Diệp dưới kinh ngạc, nơi này lại kiến thân mặt tạo ngạc, này sắc cực có kỳ đường ấ t thị t r giao dịch, h để ắ nối thực tại không nghĩ tới. Rào. Theo đường nối tiến vào lòng đất theo phía trước tần nguyện tỷ bội từ một cái lối ra vừa đi ra khỏi một luồng náo động nhào tới trước mặt ở trước mắt một phương bao la cực kỳ không gian đoàn người ồn ào cửa hàng san sát đến không hết hàng hóa xem rực rỡ muôn màu thật náo nhiệt diệp thân sắc mặt thán phục từ nơi này nhìn lại hai cái thân cây nói nối thẳng đối diện không biết có bao xa mà hai bên nhưng là vô số lối rẽ từng cái từng cái con đường hai bên ngoại trừ san sát cửa hàng ở ngoài còn có vô số quán nhỏ điểm diệp đại ca mau tới mau tới giờ khác này vừa đến nơi này sương nhi liền biến thành người khác càng thêm hoạt bát hiếu động nàng không chút nghĩ ngợi liền lôi kéo diệp thần tay một cái xoay người sách tiến vào đoàn người bên trong để diệp thần có chút không phản ứng kịp cô gái nhỏ này phía sau tần nguyện sắc mặt bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng đi theo nàng có thể không yên lòng mội mội mình một người h u h ộ diệp thần thực lực vẫn là rất thấp ở đây đoàn người đông đảo ai biết sẽ phát sinh cái gì bất ngờ diệp đại ca ngươi xem cái kia nơi đó b á n chính là quần áo đẹp đẽ sương nhi bắt đầu hưng phấn giới thiệu đến nàng cái kia hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bừng rất là đáng yêu khiến cho người vừa thấy liền yêu thích nàng đối với nơi này rất quen thuộc đã tới rất nhiều lần mỗi một lần đến đều hưng phấn không được một cái đảo mắt cũng không biết chạy chạy đi đâu nhìn bên kia to lớn nhất cửa hàng là bán vũ khí khôi giáp bất quá đó là thuộc về chúng ta tần g i a s ả n nghiệp nàng như vậy giới thiệu sương nhi hưng phấn nói diệp đại ca ngươi cũng không biết cái kia một nhà nhưng là toàn bộ ly thành to lớn nhất vũ khí điếm là thuộc về chúng ta tần g i a nông nghiệp mà quan trọng nhất chính là ta nhưng là cái kia một cửa tiệm ông chủ nhà nguyên bản liền cực kỳ kinh ngạc diệp thần vừa nghe lời này trong lòng càng thêm kinh ngạc trên giới đánh giá trước mắt kiêu ngạo tiểu mỹ nữ nhìn nàng cái kia đắt đỏ đầu lâu đỏ bừng bừng khuôn mặt mắt to lóe lên lóe lên nhìn chằm chằm diệp thần dường như đang nói ngươi làm sao không khen ta đây sương nhi thật là lợi hại diệp thần không có làm nàng thất vọng nội tâm thật sự cực kỳ thán phục ca ngợi một câu như vậy lời của hắn lệnh sương nhi một mặt kinh hỉ hung hăng vui cười lên để đi tới bên cạnh hai người tần nguyện có chút một cười Diệp đại chương a ta dẫn n i xem xem, muốn hai t c trăm h ể hai mươi sáu thần gia binh khí phượng sương nhi lôi kéo diệp thần xuyên qua hai bên không ít quầy hàng Thần n g u đột nhiên cưới t o ba n g ư đi tới i một g trước o lớn hàng cửa t đại môn bốn tên khôi giáp sáng do thủ vệ chỉnh tề hành lễ biểu hiện rất là cung kính bốn người bọn họ người mặc áo giáp màu đen tay cầm trầm trọng đại đao cái kia khôi ngô v ắ n người khí tức chất p h á t để diệp thần nội tâm có chút trầm trọng cực khổ rồi t â n n g u y ệ t hờ hưng gật đầu lúc này mới trước tiên đi vào mà sương nhi nhưng là phun một cái cái lưỡi thơm tho mới mang theo diệp thần đi vào cái kia bốn tên thủ vệ sắc mặt giật mình bởi vì bọn họ nhị tiểu thư chính lôi kéo diệp thần tay chuyện này quả thật lại như là đang nằm mơ nhị tiểu thư nàng nhất danh thủ vệ khiếp sợ muốn nói cơ miệng đáng tiếc lời của h ắ n chưa từng nói xong liền bị bên cạnh nhất danh hơi hơi lớn tuổi thủ vệ quát bảo ngưng lại đây là một người trung niên khí tức là trong ba người cường đại nhất diệp thần có thể cảm ứng được ba người này nhất định là quỷ thể bảy tầng cảnh giới nhân vật tên trung niên nhân này sắc mặt lạnh lùng thứ nói làm tốt chúng ta sự tình đừng động không ai sự tình còn có sau đó đừng ăn nói linh tinh cái gì nên nói cái gì không nên nói chính các ngươi rõ ràng phải còn lại tam đại thủ vệ sắc mặt lấm liệt từng cái từng cái thẳng tắp thân thể tỏa ra dũng manh khí t ứ c bọn họ sắc mặt khôi phục nghiêm túc không còn dám nói nhiều một câu ai cũng rõ ràng lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người đối với những người này nói chuyện diệp thần là không biết giờ khác này hắn đang bị trước mắt vô số binh khí áo giáp cho kinh ngạc đến ngây người thật nhiều vũ khí áo giáp diệp thân sắc mặt khiếp sợ đánh giá toàn bộ p h ò n g khách nhìn thấy bốn phía bảy giả vô số quầy hàng mà những này trên quầy thì lại xếp đầy đủ loại kiểu dáng binh khí trên vách tường càng là treo đầy đủ loại áo giáp mà ở bên trong đại sảnh đang có không ít người ở chọn mình thích binh khí chuyện làm ăn có thể nói là rất tốt những này đến chọn người trong phần lớn đều là khôi ngô nam tử chỉ có số ít mấy cái nữ tử tồn tại khiến cho người kinh ngạc diệp đại ca như thế nào có phải là rất giật mình sương nhi ở một bên k ê u ngạo hỏi nàng nhìn diệp thần vẻ khiếp sợ khuôn mặt liền hóa ra co đoá mềm mại hoa tươi đỏ bừng bừng rất là hưng phấn mà tần nguyệt thì lại bình tĩnh hơn nhiều tuy rằng nhìn thấy diệp thần khiếp sợ nội tâm cũng thật cao hứng thế nhưng càng nhiều chính là một luồng thanh nhã hờ hững là rất giật mình diệp thần thản nhiên thừa nhận hắn đi tới trước một cái quầy có nhất danh hầu gái mới chịu lại đây lại bị tần nguyệt phất tay đuổi đi có các nàng này hai đại chủ nhân ở đây tự nhiên không cần hầu gái đến tiếp cùng giả giải diệp thần nhìn chằm chằm trên quầy cái kêu một thanh lại một thanh cách thức các dạng vũ khí trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem hoa mắt những vũ khí này sáng lấp lóa vừa nhìn liền không phải vật phẩm khiến cho diệp thần thẹn thùng chính là nghĩ đến bọn họ trước đây rèn đúc cái gọi là vũ khí diệp đại ca những vũ khí này đều là do hát thiết chế tạo thành độ cứng rắn cực kỳ cao cực kỳ thích hợp đại chúng sử dụng sương nhi đúng lúc giới thiệu đến người xem cây chiến đao này sương nhi hơi nhỏ tay chỉ tay nói rằng một thanh này chiến đao là tinh phẩm toàn thân do hát thiết rèn đúc có thể khai sơn phách thạch thậm chí có thể chặt đức phổ thông hát thiết vũ khí lợi hại diệp thần than thở gật đầu hãng tử cái kia một thanh hàn quang lấm lấm chiến đao trên cảm nhận được một tia phong mang nội tâm hắn rất rõ ràng sương nhi cũng không có khuyết đại một thanh này chiến đao sát thực so với binh khí nào khác tốt hơn rất nhiều diệp đại ca ngươi xem nơi này sương nhi hưng phấn lôi kéo diệp thần chỉ vào trên vách tường khôi giáp nói rằng những này khôi giáp nhưng là chúng ta tẩn ra dùng cứng rắn ht giáp bì thêm vào cứng rắn ht t h i ế t rèn đúc mà thành năng lực phòng ngự rất mạnh thứ tốt diệp thần chân tâm than thở trong lòng nhưng rất rõ ràng những n à y á o giáp có thể so với trước đây bọn họ rèn đúc cái gọi là chiến giáp tốt hơn vô số l điều này làm cho hắn nhớ tới dịch thủy chờ người sắc mặt từ từ ả m đạm xuống sẽ không còn được gặp lại cái tiêm một đám vào sinh ra t ử huynh đệ diệp thần ngươi làm sao tần nguyệt lo lắng hỏi một câu sương nhi vừa nghe lợi mã ngẩng đầu nhìn lên lo lắng nói diệp đại ca ngươi làm sao làm sao sắc mặt kém như vậy có phải là quá mệt mỏi ha ha diệp thần đ ỗ n g nhiên tỉnh lại cảm kích cười cợt nói rằng cảm tạ các ngươi ta không có chuyện gì chỉ là nhìn thấy những vũ khí này cùng áo giáp sau nhớ tới trước đây một đám huynh đệ để cho các ngươi lo lắng diệp thần không cần nghĩ quá nhiều tương lai còn dài đằng đắng tân nguyệt nhẹ giọng nói ra một câu như vậy đột nhiên cảm giác được không thích hợp khuôn mặt đỏ lên nàng nghĩ đến chính mình một câu nói này tựa hồ rất không thích hợp làm cái gì gọi là tương lai còn rất dài này không phải khiến người ta hiểu lầm mà đúng rồi đúng rồi sương nhi âm thanh lanh lảnh để diệp thần tâm linh hơi hơi chấn động khôi phục lại hắn cười gật gù nói rằng ta thật sự không sao rồi bất quá hay là muốn cảm tạ các ngươi quan tâm chúng ta là bằng hữu mà sương nhi vui cười nói rằng đúng diệp thần mỉm cười gật đầu nói rằng sương nhi nói rất đúng chúng ta là bằng hữu bằng hữu chân chính nội tâm hắn rốt cục đã thấy ra tương lai lộ còn dài đằng đắng mình không thể lao sống ở quá khứ huống hồ trước mắt tần g i a tỉ m ộ i như vậy như vậy trợ giúp hắn nói không cảm động đó là giả tuy rằng trong đó có hết sức kết giao ý tứ thế nhưng diệp thần cũng không để ý những này hắn chân chính lưu ý chính là tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi đối với hắn cũng không ác ý có cái này cũng đã đầy đủ kỳ <cười> hỉ sương nhi vui cười vài tiếng nói rằng diệp đại ca đi ta mang ngươi đến trên lầu đi đồ nơi đó so với nơi này còn tốt hơn n h a diệp thần kinh ngạc ở sương nhi dưới sự hướng dẫn hướng một cái cầu thang đi đến ba người lúc này mới vừa đi thì có không ít người bắt đầu ở nhỏ giọng bắt đầu nghị luận ba người này ở đây vừa nói vừa cười tự nhiên gây nên trong cửa hàng những người khác chú ý r ồ n r ậ p đưa mắt nhìn lại mà này vừa nhìn liền bị kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái ngạc nhiên cực kỳ có chút không dám tin tưởng kỳ quái làm sao cái k i a m ộ t cái giác quỷ dĩ nhiên có thể cùng hai vị tiên tử vừa nói vừa cười có nhất danh chàng thanh niên kỳ quái nói rằng chính là một gã khác đồng bạn thì lại sắc mặt đố kỵ nói rằng một cái g i á quỷ có thư cách gì cùng hai vị tiên tử cùng nhau chuyện này quả thật chính là đối với tiên tử khinh nhuận ta đều mạnh hơn h ắ n gấp trăm lần、sweet. một tiếng s u y ệ t s u y ệ t chuyển đến có thanh niên sắc mặt căng thẳng lặng lẽ nói rằng các ngươi đều nhỏ giọt một chút cái kia là tần ra hai vị tiên tử các ngươi muốn tìm cái chết sao các ngươi đến cùng có mua hay không a không mua liền đem vũ khí thả xuống lúc này một cái thanh âm lạnh lùng đánh gãy bọn họ tâm tư chấn động tới này ba tên thanh niên bọn họ lúc này mới lung túng phát hiện trong tay mình chính cầm một món binh khí dường như còn không trả thù lao thật không t i ệ n chúng ta này liền trả thù lao nhất danh thanh niên nói khiểm nói rằng ba trôi vũ khí tổng cộng ba ngàn tinh thạch xin mời giao tiền cái kia nhất danh mỹ nữ người phục vụ cười gần nói một câu cái gì ba tên thanh niên vừa muốn trả tiền có thể vừa nghe cái giá này nhất thời bị sợ hai đến tìm mật sắp nứt bọn họ rất rõ ràng ba người trong tay từng người năm chiến đao cùng chiến kiếm cũng không có m ắ t như vậy làm sao này nhất danh mỹ nữ người phục vụ sầm mặt lại nói rằng các ngươi chẳng lẽ không muốn giao tiền hoặc là các ngươi căn bản là không muốn trả tiền muốn lấy không chúng ta binh khí không không không chúng ta giao tiền ba người nhất thời sợ hãi liên tục lắc đầu một cái sau đó nói cũng không nhiều một câu trực tiếp nhanh chóng giao tiền đảo mắt liền lao ra cửa hàng biến mất ở biển người mênh mông ba người bọn họ cực kỳ sợ sệt nơi này nhưng là tần ra cửa hàng như một cái không được nói bọn họ cướp đoạt vậy coi như xong đời thiết ở ba người sau khi biến mất mỹ nữ kia người phục vụ mới xem thường cười gằn dù gì nói thực sự là ba cái ngu ngốc dĩ nhiên ở sau lưng nghị luận đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thực sự là không biết mùi vị này nhất danh người phục vụ kỳ thực cũng rất kỳ quái thế nhưng nàng biết cái gì nên hỏi cái gì nên xem đây mới là nàng vẫn có thể ở đây công tác nguyên nhân toàn bộ một tầng có thể đều là nàng một người đang xử lý không một người đẹp năng lực cũng thị phi phạm để t ầ n n g u y ệ t cực kỳ yên tâm đem một tầng giao cho nàng này đủ để chứng minh nàng hơn người bản lĩnh mà lúc này đang ở hai tầng diệp thần sẽ không biết nhất danh người phục vụ bởi vì hắn mà làm thịt ba tên thanh niên một đao nếu là hắn biết đ i n thoại nhất định sẽ y ê lặng càng thêm bội phục chính là này nhất danh người phục vụ trung thành giờ k h ắ c này hắn đã chìm đắm ở hai tầng binh khí áo giáp bên trong thật lâu đều vô pháp tự kiểm chế những thứ này đều là thứ tốt đa diệp thần sắc mặt kinh hỉ từng cái nhìn sang từ trong đầu lấp lóe trong tri thức hiểu rõ đến tất cả binh khí áo giáp tin tức những binh khí này là do cái gì chế tạo lại là thế nào chế tạo đều nhất nhất có ghi chép diệp đại ca thế nào sương nhi k ê u ngạo hỏi thực sự là lợi hại diệp thần chân tâm than thở nói rằng không thể không nói các ngươi tần ra thật là lợi hại từ những vũ khí này cùng áo giáp trên có thể thấy được một cái khổng lồ chế tạo hệ thống tinh phẩm tuyệt đối tinh phẩm hắn liên tiếp khen không dứt miệng、Khi、hì h ỉ sương nhi hài lòng cười không ngừng ngạo nghê nói đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút hay là lão bản của nơi này tân n g u y ệ t ở một bên có chút b u ồ n c ư ờ i em gái của chính mình gần nhất luôn yêu thích dính vào diệp thần bên người điều này làm cho nội tâm của nàng có chút quái dị cảm giác như vậy xưa nay không từng có quá cũng không hiểu là cái gì vì lẽ đó vẫn luôn chưa từng lưu ý diệp thần ngươi là sử dụng kiếm nhìn thích có thể tù ý lắm nàng đột nhiên nói ra như vậy một câu cái kia cũng không cần thiết diệp thân nhẹ nhàng lắc đầu cười nói c ả m tạ lòng tốt của ngươi vũ khí chính ta đã có ta xem một chút là tốt rồi hắn xác thực không muốn cái gì vũ khí hiện tại đã có cái kia một thanh tân rèn đúc đi ra vũ khí để hắn rất hài lòng hơn nữa cái kia một thanh bảo kiếm giờ khắc này chính đang trong óc dung hợp nguyên bản cái kia một thanh quỷ kiếm uy lực nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn hắn vừa đi q u a từng cái từng cái quầy hàng vừa cẩn thận kiểm tra từng cái cùng trong biện ý thức của chính mình tri thức đối phó so với như vậy một cái thực tiễn cơ hội đối với mình l ĩ n h nộ g cái kia dâng trào tri thức là cực kỳ mới có lợi chương hai trăm hai mươi bảy đế vương dùng qua diệp thần chưa từng ở đây dừng lại bao lâu tuy tùng tần n g u y ệ t hai người ra cửa hàng trước khi đi còn ở một t ầ n g phát hiện cái kia nhất danh mỹ nữ người phục vụ ánh mắt tò mò thật nhiều a đoàn người ra cửa hàng đi vào một cái quầy hàng tập hợp phố lớn dọc theo đường đi nhìn thấy vô số các loại kỳ quái sự vật những thứ đ ồ này có rất nhiều thấy cũng không từng gặp chưa từng nghe thấy nếu không có xem qua cái kia một quyển quý thư khả năng không có chút nào biết cái này là cái gì đột nhiên diệp thần chỉ vào một cái quán nhỏ vị trên cái k i a một đống giải rác hàng hóa trong đó có một đống nhỏ hát toán h g qua tảng đá để hắn vô cùng hiếu kỳ người nói cái này nha sương nhi hiếu kỳ thoáng nhìn nhất thời buồn cười nói rằng diệp đại ca ngươi nói cái kia đen xì xì tảng đá đó là một loại hát thiết k h o á n g thạch là sinh ra từ ly thành phía sau núi mười dặm một cái hát thiết k h o á n g mạch nha diệp thần trong đầu linh quang loại lên sắc mặt bừng tỉnh nói rằng nguyên lai đây chính là hát thiết quán thạch vừa nãy trong cửa hàng vũ khí đại thể đều là do những quán thạch này chế tạo chứ diệp đại ca nói đúng rồi sương nhi vui cười nói rằng nàng suy nghĩ một chút lại nói bất quá loại này khoáng thạch còn cần trải qua từng đạo từng đạo công tự dung luyện mới có thể hình thành h ắ c thiết ngược lại cực kỳ phiền phức là được rồi bên kia quầy hàng trên bán chính là cái gì diệp thần lại nhìn thấy một ít vật kỳ quái hắn nói tới quầy hàng là cách đó không xa một cái quầy hàng chỉ có một khối bố phô trên mặt đất mặt trên bày một ít kỳ quái sự vật sở dĩ nói kỳ quái đó là bởi vì những thứ đồ này hình dạng cực kỳ đặc biệt tựa như gỗ mà không phải gỗ cái này ta biết sương nhi con mắt sáng lời hét lên Diệp đại ca, cái này gọi ca, này lúc i loại đặc biệt、hơn. buổi tối n Hương dùng hương, h chế Mục, một đặc là l để này g giác ủ sẽ cảm Phúc! thoải mái. thật Lúc n phía sau tần nguyệt đột nhiên cười nhạo lên nói rằng sương nhi là gọi ngươi xem thật kỹ thư nhưng ngươi vẫn không vâng lời lần này nói sai chứ tỉ tỉ ta nơi nào sai rồi sương nhi có chút nổi giận nói tần nguyệt cười cận mới đúng diệp thần giới thiệu những này gọi linh hương cũng không phải gỗ mà là một loại sinh trưởng ở khoáng thạch bên trong một loại kỳ lạ vật chất giống như gỗ vì lẽ đó rất nhiều người gọi linh hương mục nàng hơi dừng lại một thoáng mới tiếp tục nói này một loại vật chất kỳ thực chính là chế tác linh hương chủ yếu vật chất có an hồn tĩnh tâm tác dụng tu luyện cùng lúc nghỉ ngơi đốt một ít hiệu quả rất tốt thì ra là như vậy diệp thân sắc mặt bừng tỉnh từ trong đầu vạn vật quyển bên trong hiểu rõ đến những kiến thức này dưới cái nhìn của hắn những thứ đồ này đối với tu luyện vẫn rất có trợ giúp có thể tĩnh tâm ngưng thần dễ dàng hơn bài trừ tạp nghiệm vị tiểu thư này nói thật đúng ngài có muốn hay không mua điểm trở lại đột nhiên quầy hàng trên cái kia nhất danh tiểu thương lấy lòng nói rồi một câu như vậy con ngươi trở mình chuyển loạn khiến người ta vừa thấy liền biết là một cái không khéo tiểu thương không cần rồi tần nguyệt hờ hưng lắc đầu trước tiên đi qua cái này quầy hàng diệp thân ở cuối cùng còn nhìn thấy cái kia tiểu thương thất vọng ánh mắt trong lòng hắn buồn cười lắc đầu một cái tần nguyệt thân là tần gia đại tiểu thư vật gì tốt không có còn dùng mua hắn những này không ra công quá linh hương diệp đại ca phía bên kia là giao dịch này nơi náo nhiệt nhất một nhanh có rất nhiều bảo vật ở nơi nào từng xuất hiện chúng ta đi bên kia nhìn nói không chắc còn có thể đảo đến mấy thứ bảo bối đây cùng nhau đi tới sương nhi vẫn dịu ra dịu rít nói cái liên tục hồng hồng khuôn mặt tràn đầy hưng phấn nàng vừa vì là diệp thần giới thiệu chứng kiến vô số đồ vật làm gặp phải không biết liền vẻ mặt bất mãn tâm tình thật không tốt mà tần nguyệt thì lại vào lúc này thích hợp giới thiệu đến để diệp thần có thể rất nhanh hấp thu trong đầu c h i thức đây là đi dạo phố học tập hai không làm lơ a có một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ bồi bạn t à hưu khiến cho bốn phía đi qua đám người hoàn toàn ước ao đố kỵ lại càng không nói hắn chỉ là một cái gia quỷ thân phận thật hạnh phúc gia quỷ a có người ở rất xa cảm t h ắ n một câu như vậy gây nên mọi người cộng ư ở n g mỗi một người đều phi thường ước ao nhìn nhất danh thanh niên sắc mặt tước cao nói rằng cái k i a một con dã quỷ thật hạnh phúc dĩ nhiên có thể đi theo ở hai vị tiên tử trung gian thực sự là tiện táp ta vậy h ừ có người liền k h ô n g phục h ừ l ệ n h nói liền một cái tiểu dã quỷ mà thôi dĩ nhiên đến tùy tùng tiên tử t à hữu thực sự là lẽ nào có lý đó nếu ta là cái k i a một con dã quỷ nên thật tốt ta có thanh niên hai mắt mê ly dù gì nói ha ha đi tới đi tới, diệp thần đột nhiên nợ nụ cười để bên người tần n g u y ệ t t ỷ mội tràn đầy hiếu kỳ chuyện này làm sao đột nhiên cười lên có phải là thấy cái gì chuyện thú vị đưa mắt nhìn lại phía trước không có thứ gì kết quả để sương nhi thất vọng nàng kỳ quái hỏi diệp đại ca ngươi cười gì vậy diệp thần buồn cười lắc đầu cười nói bên cạnh ta có hai vị mỹ lệ tiên tử ngươi xem hai bên người qua đường từng cái từng cái hung tợn chứng mắt ta dường như muốn đem ta ăn như thế mỗi một người đều muốn giết ta mà yên tâm đây diệp đại ca ngươi thật đáng ghét sương nhi khuôn mặt đỏ bừng bừng cực kỳ đáng yêu mà bên người tân nguyệt tuy rằng mặt cười hồng nhạt l o ạ lên cũng rất là bình tĩnh nàng cảnh tượng như vậy thấy hơn nhiều sở dĩ có chút mặt đỏ đó là diệp thần câu nói đó làm cho nàng có chút mừng rỡ lại có chút ngượng ngùng diệp đại ca đi mau rồi chúng ta đi đào bảo vật s ư ơ n g nhi đỏ mặt trứng một cái kéo diệp thần đi về phía trước điều này làm cho người sau sắp mặt một trận bất đắc dĩ như thế rất tốt nàng như thế lôi kéo bốn phía chàng thanh niên môn u mỗi một người đều trừng lại đây phảng phất muốn giết hắn mà yên tâm cô gái nhỏ này thực sự là tân nguyệt ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu bước chân hơi động nhanh chóng đi theo còn bốn phía những người qua đường kia nàng chút nào đều chưa từng lưu ý quá nàng dù sao cũng là t ầ n gia đại tiểu thư thân phận cao quý ngươi xem ngươi xem chính là chỗ này rồi lúc này sương nhi hơi nhỏ khuôn mặt hưng phấn không thôi lôi kéo diệp thần đi tới một cái đại quầy hàng trước nàng chỉ vào nơi này hét lên diệp đại ca ta chính là ở đây mua được một cái bảo bối tốt ánh mắt của ta tốt nhất rồi v â n g v â n g v â n g diệp thần buồn cười đáp một tiếng đánh tiếp lượng trước mắt quầy hàng than chủ là nhất danh dâu tóc hoa dâm cả người bẩn thịu l ã o giả có thể diệp thần thế nào cảm giác trước mắt ông lão này thật không đơn giản một con loạn thảo bình thường tóc dưới có thể nhìn thấy một đôi vận đục o n mắt l o a n thoe qua một tia tinh mang、Ồ. đột nhiên diệp thần đảo qua quầy hàng trên hàng h ó a thì trong óc linh hồn thân thể bỗng nhiên run dậy một thoáng sự phát hiện này để diệp thần rất là ngạc nhiên nghi ngờ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường từng cái xem qua nhưng lại không có cảm giác đến cái gì dị dạng diệp thần làm sao tân nguyệt vẫn chú ý diệp thần phát hiện hắn một tia dị dạng lúc này mới ở bên người lạc ặ n i ê n hỏi trong lòng nàng rất rõ ràng diệp thần nhìn như nhỏ yếu kỳ thực bên trong thân thể ẩn giấu đi to lớn bí mật đây mới là nàng rất coi trọng diệp thần nguyên nhân không cái gì diệp thần chưa từng nhiều lời chỉ là lắc đầu một cái mà nối nghiệp tục cẩn thận quan sát quầy hàng trên đồ vật ở quầy hàng trên bày ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật có chính là đen xì xì tảng đá có chính là rách nát gỗ càng có một tiểu tiết gãy vỡ thân đao đặt tại nơi này đây là vật gì diệp thần tiện tay cầm lấy một thứ hỏi ra một câu như vậy rất là tùy ý đây là một khối màu đen gỗ cầm ở trong tay nhưng rất nặng nề phảng phất nắm không phải gỗ mà là một khối trầm thiết mà quầy hàng trên cái kia một lão già càng là tùy ý không thèm nhìn một chút liền nói ra một câu làm hắn ngạc nhiên lời nói hắn nói rằng đây là đế vương dùng qua giường sụt một góc tám ngàn tinh thạch một cái không ít ạch diệp thần vừa nghe lời này tay run lên suýt nữa đem này phá gỗ ném đi ra ngoài hắn là bị lời này cho nghẹn đến sắc mặt không còn gì để nói nội tâm lúc thì trắng mắt l i ề n thiên cái gì một cái tiếng kêu c h ó i thai truyền đến vừa s ư ơ n g nhi nổi giận máng ngươi cái này lao ra ra thực sự là tâm tư xấu thấu như thế một cái phá gỗ dĩ nhiên lừa dối ta diệp đại ca ngươi làm sao như thế xấu nha tiểu cô nương là ngươi nha lúc trước ở chỗ này của ta dùng một khối tinh thạch mua cái bà bối kim cái tại sao lại nghĩ đến đào bảo vật vừa ta ông già kia trầm lý tia điều nói ra một câu như vậy ta ta sương nhi bị nói không lời nói khuôn mặt hồng như cái quả tàu lớn có chút thật không tiện trốn sau l ư n g tân nguyệt nàng lộ ra một cái khuôn mặt n ó i ra một cái cái lơi ư thơm tho liền không nữa nhiều lời lúc trước nàng chính là ở đây lấy một cái tinh thạch mua một cái đồ vật kết quả sau khi trở về phát hiện bên trong dĩ nhiên là một cái bà bối lần này nhưng làm nàng cho nhạc h n g rồi liên tiếp mấy ngày đều ở nhà ồn ào nói mình cỡ nào cỡ nào tinh minh lợi hại xì、si. tân nguyệt cười nhạo một tiếng lắc đầu một cái mới nói, nói. lão nhân già thực sự xin lỗi tiểu m ộ i tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện ngài tuyệt đối đừng chấp nhận với nàng nàng mua đồ vật ta sẽ sai người đem còn lại tiền cho ngài đưa tới ha ha ông già kia rốt cục n g ầ g đầu lên cười ha ha gật đầu mà lại lắc đầu khiến cho ba người một trận không rõ vì sao nghe hắn nói tiểu nha đầu đúng là được người ta yêu thích ta lão già bất quá là cố ý đưa nàng một đồ vật nhỏ chơi đ ù a không có gì ghê gớm lão gia gia sương nhi ở đây cảm tạ ngài sương nhi rất hiểu chuyện hành lễ nói rằng không cần lạc ông già này cực kỳ không thèm để ý vung, vung tay lao nhân ra vậy này cái lại là món đồ gì lúc này diệp thần cầm lấy cái k i a m ộ t tiểu tiết mũi đ a o sắc mặt quái lạ hỏi cái này là đế vương dùng qua đồ vật sắt khí chẳng t r ề tám ngàn tinh thạch một cái không ít lao nhân ngay cả xem cũng không nhìn lại bính ra một câu như vậy kinh người đến vậy này cái đây diệp thần ra mặt co giật lại cầm lấy một khối rách nát bố đây rõ ràng chính là một khối tàn tạ không thể t ả nát bố nhưng là ông già này trả lời như thế kinh người nội tâm để ba người sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ hắn nói như vậy cái này là đế vương xuyên qua đồ vật ẩn hạ m một đế đ vương o khí thức, tám ngàn diệp thân sắc mặt đột nhiên động một cái cảm giác mi tâm trong óc chuyển đến một luồng chấn động so với chức còn cường liệt hơn mấy phần sự phát hiện này để trong lòng hắn ngạc nhiên không nớt s ư ơ n g sờ nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay v à i rách hoài nghi nó lẽ nào thật sự là một cái đế vương dùng qua bảo vật mua diệp thần càng thêm k i người h n để tần nguyệt đều hơi hơi s ư ơ n g sờ sương nhi càng là há to mồm ngơ ngác nhìn hắn nàng thân là tần gia nhị tiểu thư nhưng là rất rõ ràng tám ngàn tinh thạch là bao nhiêu đó là một người bình thường cả đời đều không kiếm được tiền chương hai trăm hai mươi tám quái lạ pho tượng diệp t h ầ n một câu nói để tần nguyệt cùng sương nhi ngạc nhiên không nớt ngơ ngác khó mà tin nổi các nàng không ngờ tới diệp thần dĩ nhiên một cái liền nói muốn mua lại một khối rách nát bú đây là tám ngàn tinh thạch à? l ã o nhân ra đây là tám ngàn tinh thạch ngươi cầm cẩn thận rồi tần nguyện trước tiên tỉnh táo không có hỏi nhiều diệp thần rất thẳng thắn liền từ vòng tay bên trong lấy ra tám viên sáng lên lấp loa tinh thạch những n à y tinh thạch để diệp thần vẻ mặt kinh ngạc đây rõ ràng chính là hắn gặp cực phẩm hồn thạch trong lòng bừng tỉnh nguyên lai đây chính là cái gọi là tinh thạch diệp đại ca ngươi làm sao mua cái này vải rách làm gì dọc theo đường đi vẫn không hiểu sương nhi tò mò hỏi ha ha diệp thần nhưng là khẽ mỉm cười nói rằng ông lão kia không phải nói cái này là đế vương xuyên qua quần áo bên trong lẩn giấu đi một đạo hơi thở đế vương đây là một cái bảo vật ta còn bảo vật đây sương nhi một mặt tức giận thầm nói vừa mới ta rõ ràng nghe được ông lão kia vui mừng nói một khối ven đường nhặt được v à i rách bán tám ngàn tinh thạch còn nói thầm sau đó nhiều kiếm một ít tiền lời đây diệp thần nghe được nàng như thế nói thầm không có giải thích thêm cái gì nội tâm hắn thật sự thật tò mò nay một khối v à i rách dĩ nhiên có thể gây nên trong b i ể n ý thức của chính mình cái kia một vị thể linh hồn chấn động xác thực nói là cái kia thần bí lệnh bài đang rung động sương nhi được rồi tần nguyện nhưng không có bao lớn phản ứng coi như thực sự là một khối vải rách cũng không cái gì diệp thần muốn mua liền mua đi ngược lại tám ngàn tinh thạch cũng bất quá là một điểm số lượng nhỏ làm cho nàng lưu ý chính là diệp thần vì sao làm như thế nàng thật sự thật tò mò trước mắt này một thanh niên đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì giờ khác này nội tâm tràn đầy một luồng muốn đi thăm dò ý nghĩ diệp thần liếc mắt nhìn bên người tân n g u y ệ t cười nói tân n g u y ệ t đa t ạ cái k i a tám ngàn tinh thạch ta nhiều đoạn thời gian sẽ trả lại cho ngươi cảm tạ liền không cần rồi tân nguyện nhàn nhạt lắc đầu một cái cười nói nay bất quá là một điểm việc nhỏ chờ sau khi trở về ta lại cho ngươi lấy mười vạn tinh thạch cho ngươi có thể làm ngươi thông thường tiêu tiền này xem như là ngươi cứu chúng ta tỉ mọi một điểm cảm tạng diệp thần không có nhiều lời chỉ là lắc đầu một cái một đường theo phía trước sương nhi đi về phía trước hắn vừa đi liền vừa quan sát hai bên quầy hàng kỳ vọng có thể gặp lại một ít làm hắn lưu ý đồ vật diệp đại ca ngươi mau nhìn cái kia pho tượng thật là đẹp a đột nhiên đi ở phía trước sương nhi hưng phấn lôi kéo hắn đi tới một cái quầy hàng trước mặt đây là một cái xếp đầy đủ loại kiểu dáng pho tượng q u y hàng than chủ chính đang tập trung tinh thần điêu khắc trong tay gỗ、Và thật là đẹp sương nhi kinh h ỉ hoan hô một tiếng một thoáng liền cầm lấy một cái khéo léo pho tượng cái này nhìn cái kia nhìn thực sự là chơi không còn biết trời đâu đất đâu mà diệp thần nguyên bản cũng không nhiều lưu ý dù sao pho tượng hắn từng thấy hơn nhiều tuy rằng những này pho tượng đều phi thường chân thực thế nhưng cũng không có có thể làm cho hắn lưu ý tiểu cô nương thích hung yêu thích ta liền cho ngươi điêu khắc một cái chỉ cần ba khối tinh thạch là có thể lúc này quầy hàng trên chính điêu khắc lão nhân dừng lại cười ha ha nói rồi lên nét cười của hắn rất hòa i khiến người ta vừa nhìn liền cảm giác cực kỳ hiền lành ôn hòa khí tức liền ngay cả diệp thần đều hơi sững s ở có thật không sương nhi sắc mặt kinh hỉ hỏi ngươi có thể giúp ta điêu khắc một cái ta đi ra không đương nhiên có thể lao nhân cười ha hả nói tốt lắm ta muốn một cái không muốn ba cái chúng ta một người một cái sương nhi hưng phấn nói nói lại thay đổi chủ ý sau tay nhỏ lại chỉ tay diệp thần cùng tần nguyệt hai người nói một câu nàng tỏ rõ vẻ vui mừng cầm một cái khéo léo pho tượng chơi yêu thích không đông tay ha ha diệp thần nhưng là buồn cười lắc đầu một cái chưa từng để ý nhiều một cái pho tượng mà thôi sương nhi cao hứng là tốt rồi mà tần nguyệt càng là không có nhiều lời em gái của chính mình cao hứng tự nhiên cũng sẽ không đi phất ý của nàng h ả đột nhiên diệp thần nhữ mày lại ánh mắt trong nháy mắt đ g o qua sau chăm chú nhìn chằm chằm quầy hàng trên một góc nơi đó chính bày đặt một vị khéo léo pho tượng toàn thân màu đen ở bề ngoài cũng không có bất kỳ đặc biệt mà n à y một vị pho tượng điêu khắc chính là một cô gái từ cái kia tinh xảo dung mạo có thể thấy được chân nhân khuôn mặt đẹp tuyệt đối là vạn người chọn một cô gái tuyệt xác mà để diệp thần chú ý cũng không phải là pho tượng nữ tử khuôn mặt đẹp mà là trong óc chuyển đến một loạt chấn động so với vừa mới còn muốn mãnh liệt vài lần diệp thần làm sao pho tượng kia có gì không thích hợp sao tân nguyệt vẫn luôn có chú ý diệp thần vừa nhìn hắn cái này v ẻ mặt theo ánh mắt mới phát hiện cái kia một vị nữ tử pho tượng làm vừa nhìn thấy pho tượng kia nhân vật chân thực khuôn mặt đẹp thì trong lòng không tên lóe qua một kia không thoải mái không rõ ràng diệp thần lông mày hơi nhữ lên nhưng lắc đầu không nói mà là khẩn nhìn chằm chằm cái kia một cái pho tượng hắn ý chí hơi động cận lực muốn bình phục trong óc một loạt chấn động nhưng đáng tiếc càng là áp bức chấn động liền càng là lợi hại chuyện gì xảy ra tình huống này để hắn có chút không ứng phó kịp rất là khiếp sợ cuối cùng hắn không thể không từ bỏ rất thẳng thắn đi lên trước cầm lấy cái kia một cái quỷ dị pho tượng thật nặng mới một nắm ở tay diệp thần sắc mặt nhất thời thay đổi phát hiện trên tay chuyển đến trọng lực cái khác đ ạ t đến mấy trăm cân này một cái to bằng nắm tay pho tượng dĩ nhiên nặng đến mấy trăm cân này nói ra cũng thật là hoang diệu diệp thần người yêu thích pho tượng này tần nguyệt đi tới bên người rất bình tĩnh hỏi nàng cũng không biết vì sao nhưng hỏi ra như vậy một câu tâm tư trong lúc nhất thời cực kỳ phức tạp mà diệp thần thì lại căn bản là không chú ý tới nàng dị dạng đã hoàn toàn bị trước mắt này một vị tiểu pho tượng hấp dẫn xác thực nói là hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì diệp thần nội tâm nói thầm một câu sau đó quay đầu hỏi tần nguyện ngươi gặp pho tượng kia người sao chưa từng thấy tần nguyện vừa nghe lời này trong lòng không nguyên do giận dữ lạnh nhạt trả lời một câu liền xoay người đi rồi sắc mặt nàng một trận biến nào nội tâm thì lại cực kỳ hối hận làm sao liền bật thốt lên như vậy một câu diệp thần có chút không ai không đ ầ u ó c cuối cùng cũng không nghĩ nhiều nữa ngược lại hắn cũng không biết tần n g u y ệ t tính cách lao nhân ra pho tượng này bán thế nào hắn xoay người hỏi ra một câu như vậy n h a ngươi nói pho tượng này a ông già kia đình chỉ trong tay điêu khắc mới bừng tỉnh nói rằng cái này là ta trong lúc vô tình được nhìn rất tinh xảo liền đồng thời lấy ra bãi vẫn luôn không ai mớn ngươi nếu làm mớn cũng là ba cái tinh thạch cho ngươi rồi tần n g u y ệ t lúc này nghe được diệp thần hô hoán tần n g u y ệ t đống nhiên thất tỉnh sáng khuôn mặt đẹp chứng nhiễm phải một tầng hường hạ nàng hai lời không nói nhiều đem mười hai khối tinh thạch cho cái kia một lao giả liên đối nguyên bản ba cái pho tượng cũng đồng thời thanh toán diệp đại ca n g ư y i mua pho tượng này làm gì lúc này chơi đủ sương nhi rốt cục chú ý tới hiếu kỳ trừng mắt trong tay hắn pho tượng nàng kinh ngạc nói thật là đẹp t ỷ t ỷ a đây là người nào n h a so với ta còn dễ nhìn hơn ta làm sao chưa từng thấy đây ha ha diệp thân sắc mặt có chút lúng túng hắn mua pho tượng này không phải là muốn xem cô gái này mà là bởi vì biện ý thức lệnh bài cái kia một khối thần bí lệnh bài vẫn để hắn rất coi trọng bây giờ có thể gây nên nó d ị động đồ vật tuyệt đối có mua lại cần phải ba vị các ngươi pho tượng khắc họa được rồi lúc này cái kêu một vị lao nhân rốt cuộc hoàn thành điêu khắc đem ba vị coi khinh pho tượng đưa tới sắc mặt hắn rất là thỏa mãn trên khuôn mặt g i à n mua tràn đầy mồ hôi này điêu khắc là một hạng cực kỳ tiêu hao tinh lực công phu thật xinh đẹp lao nhân ra cảm tạ ngại sương nhi nâng chính mình pho tượng hưng phần nói trong tay nàng khéo léo pho tượng chính là bản thân nàng, điều khác phi thường chân thực liền như chân nhân bình thường làm người thang phục pho tượng toàn thân doanh ạ c h trong suất tự một khối mỹ ngọc Kỳ thực chính đây là mà ộ t Thạch khối Khắc Điêu Ngọc m t hắn h Mà i pho n h tượng h ệ nhưng o t ợ cũng là một vị màu đen ngọc thạch chỉ có mặt mũi trên mới là hồng hào màu sắc để hắn rất là hiếu kỳ ba vị đều là khó gặp tuấn kiệt lão hụ tự ý làm chủ đem thu gom mấy khối ngọc thạch lấy ra thì mỹ điêu khắc thành ba vị tuấn tài d á n g v ẻ điều này cũng không uổng phí những tài liệu này lao nhân rất hỏa hãi giới thiệu đến diệp thần cùng tần nguyệt liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc không ngờ tới ông già này dĩ nhiên tốt như vậy tâm pho tượng kia chất liệu vừa nhìn liền biết không phải hàng bình thường sắc chỉ lấy ba viên tinh thạch như vậy thật sự cực kỳ không đáng a lao nhân ra tần nguyệt trên mặt nụ cười cực kỳ chân thành cung kính hành lễ mới nói nói đa tạ lao nhân ra ưu ái nhưng chúng ta cũng không thể để lão nhân ra người chịu thiệt như vậy đi ta lại cho ngươi tám ngàn tinh thạch cũng coi như là này ba khối thượng đẳng ngọc thạch giá trị không không không lão nhân lần nữa chậm lại chính là không chịu thu tần nguyệt tinh thạch bất quá cuối cùng vẫn là diệp thần một cái nét h ở trong tay hắn mới có thể để hắn nhận lấy diệp thần làm như thế một cái là hắn mua cái k i a m ộ t cái quỷ dị pho tượng một cái là ba người băn khoăn cho nên mới như vậy bồi thường này một vị lão nhân lão nhân ra kia thật tốt tâm đi trên đường sương nhi có chút cảm động nói rằng nàng vẫn chăm chú nâng trong tay pho tượng chỉ lo một cái đảo mắt đã không thấy tăm hơi để phía sau tần nguyệt rất là không nói gì sương nhi thu vào vòng tay chứa đồ không phải càng tốt hơn tần nguyệt mắt trợn trắng lên bất đắc dĩ nói ừ là nha hiện tại mới phản ứng được sương nhi đem pho tượng thu vào vòng tay bên trong lúc này mới rất vui mừng hướng phía trước dẫn đường mà diệp thần nhưng là đem chính mình trong tay hai vị pho tượng cầm ở trong tay thưởng thức hắn cũng không có vòng tay chứa đồ bất quá nhưng có thần bí lệnh bài thế nhưng diệp thần nhưng không có làm như thế mà là đặt ở n g ợ c vị trí hắn không muốn người khác biết lệnh bài bí mật liền ngay cả tần nguyệt cũng không thể làm cho nàng biết tuy rằng hiện tại quan hệ của hai người cũng tạm được thế nhưng ai có thể biết sau đó diệp thần hôm nay cũng mệt mỏi chúng ta đi về trước đi đi tới đi tới tần nguyệt đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy để diệp thần sắc mặt s ư ơ n g sở bất quá hắn cũng không từng nói thêm cái gì tuy rằng rất muốn lại đi đi dạo một vòng thế nhưng nếu tần nguyệt phải đi về vậy thì trở lại được rồi sau đó có nhiều thời gian tới nơi này n g u y ệ t nhi như thế xảo ngươi cũng ở nơi đây a nhưng vào lúc này một niềm vui bất ngờ âm thanh từ vừa truyền đến để diệp thần sắc mặt hơi động hắn đảo mắt nhìn lại mới phát hiện nhất danh thanh niên anh tuấn bức nhanh đi tới trên mặt tất cả đều là vô hạn mừng rỡ phảng phất nhìn thấy tần nguyệt liền nhìn thấy vô biên hạnh phúc chương hai trăm hai mươi chín biểu ca biểu muội nhất danh thanh niên đâm đầu đi tới phía sau theo hai tên nam tử vừa nhìn liền biết là hai cái tùy tùng mà nhất làm cho diệp thần kinh ngạc chính là bên người tần nguyệt vừa thấy được người đến sắc mặt khẽ thay đổi tuy rằng t r ợ t l ó e lên lại bị diệp thần bắt lấy nguyệt nhi nghe nói ngươi trở về vừa định hai ngày nữa đi xem xem ngươi không ngờ dĩ nhiên ở đây có thể gặp phải ngươi đúng là quá tốt rồi nay nhất danh thanh niên mới đến trước mặt trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng để diệp thần suy đoán hắn có phải là tần nguyệt bạn trai sau đó hắn phản ứng lại thế giới này không có bạn trai nói chuyện âm thầm buồn cười một thoáng lý ninh biểu ca ngươi làm sao cũng ở nơi đ â y nha sương nhi vui mừng bính ra một câu như vậy nguyên lai sương nhi ngươi cũng ở nơi đ â y nha thế nào đào đến bảo vật gì sao lý ninh ôn hòa cười nói hắn vẫn chỉ chú ý tới tần nguyệt lúc này mới phát hiện bên người tần sương nhi kỳ quái nhất chính là làm sao có một cái giã quỷ ở đây hắn cực kỳ nghi hoặc liếp nhìn diệp thần nhưng không có quá nhiều để ý tới Mà mỉm là cười nhìn tân nguyệt Ừm. Tân Nguyệt bình thản đáp một tiếng nói rằng hôm nay có thời gian vì lẽ đó mang một người bạn đi ra nhìn thuận tiện mua một điểm đồ vật trở lại bằng hữu lý ninh sắc mặt xứng sở trong lòng kỳ quái nhìn một chút mới phát hiện cũng chỉ có diệp thần người xa lạ này ở mà hắn là một cái giã quỷ mà thôi chẳng lẽ nói bằng hữu chính là hắn cái này không thể nào chứ không sai tân nguyệt cực kỳ thản nhiên gật đầu giới thiệu này một vị là bằng hữu của ta tên là diệp thần ngày hôm nay chính là cùng hắn đi ra đi dạo phố mua đồ diệp thần vị này chính là lý gia đ ạch i ô n n n g tử Lý i là ta biểu chào a Nàng t e o lại giới thiệu. Xin h c ta t ê ngươi Diệp Diệp Thần. Diệp thần rất t h n ẳ thắn nói một、câu. Ảch. Chào nói n câu. g lý ninh tuy rằng cực kỳ ngạc nhiên thế nhưng vẫn là rất lễ phép gật g ủ liền rời đi tầm mắt ở tần n g u y ệ t trên người sắp mặt hắn tuy rằng cực kỳ kinh hỷ thế nhưng là có vẻ cực kỳ có lễ phép liền như một cái ôn văn nhĩ nhã quý công tử để diệp thần cũng theo đó kinh ngạc nguyện nhi chúng ta cùng đi đi dạo một vòng thế nào hắn có chút mong đợi hỏi tần nguyệt vừa nghe may ngày hơi một túc nói rằng ta ngày hôm nay mệt mỏi phải đi về nghỉ ngơi ngươi vẫn là chính mình đi cũng đi lý ninh biểu ca ta cũng rất muốn cùng ngươi đi dạo phố nhưng là chúng ta đều đi ra chơi hơn nửa ngày cái bụng đều đói bụng đang muốn trở lại ăn cơm đây sương nhi sắc mặt có chút bất mãn nói rằng không sao lý ninh sắc mặt mặc dù có chút thất vọng thế nhưng vẫn là cười nói n g u y ệ t nhi ngươi như mệt mỏi hay đi về trước đi ta ở đây kế tục đi dạo hy vọng có thể đảo đến một ít thứ tốt được tân nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu chụt diệp thần một đầu mới xoay người đi tới mà diệp thần nhưng là đi theo phía sau vừa sương nhi trùng lý ninh phan một cái đáng yêu m ặ t quỷ lúc này mới đuổi theo diệp thần bên người lý ninh biểu ca tạm biệt sương nhi đi tới đi tới đột nhiên xoay người phất lên tay nhỏ hô một câu như vậy nàng vui cười đi ở diệp thần bên người một hồi lại quay c h ú n g quanh hắn chuyển một vòng vẫn chơi nháo cái liên tục cái kia diệp thần là ai lúc này lý ninh tỏ rõ vẻ nghi hoặc nói lông mày sâu sắc nhữ lên đến hắn nhìn tần nguyệt cùng tần sương nhi dĩ nhiên hai bên trái phải đi ở bên cạnh hắn cảm giác này để hắn cực kỳ không thoải mái đối với diệp thần có chút phản cảm một cái nho nhỏ giá quỷ dĩ nhiên đi ở đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trung gian thực sự là lẽ nào có lý đó đột nhiên lý ninh bên người nhất danh nhỏ gầy tùy tùng nói một câu vẻ mặt rất là xem thường cùng khinh bỉ hắn con ngơi chở mình xoay một cái tiếp theo lại nói thiếu gia có muốn hay không tiểu nhân tìm cái thời gian đi giáo hơn hắn cũng làm cho hắn rõ ràng thân phận của chính mình như vậy cùng đại tiểu thư đi chung với nhau đó là một loại khinh nhuận đúng một cái trong trẻo lòng bàn tay v ă n g lên cái kia nhất danh gã sai vật thống khổ bằng mặt vẻ mặt tràn đầy và n ức mà vừa một gã khác khôi n ô nam tử thì lại bình tĩnh hơn nhiều Một bất kia vâng là tiểu nhân biết sai rồi n à y nhất danh gã sai vật liên tục nhận sai sợ hay nói xin mời thiếu gia tha thứ tiểu nhân không dám tiếp tục nói vậy nhớ tới là tốt rồi lý ninh bình thản gật gù quay đầu đánh giá phía trước đã biến mất ở trong bể người tần nguyện chờ người trong lòng hắn vẫn rất mất mát nguyên tưởng rằng có thể cùng tần nguyện đồng thời đi dạo phố không hề nghĩ rằng không như mong muốn để tâm tình của hắn trong lúc nhất thời có chút hạn đi thôi ngày hôm nay không nhìn đi về nghỉ lý ninh trầm mặc hồi lâu mới nhàn nhạt nói xong một câu xoay người rời đi phía sau hai tên tùy tùng nhanh chóng đổi tới ba người đảo mắt cũng biến mất ở biển người mênh mông phản phất từ đến chưa từng từng xuất hiện hắn là biểu ca ngươi đang trên đường trở về diệp thân nhẹ nhàng hỏi ra một câu như vậy không nhìn ra chút nào vẻ mặt lời của hắn để bên người tần nguyện trong lòng căng thẳng không tên sốt sáng lên đến khiến cho nàng cả người có vẻ hơi buồn bực đúng tần nguyệt cật lực bình phục phiền não trong lòng nói rằng hắn là lý gia đại công tử mẫu thân ta cùng phụ thân hắn là anh em ruột hắn lớn hơn so với ta hai tuổi chính là ta biểu ca cũng là ta biểu ca sương nhi có chút bất mãn nói rằng là là tần nguyệt buồn cười đáp một tiếng lúc này mới để sương nhi thỏa mãn nợ nụ cười kế tục thưởng thức chính mình p h ò tượng đi tới mà diệp thần nhưng là có chút kỳ quái vừa mới thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được cái kia lý ninh đối với tần nguyệt tựa hồ có hơi không giống nhau tỉ, tỉ. lý ninh biểu ca dường như rất không cao hứng đây hì hì sương nhi đi tới đi tới vui cười nói ra một câu như vậy để diệp thần cùng tần nguyệt cùng nhau s ữ n g sờ sau đó tần nguyệt nhưng là khuôn mặt một đỏ dị t h ư ờ n g tức giận ám đạo sương nhi làm sao như vậy không biết đúng mực nói lung tung diệp đại ca ta đã nói với ngươi à t ỷ t ỷ cùng lý ninh biểu ca sương nhi lặng lẽ ở diệp thần bên thai nói một câu cô gái nhỏ đáng tiếc tần nguyệt biến sắc mặt hung tận một cái ninh nàng tiểu lỗ thai đưa nàng một cái từ diệp thần bên người kéo dài sau đó một đường đi tới phía trước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chính hung tận t r ừ n g mắt sương nhi để người sau có chút hơi sợ cô gái nhỏ ngươi còn dám ăn nói linh tinh cẩn thận ta đưa ngươi buổi tối ngủ chạy nước miếng chờ cứu sự cho n g ư ơ i rũ ra đi tân nguyệt nhỏ giọng uy hiếm nói tỉ tỉ tuyệt đối không nên a sương nhi khuôn mặt sợ h ã i đến trắng bệnh cẩn thận nhìn lén một chút mặt sau phát hiện diệp thần không có chú ý tới sau mới thở phào nhẹ nhóm mà diệp thần cũng không phải là không phát hiện mà là chính đang suy nghĩ chuyện của chính mình hắn cần thu dọn chính mình sau này tu luyện gọi ngươi nói lung tung tần cũng là không tên thở phào nhẹ nhóm phát hiện diệp thần cúi đầu trầm tư thời điểm nhưng có chút quái dị tâm tình ở làn tràn liền ngay cả bản thân nàng cũng không phải rất rõ ràng chính mình từ khi sau khi trở lại liền phảng phất biến thành người khác không còn là ngày xưa lạnh lùng hờ hững tần gia đệ nhất thiên tài mà là một cái tâm tư phức tạp hoa quý thiếu nữ rất nhanh ba người liền từ dưới đáy sàn giao dịch đi ra một đường dọc theo khi đến phương hướng đi đến không có quá nhiều k i ể u ba người liền lại trở về tần gia vị trí từng cái từng cái đầy cõi lòng tâm sự trở lại tần gia kỳ quái đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tâm tình tốt tượng thật không tốt dáng vẻ nhất danh thủ vệ kỳ quái dù gì nói không có a có nhất danh thủ vệ kinh ngạc nói rằng ta không cảm thấy hai vị tiểu thư tâm tình không tốt vẫn là cùng trước đây như thế mà tất cả im miệng cho ta một cái quát lạnh truyền đến để này hai tên thủ vệ sắc mặt r u lên không còn dám chút nào ngôn ngữ mà cái kia nhất danh lớn tuổi thị vệ sắc mặt lạnh lùng quét qua để cho dư ba tên thị vệ toàn bộ một trận ve mùa đông đã nói bao nhiêu lần không muốn ở sau lưng nghị luận các người muốn chết phải không hắn có chút chỉ tiếp mài sắc không nên kim cả giận nói ba tên thị vệ từng cái từng cái sống lưng thẳng tắp sắc mặt nghiêm túc ánh mắt chứ coi g i á n g dấp của bọn họ khiến cho cái kia nhất danh muốn dạy dỗ một trận trung niên thị vệ sắc mặt t i ê n lặng trong lúc nhất thời còn nói không đi xuống hắn kỳ thực cũng rất kỳ quái thế nhưng là khẩn nhớ k ỹ một câu nói phải biết có thể biết không nên biết đến không thể h i ể u kỳ cái gì nên nói nên làm hắn là phi thường rõ ràng cho nên mới có thể tiêu sái sống đến hôm nay cho tới những người này nghị luận diệp thần cùng tần n g u y ệ t tỷ mỗi ba người đều vô tâm để ý tới mỗi một người đều đầy cõi lòng tâm sự của chính mình diệp thần vừa về tới tần nguyện lạc viện nội liền một con tiến vào gian phòng liền cơm nước đều không ăn tỉ, tỉ diệp đại ca làm sao liền cơm nước đều không ăn đây ở một gian bên trong đại sảnh tần nguyệt cùng tần sương nhi hai người đang dùng thiện sương nhi nhưng nghi ngờ hỏi đi ra các nàng sau khi trở lại liền gọi hạ nhân chuẩn bị kỹ càng cơm nước muốn gọi diệp thần lại đây đồng thời ăn kết quả lại không đến diệp đại ca thực sự là đáng ghét liền sương nhi tự mình đi gọi cũng không tới quá làm ta tức rồi sương nhi vừa tức giận đang ăn cơm món ăn vừa ồn ào như thế mấy lời vẻ mặt rất tức tối mà một bên tần nguyệt câu được câu không mang theo cơm nước dường như tâm tư đều không ở nơi này tỉ, tỉ. ngươi nói diệp đại ca đến cùng đang làm gì thế sương nhi ăn ăn dừng lại hỏi ra như thế một vấn đề rất là hiếu kỳ nàng nguyên bản là đi gọi diệp thần tới dùng cơm nhưng là tiểu hương dặn dò nói lại không cho bất luận người nào đi vào này nhưng làm nàng cho khí h ỏ n g rồi có thể là đang tu l u y ệ n đi tân n g u y ệ t bình tĩnh trả lời một câu lúc này mới chuyên tâm ăn lên cơm nước đến không ở đem tâm t ư đặt ở đ ư ờ n g ra mà sương nhi thì lại phiền muộn cắp lên một khối hóng ánh miếng thịt oán hận bỏ vào trong miệng tức lên phản phất ở phát tiết chính mình hỏa khí ta cắn chết ngươi nàng vừa ăn liền vừa nói thầm lên để tần nguyệt trong lúc nhất thời ngạc nhiên không nớt này m g ộ i m g ộ i kỳ quái biểu hiện vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy điều này làm cho nàng có chút hoài nghi em gái của chính mình có phải là xảy ra vấn đề gì vẫn là nàng cũng có chính mình kế v ậ t diệp thân không biết đang có hai vị mỹ nữ ở ghi nhớ hắn nhưng đáng tiếc hắn hiện tại chính đang cẩn thận nghiên cứu mua về đồ vật còn những chuyện khác hắn nơi nào có cái tâm tình này để ý tới thậm chí ngay cả cơm đều không ăn hắn bức thiết nhất muốn biết cái k i a một khối vải rách cùng cái k i a một cái pho tượng bên trong bí mật đến cùng là cái gì mới có thể gây nên thần bí lệnh bài chấn động đây chương hai trăm ba mươi khí chi tàn quyển diệp thân ở bên trong phòng ngồi khoanh chân ở trên giường đầu tiên lấy ra cái k i a m ộ t khối rách nát bố hắn cầm lấy đến cẩn thận tỉ mỉ hai tay khẽ động khiến cho hắn ngạc nhiên chính là dĩ nhiên vô pháp đem khối này bố xé nát này một khối v à i rách hai cái to bằng bàn tay toàn thân màu xám còn có mấy cái bé nhỏ chỗ vỡ phản phất bất cứ lúc nào cũng phải nát mở như thế nhưng là vừa mới nhưng khó có thể đưa nó xé ra này liền biểu thị này một khối phá đồ vật không phải vật bình thường đây là làm bằng vật liệu gì hắn nhất thời đến tinh thần tuy rằng từ lâu xác định này nhanh vải rách không phải là vật phàm nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là rất giật mình diệp thần rất muốn biết khối này bố bên trong ẩ n giấu đi bí mật gì vì sao có thể làm cho trong biện ý thức của hắn thần bí lệnh bài di động cho tới ông già kia nói tới chính là đế vương dùng qua đồ vật hắn căn bản cũng không tin quả thực chính là chuyện cười Soạn. kiểm tra hồi lâu không có bất kỳ phát hiện nào diệp thần phát hỏa từ mi tâm tràn ra một kia ý niệm quét qua ý niệm của hắn t ỏ ra mới che phủ tre ở vải rách mặt ngoài liền phát hiện trong tay vải rách có nhẹ nhàng run dày có phát hiện diệp t h ầ n sắc mặt kinh hỷ kế tục gia tăng ý niệm của chính mình nhưng là quá hồi lâu cũng không gặp có gì động tĩnh nội tâm hắn không tin tả phi thường thẳng thắn điều động trong n g óc ý chí rốt cục để này một khối vải rách có phản ứng c h e n lúc này trong tay vải rách đột nhiên chấn động chuyên ra một trận sắt thép v à chạm thanh âm mà đúng vào lúc này diệp t h ầ n giật mình phát hiện trong n g óc thần bí lệnh bài chấn động tỏa ra một luồng mông lung ánh sáng nay một luồng ánh sáng từ trong n g óc lao ra chỉ thấy mi tâm loại lên ánh sáng bao phủ lòng bàn tay trên vải rách diệp thân sắc mặt phân chấn cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt vải rách mãi đến tận ánh sáng t à n đi mới khiếp sợ phát hiện vải rách không gặp đây là diệp thân sắc mặt khiếp sợ nhìn mình c h ầ m c h ầ m lòng bàn tay nguyên bản cái kia một khối rách nát vải sám không gặp thay vào đó chính là một quyển kim sắc cuốn sách một quyển này kim sắc sự vật cực kỳ kỳ lạ tự bố không phải bố lại không phải bình thường sử dụng t r ă n giấy g dường như là một loại đặc biệt vật liệu chế tác m à thành đây là một tấm tàn tạ bài thi toàn thân hoàng kim phản phất sợi vàng bệnh mã thành cái kia một luồng n ô n g lung hào quang màu vàng lộ ra một luồng cổ lão mà tang thương khí t ứ c khiến người ta khẳng định nó là một thời đại cựu viên sự vật Soạn. đột nhiên nay một tấm thần bí kim sắc tàn quyển run lên một luồng ánh vàng rừng rực trong nháy mắt h à o quang lóe lên tiến vào diệp thần trong mi tâm mà tận đến giờ phút này hắn mới phản ứng được lại nhìn lòng bàn tay tàn quyển cũng đã không thấy bóng dáng chạy đến ta mi tâm đi tới diệp thần biến sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại tâm thần tiến vào chính mình biển ý thức bên trong hắn mới vừa xuất hiện liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình hoài nghi mình có hay không đến nhầm địa phương đây là cái gì sắc mặt hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt một mảnh kim sắc p h ả n phất đi tới một cái thế giới màu và nóng tứ phương trên giới toàn bộ là hào quang màu và nóng toàn bộ b i ể n ý thức bị n h u ộ n thành một mảnh kim sắc nguyên bản hỗn độn l u ám không gặp những này là quý văn sau đó diệp thần khiếp sợ phát hiện ở trong óc dĩ nhiên xuất hiện từng cái từng cái thần bí quý văn những này văn tự cực kỳ kỳ lạ lập lại hào quang màu và nóng dường như từng cái từng cái sống sót sinh linh ở trong óc không ngừng nhảy lên những chữ này thể mỗi nhảy lên một lần liên tỏa ra một luồng trí tuệ khí tức dường như một cái tri thức bên bắc hiền giả đang bị diệp thần dạng giải một ít thần bí mà khó hiểu tri thức những chữ này thể ở trong óc không ngừng lấp lóe qua lại đang ă dệt bắn ra một luồng lại một luồng ánh lửa trí tuệ hình thành một luồng kỳ diệu tri thức mà những kiến thức này lại hóa thành một luồng dòng suối dần dần dung hợp vào b i ể n ý thức bên trong trở thành diệp thần ký ức một phần như vậy thần kỳ biến hóa để diệp thần kinh ngạc đến ngây người đã vô pháp dùng ngôn ngữ đi biểu đạt tâm tình vào giờ khác này khí c h i quyển không lâu chìm nắm ở c h i thức bên trong đại dương diệp thần vô ý thức nói hắn nhìn thấy này một tấm thần bí tàn quyển ghi chép nội dung đây là một tấm ghi chép liên quan với khí quyển sách tự luyện khí đến thành tài chờ chút thậm chí là khí đẳng cấp đều có ghi chép tỉ mỉ bất quá đáng tiếc nhưng là không trọn vẹn khí vị trí trọng giả ở linh diệp thần đã triệt để say mê ở trang này bao quát vạn tượng khí c h i quyển bên trong toàn bộ tâm thần đều vì những kiến thức này say mê dường như một cái khát khao đi học sinh thì ra là như vậy làm hồi lâu sau bên trong gian phòng diệp thần rốt cục chậm rãi tỉnh lại sắc mặt một trận t h á n g phục sau đó lại là một trận tiết hận lắc đầu thở dài nhưng là ở tiết hận đây là một tấm t ả n quyển ghi chép nội dung phần lớn đều không trọn vẹn đáng tiếc rồi diệp thần tiết hận lắc đầu một cái dù gì nói đáng tiếc này một tấm khí chi quyển là không trọn vẹn nếu không ta liền có thể dựa vào một quyển này đồ vật trở thành một danh khí chi thánh giả hắn là ở tiếp hận từ trong quyển này d u n g bên trong h i ể u được đến trong này ghi chép từ khí chi học đồ bắt đầu mãi cho đến khí chi thánh giả luyện chế cùng lên cấp phương pháp đáng tiếc chính là từ khí chi cấp độ tông sư bắt đầu mặt sau liền hoàn toàn tán khuyết không đầy đủ đem khó có thể ở dựa vào này đến lên cấp khí chi tu luyện đẳng cấp nguyên lai luyện khí cũng là một môn đại học vấn a diệp thân lập tức cảm thán nói một câu nhớ tới chính mình trước đây luyện chế đồ vật nét mặt g i à n mua không nguyên do màu đỏ hắn thực sự là không dám ở đắc ý chính mình sẽ luyện khí trước đây luyện ra chính là một khối cứng rắn s á t vụn trước tiên tìm hiểu một thoáng sắc mặt hắn có chút h ứ n g hực ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại tâm thần tiến vào b i ể n ý thức bên trong bắt đầu tìm hiểu lên này một tâm khí c h i quyển mà hắn sở dĩ như vậy lòng như lửa đốt cũng là bởi vì vũ khí của chính mình cái k i a một thanh đen t u i kiếm quả thực chính là ở trà đạp tài liệu tốt khí vị trí phân hôn vị trí thông qua này một tâm khí tri quyển diệm thần cuối cùng đã rõ ràng rồi liên quan với khí tỉ mỉ đẳng cấp vì lẽ đó diệp thần bắt đầu chính mình học tập cuộc đời như nhất danh khát khao học sinh tiểu học giống như vậy điên cuồng hấp thụ có thể hấp thụ tất cả tri thức chỉ cần nhìn thấy liền nhất định sẽ hấp thụ lĩnh mộ liền ngay cả nguyên bản đang nhìn q u ỷ thư cũng bị hắn từng cái nhảy ra đến hai người bắt đầu so sánh lẫn nhau lý giải cùng lĩnh ngộ tần ra cái k i a một quyển thần kỳ q u ỷ thư bên trong cũng ghi chép không ít liên quan với khí đồ vật thế nhưng tuyệt đối không có này một tấm kim sắc tàn quyển đến hoàn chỉnh cái thơm ảo hai người tuy rằng không thể đánh đồng với nhau thế nhưng là có thể ở mới bắt đầu giai đoạn tiến hành xác minh lấy này đến thu được tự thân càng tiến nhanh hơn bộ trong óc kim sắc quyển sách như một vòng lóng á n h thái dương bình thường treo cao trung tâm tỏa ra vô lượng kim quang nay một luồng kim quang đem toàn bộ biện ý thức đều thắp sáng những đùa chú này đang điên cuồng xoay tròn lẫn nhau va chạm đan vào lẫn nhau cùng nhau phát sinh kinh người dầm vang những đùa chú này bên trong khiến người chú ý nhất chính là một viên lại một viên phủ văn màu vàng hào quang rực rỡ như kim dịch ở đúc mà thành những này phù văn thần bí kỳ thực chính là quỷ tộc văn tự giờ khác này dĩ nhiên bị diệp thần hiểu biết những này thần bí văn tự chính một cái lại một cái bị diệp thần t h ô n p h ệ rất nhanh sẽ trở thành hắn một phần mạn thiên kim quan g bên trong cũng không có thiếu những sắc thái khác phù văn những đụa chú này chính là diệp thần từ quỷ thư bên trong lĩnh nộ g ra đến giờ khác này cũng bị từng cái nhảy ra đến thông qua xác minh cùng lý giải bị hắn cho lĩnh nộ g thành đồ vật của chính mình diệp thần cả người chìm đắm ở học tập lạc thú bên trong xưa nay không hề nghĩ rằng nguyên lai học tập là vui vẻ như vậy sự tình học càng nhiều liền để hắn càng h ư n phấn nội tâm liền càng là khát vọng đi học tập càng nhiều tri thức đã vô pháp tự kiểm chế hắn xưa nay chưa từng dự liệu được chính mình sẽ có vui vẻ học tập một ngày hơn nữa thích đến vô pháp tự kiểm chế bước đi này đây chính là diệp thần khát vọng đối với sức mạnh đối với tri thức khát vọng kỳ thực tu hành chính là ở học tập học hải vô nhai một câu nói chuyển đến hồi lâu sau diệp thần cuối cùng từ tri thức bên trong đại dương tỉnh lại cả người từ trong tới ngoài đều thay đổi hắn phản phất trải qua một hồi kinh người l ộ xác do tâm đến hồn l ộ xác đây là một loại biến hóa kinh người、Ai? diệp thân nhẹ nhàng thở dài không hề bất kỳ gọn sóng chính là không tự chủ thở dài mà này một hơi thở dài liền ngay cả chính hắn đều sửng sốt không hiểu chính mình vì sao thở dài làm sao đến thở dài ta đây là làm sao hắn lông mày hơi nhữ lên nghĩ mình rốt cuộc là làm sao vì sao thở dài lại thở dài cái gì mà này dĩ nhiên không hề có cảm giác gì để hắn hoài nghi có hay không chính mình xuất hiện vấn đề này không phải là đùa giỡn thực sự là cả nghĩ quá rồi diệp thân đột nhiên thấy b u ồ n c ư ờ i ám đạo chính mình là cả nghĩ quá rồi như vậy đều nghi thần nghĩ quỷ sau đó cái vấn đề này bị hắn ném ra sau đầu đảo mắt đã nghĩ từ bản thân nguyên bản luyện chế ra đến vũ khí cheng một kia ô quang loại lên len ken một tiếng diệp thần trong tay xuất hiện một thanh đen t u i trường kiếm này chính là hắn trước đây luyện chế ra đến vũ khí hiện tại này đệ nhất đi xem một chút mới phát hiện thanh kiếm này thật sự không phải kiếm ta trước đây đúng là quá ngây thơ rồi diệp thần cười khổ lắc đầu một cái nghĩ đến chính mình trước đây cho rằng rất lợi hại liền vũ khí đều luyện ra bây giờ nhìn lại trước mắt mình kiếm bất quá là một khối thật dài khối thép căn bản là liền khí cũng công bằng hữu hình mạ vô thần có thể mà không hồn hắn nhìn chằm chằm trước mắt đen thui trường kiếm nói tự nói nói ra một câu như vậy tựa hồ trở thành nhất danh luyện khí đại sư như thế diệp thần này một cái biểu hiện kỳ thực chính là hấp thu kim sắc tàn quyển bên trong c h i thức sau sản sinh một cái rõ ràng biến hóa hiện tại làm lại luyện chế chính ta vũ khí sắc mặt hắn kiên quyết nói một câu diệp thần trong lòng cũng định được rồi trước đem vũ khí của chính mình cho làm lại luyện chế một phen vậy cũng là là lần thứ nhất luyện tay hắn nghĩ tới chính mình từ tàn quyển trung học đến phương pháp luyện khí nhất định so với tần ra những tia phương pháp luyện khí mạnh mẽ hơn nhiều từ quỷ thư bên trong ghi chép một ít kiến thức căn bản là có thể biết tần gia mặc dù là ly thành luyện khí gia tộc lớn thế nhưng tuyệt đối không có kim sắc tàn quyển bên trong những thứ đó đến đúng lúc tựa hồ ta lại nhiều như thế có thể sinh tồn bản lĩnh đây diệp thần đang trầm tư nói thầm một câu như vậy nhưng là nghĩ đến tần gia dựa vào chế tạo vũ khí áo giáp đến lập nghiệp vậy hắn như thế có thể dựa vào chính mình hiện tại học được đồ vật đến thành tựu chính mình luyện khí không chỉ có thể luyện tâm càng có thể tôi luyện bản thân ý chí lại có thể vì là tu hành trải lên một cái rộng rãi đại đạo mà trong đó chỗ tốt còn rất xa còn chưa hết những này thế nhưng bằng vào điểm này chỗ tốt cũng đã để diệp thần hạ quyết tâm phải đem này một tấm kim sắc tàn quyển bên trong đồ vật toàn bộ học được chương hai trăm ba mươi mốt quỷ dị pho tượng diệp thần ở thu được một quyển này kim sắc khí chi quyển sau nội tâm càng thêm hừng hực bởi vì hắn còn mang về một vị tiểu pho tượng mà n à y một vị nữ tử pho tượng để trong óc thần bí lệnh bài sản sinh mãnh liệt hơn chấn động điều này làm cho hắn rất là chờ mong còn có một vị thần bí pho tượng hắn cẩn thận lấy ra cái k i a một vị màu đen pho tượng cẩn thận suy nghĩ tới đến có thể để hắn kỳ quái chính là trong óc lệnh bài giờ khắc này cũng không có một chút nào dị dạng kỳ quái vì sao hiện tại không có động tĩnh hắn kỳ quái dù gì nói diệp thần nhìn chằm chằm trước mắt pho tượng toàn thân đen kịt chỉ có khuôn mặt là một loại hồng hào ánh sáng lộng lẫy nay một cái pho tượng điêu khắc nữ tử khắc dấu tinh mỹ trông rất sống động như chân nhân ở trước mắt bình thường làm người kinh ngạc cô gái này là ai đó hắn cẩn thận nhìn chằm chằm pho tượng kia mặt ngũ quan xinh xắn phảng phất tự nhiên mà thành không hề một tia điêu khắc quá vết tích nay liên đệ diệp thần triệt để kinh ngạc hắn lại cẩn thận kiểm tra từng sợi tóc rõ ràng Ý vật càng là trật tự rõ ràng hoàn toàn không có điều khắc quá vết tích pho tượng kia thật quái lạ dường như diệp thần lông mày sâu sắc n h í u lên đến luôn cảm giác này một vị t i ể u pho tượng cực kỳ quái lạ cũng không phải là người vì là điều k h á c ra mà là một loại chân nhân hóa thành ý nghĩ này vừa ra nhất thời bị hắn ném ra sau đầu hắn cười khổ một tiếng thầm nói thực sự là một cái hoang diệu ý nghĩ pho tượng kia làm sao có khả năng là chân nhân hóa thành xem ra ta lại suy nghĩ lung tung diệp thần vừa nói thầm vừa âm thầm bu t người nhưng là này một cái ý nghĩ nhưng lặng yên ở tâm linh của hắn mọc dễ hắn tuy rằng hết sức không nghĩ nữa không đi tin tưởng thế nhưng một viên hoài nghi hạt giống vẫn là t r ô n ở đáy lòng của hắn nho nhỏ này pho tượng làm sao như vậy trọng hắn hiếu kỳ nói một câu từ nay một vị khéo léo pho tượng bên trong cảm nhận được một luồng trầm trọng sức mạnh đây là ít nhất mấy trăm cân trọng lượng mà này chính là để diệp thần cảm thấy giật mình địa phương cái gì vật liệu có thể nặng như vậy để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng thử một lần diệp thần một thoáng quyết định d ụ n g ý niệm thử một chút giới dù sao cái kia một tấm tàn tạ kim sắc quyển sách cũng là như vậy làm ra đến chỉ thấy hắn mi tâm du lên một tia tinh thần ý niệm t ả n ra lập tức liền đem pho tượng cho gói lại không phản ứng nay một luồng ý niệm bao vây pho tượng nhưng không có tưởng tượng dị dạng liền một tia phản ứng đều không có sự phát hiện này để diệp thần hơi nghi hoặc một chút đ ó lấy một luồng cường đại hơn ý chí xuất hiện đem pho tượng gói lại đáng tiếc hồi lâu sau pho tượng vẫn không có phản ứng chút nào liền dường như một cái phổ thông pho tượng diệp thần lập tức mế hoặc rất khó hiểu tỉ mỉ trước mắt tiểu pho tượng thấy thế nào đều không nhìn ra cái nguyên cờ đến ta liền không tin rồi c h e n diệp thần nổi nóng dỗi tay một cái len ken một trận lanh lảnh sắt thép và chạm chuyển đến hắn rất thẳng thắn lấy ra chính mình cái kia một thanh đen thui trường kiếm đem pho tượng đặt ở mặt đất sau chính là một chiêu kiếm đánh xuống khen đột nhiên một trận tinh h ỏ a tung tóe diệp thân giật mình phát hiện chính mình trường kiếm lại bị bắn bay hắn vây tay đem bay đến góc trường kiếm hút tới nhìn kỹ mới phát hiện trên thân kiếm xuất hiện một đạo kinh người chỗ hổng thân kiếm tổn hại diệp thân ra mặt vừa kéo nhìn chằm chằm cái kia không trọn vẹn một cái, cái miệng nhỏ ở mấy cái trước mắt sau liền khôi phục như cũ dáng dấp một thanh này kiếm là do lúc trước thần kỳ xiềng xích chế tạo thành tuy rằng không tính là chân chính khí thế nhưng lại như thế cực kỳ sắc bén nhưng là liền như vậy một thanh cứng rắn mà kiếm sắc bén lại bị một vị quái lạ pho tượng cho phá vỡ điều này làm cho diệp thần trong lòng h ư n g hực thứ tốt như thế như thế nào chịu liền như vậy bỏ qua vốn g diệp thần quát lạnh một tiếng hội tụ tự thân sức mạnh ở thân kiếm hướng trên mặt đất pho tượng một chiêu kiếm vung vẩy đánh xuống chiêu kiếm này nhưng là ngưng tụ hắn thân thể toàn bộ sức mạnh liền ngay cả từng tia một khủng bố kiếm ý đều bị bám vào thân kiếm、Chen. t i như hỏa t u n vậy một cái biến cố để diệp thần có chút không ứng phó kịp vẻ mặt xương sở thật lâu đều chưa từng tỉnh táo ta thanh kiếm này lẽ nào là bùn não làm hắn hoài nghi mình kiếm có hay không là bùn não làm nếu không làm sao sẽ một khảm liệt thoái chuyện này quả thật chính là một chuyện cười đáng tiếc đây là một cái trơ mắt sự thực tận mắt nhìn thấy sự thực hắn không thể không tin ký diệp thần mới đưa cái k i a m ộ t vị pho tượng cầm l ấ y đến liền bị một khối nhỏ phá nát mà kiếm sắc bén phong mảnh vỡ cắt đến huyết dịch từ trên bàn tay bạc bạc mà xuống nhưng mà đ ó lấy một màn thật sự để hắn triệt để khiếp sợ tiếp theo cảm thấy d ù n mình tt pho tượng chuyển động ở lòng bàn tay bên trong hơi run dày lên có thể tối lệnh diệp thần sợ hai chính là dĩ nhiên đang hấp thu dòng máu của hắn sự phát hiện này để hắn bản năng phải đem pho tượng ném đi nhưng đáng tiếc hắn làm sao hất tay chính là vô pháp đem pho tượng vứt bỏ chuyện gì xảy ra diệp thần thay đổi sắc mặt liên tục hất tay chính là vô pháp bỏ rơi trong tay pho tượng phản phất dính liền trên tay hắn như thế mắt thấy pho tượng kia thôn vệ dòng máu của chính mình để vốn là rất nhỏ vết thương dĩ nhiên ở từ từ mở rộng huyết dịch chảy ra càng thêm hứng mãnh chết tiệt hắn vừa kinh vừa sợ hét lớn một câu nói ngươi đến cùng món đồ quỷ quái gì vậy dĩ nhiên hấp thu dòng máu của ta vụ lúc này Cái kia một t vị pho ư ợ nàng g động lên, một luồng thần một chấn h lên, kỳ o q u a màu đỏ nàng g đang người không m mắt một mắt mồm. đó, đến, Sau hai nữa ra lên. thần con hình ảnh kinh n lóe lồi, suýt diệp rơi chút trước cho há hớt bị nàng nợ à n n g nụ cười diệp t h ầ n sắc mặt run cầm cập nói một câu có chút khó mà tin nổi càng có một luồng cảm giác q u á dị hắn nhìn thấy cái kia so với vừa mới còn muốn hồng hào mấy phần phảng phất một người lớn sống sờ sờ muốn nhảy ra pho tượng o ạ n đột nhiên pho tượng thân thể tràn ra một vệ ánh sáng màu máu sau đó diệp thần ngạc nhiên phát hiện trong lòng bàn tay pho tượng biến mất rồi sự phát hiện này để sắc mặt hắn c ũ n g biến bởi vì hắn cảm giác được trong óc có dị dạng chuyển đến để hắn cả người một trận lạnh l é o v ẹ o diệp thần không nói hai lời tâm thần chìm đắm ở trong óc phủ vừa đến đến liền bị hình ảnh trước mắt cho dọa sợ mắt này bao la trong óc đã khôi phục nguyên bản hỗn độn mà ở ở trung tâm nhất còn có thể nhìn thấy một mảnh kim sắc ánh sáng đây cũng không phải là diệp thần há hốc mồm địa phương khiến cho hắn sợ hãi chính là nơi đó đứng vững một vị pho tượng to lớn ta ta diệp thần sắc mặt ngưng ơ ác nhìn trước mắt một vị cao tới mười mét pho tượng chính là vừa mới biến mất cái kia một vị tiểu pho tượng mà này nhất danh điêu khắc nữ tử bề ngoài càng thêm trông rất sống động một mâu nở nụ cười giống như chân nhân đang ở trước mắt ù ngủ nhìn trước mắt pho tượng khổng lồ diệp thần gian nan nuốt n g ụ m nước miếng da mặt co quắp một trận hắn thực sự không nghĩ ra cái gì từ ngữ có thể hình dung hắn giờ khắc này phức tạp tâm tình khỏe mạnh nhưng có một vị pho tượng chạy vào chính mình b i ễ n ý thức nơi này từ đây lại nhiều một vị đại thần diệp thần không nói gì nói vừa nghĩ tới chính mình biện ý thức lại tới một vị đại thần chuyện này quả thật chính là không cho hắn sống nguyên bản thần bí lệnh bài chiếm lấy b i ể n ý thức quyền chủ động giờ k h ắ c này lại không hiểu ra sao chạy tới một vị pho tượng khổng lồ cực kỳ không nói gì các ngươi là không muốn để cho ta h o ặ c ta hắn không nói gì nhìn trời một trận than thở chuyện này là sao a diệp thần nhìn trước mắt này một vị pho tượng phảng phất nhìn thấy cô gái kia ở c h ù g hắn mỉm cười này càng làm hắn khinh thường liệt thiên ta tại sao lại r ư ớ lấy một vị đại thần làm sao xui xẻo như vậy diệp thần sắc mặt bi ai nói thầm lên hắn phát hiện mình muốn đem này một vị pho tượng di ra b i ể n ý thức kết quả thậm chí ngay cả một tia đều vô pháp lúc đ í c h nơi này nhưng là hắn b i ể n ý thức thế giới à, thế giới của hắn dĩ nhiên không thể làm chủ cái này để hắn cực kỳ hoài nghi đến cùng ai mới là b i ể n ý thức chủ nhân quên đi các ngươi đều là đại thần ta một tiểu nhân vật không chịu nổi các ngươi dàn vạt muốn chủ liền chủ đi thế nhưng đầu tiên thanh minh tuyệt đối đừng muốn chiếm cứ ta tất cả bằng không ngươi ta đều đồng thời xong đời diệp thần sắc mặt khôi phục lại y lặng trong giọng nói tiết lộ một l u ồ n kiên quyết mạnh mẽ ý trí để trong lòng hắn cũng theo trở nên mạnh mẽ mặc dù trước mắt pho tượng là cái gì nhân vật kinh khủng thế nhưng như muốn cướp đoạt hắn tất cả vậy thì chờ đợi quyết định của hắn phản kích mặc dù nói hiện tại diệp thần còn rất nhỏ yếu thế nhưng như thế có chính mình tôn nghiêm tuy không phải cường giả nhưng có một viên cường giả tâm linh hắn tôn nghiêm là không cho bất luận người nào đ ặ p lên dù cho nàng là thần Soạn! Diệp thần vừa nói xong, ngay cả xem cũng sẽ xong, xoay pho thần nói ngay cũng không tiếp tục nhìn nhiều, một cái xoay người liền biến mất ở biển ý thức. Mà ngay khi hắn nữ tượng Diệp tiếp cái khi khi rời đi, cái kia tục một mất thức. một tử vừa vị sau xem cả Mà ở ý đột á n nhiên ệ p t h ngoài cửa truyền đến một trận lanh lảnh kêu to thành vừa nghe liền biết là sương nhi tiểu cô nương kia diệp thần vừa nghe đến thanh âm này phiền muộn tâm tình cuối cùng cũng coi như có một tia an ủi bất đắc di cười cợt diệp đại ca ngươi mau ra đây nếu không ra ta có thể muốn đi vào l ạ c sương nhi ở bên ngoài cổ khuôn mặt nhỏ bé nói rằng được rồi được rồi ta lập tức liền đến diệp thân buồn cười trả lời một câu lúc này mới đứng dậy mà xuống một bước nhưng ngừng lại sắc mặt hắn có chút quái lạ đảo qua b ố n phía sau đó một trận ngạc nhiên phát hiện trên mặt đất dường như ít đi món đồ gì ta nhớ tới thân kiếm phán át có thể những tia mảnh vỡ đây hắn quét khắp cả phòng đều không có phát hiện một h ố i vừa nãy rõ ràng giải rác một chỗ nhưng hôm nay d i nhiên không gặp hạch diệp t h â n bản năng đem chính mình vũ khí lấy ra trứng mắt hai mắt nhìn trong tay một thanh đen thui trường kiếm hoàn hảo không chút tổn hại nơi nào có vừa nãy cái kia phá nát r ă n g rớp n à y lúc nào khôi phục hắn ra mặt vừa kéo không nói gì nói rằng diệp t h â n suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu một cái liền không để ý có thể khôi phục như cũ là tốt rồi chứng minh những tài liệu này vẫn là cực kỳ thần kỳ như chờ thêm sau lại làm lại rèn đúc một phen khắc họa trận văn sau cái kia nhất định sẽ trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai tàng thư các lạc viên nội sương nhi một mặt k h ẻ nhạt chờ đợi bên người là sắc mặt bình thản tân nguyệt nhưng nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện nàng ánh mắt chính thỉnh thoảng đ ả o qua diệp thần cửa phòng tựa hồ đang chờ đợi sự xuất hiện của hắn chi cơ mở diệp thần từ trong phòng đi ra cả người khí tức từ trong tới ngoài lại phát sinh thay đổi n à y một cái rõ ràng biến hóa để tân nguyệt một trận n gây người sương nhi càng là t r ừ n g mắt hiếu kỳ mắt to không rõ nhìn hắn diệp đại ca ngươi tốt như thế nào tượng lại biến thành người khác nàng kỳ quái hỏi một câu ha ha diệp t h â n vừa ra tới nhìn thấy tần n g u y ệ t này hai tỷ muội trên mặt hiểu ý n ở nụ cười nội tâm nhưng có chút thẻ thùng hắn biết rõ thân phận bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ g i ã quỷ cũng không bằng tần ra một cái hạ nhân nhưng có thể để hai vị này tiền tử như vậy đối xử s ư ơ n g nhi ta đây là mở ra nội tâm một ít n g h i hoặc học được không ít đồ vật trên người khí chất mới sẽ có chuyển biến không cần ngạc nhiên hắn cười nói ra như thế một cái nguyên nhân nha s ư ơ n g nhi hiểu rõ gật g ù cười đ ù a nói hóa ra là như vậy diệp đại ca ngươi thật là lợi hại mới một ngày thời gian liền lĩnh ngộ được cái gì này có thể mạnh hơn ta hơn nhiều tân nguyệt có phải là có chuyện gì hay không hắn hiếu kỳ hỏi một câu diệp thần vừa thấy này tỉ m ộ i đồng thời đến nhất định là tìm hắn có chuyện gì hắn có thể không nốc đến cho rằng là đến thăm hắn sương nhi mở chừng hai mắt nói rằng diệp đại ca ngươi làm sao không cho là chúng ta là đến xem ngươi đây tân nguyệt ánh mắt l ó e lên nhưng dị thường bình tĩnh liền như thế nhàn nhạt, nhạt nhìn diệp thần cái gì cũng không nói nội tâm của nàng kỳ thực cũng rất là hiếu kỳ vì sao diệp thần không cho là chính mình là đến thăm hắn mà là có chuyện tìm hắn đây à ta rất rõ ràng hiện tại thân phận của chính mình cùng thực lực các ngươi tới tìm ta nhất định là có chuyện gì hắn chưa từng lưu ý cười nói đi ra nha sương nhi hơi nhỏ miệng một đô thầm nói nhân ra vốn là đến xem ngươi ngươi liền không thể dụ dỗ một chút dưới thật là xấu chết rồi diệp thần vẫn trầm mặc tần nguyện nói chuyện nàng nói rằng hôm nay tới tìm ngươi là muốn dẫn ngươi đi ta tần ra tàng thư cát phụ thân ta đồng ý có thể để cho ngươi đi vào chọn hai bản công pháp tàng thư cát diệp thần vẻ mặt cả kinh nhưng là nhữ mày lại hỏi tàng thư các thuộc về các ngươi tần ra cơ mật ta một người ngoài đi vào e sợ không ổn đâu diệp đại ca n à y có cái gì không thích hợp sương nhi kỳ quái hỏi diệp thân lắc đầu một cái cười nói ta thân là một người ngoài các ngươi mang ta tiến vào tần ra cơ mật tàng thư các cái này thế tất sẽ cho các ngươi mang đến ảnh hưởng không tốt diệp thần ngươi lo lắng là dư thừa tân nguyệt cười nhạt nói rằng đây là phụ thân ta cho phép ngươi liền không cần phải lo lắng không có ai sẽ nói cái gì đúng nha diệp đại ca sương nhi cũng ở bên cạnh hét lên phụ thân đều đồng ý n g ư ơ i cũng đừng lo lắng cái này lo lắng cái kia diệp thần nhưng không như thế nghĩ hắn thở dài nói nói là nói như vậy thế nhưng ta rất rõ ràng một cái gia tộc trọng yếu cơ mật là không thể để một người ngoài đi tìm hiểu hắn hơi dừng lại mới tiếp tục nói huống hồ tuy nói phụ thân các ngươi là chủ nhà họ thần thế nhưng ta nghĩ cũng còn có cái khác tần ra người không đồng ý đi c h ỉ ít một ít lão nhân tuyệt đối là không đồng ý diệp đại ca ngươi thật là lợi hại làm sao biết mấy đại trưởng lao không xương nhi thoại chưa từng nói xong cũng bị cắt đứt tần nguyệt lôi kéo nàng tay nhỏ ra hiệu nàng không cần nói nhiều rồi mới hướng diệp thần gật gù nàng c ư â i c ậ n nói rằng diệp thần ngươi liền không cần lo lắng những này phụ thân ta nếu quyết định vậy này nhất định liền không người phản đối mặc dù phản đối vậy cũng là liền vô bổ đi thôi tần nguyệt khẽ vất cảm nói rằng chúng ta dẫn ngươi đi tàng thư các thế nhưng ngươi chỉ có thể ở một tầng chọn hai môn công pháp này xem như là đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp được rồi diệp thần suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là quyết định đi xem xem tuy rằng hiện tại hắn có ý nghĩ của chính mình thế nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút những cái được gọi là công pháp Với hắn trước hắn t đây ồ lúc này diệp thần ba người đi tới một cái to lớn sân bãi thấy ở đây có không ít người chính đang chăm chỉ luyện vũ trong những người này đại thể đều là khuôn mặt non nớt thanh niên nam nữ ở nhất danh vóc người trung niên nam tử khôi ngô dẫn dắt đi tu luyện võ nghệ rào những n à y thanh niên vừa thấy được tần nguyện ba người xuất hiện nhất thời đưa tới một t r á n g thốt lên đồng loạt nhìn về bên này đến bọn họ non nớt trên mặt biểu hiện ra một luồng tín h ngưỡng cũng không có thiếu thiếu nữ càng là sùng bái nhìn tần nguyện cùng tần sương nhi là chúng ta tần gia đệ nhất thiên tài tần nguyện có người kinh ngạc thốt lên một câu như vậy hoa nhất danh khuôn mặt tròn tròn tiểu cô nương sắc mặt hư phấn hoan hô nói còn có tần sương nhi tiên từ đây vậy cũng là ta thần tượng tần nguyệt tỷ tỷ ta yêu ngươi đột nhiên nhất danh ngây ngô tiểu thanh niên đ ố n g nhiên hô to như thế một tiếng khiến cho bốn phía tất cả mọi người đều s ứ n g sở sau đó càng nhiều thanh niên điên cuồng hoan hô lên từng cái từng cái đỏ chót khuôn mặt hướng tần nguyệt máy gọi tần nguyệt tỷ tỷ ta cũng yêu ngươi tần nguyệt diệp thần ra mặt đ ố n g nhiên co giật nghe như vậy một đám thanh niên điên cuồng kêu gạo lông mày thỉnh thịch nhảy không ngừng nội tâm hắn một trận thẹn thùng không ngờ tới tần nguyệt ở tần ra đã vậy còn quá tôn được sùng bái quả thực so với minh tình còn muốn đáng sợ hắn phát hiện giờ khác này ở bên người sương nhi biến thành người khác ngẩng cao đầu một bộ ta rất bình tĩnh dáng vẻ nàng như thế một cái vẻ mặt để diệp thần nội tâm một trận cảm thán tựa hồ này hai tỷ bội đều rất chịu đến tôn kính đây mà nhìn lại một chút tân nguyệt sáng khuôn mặt đẹp chứng đã sớm phấn h ư n g một mảnh bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều ba người một cái đảo mắt liền vượt qua diễn võ t r ư ở n g biến mất ở này một đám điên cùng thanh niên nam nữ trong mắt còn lại một chỗ thất vọng tân nguyệt ngươi tựa hồ rất được kính yêu a diệp thần cảm thán nói một câu ta cũng rất được kính yêu sương nhi tức giận nói rằng là là diệp thân t h ẹ n thùng cười nói sương nhi thật là lợi hại nhiều người như vậy sùng b á i ngươi xem ra ngươi còn là một đại cao thủ đó là đương nhiên sương nhi khuôn mặt một ngang một bộ tự hào ra dấp tựa hồ thật sự cực kỳ có phong phạm cao thủ mà ở một bên tần n g u y ệ t đã bình tĩnh lại bất quá trên khuôn mặt còn tản dư đỏ hửng n h ạ t nhạt càng từng thêm mấy phần kiểu d i ễ m v ẻ những tiêu tiểu thanh niên đều là ta tần g i a tiểu đồng l ứ a trong bọn họ không ít người nhưng là ghê gớm thiên tài tương lai còn phải dựa vào bọn họ đem tần ra tương lai đẩy lên đến tần nguyện không tên nói rồi lên sắc mặt nàng có chút phức tạp nói rằng ta thường thường đi chỉ đạo bọn họ tu hành trợ giúp bọn họ giải quyết tu luyện tới gặp phải vấn đề lâu dần liền đối với ta hình thành một loại sùng bái thì ra là như vậy diệp thần vừa nghe vừa hiểu rõ gật đầu thật là nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt tần ra tựa hồ liền tần nguyệt này một cái trực hệ đại tiểu thư nàng không có các ca cũng không có đệ đệ chỉ có x ư ơ n g nhi này một người m u ộ i m u ộ i nói cách khác chủ nhà họ tần thì có hai người bọn họ con gái lớn không có nhi tử n à y một ý nghĩ vừa ra diệp thần cuối cùng đã rõ ràng rồi tần nguyệt sắc mặt vì sao phức tạp bà vai nàng trên gánh chịu chính là một luồng cực kỳ áp lực nặng nề tần gia tương lai dựa vào nàng này một cái trực hệ nữ tử đến kế thừa đây là tần gia truyền thống không thể dễ dàng thay đổi trừ phi là có người cướp đoạt vị trí gia chủ xem ra cô bé này nội tâm gánh chịu rất nhiều không muốn người biết áp lực cùng bao quần áo diệp thần xem này bên người sắc mặt hờ hưng t ầ n nguyện có thể tưởng tượng đến nàng đến cùng gánh chịu bao lớn áp lực mới có thể thành tựu tần gia đệ nhất thiên tài s ư n g hô h ắ n tựa hồ rõ ràng tần nguyện vì sao đối xử như vậy hắn điều này là bởi vì chính mình lãnh nộ kiếm ý r i ê n cơ tần gia tần nguyệt, nội tâm hắn nói một câu như vậy nhưng là nghĩ đến mình có thể tiến vào tần gia tàng thư cát e sợ hơn nửa chính là tần nguyện công lao của chính mình nàng đây là muốn đem k i ế p mã đặt ở trên người mình tuy rằng không biết nàng từ đâu tới đây lớn như vậy tự tin thế nhưng này vẫn để cho diệp thần có chút cảm động mặc kệ thế nào người tốt với ta ta tất gấp trăm lần xin trả đây chính là diệp thần làm việc chuẩn tắc tần nguyện nếu tín nhiệm hắn như vậy tương lai có thể có thành tựu vậy hắn thì sẽ không quên hôm nay tần gia cùng tần nguyện trợ g i ú p cảm tạ n g ư ờ i đột nhiên một câu nhẹ nhàng truyền ra bên hai ở tâm thần bên trong vang vọng không nớt khiến cho tần nguyện sắc mặt s ư n g sở nàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện diệp thần đối diện hắn mỉm cười gật đầu hóa ra là hắn truyền một câu nói âm lại đây không cần tần nguyện khuôn mặt hơi một phấn thế nhưng vẫn là truyền một câu trở về làm cho nàng cảm giác làm sao như thế quái dị nàng nhìn vừa cười vui vẻ sương nhi nhìn dáng dấp kia là không thể biết hai người ở truyền âm cho nhau điều này làm cho nàng cảm giác có loại ngượng ngùng ngụy vị diệp thần sẽ không biết chính mình vô ý thức một câu truyền âm dĩ nhiên để bên người tần nguyện nội tâm gợn sóng không ngừng hắn này bất quá là một loại thô giác truyền âm phương pháp như thế nào khả năng giấu quá tu vi mạnh mẽ hơn hắn sương nhi diệp đại ca thật đáng ghét sương nhi ở một bên chu miệng nhỏ nội tâm một trận không thoải mái nhìn bên cạnh diệp thần cùng tỉ tỉ bí mật truyền âm điều này làm cho nội tâm của nàng đụng phải rất lớn oan ức sương nhi làm sao chu cái miệng nhỏ diệp thần kỳ quái hỏi một câu chuyện không liên quan tới ngươi sương nhi lường hắn một cái hạnh diệp thần cũng không từng muốn đến sương nhi dĩ nhiên sẽ như vậy nói điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi không quen bất quá cũng không nhiều lắm lưu ý chỉ là cười cợt liền không nữa nhiều lời diệp đại ca xin lỗi đột nhiên một cái thanh em hủy khuất chuyển đến cảm giác có người lôi kéo cánh tay của chính mình diệp thân vừa nhìn mới buồn cười phát hiện sương nhi c h í n h tỏ rõ vẻ hoan ư ớ c lung lay cánh tay của hắn một đôi mắt to vô tội nhìn hắn một trận điểm đạm đáng yêu không có chuyện gì không cần phải nói xin lỗi diệp thân ôn hòa cười cận vỗ vỗ nàng tiểu vai nói rằng ta cũng không hề tức giận ta chỉ là không biết ngươi làm sao đột nhiên tâm tình không tốt có thể nói cho ta biết không hừ sương nhi hơi nhỏ miệng một đánh h a n ức hừ nói ngươi ở trước mặt ta lặng lẽ truyền âm cho tỷ hai người các ngươi đang nói lặng lẽ thoại đều không để ý sương nhi ta trong lòng ta cực kỳ không vui ạch diệp thân sắc mặt kinh ngạc một thoáng hướng tần nguyệt nhìn lại mới phát hiện nàng cũng là sắc mặt s ư ơ n g sở sau đó tần nguyệt tu liền muốn tìm một chỗ chui vào cảm giác dường như bị bắt cái gì như thế mặt g ắ p rắt cảm giác chuyển đến khiến cho nội tâm của nàng ngượng ủng chương hai trăm ba mươi ba trạm linh thuật chấn hồn đại thủ ấn t ă n g thư các vị trí vì là tần gia bí ẩn vị trí chiều cao ba tầng bốn phía thủ vệ nghiêm ngặt người ngoài khó có thể tiến vào bên trong diệp thần theo tần n g u y ệ t xuyên qua tầng tầng thủ vệ rốt cục đi tới tần g i a tàng thư trọng địa tàng thư các chúng ta đến rồi tần n g u y ệ t nhìn bên cạnh diệp thần chúng hắn nói rồi một câu như vậy trước mắt một tòa không đáng chú ý ba tầng kiến trúc chính là tàng thư các mà diệp thần thực tại bị trước mắt này cái gọi là tàng thư các kinh ngạc một phen ai có thể nghĩ tới trọng yếu như vậy địa phương dĩ nhiên là như thế không đáng chú ý bất quá hắn vừa nhìn thấy bốn phía nghiêm ngặt thủ vệ nội tâm chính là không còn gì để nói này không phải tỏ rõ nói nơi này là một cái rất trọng yếu địa phương sao dầm tần nguyện ba người vừa đến, đến. những thủ vệ kia nhất thời chỉnh tệ như một chặn lại rồi đường đi để diệp thần trong mắt hết sạch lóe lên hắn có thể thấy được những thủ vệ này nhận thức tân nguyện thế nhưng là như thế chặn lại rồi đường đi lạnh lùng vẻ mặt khiến người ta nhìn đau lòng đây là gia chủ lệnh bài tân n g u y ệ t phảng phất tập mãi t h à n h quen lấy ra một viên kỳ lạ lệnh bài mà những thủ vệ kia không chút nào ngữ yên lặng lui sang một bên diệp thần nhìn thấy nội tâm cũng vì đó than thở như vậy trung thành thủ vệ cũng không biết là tốt hay xấu chúng ta đi thôi tân nguyện cười cận trước tiên đi vào phía trước cửa lớn mà phía sau diệp thần cũng nhanh chóng đổi tới chỉ có xương nhi mới là đi ở cuối cùng một cái trên mặt cười hì hì nhìn những thủ vệ này chúng bọn họ thẻ lưới ra mới như một làn khói tiến vào cửa lớn bên trong đây là tàng thư các tầng thứ nhất ngươi chỉ có thể ở đây chọn khác biệt công pháp này đã là ta có thể giúp ngươi cực hạ t ầ n nguyên sắc mặt có chút ấy nấy nói rằng nàng tự nhiên rất rõ ràng n à y tầng thứ nhất thu gom công pháp quỷ thuật là cấp thấp nhất một loại thế nhưng có thể làm cho diệp thần này một người ngoài đi vào đã là nàng tiêu tốn rất lớn nỗ lực mới tranh thủ tới đây sau một cơ hội diệp thần rất rõ ràng cười gật đầu nói rằng không sao này đã là đối với ta giúp đỡ rất lớn ta nghĩ ngươi nhất định tiêu tốn không ít tâm tư cùng tinh lực cảm tạ ta liền không nói ta sẽ nhớ tới hì hì sương nhi một cái xoay người đi tới trước mặt nói rằng d i ệ p đại ca sương nhi cũng có công lao cũng vì ngươi nói rồi rất nhiều rất nhiều lời hay không phải vậy phụ thân cũng không thể nhanh như vậy đáp ứng ta biết sương nhi tốt nhất rồi hắn cảm kích nói rằng ngươi biết là tốt rồi sương nhi khuôn mặt hường hảo bị nói nội tâm một trận thỏa mãn nụ cười vẫn không ngừng lại quá nàng suy nghĩ một chút nói rằng diệm đại ca n g ư ơ i liền ở ngay đây an tâm tuyển chọn xong liền ghi nhớ nhưng đáng tiếc không thể để cho n g ư ơ i mang đi ra ngoài thực sự là phiền p h ứ c không sao ta ghi nhớ là tốt rồi diệp thần hiểu rõ gật gù diệp thần vậy n g ư ơ i liền ở ngay đây chọn ta cùng sương nhi trên hai tầng đi xem xem tân nguyệt đột nhiên nói rồi một câu như vậy diệp thần khẽ vớt c ằ m nhìn hai người đi vào một cái cửa nhỏ sau đó mới xoay người đánh giá này tàng thư các một tầng chỉ thấy toàn bộ không gian rất rộng rãi tứ phương bày ra một loạt bài kệ sách cao lớn trên giá sách trưng bày một quyền lại một quyển sách trong đó hắn còn nhìn thấy không ít tàn tạ thư tịch còn có một chút kỳ quái quyển sách mà từ những sách này t ừ trên hắn cũng không nhìn thấy dường như cái kia một quyển quỷ thư như thế thần kỳ đây chính là tàng thư các sao diệp thần theo một loạt giá sách đi đến tiện tay bắt một quyển mỏng manh thư tịch đ ị a ngoài mấy cái đại tự đập vào mi mắt hổ phách q u y ể n tam lưu quỷ pháp hắn nhìn thấy chính là một quyển tam lưu quỷ pháp bất quá chưa từng mở ra đến xem mà là thả lại chỗ cũ hắn đối với q u y ể n pháp không phải rất nóng lòng trước mắt hắn trước tiên tìm xem nhìn những này cái gọi là công pháp khai sơn trưởng nhị lưu quỷ pháp phi vũ toàn phong thối nhị lưu quỷ pháp diệp thần vừa đi vừa kiểm tra những công pháp này nhưng đáng tiếc đều không phải hắn mướn quyền c u n g trưởng còn có thể thế nhưng chân pháp liền thật sự không cần hắn có chính mình quỷ bộ y tỉa đột nhiên đi tới một góc bên trong diệp thần sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái trên giá sách cái kêu một góc bên trong chính bày ra một tấm c ũ nát của giấy hắn chưa từng do dự liền cầm lên đây là một tấm ố vàng bài thi chất liệu tự bì không phải bì tính chất nhưng phi thường cứng cỏi diệp thần lông mày hơi một túc nhẹ nhàng thổi một hơi đem bao trùm ở phía trên một lớp bụi bụi cho thổi đi lúc này mới cẩn thận suy nghĩ tới đến trạm linh thuật đẳng cấp không rõ diệp thần sắc mặt hơi kinh hãi tiếp theo nhìn xuống d ư ớ i lúc này mới có chút thất vọng nguyên lai một quyển này ghi chép một phần đẳng cấp không rõ pháp thuật nhưng đáng tiếc nhưng là một phần không trọn vẹn đồ vật vô pháp tu luyện đáng tiếc diệp thần có chút t i ế c h ậ n lắc đầu hắn vừa phải đem thả xuống nhưng sắc mặt lập tức cứng ắ c bởi vì từ trong óc truyền đến một lồn u sức mạnh thần bí trong nháy mắt bao phủ trong tay cũ nát bài thi một cái nháy mắt liền thu về biện ý thức chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn ngạc nhiên có chút không tìm được manh mối vừa nãy từ trong óc lao ra chính là cái gì diệp thần lông mày sâu sắc một túc nhìn chằm chằm trước mắt này một tấm cũ nát bài thi cuối cùng vẫn là đem thả lại chỗ cũ diệp thần tâm thần hơi động cảm ứng trong óc tình huống nhưng đ á n g t i ế c một mảnh gió êm sóng lặng không có một chút nào dị dạng cái kia một vị pho tượng to lớn còn có chính mình cái kia một vị quỷ dị thể linh hồn cuối cùng là cái kia thần bí lệnh bài đều không có dị dạng thực sự là kỳ quái hắn suy nghĩ một chút liền không nữa chú ý mà là tiếp tục kiểm tra nơi này thư tịch bất quá diệp thần thông m âm t qua y t này h một quyển tâm pháp thật lâu không nói cẩn thận tính toán đến sau đó sắc mặt khi thì kinh ngạc khi thì bỗng nhiên tình ngộ diệp thần thông qua này một quyển tâm pháp xác minh cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây trước đây tu hành quỷ kiếm thuật thật sự rất kém cỏi nguyên lai、like. quỷ kiếm theo u diệp thần như vậy một quyển tâm pháp nhưng là không có gì lớn dùng duy nhất tác dụng chính là dùng để xác minh cùng lãnh nộ g cái khác tâm pháp đáng tiếc hắn đem này một quyển tâm pháp trả về xoay người đi tới mặt khác một loạt trên giá sách cũng là hô à Mà cuối cùng này n cùng cùng trên giá sách cũng chẳng có bao nhiêu g giá giá cuối sách. cuối sách có tịch, chỉ có thư h rất ít bao k n bốn bảng, tựa hồ còn không nhìn. g có mấy rất ba, tựa ai hồ Hô! lâu đều không ai nhìn. Hô. diệp thần tùy ý cầm lấy một quyển một hơi thổi tan bao trùm cho bụi để hắn rất kỳ quái chính là vì sao nơi này không thiết chi có chống bụi t r ậ n văn to lớn tần ra nếu là không có một cái hiểu được trận văn người đó là không thể vô ảnh thân pháp không trọn vẹn vừa thấy được này một quyển sách giới thiệu diệp thần ra mặt bỗng nhiên vừa kéo ám cũng một tiếng xui xẻo hắn đối với tần ra người thực sự là không nói gì dĩ nhiên đem những n à y vô pháp tu luyện đồ vật để ở chỗ này chẳng lẽ còn muốn có người có thể chính mình l ĩ n h nộ hay sao l y hồn đ a u quyết không c h ọ n vẹn vô pháp tu luyện diệp thân mắt trợn trắng lên đại thể nhìn một chút không c h ọ n vẹn trình độ quả thực chính là một cái phế phẩm hắn bất đắc dĩ thả xuống thư tịch lại cầm lấy mặt khác một quyển sách nghĩ này lại là cái gì rách nát ngoạn ý chấn hồn đại thủ ấn nhất phẩm thư diệp thân sắc mặt khiếp sợ lập tức cẩn thận kiểm tra lên giờ mới hiểu được lại đây nay một quyển sách là một quyển quý giá thư vẫn là cao nhất nhất phẩm thư mà cái gọi là thư có h h pháp í n công là cấp v thư. Thư một, một đạo thần bí quang từ diệp thần mi tâm lao ra ở hắn còn đến không kịp phản ứng thời điểm đem này một quyển không trọn vẹn thư cho bao phủ sau đó vừa thần bí biến mất ở trong biện ý thức của hắn lại là vợt này diệp thần sầm mặt lại tràn đầy vẻ âm trầm làm sao chính mình biện ý thức liên tiếp xuất hiện như vậy không thể khống chế vấn đề cái này liền để nội tâm hắn rất là khó chịu càng thêm lo lắng chính là chính mình biện ý thức sau đó còn có thể trường khống ở trong tay hắn sao hắn tâm thần kiểm tra lên biện ý thức đến nhưng là chính là không có phát hiện bất kỳ dị dạng điều này làm cho diệp thần phi thường coi trọng hắn không tin tả cẩn thận điều tra lên từng điểm từng điểm liền ngay cả cái k i a một vị pho tượng khổng lồ đều không ngoại lệ mà ngay khi hắn tâm thần đều chìm đắm ở trong óc thời điểm tàng thư các ở ngoài nên đón một đám bốn người đội ngũ xuất hiện ở coi lệnh bài hậu tiến vào tàng thư các bên trong hồ thiếu ngài lần này chọn công pháp sau nhất định có thể thuận lợi thăng cấp tàng thư các bên trong tầng thứ nhất cửa một nhóm bốn tên chàng thanh niên đi vào một tên trong đó gầy gò thanh niên quyến rũ nói rằng h ắ n đ ố i v ớ i đi ở trước nhất nhất danh khôi ngô thanh niên cực kỳ cung kính một trận biết vâng lời nói chuyện đó là đương nhiên cũng không nhìn một chút chúng ta hồ thiếu nhưng là gia tộc xếp hạng thứ ba thiên tài ai bất kính lại nhất danh thanh niên lấy lòng nói rằng còn lại nhất danh thanh niên con ngươi chở mình xoay một cái nói rằng hồ thiếu nghe nói ngài gần nhất liên tục thăng cấp đều sắp đổi theo gia tộc đệ nhất thiên tài t ầ n nguyệt ta xem không lâu nhất định có thể vượt qua nàng ân cái kia nhất danh đi đầu thanh niên rất là được lợi s ắ p mặt ngạo nghệ tự đ ắ c nói rằng các ngươi nói rất tốt bùn công tử gần nhất đạt được một chút tạo hóa tu vi tăng nhanh như gió lần này trở về bất quá là muốn tu hành càng mạnh mẽ hơn công pháp cho tới t ầ n nguyệt gia tộc gì đệ nhất thiên tài hừ hừ xem ta đến thời điểm làm sao đưa nàng đạp ở dưới chân liên đối cái kia cái gọi là đệ nhị thiên tài tần sương n h ì này các tiểu nương cũng đồng thời thu thập rồi sắc mặt hắn lạnh lùng nói ra một câu như vậy ồ đột nhiên nhất danh thanh niên vô ý thức đảo qua một tầng sắc mặt nhất thời kinh ngạc lên hắn chỉ vào một góc kinh ngạc nói hổ thiếu ngươi xem bên kia tại sao có thể có một con tiểu g i ã quỷ ở đây g i ã quỷ vừa nghe lời này ba người dồn dập kinh ngạc nhìn tới nhất danh thanh niên sắc mặt ngạc nhiên nói rằng đúng là một con g i ã quỷ à, từ đâu tới đây lẽ nào là lén lút chạy vào có khả năng này hổ thiếu kỳ thực tên thật gọi tần hổ giờ khác này cũng kinh ngạc hắn vừa thấy được trong góc diệp thần tâm thần nhất thời hơi động nhớ tới một chuyện đến tân h ổ sắc mặt một trận âm lãnh nhấc chân lên liền hướng diệp thần đi đến cái k i a một đôi âm lãnh hai mắt khiến cho bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp chương hai trăm ba mươi b ố các ngươi a i đánh thương hắn tân h ổ một mặt âm trầm đi tới hắn vừa nhìn thấy diệp thần liền rõ ràng đây chính là tần nguyệt mang về cái k i a một con giã quỷ mà nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là tần nguyệt lại muốn đem một cái tiêu chuẩn tặng cho này một con giã quỷ khiến cho hắn dị thường tức giận hóa ra là này một con tiểu giã quỷ hắn một mặt âm trầm ánh mắt bên trong lập l ò một tia lạnh leo sắc cơ đối với tần nguyện cách làm rất là cao giận này một con dã quỷ muốn thân phận không thân phận muốn năng lực không có năng lực có tư cách gì được một cái tiêu chuẩn tần h ổ nguyên bản liền đấu kỵ tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi đem hai cái tiêu chuẩn cho chiếm cứ trước mắt nàng như thế một cái cách làm để tần h ổ nội tâm ghen ghét triệt để bạo phát mà lần này từ bên ngoài rèn luyện trở về chính là muốn tìm tần n g u y ệ t tỷ thí đoạt lại thuộc về hắn cái kia một cái tiêu chuẩn nếu là khả năng liên quan tần sương nhi cái kia một cái tiêu chuẩn cũng phải bắt kha kha lúc này phía sau bốn tên thanh niên căn bản khà khà cười gằn từng cái từng cái bước đi đi tới bọn họ vừa nhìn thấy tần hổ cái kêu âm trầm cực kỳ sắc mặt nhất thời biết có trò hay nhìn tự nhiên r ồ n dập theo lại đây tiểu tử này xong đời rồi nhất danh thanh niên cười âm lanh nói một cái nho nhỏ dã quỷ dĩ nhiên có thể đi vào ta tần g i a tàng t h ư c á c quả thực chính là một loại xỉ n ụ n không sai nhất định phải khỏe mạnh bào chế hắn để hắn rõ ràng chính mình thấp kém thân phận lại nhất danh thanh niên lạnh lùng nói tên cuối cùng thanh niên tùy tùng cũng nợ nụ cười nụ cười rất lạnh thứ nói ta xem chúng ta một người đem hắn xé nát tốt nhất cũng miễn cho một cái dã quỷ khinh nhờn ta tần ra huy danh giờ khác này diệp thần tâm thần chính chìm đắm ở trong óc không chút nào biết có mấy cái không có ý tốt người hướng hắn đi tới đặc biệt đi đầu cái k i a một cái tân h ổ đối với hắn càng là động sắc cơ muốn đem hắn giết chết mới có thể một giải trong lòng ghét hạ đột nhiên ở trong óc diệp thần đ ỗ n g nhiên cả kinh từ bốn phương tám hướng có một luồng nguy cơ bao phủ tới cái này biến cố để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi không nghĩ ra nguy cơ đến từ chính nơi nào rất là ngạc nhiên nghi ngờ nguy cơ đến từ bên ngoài diệp thần tâm thần lóe qua một tia địa bang sắc mặt rốt cục thay đổi có nguy cơ chính tới gần hắn không nói hai lời tâm thần hơi động trở về đến bên trong thân thể của chính mình x o trường t không thân thể diệp thần x o ạ t vừa mở mắt lóe ra hai đạo kinh người á n h kiếm nhìn c h ầ m c h ầ m đang tới đến trước mặt tần h ổ bốn người mà hắn như thế vừa tỉnh để tần h ổ sắc mặt hơi s ư n g sở không ngờ tới dĩ nhiên có như thế ánh mắt sắc bén các ngươi là ai diệp thần đầy người đ ể phòng nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tần h ổ chờ người đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị nguy cơ chính là từ trước mắt tần h ổ trên người tàn ra h ừ tần hồ bị ánh mắt kia n h i p trong lòng một trận giận dữ h ừ nói một cái nho nhỏ giá quỷ dĩ nhiên lén lút tiến vào ta tần ra t à n g thư các đến quả thực chính là muốn chết đúng giết này tiểu giã quỷ có nhất danh tùy tùng quát o còn lại ba người dồn dập cười gần lên từng cái từng cái nhìn chằm chằm diệt thần trong con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng bọn họ nhưng là xem thường nhất những này giã quỷ mỗi lần đi ra ngoài cũng không biết giết chết bao nhiêu ngược lại xem khó chịu liền giết mấy cái giải bờn tiểu tử một mình ngươi thấp kém giã quỷ lại dám muốn ta tần ra một cái quý giá tiêu chuẩn ta xem ngươi là chán sống rồi hôm nay bụn thiếu gia sẽ đưa ngươi dưới luân hồi tần hổ lời nói dị thường lạnh lẽo sắc cơ um tùm chết đi tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đột nhiên quát lạnh một tiếng giơ tay chính là một trường vô đến cái kêu một bàn tay ánh sáng mơ hồ có một luồng hơi thở mạnh mẽ bao vây nhanh như tia chấp hướng diệp thần đánh đến c h e n diệp thần trong lòng nguy cơ bao phủ dù muốn hay không bản năng chính là một chiêu kiếm bổ ra len ken một tiếng tung tóe lên một mảnh tinh h ỏ a bất quá đáng tiếc chính là một nguồn sức mạnh từ trên bàn tay chuyển đến để hắn phản ứng không kịp nữa thân thể bị chấn động bay ngang mà đi cuối cùng phịch một tiếng đánh vào trên vách tường phắt diệp thân sắc mặt t ư ờ n g hồng há mồm phát phun ra một cái đ ạ i huyết thân thể một trận run dậy sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nội tâm l ử a giận sôi t r à o mãnh liệt mới vừa đối mặt liền bị một trường chấn thương đây chính là trên l ệ thật lớn hừ t ầ n hổ tuy rằng kinh ngạc một trường không đánh chết hắn thế nhưng hừ lạnh nói tiểu gia quỷ dĩ nhiên có thể đỡ bổn công tử một trường bất quá ta xem ngươi còn có thể ngăn đệ nhị trường sao chết đi cho ta giờ k h ắ c này nội tâm tức giận tần hổ bùng nổ ra một lồn sức mạnh mạnh mẽ bàn tay vừa múa may hung á c đánh xuống hắn một trường này so với trước một trường mạnh mẽ gấp đôi dưới cái nhìn của hắn lần này diệp thần tuyệt đối chết chắc rồi vốn g cho ta chạm diệp thần ở bước ngoặt sinh tử bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất ngưng tụ toàn bộ sức mạnh với thân kiếm kiên quyết hướng phía trước vùng lên chém chiêu kiếm này rất nặng nề mang theo một luồng mạnh mẽ sức gió nhưng không có trước đây như vậy kiếm khí hoành không ở cái này địa p h ủ thế giới bản thân hắn không phải chính thống quỷ tộc tự nhiên sẽ chịu đến địa p h ủ pháp tắc ảnh hưởng mà có thể bổ ra như thế một chiêu kiếm cũng đã vượt qua hắn bản thân sức mạnh nhưng đáng tiếc chính là hay là đã thất bại cheng ẩm ẩm diệp thần chiêu kiếm này là rất nặng nề bất quá đáng tiếc vẫn bị cái kia một bàn tay nát tan sau hung ác vỗ vào hắn lồng ngực một luồng sức mạnh kinh khủng mãnh liệt mà đến đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài lại một lần nữa đánh vào cứng rắn trên vách tường r à o diệp thần thân thể từ trên vách tường lướt xuống sắc mặt một trận tử kim há mồm liền phun ra mấy cái đấm máu mới dễ chịu một ít cái này t ầ n hồ mạnh mẽ đã vượt qua diệp thần chịu đựng phạm vi có thể đi xuống hai chiêu cũng đã rất tốt không chết t ầ n hồ sắc mặt hơi hơi kinh ngạc có chút khó mà tin nổi tựa hồ rõ ràng tần nguyệt vì sao mang này g ã quỷ trở về tiểu tử này tựa hồ không đơn giản à dựa vào quỷ thể một tầng cảnh giới dĩ nhiên chịu đựng hai trường chính hắn nhưng là một cái quỷ khí cảnh giới năm tầng cừng giả có thể đi xuống hai trường mà bất tử thật sự không chết à. lúc này phía sau ba tên thanh niên tùy tùng nhanh chóng đi tới vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt diệp thần bọn họ cũng không từng muốn đến lấy tầng hổ mạnh mẽ dĩ nhiên hai trường cũng chưa chết quả thực chính là một con tiểu cường đây là cái gì giã quỷ như thế l ạ i đánh có nhất danh thanh niên quái lạ hỏi bên cạnh một vị thanh niên tùy tùng nói rằng ta nhìn hắn nhất định không phải phổ thông giã quỷ rất có thể là một con ác quỷ hoa trang lấy này đến mê hoặc chúng ta tần ra đệ nhất thiên tài có đạo lý người cuối cùng gật đầu gật đầu cười lạnh nói vậy thì thế nào còn không là phải chết ở chỗ này giá quỷ chính là giá quỷ mãi mãi cũng không ra hồn giết hắn đúng mau nhanh giết miễn cho làm bẩn cái này thần thánh tàng thư cát tam đại thanh niên căn bản ồn ào lên từng cái từng cái hung tàng chừng đi tựa hồ muốn động thủ đánh giết diệp thần mà lúc này diệp thần nội tâm lửa giận đã cháy hưng hực không minh bạch bị đánh hai trường chính là phật đều có phát hỏa huống hồ liền diệp thần cảm ứng đến xem Cái chính chết cơ cứng cũng có cái cậu ngọc muốn đúc cái gì vô song quy thể, cuối cùng để hắn được kia hai giết biết phải kia tiện nghi. không May tần trưởng thể rất thể, ràng muốn hắn. hắn hãn, muốn rèn song hắn hổ rõ gì là mà là để vô diệp thần diệp đại ca đột nhiên hai tiếng phẫn nộ kêu gào truyền đến sau đó chỉ thấy xoạt xoạt l o e lên hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở diệp thần bên người người đến chính là tần n g u y ệ n cùng tần sương nhi hai người nguyên bản là muốn hạ xuống nhìn diệp thần có hay không chọn xong nhưng mà không ngờ tới lại nhìn thấy diệp thần bị thương nặng tiết ngã trên mặt đất diệp đại ca người không sao chứ sương nhi sắc mặt gấp gáp hỏi tần nguyệt hàn gương mặt nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt thần hồ bốn người trong lòng nơi nào còn không rõ nàng cẩn thận đem diệp thần giúp đỡ lên hơi hơi điều tra một thoáng thương thế sắc mặt trong nháy mắt lạnh muốn đông lại không khí là ai nàng xoay người chừng lạnh giọng nói các ngươi ai đem hắn đả thương ai đem hắn đả thương tần nguyệt liên tiếp lạnh lẽo lửa giận quát lên ta hỏi lần nữa ai đem hắn đả thương không nói ta một cái đều không đông tha là ta tần hồ nhìn bên cạnh sợ hãi rụt rẽ tam đại tùy tùng cười gần thừa nhận chính mình đả thương diệp thần hắn hiện tại cũng không sợ tần nguy vừa nghĩ tới là có thể đánh bại tần n g u y ệ t đoạt lại thuộc về hắn tiêu chuẩn nội tâm liền như hoa như thế tỏa ra phi thường khoan khoái c h e n tần n g u y ệ t phi thường thẳng thắn không nói hai lời tay ngọc rỗi một cái len ken một tiếng một thanh tinh tế bảo kiếm ở tay đây là một thanh hàn khí lợn lờ toàn thân trong suốt như ngọc bảo kiếm thân kiếm lập l ò e đạo đạo phủ văn thần bí phong mang un g tùn khủng bố đi chết tần n g u y ệ t vừa thấy diệp thần bị đánh thành trọng thương nội tâm một cơn lửa giận mãnh liệt ra tay không lưu tình chút nào chiêu kiếm này nhưng là hội tụ nàng toàn thân sức mạnh anh kiếm nói lên ầm ầm một tiếng bổ vào ngạc nhiên tần h ổ trên người r à o tần h ổ không ngờ tới tần nguyệt dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay hơn nữa vừa ra tay chính là mạnh mẽ nhất một đòn mới một chiêu kiếm liền đem hắn bổ tới trên vách tường phắt tần h ổ sắc mặt đỏ chót văng một ngụm máu rồi mới từ trên vách tường hạ xuống sắc mặt hắn một trận biến ảo một cơn lửa g i ậ n sông thẳng c h á n con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối diện tần nguyệt có sát cơ mơ hồ tần nguyệt ngươi cái này thiện nhân dĩ nhiên thật sự xuống tay hắn có chút phẫn nộ quất lên chết tần nguyệt lựa dẫn mốt trời không nói hai lời chính là một chiêu kiếm dứt đi một đạo trắng như tuyết gợn sóng cuốn thẳng mà qua toàn bộ tàng thư các bên trong nhất thời giới nổi lên điểm điểm sưng ơ l ạ n h không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống thiện nhân cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi t ầ n hổ gầm lên một câu vụ trong tay hắn xuất hiện một thanh kỳ lạ chiến đao phong mang l ó e lên nhanh chóng phách lên đánh tới tần nguyệt giờ k h ắ c này diệp thần sắc mặt rất giật mình không ngờ tới tần nguyệt lại muốn giết chết cái kia tần hổ điều này làm cho nội tâm hắn vẫn còn có chút cảm động lớn mật mắt thấy hai đạo huy lực to lớn chiêu thức liền muốn va chạm đột nhiên truyền đến một câu tức giận hét lớn khiến cho tứ phương không khí vì đó ngưng lại diệp thần khiếp sợ phát hiện tần n g u y ệ t cùng tần hổ hai người thân thể r ồ n dập dừng lại phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cho cầm cố、Soạn. một đạo hoa dâm bóng người xuất hiện người đến là một ông lão dâu tóc m a tùng gương mặt tức giận hắn liền như thế đứng ở giữa hai người rất thẳng thắn một tay một cái phịch một tiếng đem hai người công kích b ó n nát thật là to gan lão nhân dị thường tức giận quát lên các ngươi không biết tàng thư các bên trong cấm chỉ vũ đâu sao xin chào vũ lão tần nguyện vừa thu lại kiếm cung kính hành lễ không có một chút nào bất kính Mà ở một ở bên, Diệp chương n hai trăm ba mươi lăm vu lão lão nhân xuất hiện trong nháy mắt liền dễ dàng hóa giải hai người công kích thực lực mạnh không cần bàn cãi diệp thần đối với này một ông lão rất là giật mình dĩ nhiên không hề một tia khí tức gọn sóng liền dường như một cái gần đất xa trời ông già bình thường nguyệt nhi gặp vu lão tân nguyệt vừa thấy lao nhân đến c ự kỳ kính cẩn hành lễ không có một chút nào bất kính nàng rất rõ ràng trước mắt ông già này cường hãn h ú n g chi vẫn là bên trong gia tộc lão nhân phải làm được nàng tồn kính ân vũ lão khẽ vớt c ằ m sắc mặt hoan dưới hỏi n g u y ệ t nha đầu ngươi làm sao như vậy không biết nặng nhẹ tàng thư các bên trong là không cho phép vũ đấu ngươi không phải không biết tần n g u y ệ t không có một chút nào biện giải sắc mặt ấ y n ấ y không người nói n g u y ệ t nhi biết sai ca nguyện bị phạt làm phiền vũ lão tự mình đi một chuyến n g u y ệ t nhi trong lòng rất mức ý không đi t ầ n h ổ vũ lão sắc mặt nghiêm nghị quát lên vì sao ở tàng thư các tư đấu ngươi chẳng lẽ không biết tàng thư các quy củ không tân hồ gặp vũ lão trong n biến sắc mặt, không người hành lễ, nói hổ sắc mặt, lễ, ằ n g bẩm b á vũ lão, là t n u quá y tay, ệ t trước tiên ra tay, ta bất, quá là vì tự vệ mà bất đắc di ra lòng à mà là ngài. làm, ràng là nàng nhàng vì vệ vừa tự bất tay, thủ trước, ta từng thần tiếp. Trong diệp diệp muốn mạo phạm đem muốn đắc định động đại đánh. để cũng có cả chính ca của chưa cho di phải Người, nhi giận nói, ngươi Lời nói liền lôi lại nói ra ra rõ lao không xương không xong, nhẹ không nàng kéo, l ý hắn rất rõ ràng chính mình hiện tại vị trí tần gia không phải là tốt như vậy sống chung như một cái không tốt cực kỳ có thể sẽ trêu ra phiền t h o lớn nhà vũ lao sắc mặt kinh ngạc lúc này mới liếc mắt nhìn diệp thần trong con ngươi lóe qua một tia không dễ phát hiện hết sạch bất quá diệp thần vẫn chú ý này một vị lão nhân tự nhiên bắt lấy này một tia hết sạch nội tâm âm thầm ngưng lại là hắn động thủ trước đột nhiên một thanh âm chuyển tới để diệp thần lông mảy hơi một túc hắn nhìn thấy nhất danh thanh niên đi tới t ầ n hổ bên người quay về vu lao chính là cùng l o ạ n giảng người này nhìn chằm chằm diệp thần một chút phẫn hận nói vũ lão chính là này một con giã quỷ động thủ trước chúng ta lúc tiến bảo bất quá là bàn hỏi hắn vài câu lại gặp phải đến hắn đột nhiên ra tay thần hổ thiếu gia lúc này mới phẫn hận đem đạ thương đúng đúng ta có thể làm chứng nhất danh thanh niên cũng hét lên tên cuối cùng thanh niên cũng gật đầu tán thành nói rằng ta cũng nhìn thấy hắn động thủ trước còn kém điểm tướng ta cho đạ thương may là thần hổ thiếu gia phản ứng đúng lúc bằng không ta khả năng đều nằm ở đây vô liêm sỉ sương nhi bị những người này cho làm tức giận quát lên vu gia gia ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng những này đồ vô sỉ là bọn họ đem ta diệp đại ca đạ thương sương nhi được rồi không cần lại nói rồi diệp thần xem thường an ủi một câu như vậy hắn quét đối diện tràn đầy đắc ý tần hổ chờ người tâm tình dị thường bình tĩnh chưa từng có chút s o n g lớn đối với những người này diệp thần là xem thường đi để ý tới nói cái gì kỳ thực đều với hắn không quan hệ nhiều lắm hắn có thể không tin ông già kia là người mù được rồi một câu lạnh lẽo gầm lên truyền đến khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp s á t cơ mơ hồ chỉ thấy tần nguyệt tỏ rõ vẻ lựa giận lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mấy người để người sau dồn dập lùi về sau sắc mặt có chút sợ hãi tần nguyệt mặt lạnh lùng một câu một tự nói rằng các người ai còn dám ăn nói linh tinh được rồi cái kêu một vị lão nhân rốt cục lên tiếng thản nhiên nói ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai nói chung ở tảng thư các bên trong chính là không cho phép nuốt đích vũ lần này coi như lần sau ta liền phạt các ngươi diện bích tháng ba đa tạ vũ lão tần nguyệt cùng tần hồ sắc mặt hai người biến đổi theo cung kính hành lễ nói tạ hai người đều không có một chút nào bất kính mà diệp thần nhưng là nội tâm nghi hoặc vì sao mình bị đánh gần chết ông lão này lại không đi ra nguyệt nhi còn có chuyện trước hết xin cáo lui rồi tân nguyệt nói xong một câu như vậy ở lão nhân gật đầu sau mới lại đây đỡ diệp thần đi ra cửa lớn vũ lão ta cũng trước tiên cáo từ rồi tân hổ cũng ở lão nhân cho phép giới mang theo tam đại tùy tùng đi ra cửa lớn đảo mắt liền biến mất không còn tăm hơi hắn ra sau đ ạ i môn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại con mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước diệp thần ba người nhìn cái gì vậy sương nhi cáu giận q u á t lên ngươi tên khốn kiếp dĩ nhiên đem ta diệp đại ca đả thường cẩn thận ta đánh tử ngươi hừ tân hồ sắc mặt giận dữ hừ nhẹ một tiếng cười g ầ n nhìn chăm chú diệp thần một chút mới xoay người hướng một mặt khác đi đến mấy người này rất nhanh sẽ biến mất ở trong mắt diệp thần còn lúc gần đi ánh mắt hắn căn bản liền không để ở trong lòng diệp đại ca ngươi không sao chứ sương nhi lo lắng hỏi vừa tần nguyệt cũng lo lắng nhìn hắn sắc mặt tràn đầy sầu lo tựa hồ có hơi tự trách nàng do dự một hồi mới nói nói diệp thần thật sự rất có lôi để ngươi bị thương không sao cả diệp thần cười cận nói rằng một điểm tiểu thương không tính cái gì ngươi cũng không cần hướng về trên người mình ô m đồn là thực lực của ta không bằng người không tránh ai cái kia tần hổ thật đáng ghét khốn nạn ta nhất định phải ráo hơn hắn sương nhi rất là phẫn nộ vẫn vung vẩy phân quyền ồ nào muốn tần hổ tên khốn kiếp này mà diệp thần nhưng là cười cận cũng không nói thêm gì bất quá nội tâm vẫn là cực kỳ cảm động chúng ta đi về trước ta cho ngươi tìm chút linh dược chữa thương cho ngươi tần n u y ệ n xem thường nói xong một câu đỡ diệp thần hướng phía trước đi đến ba người dọc theo khi đến đường đi quá mà diệp thần ở khúc quanh nhưng k ỳ quái sau này liếc mắt nhìn tảng thư cát trong tròng mắt có hết sạch lấp lóe mà lúc này ở tất cả mọi người sau khi rời đi ông lão này mới không tên nợ nụ cười còn vì sao cười khả năng chỉ có chính hắn mới rõ ràng xuất đột nhiên một bóng người l ạ g yên xuất hiện liền đứng ở vu lão bên người nếu là tần n g u y ệ t ở đây nhất định biết người này thân phận hắn chính là tần n g u y ệ t tỷ m ộ i phụ thân chủ nhà họ tần t ầ n phong vũ lão người này làm sao tần phong nhàn nhạt một câu hỏi ra vũ lão sắc mặt ngưng lại thản nhiên nói không hiểu lão già ta duyệt vô số người nhưng dù là xem không hiểu người này n h a tần phong vẻ mặt cả kinh nói rằng vũ lão ngươi xác định không có sai thực lực của ngươi chỉ có ta cùng phụ thân rõ ràng nhất một cái nho nhỏ g i ã quỷ ngươi đều nhìn không thấu g i ã quỷ vũ lão sắc mặt vừa kéo thử nói ngươi có thấy nhìn không thấu g i ã quỷ sao tần phong khẽ vớt c ằ m hỏi tiếp vậy hắn ở này t à n g thư các bên trong có gì dị dạng còn có hắn lựa chọn công pháp gì không có vũ lão rất là thẳng thắn đột nhiên ngáp một cái nói rằng ta nhìn từ đầu tới đôi tiểu tử kia chính là này bản nhìn một chút cái kia bản xem hai mắt không có lấy gì hả tần phong vẻ mặt không rõ hỏi hắn vì sao không có nắm vậy hắn đều nhìn những kia thư tịch đều nhìn vũ lão ngáp liền tiên h huệ phải nói rằng tiểu tử kia chính là tùy tiện loạt xem chính là nhìn thấy mấy quyển không trọn vẹn công pháp lâu một chút cái gì khác đều không có gì thường n h a tần phong sắc mặt hơi động hỏi vũ lão vậy hắn nhìn thấy ta hết sức thả một quyển công pháp sao ngươi là nói ngươi vừa thả cái kia một quyển nhất phẩm quỷ thuật tâm pháp vũ lão nhìn hắn một chút hỏi không sai chính là cái kia một quyển tâm pháp tân phong gật đầu thừa nhận nói a vũ lão ngáp một cái nói rằng người cái kia bản tâm pháp hắn ngay cả xem cũng không nhìn một chút có thể tiểu tử kia căn bản là không lọt mắt những thứ kia kỳ quái tân phong sắc mặt quái lạ nội tâm làm thế nào cũng nghĩ không thông vì sao không chọn nơi này công pháp đúng là bởi vì không lọt mắt vũ lão vậy ta đi chết rồi hắn nói xong một câu như vậy bóng người soặt một thoáng liền biến mất rồi chỉ còn lại cái kế tiếp ngáp liền thiên vũ lão hắn đảo qua một phía nói thầm một câu như vậy nói tiểu t ử kia thực sự là không hiểu chuyện lao già ta đều đem chính mình tâm pháp đặt ở như thế rõ ràng địa phương dĩ nhiên không phát hiện hắn nói chuyện từ hàng thứ nhất vị trí số một cầm lấy một quyển cổ xưa thư tịch bịa ngoài dâng thư mấy cái đại tự tam phẩm địa thư kinh lôi quyết nay một vị lao nhân dĩ nhiên đem chính mình tâm pháp để ở chỗ này hơn nữa vẫn là một quyển tam phẩm địa thư nếu để cho người biết rồi còn không khiếp sợ muốn chết đáng tiếc chính là diệp t h ầ n không biết tần h ổ không biết tần n g u y ệ t mấy người cũng không biết liền ngay cả tấn phong này một vị gia chủ cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ a có bảo vật cũng không muốn yêu lao nhân nói tự nói đem thư tịch cất đi lúc này mới c h ậ m lý tư điều đi vào tảng thư các bên trong trước mắt liền biến mất không còn t ă m hơi diệp thần không biết nơi này ẩn giấu có tam phẩm địa thư bất quá coi như là biết rồi hắn cũng là hiếu kỳ một thoáng m à t h ô i hắn tuyệt đối sẽ không muốn học những n à y tâm pháp hắn đều là mơ hồ cảm giác được cái kia thần bí lệnh bài sẽ mang đến cho mình kinh hỷ diệp đại ca đây là ta mang cho ngươi đến thượng phẩm thuốc chữa thương ở diệp thần bên trong gian phòng sương nhi đem một cái tinh mị chiết lọ lấy ra còn nói nói ngươi mau nhanh xử lý một chút thương thế của ngươi miễn cho lưu lại cái gì di chứng về sau cái gì l i ề n không tốt rồi sương nhi cảm tạ ngươi diệp thần cũng không có từ chối hắn không muốn từ chối sương nhi một phen lòng tốt mà là cảm kích tiếp nhận này một con tinh mỹ chết lọ kỳ thực trong lòng hắn rất giật mình phát hiện mình thân thể dĩ nhiên đang nhanh chóng khôi phục đây là một cái cực kỳ kinh người sự thực diệp thần lúc này ở một bên trầm mặc tần nguyệt lấy ra một con tinh mỹ bình ngọc nhỏ đưa cho sắc mặt nghi hoặc diệp thần hắn nghi hoặc chính là sương nhi không phải cho một bình này còn nhiều hơn một bình không phải lãng phí đây là ta theo phụ thân nơi đó muốn tới là chuyên môn chữa thương cho ngươi hy vọng ngươi chớ để ý chuyện ngày hôm nay nàng do dự nói ra mấy câu này đến ngươi nói gì vậy diệp thân thấy b u ồ n c ư ờ i trong lời nói của nàng ý tứ làm sao có khả năng không hiểu kỳ thực hắn căn bản là không để ở trong lòng thế giới này cường giả vi tôn người yếu bị ức hiếp từ xuất hiện ở khoáng mạch ngày thứ nhất bắt đầu liền rõ ràng đạo lý này hắn nhìn tần n g u y ệ t có chút sầu lo vẻ mặt cười nói tần n g u y ệ t ngươi suy nghĩ nhiều ta nói không có chuyện gì liền thật sự không có chuyện gì ngươi xem một chút ngươi hiện tại hình dáng này tỏ rõ vẻ sầu lo không chương ó trước đây x i n đẹp n h vậy m i hai trăm ba mươi sáu tu bổ tu hành diệp thân sắc mặt ngạc nhiên nói thế nào nói liền chạy mất tam để hắn vẫn không có phản ứng lại đón lấy hắn g ư ờ i khổ một tiếng lắc đầu một cái biểu thị tự mình nghĩ không hiểu quên đi xem trước một chút đây là đan dược gì Hắn thẳng thắn không đi suy nghĩ nhiều cầm trong tay hai con bình ngọc nhỏ một người trong đó mở ra đổ ra một hạt đan dược thương quá một luồng thơm ngát sông vào mũi để diệp thần sắc mặt kinh ngạc này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đan dược ở lòng bàn tay bên trong nằm một viên to bằng ngón cái đan dược toàn thân nóng ánh lập loệ hào quang màu xanh l ụ n đây chính là cái gọi là đan dược diệp thần đem đan dược thả trở lại lại cầm lấy tần nguyệt cho cái kia một chiếc bình ngọc đổ ra một viên đan dược bất quá trong bình cũng chỉ có như thế một hạt đan dược cũng không giống xương nhi cho cái kia một bình bên trong có rất nhiều viên thuốc này vừa xuất hiện một luồng càng nồng nặc mùi thơm ngát sông vào mũi khiến cho hắn cả người một trận k h o a n khoái diệp thần cảm giác được như thế một thoáng đau đớn trên thân thể dĩ nhiên giảm bớt mấy phần này làm hắn rất là giật mình diệp thần sắc mặt giật mình nói rằng đan dược này nhất định không giống người thường dường như là một loại thượng phẩm thuốc chữa thương cực kỳ quý giá nội tâm hắn có chút c ả m động chảy xuôi một dòng nước ấ m này nơi nào còn không rõ đây là tần nguyện chính mình đang ăn dược nàng liền như thế cho mình còn nói cái gì là cha nàng cho chuyện này căn bản là, là một cái cớ mà thôi ai diệp thần thở dài một tiếng đem đan dược cẩn thận trang trở lại cùng nhau thu vào trong óc cũng không có sử dụng tần nguyện cùng tần xương nhi hai người cho đan dược chữa trị vết thương kiểm tra thân thể một cái dường như thân thể của ta có chút không giống đây hắn nói nói rồi một câu như vậy diệp thần cảm giác được thân thể của chính mình tựa hồ cực kỳ không tầm thường từ rèn đúc đi ra một k h ắ c đó hắn cũng đã cảm giác được không giống còn nơi nào không giống vậy thì không rõ ràng dù sao đối với thế giới này sự vật vẫn là biết rất ít y p h á thật i ệ n mình các vị thân kỳ diệp thân tâm thần thán phục đối với này một luồng năng lượng nguyên do không rõ ràng lắm chỉ biết là nhất định là cùng cái kia cậu ngọc có quan hệ lúc đó ở trong hỏa lò thành công ngưng tụ thân thể dựa vào chính là cái kia vô biên h ồ n địch còn có một loại thần bí năng lượng thân thể có thể chính mình khôi phục cái kia trước tiên không để ý tới sau đó còn có thời gian đi tìm hiểu bây giờ chủ yếu nhất vẫn là trong óc cái kia một cái dị dạng diệp thần nội tâm lóe qua ý nghĩ như thế hắn muốn xong chuyện này tâm thần nhất thời chìm vào b i ể n ý thức đi tới chính mình cái kia một mảnh thần bí trong óc lúc này bao la vô ngần b i ể n ý thức thế giới vẫn là như thường ngày không hề một tia biến hóa đây là đột nhiên tỉ mỉ diệp thần phát hiện một chút dị dạng sắc mặt từ từ khiếp sợ lên hắn nhìn thấy cái kia một khối thần bí lệnh bài rốt cục sản sinh biến hóa từ thể linh hồn bên trong chĩa lịa trôi nổi ở biện ý thức hư không mà lúc này từ thần bí lệnh bài trên tỏa ra một luồng lung ánh sáng soi sáng này một phương biện ý thức thế giới từ n à y một luồng mông lung quang bên trong diệp thần mơ hồ nhìn thấy hai cỗ kỳ lạ sự vật dường như là một đống văn tự những này lẽ nào là văn tự diệp thần sắc mặt giật mình suy nghĩ một chút hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xâm đến ánh sáng bên trong mà như thế hơi động liền gây nên lệnh bài một lần chấn động sau đó một luồng to lớn hồng lưu mãnh liệt mà đến mạnh liệt nhấn chìm tâm thần của hắn lại tới còn đến không kịp phản ứng diệp thần chỉ không nói gì thầm mắng một câu tâm thần liền bị một dòng lũ lớn bao phủ lại mà hắn cảm giác cả người như là trôi nổi ở một mảnh to lớn đại dương bên trong vô biên vô ngẩn mãi mãi không có phần c u ố i mà này như n g là một mảnh c h i thức hải dương c h ạ m linh thuật trên có thể chạm sát hung linh dưới có thể đổ diện ưu minh một câu hung tàn lời nói ấn nhập diệp thần tâm thần thậm chí linh hồn nơi sâu xa để trong lòng hắn lật lên một mảnh cơn sóng thần mà những câu nói này còn chưa từng xong xuôi một câu một tự chạm chỗ ở tâm thần dấu ấn ở sâu trong linh hồn khiến cho hắn khó có thể quên đây là một phần trạm linh thuật chính là hắn ở tảng thư các bên trong nhìn thấy cái t i ê một quyển không trọn vẹn sách cổ giờ khác này vì sao xuất hiện ở trong biện ý thức của hắn bộ mà tối làm hắn chấn động chính là trang này c h ạ m linh thuật rõ ràng chính là một phần hoàn chỉnh pháp thuật hắn lúc trước nhìn thấy nhưng là tàn khuyết không đầy đủ hoàn chỉnh c h ạ m linh thuật diệp thần tâm thần rung động không nớt bị như thế một tin tức cho thất tỉnh sắc mặt một trận biến ảo hắn rõ ràng nhớ tới nhìn thấy nhưng là không trọn vẹn có thể trước mắt không phải là hoàn chỉnh c h ạ m linh thuật ngươi có thể tu bổ công pháp diệp thần sắc mặt cả kinh trứng mắt trước mắt thần bí lệ bài làm sao cũng không thể tin được hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi mặc dù biết này thần bí lệnh bài rất cường đại tuy nhiên không có cường đại đến trình độ như thế này chứ v ụ đột nhiên khiến cho bài o ngong chấn động lên tản mát ra ánh sáng càng thêm óng ánh sau đó diệp thần khiếp sợ phát hiện lại một luồng khổng lồ hồng lưu hướng hắn mãnh liệt mà đến tiếp theo liền bị triệt để nhấn chìm tâm thần vô ngần tri thức bên trong đại dương diệp thần liền như một chiếc thuyền con bình thường theo lãng đồng bền mãi mãi không kết thúc hắn ở đây lại nhìn thấy vô số tin tức đây là một luồng tri thức lại là một phần tu luyện thuật chấn hồn đại thủ ấn diệp thần sắc mặt chấn động Trừng mắt, một trận khó mà tin nổi. Cái này dấu tay vừa xuất phát vừa lớn nổi. này hiện, liền phát hiện hai khó Cái mà dấu biển ý thức bên trong không gian xuất hiện vô s chín con đại thủ ấn hào quang rực rỡ uy thế quẩn c u ậ n bắc phương mà diệp thần giờ khác này đã bị này chín cái đại thủ ấn cho kinh ngạc đến lên người một đôi mắt bên trong tràn đầy biến hóa vô cùng dấu tay cuối cùng bị sâu sắc dấu ấn ở sâu trong linh hồn ngươi đến cùng là cái thứ gì vào giờ phút này diệp thần tâm tình phi thường phức tạp từ l ư ợ t này một viên lệnh bài bắt đầu liền biết sự bất p h ẳ m của nó mà hiện tại nay thần bí lệnh bài lại thêm một người đáng sợ công năng vậy thì là có thể tu bổ không c h ọ n vẹn công pháp kỳ quái nhưng là để diệp thần kỳ quái chính là hắn cũng nhìn thấy không ít không c h ọ n vẹn công pháp vì sao một mực liền này hai thiên bị hấp thu phục chế đi vào cái vấn đề này để hắn bách tư không kỳ giải cuối cùng không nghĩ ra được chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ vụ đột nhiên thần bí lệnh bài rung động dữ dội lên phát sinh một luồng oong oong tiếng vang mà diệp thần vẻ mặt cả kinh nhìn chằm chằm trước mắt chấn động lệnh bài trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết nó lại muốn làm cái gì máy bay v ẹ o chỉ thấy ánh sáng lóe lên cái kia một viên thần bí lệnh bài nhanh như tia chấp tiến vào diệp thần mi tâm cuối cùng biến mất không còn t ă m hơi mà diệp thần liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị lệnh bài kia cho chui vào cuối cùng tâm thần một trận n g ấ t tiết diệp thần tâm thần bên trong bị một viên thần bí lệnh bài cho k h ô n g chế sau đó hắn cảm giác mình tiến vào một thế giới thần bí bên trong đây là một cái đen kịt thế giới t ứ phương trên giới không hề một tia ánh sáng chỉ có tâm thần của chính mình ở vô ý thức bồng bềnh ta ở đâu hồi lâu sau một tia ánh sáng tiến vào diệp thần tâm thần thắp sáng tính mạng của hắn để mê m ộ i hồi lâu tâm thần rốt cục tỉnh lại lúc này mới phát hiện mình đi tới một cái đen kịt bên trong không gian tứ phương một mảnh hư vô vắng ngắt、Soạn. làm diệp thần nội tâm liền muốn thất vọng thời điểm phía trước đột nhiên hiện ra một vệ ánh sáng đây là một tia kỳ tích ánh sáng nó từ trong bóng tối sinh ra rồi lại ở trong bóng tối tắt vòng đi vòng lại để diệp thần tâm thần từ từ trở nên mạnh mẽ tu hành là gì trong bóng tối đ ộ tu hành truyền tu c tu tu chính là bản ngã hành chính là tương lai diệp thần tâm thần bên trong vẫn vang vọng một câu như vậy lại một câu nói phảng phất có một vị thánh hiền ở bên thai vì hắn giảng giải tu hành đại đạo lý từ vừa mới bắt đầu đơn giản đến từ từ khó có thể lý giải được cuối cùng càng là thơm ảo tối nghĩa không thể nào hiểu được bất quá coi như là không thể nào hiểu được này từng tiếng nói vẫn là chuyền g i a tâm thần của hắn khắc họa ở sâu trong linh hồn sẽ vĩnh viễn vô pháp quên xuất cùng lúc đó ở b i ể n ý thức bên trong không gian vang lên từng tiếng trầm thấp mà mạnh mẽ nói những thanh em này phảng phất đến từ xa xôi hỗn độn thời không ở trong n g óc không ngừng nổ tung chấn động bát phương vụ trong n g óc tâm cái k i a một vị thần kỳ pho tượng chấn động tỏa ra một luồng mông lùng ngọc quang mà pho tượng trên cô gái bí ẩn dường như sống lại trên mặt vẻ mặt cực kỳ phong phú khi thì vui cười khi thì yêu thương thỉnh thoảng còn ra hiện một trận trầm tư cô gái này phản phất bị cái kia không tên âm thanh cho tỉnh lại dường như chân nhân bình thường làm người khiếp sợ đáng tiếc chính là giờ khác này diệp thần chính mê mội ở vô biên bên trong thế giới tâm thần vô pháp tự k i ể m chế bằng không còn không bị pho tượng kia bị dọa cho phát sợ lúc này không chỉ là cái kia một vị pho tượng liền ngay cả diệp thần cái kia quỷ dị thể linh hồn cũng xuất hiện dị dạng nay một vị không rõ lai lịch thể linh hồn xưa nay không bị hắn khống chế cũng vô pháp điều động để diệp thần thường xuyên cân nhắc có muốn hay không đánh nát hắn xèo n à y một vị quỷ dị thể linh hồn bày ra một cái năm tâm hướng thiên tư thế trận bắt đầu tu luyện lên nếu là diệp thần giờ khắp này biết đến thoại nhất định sẽ bị sợ hai đến trợn mắt mất mồm này thể linh hồn chẳng lẽ có ý chí của chính mình diệp thần trong óc một vị thần bí pho tượng thể hiện ra một đời tuyệt thế khuynh thành dung nhan cái kia sợi tóc quỷ dị từng chiếc tế vũ quần áo phảng phất tan ra vạn năm băng p h n g không gió đồng bình lên mà một vị quỷ dị thể linh hồn cao mười triệu đại thân thể so với pho tượng còn muốn to lớn nhưng quỷ dị tiến hành tu hành tất cả những thứ này tất cả đều biểu hiện trong óc quỷ dị khó lường nhưng đáng t i ế c thân là chủ nhân diệp thần nhưng không chút nào biết ầm ầm hư không lên sấm sét một tiếng kịch liệt vang vọng qua đi mê mọi diệp thần rốt cục tỉnh lại mà cùng lúc đó tất cả quỷ dị biến hóa đều biến mất không gặp pho tượng khôi phục vốn là r ă n g dấp thể linh hồn cũng khôi phục như cũ dáng vẻ tất cả hết thầy đều phảng phất chưa từng đã xảy ra như thế hô diệp thần khẽ nhà một cái ô trọc khí nhìn hóa quang tiến vào linh hồn thân thể lệch bài một trận trầm tư hắn biết chương í ít, n mình bay về lệnh bài biết đến vẫn là quá ít, liền nó là cái thứ gì đều không lệnh n h thứ hiểu, chỉ gì quay quá đều về là là cái lệnh bài. Cũng thật là là bài biết biết bài. cái cái g i c ũ t hai ậ t thần là bí ệ p trăm h ầ n cùng cuối đã õ ràng rồi tu hành cơ sở, giờ khác này giờ i tu khác h cơ c sở, đã ba mươi bảy mạnh mẽ thân thể diệp thần cuối cùng từ thần bí lệnh bài nội thu hồi tâm pháp của chính mình lúc trước từ khoáng mạch sau khi ra ngoài liền vẫn bị lệnh bài nuốt mà giờ khác này một vận chuyển tâm pháp một luồng như có như không kiếm ngân vang chuyển đến phản phất tỉnh lại cơ thể hắn theo tâm pháp vận chuyển diệp thân rất nhanh sẽ phát hiện trong cơ thể dòng máu chính nhanh chóng lưu động phóng xạ toàn thân bên trong thân thể dòng máu như một c u ộ n c u ộ n sông lớn bình thường ầm ầm chạy xuôi ở lít nha lít nhít bên trong kinh mạch đang lên dệt hình thành một cái thần bí tuần hoàn ầm ầm đột nhiên từ thân thể nơi sâu xa từ cốt cách nơi sâu xa tuân ra một luồng năng lượng mạnh mẽ n à y một luồng năng lượng hung mãnh dị thường một cái bao phủ liền bao trùm toàn thân đem cả người hết thể địa phương đều thẩm thấu những này là diệp thần vừa thấy được những năng lượng này sắc mặt phi thường khiếp sợ có chút hiểu được n à y một luồng năng lượng chính là lúc trước ở trong hỏa lò hấp thu năng lượng cái kia vô biên linh hồn năng lượng giờ khác này đang điên quần kế tục cải tạo cơ thể hắn lúc trước ở trong hỏa lò năng lượng nhưng là vô biên vô hạn hắn còn tưởng rằng bị lệnh bài thốt vệ không hề nghĩ rằng dĩ nhiên ẩn giấu ở bên trong thân thể của chính mình đây chính là vô số sinh hồn dung luyện mà thành khủng bố năng lượng diệp thân thậm chí đều không rõ ràng cái k i a c ổ ngọc đến cùng dung luyện bao nhiêu sinh hồn có thể thu thập được kinh khủng như thế năng lượng bất quá cái k i a c ổ ngọc có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình tiêu tốn vô số đời giới chiếm được nhưng toàn bộ tạo nên người khác lenken thân thể của hắn đang chấn động cơ thể đang run rẩy từ trong cơ thể chuyển ra một trận lenken không g i ấ diệp thần toàn thân cốt cách đều đang run dày tỏa ra một tia kim loại ánh sáng lộng lẫy hoàn mỹ hoàn hảo càng như ngọc thạch ở điều khác mà làm người ta ngạc nhiên nhất chính là cái k i a một thân cốt cách dĩ nhiên tràn ra từng sợi từng sợi phong mang những này phong mang phảng phất chính là vô số anh kiếm chúng nó ở cốt cách mặt ngoài c u ấ n quanh đan dệt hình thành một đạo mông lung vầng sáng phong mang ung t ù m khủng bố đông long cùng lúc đó vị trí trái tim truyền đến một tiếng chấn động như một vị đại cổ ở dòng lên đinh thai nhức óc diệp thần kinh ngạc phát hiện trái tim của chính mình tựa hồ lại phát sinh thay đổi nguyên bản liền bị kiếm khí cùng kiếm ý bao vây hình thành một viên thần kỷ kiếm thâm mà giờ khắc này trái tim đang kịch liệt cổ động hiện ra một luồng lại một luồng năng lượng kỳ dị này một luồng năng lượng phi thường hung hăng ẩn vạn ngàn phong mang một đường dũng không thể chặn bao phủ khắp toàn thân từ trên x u ố n g dưới quả thực như vậy diệp thân sắc mặt một trận kinh hỷ nhưng là nghĩ đến cơ thể chính mình thật sự khác với tất cả mọi người tựa hồ là bởi vì cổ ngọc công lao hắn tận đến giờ phút này mới rõ ràng vì sao cổ ngọc như vậy nọc lòng muốn rèn đúc một vị thân thể nguyên nhân liền ở ngay đây hắn giờ khắc này thân thể Chính lấy m ộ t tốc cái cực kỳ đ thể thể thần thần càng càng ẩm năng lượng càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh khiến cho thân thể bắt đầu xuất hiện bành trướng bất quá khiến người ta kinh ngạc chính là mới một bành trướng tới trình độ nhất định thân thể cơ thể thì lại nhanh chóng mà có quy luật chấn động lên cuối cùng lại khôi phục nguyên bản r ằ n g rớp bong bong kiếm cốt bong bong tỏa ra làm người khủng bố p h o n g mang như một thanh lại một thanh bảo kiếm dung hợp mà thành nay một thân kiếm cốt đồng dạng ở tăng cường từ các vị trí cơ thể hấp thu cái kia mãnh liệt năng lượng từ từ cường hóa bản thân ngâm mà nhưng vào lúc này từ trong óc chuyển đến một trận kiếm ngân vang có khủng bố kiếm ý bao phủ tới nay một luồng kiếm ý cực kỳ khổng lồ ở diệp thần chấn động vẻ mặt dưới hóa thành vô số anh kiếm toàn bộ dung hợp tiến thân thể cốt cách chấn động càng tăng lên hơi liệt âm thanh len ken không dứt khiến cho người hoài nghi liệu sẽ có hóa thân thành kiếm mà trái tim càng là chuyển ra một luồng âm âm bồn u chồn thanh âm chấn động toàn thân để cái k i a một luồng ánh kiếm càng thêm cấp tốc d u n g hợp được kiếm cốt kiếm tâm kiếm đảm diệp thần tâm thần mêm hội bị một luồng thần bí năng lượng mang vào một cái kiếm thế giới đây là một cái do kiếm tạo thành thế giới ở đây hắn nhìn thấy vạn ngàn bảo kiếm đồng thời lại hóa thân trở thành một trôi kinh thiên cự kiếm cùng nơi này vô số bảo kiếm sản sinh cộng hưởng tiến hành một loại quỷ dị giao lưu ta tức là kiếm kiếm tức là ta kiếm bên trong thế giới chuyên đến một câu nhẹ nhàng nói khiến cho vạn kiếm cộng hưởng diệp t h â n phảng phất quên chính mình chân thực cho là mình chính là một thanh cô tịch mà lạnh leo bảo kiếm chịu được người ngoài khó có thể lý giải được cô độc cùng cô quạng phảng phất ngàn v ạ n năm vừa t ự hồ trong nháy mắt ta thân thể chính là thân kiếm một câu trầm thấp nói cắt ra hỗn độn thời không ở kiếm bên trong thế giới nổ tung chấn động bắt phương khiến cho vạn kiếm đua tiếng đây là tới tự diệp t h â n nói hắn chính chìm đắm ở kiếm bên trong thế giới hóa thân làm kiếm mà vô pháp tự kiềm chế ta tâm, tức kiếm tâm. can đột ả m làm kiếm. m có thể Lại một câu chầm thấp nhiên sẹt hư không truyền chí, đến một tiếng hét lớn chấn động bầu trời câu này hét lớn qua lại truyền vang thật lâu không ngừng để vô số bảo kiếm đầu tiên là một tĩnh sau đó hết thể bảo kiếm hành không mà lên khiến cho toàn bộ thế giới chấn động kiếm diệp thần tâm thần bỗng nhiên tỉnh táo Quát lúc ạ tạo n như thế một tiếng, dẫn tới hư không trên bay lượn hết bảo kiếm dầm phá nát ra. Chỉ thấy nguyên bản thành nát, liền tan không gặp, phản phất từ đến chưa từng từng xuất hiện như thế. Đây chính h thế hư hết thẻ phá Chỉ thấy thế phá phất chưa thế. một tới một mắt tiêu từ xuất ta. kiếm kiếm kiếm dầm giới cái gặp, do ra. bay bảo của Đây là l đảo đạo này diệp thần ngạc nhiên nói một câu nội tâm còn chìm đắm ở lúc trước cảm lộ bên trong hắn không hiểu ra sao tiến vào kiếm thế giới kỳ thực chính là hắn sâu trong tâm linh thế giới từ bên trong hắn càng sâu sắc thêm hơn khắc lĩnh ngộ được kiếm đạo của chính mình nếu như có một vị kiếm đạo tông sư ở bên cạnh nhất định sẽ bị diệp thần tình huống cho kinh há hốc mồm không có ai có thể từ vừa mới bắt đầu liền từ kiếm ý tu luyện mà vừa vạn diệp thần chính là từ kiếm ý bắt đầu tu luyện tất cả những thứ này bắt nguồn từ cái kia một viên thần bí lệ n h bài đây mới là hắn có thể lĩnh nộ ý chí huyền diệu lenken đột nhiên bên trong gian phòng truyền đến một trận lenken để dưới thân giường gỗ r ầ m nát tan một chỗ diệp thần tỏ rõ vẻ ngạc nhiên ngồi dưới đất nhìn bốn phía hóa thành bột mịn giường lớn một trận ngơ ngác không nói gì ta làm sao đem giường chấn động thành bụi phấn hắn có chút không xác định dù gì nói cheng cánh tay của hắn hơi động nhất thời truyền đến một trận lanh lạnh khiến người ta hoài nghi có hay không là kim loại mà diệp thần cũng là cực kỳ hoài nghi cánh tay của chính mình thậm chí thân thể sẽ không thật sự biến thành một đống kim loại chứ thì ra là như vậy diệp thần cẩn thận tỉ mỉ lúc này mới phát hiện huyền bí trong đó ở bên trong thân thể có từng đạo từng đạo bé nhỏ á n h kiếm đang nói lên mà những n à y á n h kiếm phản phất dung hợp tiến vào cơ thể chính mình từ mỗi một cái trong tế bào đều ẩn này một loại kỳ lạ á n h kiếm ta thật thành một thanh kiếm sắc mặt hắn giật mình nói hắn còn nhớ chính mình ở tâm linh kêu bên trong thế giới hóa thân một thanh kinh thiên cự kiếm sau đó giờ khác này phát hiện mình thân thể tựa hồ trở thành một trôi phong mang u、um、n g tùm bảo kiếm cũng thật là có chút không quen hô diệp thân phục tùng tâm tình mới thử nghiệm đem mặt ngoài thân thể từng đạo từng đạo á n h kiếm kiếm chế từng điểm từng điểm biến mất ở bên trong thân thể hồi lâu sau cơ thể hắn rốt cục khôi phục bình thường bất quá n à y bất quá là mặt ngoài khôi phục bên trong đã hoàn toàn thay đổi quỷ thể chín tầng đại viên mãn đột nhiên diệp thân sắc mặt khiếp sợ q u á t to một tiếng rất là khó mà tin nổi hắn hơi hơi một cảm ứng tự thân lúc này mới kinh giác chính mình dĩ nhiên đạt đến quỷ thể chín tầng cảnh giới đại viên mãn hơn nữa hắn rõ ràng nhận biết được chính mình cảnh giới so với người khác ngang t à n g hơn rất nhiều lần đây chính là nắm giữ sức mạnh cảm giác có sức mạnh cảm giác chân được hắn một trận cảm thán nói rằng diệp thần từ khi đi tới nơi này sau liền rõ ràng cảm giác được một áp lực trầm trọng để hắn phảng phất trở thành một tên người bình thường như thế cực kỳ không thoải mái mà giờ khác này một thân sức mạnh mạnh mẽ phong phú thân thể để hắn có một tia thiết thực cảm giác đây chính là nắm giữ sức mạnh cảm giác bùm bùm hắn vừa đứng lên thân r ỗ i một cái lạ i eo quanh thân truyền đến một trận như sao đ ầ u bình thường tiếng vang diệp thần chỉ cảm thấy cả người thoải mái cái kia đặt ở trên người mình trầm trọng áp lực giờ khác này đã bé nhỏ không đáng kể phải gọi tiểu hương làm quá một cái giường phô đến bằng không không có cách nào ngủ rồi diệp thần nhìn nguyên bản giường chiếu vị trí cái kia một đống màu xám một phấn một trận cười khổ nói t h ầ m hắn cũng không từng nghĩ tới chính mình lần này chân chính ý nghĩa trên tu luyện dĩ nhiên sẽ là một kết quả như thế bất quá may là chỉ là đem giường cho chấn động thành bụi phấn nếu là đem cả phòng đều hóa thành bụi p h n vậy coi như có chút phiền p h ư c nội tâm hắn suy nghĩ có phải là tìm kiếm một cái chỗ ở của chính mình nếu không mình sau đó tu luyện có thể sẽ rất không an toàn là thời điểm cân nhắc tìm một cái chỗ ở của chính mình rồi diệp thần nội tâm quyết định ra đến gần đây bên trong tìm một cái nơi ở thuộc về mình trụ sở dù sao trên người hắn ẩn giấu đi không ít bí mật cũng không muốn lúc tu luyện khiến người ta nhìn thấy như vậy có thể sẽ đưa tới vô số phiền p h ứ c t i ể u hương n g ư ơ i đi vào một chút đột nhiên diệp thần cửa r ư ớ c ở ngoài hôm một câu như vậy tựa hồ đã sớm dự liệu được tiểu hương sẽ ở bên ngoài kỳ thực tiểu hương khuôn y bản mặt nhỏ ngạc nhiên một đôi nước long lanh mắt to chừng lớn nhìn diệp thần tràn đầy khó mà tin nổi nàng thật sự hoài nghi có hay không chính mình nghe lầm dương bị hắn không cẩn thận cho chấn động thành cho bụi vậy cũng là do kiên cố nhất kim cương tượng gô khắc mà thành Trưng 238, người muốn mua phòng. Tiểu trừng mắt đáng yêu mắt to hiếu kỳ nhìn Diệp thần trống trên đất cái kia Một đống màu xám một phấn, làm cho nàng thực tại một từ truyền một trận lành nào, Diệp thần nhất thời biết thấy rỗng người hương dường Sương Sương muốn phòng đáng nhìn nguyên bản ngủ Còn chính đống phấn, nàng Kinh ngạc này, ngoài đến lanh lành hồn Nhi đến Nhi Hiếu Diệp cái kia lại cái kia hồi Diệp đại Diệp đại Diệp mua màu xám làm yêu sau, lâu phía ca, ca cửa cho Chỉ h ảo kỳ Lúc là là sương nhi kinh ngạc hỏi diệp đại ca ngươi đem giường c h u y ể n chạy đi đâu ha ha diệp thần cười cợt vừa mới muốn nói chuyện liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp từ cửa đi vào người đến chính là tần nguyệt này một vị mỹ nữ nàng vừa đến trước mặt cũng có chút kinh ngạc nhìn phía sau hắn cái kêu một khối địa phương trống g i ố n g diệp thần ngươi sẽ không là lúc tu luyện đem giường vỡ vụ chứ tần nguyệt có chút kinh ngạc suy đoán nói ha ha không không sai diệp thần sắc mặt lúng túng cười cợt nói rằng ta lúc tu luyện không cẩn thận đem giường cho làm không còn thực sự là rất xin lỗi、Hoa. sương nhi kinh ngạc gọi dậy đến nói rằng diệp đại ca ngươi tu luyện cái gì pháp thuật dĩ nhiên đem như thế cứng rắn giường lớn cho biến thành một đống m ộ t phấn t ầ n n g u y ệ t cũng là thật tò mò nay một cái giường nàng rõ ràng nhất là do một loại cứng rắn cực kỳ kim cương m ộ c làm thành loại này gỗ nhưng là so với phổ thông đồ sắt còn cứng rắn hơn mấy phần nghĩ diệp thần là làm sao đem chấn động thành bụi phấn diệp thần lắc đầu một cái cũng không trả lời cái vấn đề này mà là nói rằng t ầ n n g u y ệ t các ngươi tới v ừ a vặn ta đã nói với ngươi một thoáng dự định ở trong thành mua một bộ nhà, mua nhà. tần n g u y ệ t cùng tần sương nhi sắc mặt cả kinh mà tiểu hương nhưng là hiếu kỳ nhìn hắn không nghĩ ra làm sao đột nhiên muốn mua phòng ba người kinh ngạc cùng không rõ để diệp thần vẫn còn có chút thẻ thủng hắn n g h ĩ cũng không thể lao ở nơi này chứ là như vậy diệp thần hơi trầm âm nói rằng ta nguyên bản liền dự định ở trong thành mua một ngôi nhà dù sao ta không phải tần ra người lao ở tại ngươi nơi này cũng không thích hợp sẽ cho các ngươi mang đến không ít phiền p h ứ c diệp đại ca ngươi tại sao nói như thế sương nhi l á o đại không cao hứng nàng chu miệng nhỏ ồn ào nói diệp đại ca ngươi là bằng hữu của chúng ta ở nơi này có quan hệ gì ai dám nói ta liền mạnh mẽ g i a o hơn hắn n g ư ơ i muốn mua phòng tần nguyệt chưa từng khuyên bảo cái gì mà là rất chăm chú hỏi ra một câu như là ở xác nhận cái gì sắc mặt nàng có chút phức tạp nhìn diệp thần cái kia bình tĩnh vẻ mặt nội tâm có một tia chút hy vọng hắn có thể ở lại chỗ này đúng diệp thần khẽ vất cảm cười nói ta cũng không thể lão trụ ngươi nơi này dù sao các ngươi là tần gia thiên tài ta một cái thân phận hạ thấp người ở nơi này cực kỳ không thích hợp có cái gì không thích hợp sương nhi có chút c ú lên nói rằng diệp đại ca ngươi không phải ở đây trụ khỏe mạnh sao làm sao đột nhiên liền muốn rời ra ngoài、Khắc. diệp thần có chút bất đắc dĩ cười khổ nói ta dù sao cũng là một người đàn ông a là ở tại mấy vị mỹ nữ bên người ngươi để ta làm sao an tâm xuống tu luyện thối sương nhi vừa nghe lời này khuôn mặt đỏ bừng bừng gắt một cái ngượng ngùng trốn sau l ư n g tần nguyệt mà ngươi sau vừa nghe đến một câu nói này sau cũng là khuôn mặt nhiễm phải một tầng hồng hà tắp là mê người n g ư ơ i thật sự quyết định tần nguyệt nhẹ nhàng hỏi một câu như vậy liền như thế nhàn nhạt nhìn diệp thần trên khuôn mặt hồng hà càng thêm nồng nặc ân diệp thân sắc mặt nghiêm nghị nói rất chân thành ta quyết định muốn ở trong thành mua một bộ nhà dù sao ta cũng phải có một cái địa phương yên tĩnh đến tu luyện ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tu luyện đem tu vi tăng lên nhưng là sương nhi gấp nước mắt đều muốn nhỏ xuống đến không thuận theo nói diệp đại ca ngươi muốn tu luyện ta có thể mang chính mình nơi bế quan tặng cho ngươi tu luyện dùng như vậy ngươi liền không cần rời ra ngoài rồi sương nhi lòng tốt của ngươi diệp đại ca liền chân thành ghi nhớ cảm tạ ngươi diệp thân có chút cảm động nhưng vẫn là từ chối dù sao trên người hắn có chút bí mật là không thể để cho bất luận người nào biết đến chỉ cần nói cái kia một viên thần bí lệnh bài có thể chứa đồ có thể tu bổ cường h ó a cưng pháp có thể còn có càng nhiều khủng bố năng lực những này đều là không thể để cho bất luận người nào biết đến như bị người ta biết vậy hắn khả năng liền nguy hiểm huống hồ cái kia một vị quỷ dị nữ tử pho tượng còn có hắn không hiểu ra sao một vị thể linh hồn những thứ này đều là không thể để cho người biết đến d i ệ p đại ca sương nhi còn muốn nói cái gì nữa có thể bị vừa tần nguyệt nhẹ nhàng lôi kéo liền không nữa nói thêm cái gì sau đó rất tức giận xoay người một người ở một bên không để ý tới diệp thần diệp thần tân nguyệt hơi thở dài trong lòng biết nên đến hay là muốn đến đã sớm dự liệu được diệp thần sớm muộn đều sẽ đi chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là diệp thần lại nhanh như vậy liền muốn rời đi tần ra chính mình ở bên ngoài trụ ngươi muốn mua phòng ta hai ngày nay sẽ cho ngươi lưu ý nếu là phát hiện thật được phòng ta liền giúp ngươi mua lại tân nguyệt nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy cảm tạ ngươi diệp thần sắc mặt cảm kích nội tâm có chút cảm động trước mắt này một vị cô gái xinh đẹp thân là tần gia đại tiểu thư cùng đệ nhất ti tài cái kia một thân to lớn vinh dự là ai cũng ước ao có thể nàng như n g một mực đối với mình này một cái chính thống quỷ tộc đều không phải giã quỷ như thế chăm sóc nói là báo đáp t ân cứu mạng liền ngay cả chính hắn đều không tin tân n g u y ệ t đối với mình tốt như vậy khẳng định có một ít nhân tố ở bên trong thế nhưng diệp thần nhưng cũng không lưu ý phải có thu hoạch nhất định phải trước tiên trả giá thiên hạ cũng không có bữa trưa miễn phí sương nhi ngươi đừng nóng giận rồi diệp thần có chút mờ cười đi tới sương nhi bên người cười nói ngươi xem một chút n g ư ờ i lại chu một cái miệng nhỏ liền không đẹp đẽ thật sự rất xấu rất xấu có thật không sương nhi vừa nghe sắc mặt kinh hoàng lên hỏi ta thật sự rất xấu sao cái kia diệp đại ca có phải là rất đáng ghét ta ha ha diệp thần cười khét lên nói rằng chỉ cần ngươi không tức giận vậy thì không xấu sương nhi không những không xấu còn phi thường đẹp đẽ liền dường như trên trời ngọc nữ hạ phàm như thế thật sự sương nhi híp một đôi mắt thật lòng nhìn diệp thần ở hắn khẳng định sau khi gật đầu mới cười hì hì chạy đến tần nguyện bên người mà người sau nhưng làm ộ t mặt dở khóc dở cười làm sao câu nói đầu tiên không tức giận thật năm chính mình này một người mội mội không có cách nào diệp thần vậy ngươi trước tiên trụ hai ngày ta này liền đi cho ngươi xem xem nơi nào có thích hợp nhà ở tần nguyệt nhẹ giọng nói rồi một câu như vậy được vậy thì phiền phức ngươi rồi diệp thần khẽ vứt cảm diệp đại ca vậy chúng ta đi trước rồi sương nhi vừa vẻ mặt có chút bất mãn nói vừa ở tần nguyệt lôi kéo tay đi ra cửa lớn hai người vừa rời đi liền còn lại diệp thần cùng một cái tiểu hầu gái tiểu hương trong lúc nhất thời trong phòng trầm mặt lại tiểu hương cảm tạ ngươi mấy ngày nay chăm sóc sau đó ngươi lại có thể trở lại tần nguyệt bên người chăm sóc nàng diệp thần cười ha ha nói rồi một câu nói như vậy diệp công tử vì sao phải đi đây tiểu hương có chút không hiểu hỏi nàng quả thật có chút không hiểu diệp thần ở đây không phải trụ rất tốt sao muốn ăn có ăn muốn cái gì sẽ có cái đó dưới cái nhìn của nàng này đã là rất tốt sinh hoạt có thể vì sao lại đột nhiên muốn rời ra ngoài này liền để tiểu cô nương trong lòng rất là không rõ không nghĩ ra ha ha diệp thần ôn hòa cười cận nói rằng ngươi là sẽ không hiểu lúc này cách xa ở lạc viện nội tần nguyện đột nhiên nói một câu như vậy sắc mặt phức tạp biến ảo cuối cùng nàng liếc mắt nhìn diệp thần cửa phòng xoay người lôi kéo tỏ rõ vẻ kỳ quái xương nhi đi ra lạc viện cửa lớn biến mất ở nơi này lúc này trong phòng tiểu hương sắc mặt ngạc nhiên hỏi ngươi liền bởi vì nguyên nhân này cho nên mới muốn rời ra ngoài ha ha diệp thần buồn cười lắc đầu một cái nói rằng vậy ngươi cho rằng ta là bởi vì cái gì mới rời ra ngoài ta cho rằng tiểu hương do dự mới nói nói ta cho rằng ngươi là sợ sệt mình bị người khác cười nhạo lúc này mới vội vã rời ra ngoài người khác cười nhạo diệp thần ngạc nhiên không nói gì cười khổ nói ngươi nói người khác cười nhạo là chỉ tần ra mấy người chê cười sao tiểu hương gật c ù biểu thị thừa nhận lại làm cho diệp thần cực kỳ không nói gì hắn xưa nay không thèm để ý người khác cười nhạo hay không những người kia cười nhạo liền cười nhạo lại không thể nói rõ cái gì diệp thân cười cận cũng không có nhiều lời dưới cái nhìn của hắn cùng với quan tâm người khác cười nhạo còn không bằng dùng nhiều điểm tâm tư đi tu luyện hắn càng muốn tốn đi tìm hiểu công pháp lĩnh ngộ tu hành c h i đạo đây chính là một cường giả làm đầu thế giới tiểu hương ta cái bụng có chút đ ó i bụng có cái gì ăn sao hắn sờ s ờ cái bụng khổ não trùng tiểu hương hỏi si tiểu hương vừa thấy hắn dáng rất kia si nợ nụ cười sau đó kinh giác như con thỏ nhỏ đang sợ hãi bình thường xoay người phi thoăn mà đi nàng một chạy đi cửa lớn tay nhỏ có chút sốt sáng vô vô ngực nhỏ khuôn mặt đỏ bừng bừng rất là đáng yêu diệp thần thấy b u ồ n cười đối với tiểu cô nương này thẹn thùng rất là b u ồ n cười cảm giác tâm tình rất dễ dàng hắn đi tới phòng khách trước bàn ngồi xuống chờ đợi tiểu hương đem đồ ăn mang lên vừa còn suy nghĩ tương lai của chính mình con đường ta cần một cái ổn định thu vào vấn đề thứ nhất lóe qua bộ não diệp thần nghĩ đến mình không có tiền vốn cho là những cái được gọi là hồn tinh chính là tiền ai biết dĩ nhiên không giống nhau bề ngoài nhìn như tương đồng kỳ thực cũng không giống nhau tinh thạch này vì sao cùng lúc trước trong mỏ quặng không giống nhau diệp thần trong tay cầm một viên to bằng ngón cái tinh thạch sắc mặt cảm thấy rất n g ờ vực cảm thụ trong tinh thạch tinh khiết năng lượng trong lúc nhất thời dĩ nhiên xuất thần lên diệp công tử xin mời dùng nữa thực một câu ôn nhu lời nói truyền tới bên h a i thức tỉnh xuất thần diệp thần lúc này mới phát hiện tiểu hương đã đem đồ ăn xếp để bàn hắn g ử i thu hồi cái kia một viên tinh thạch lúc này mới bắt đầu ăn lên vừa ăn liền vừa than thở không nớt hắn cũng không có gọi tiểu hương đồng thời dùng nữa bởi vì lúc trước liền gọi quá mấy lần mỗi một lần tiểu cô nương này đều là khuôn mặt đỏ bừng bừng mánh lất đầu diệp thần cuối cùng không thể không cảm th chương hai trăm ba mươi chín khiêu khích diệp thần gió cuốn mây tan cơm nước xong món ăn một mặt y vu chưa hết vẻ mặt để tiểu hương ở một bên lén lút cười không ngừng tiểu hương hắn nhìn chính đang thu thập bàn tiểu hương cười nói chờ chút theo ta đi đi một chút ta đối với tần gia cũng chưa quen thuộc miễn cho đi nhầm địa phương không về được Xì. tiểu hương xì nợ nụ cười lập tức khuôn mặt một đỏ túi đầu yên lặng thu thập bàn chờ hết thảy đều hết bận lúc này mới dẫn diệp thần đi ra cửa lớn hướng lạc ngoài sân diện đi đến diệp công tử bên kia là diễn võ trường chúng ta hạ nhân là không thể tiến vào bên trong vì lẽ đó đi tới đi tới tiểu hương sắc mặt do dự ngừng lại có chút sốt sáng nói rồi một câu như vậy lời của nàng để diệp thần nhữ mày lại cảm giác những đại gia tộc này thực sự là không nói gì cái này không cho phép cái kia không được thực sự là phiền p h ư c hắn k ẽ vất cảm nói rằng vậy chúng ta đi chỗ khác đi một chút ngươi liền dẫn ta đi những kia có thể đi địa phương không thể đi liền không cần đi tới ngược lại ta cũng không muốn đi ừ m tiểu hương hài lòng gật g ù lúc này mới dẫn diệp thần đi tới một con đường khác hai người liền như vậy ở t ầ n ra bên trong đi dạo lên diệp thần vừa đi vừa thưởng thức nơi này khác cảnh sắc nhìn thấy rất rất nhiều kỳ hoa dị thảo tiểu hương cái này gọi là hoa gì? diệp thần đột nhiên chỉ vào một đoá kiểu diễm đoá hoa hỏi đây là một cây cao hơn một người thực vật toàn thân màu xanh lam dễ cây trong suốt phiến lá lập lòe dịu dàng xanh biết Mà kỳ lạ c hoa í n này h thực h là cây một vật, nở m ộ tâm đoá, liền đơn độc mở ra như thế một đoá đang hoa. hoa cái liền lợn lở. mại tia Diệp kinh hiện, nhiên tia tia mềm như xanh thẳng cánh hoa bên trong,、diệp、thần còn kinh ngạc sương một một có mở mù ra Hoa thế phát Từ t dĩ trên thỉnh thoảng tung xuống một chút p ó n g ánh màu xanh lam khiến người ta vừa thấy liền ngạc nhiên không thôi tiểu hưng ơ vừa nhìn hoa này đoá hiểu rõ cười nói diệp công tử đây là một loại lam hoa mắt một năm chỉ nở hoa một lần một lần liền mở một đoá mà hoa tâm c ó thể phun ra một điểm màu xanh lam phân hoa vì lẽ đó liền gọi lam hoa mắt nha diệp thần hiểu rõ hai người theo kế tục dọc theo tiểu đạo đi qua hai bên không ít kỳ hoa dị thảo để diệp thần mở mang tầm mắt hắn xưa nay chưa từng thấy như thế kỳ lạ hoa cỏ hơn nữa hắn còn từ một ít hoa cỏ bên trong cảm nhận được nhàn n h ạ t sóng linh khí tiểu hương những n à y hoa cỏ có sóng linh khí lẽ nào là một loại thuốc hắn thật tò mò hỏi lên diệp công tử thật thông minh tiểu hương than thở nói một câu nói những n à y hoa cỏ đều là phổ thông linh dược ẩn hà một chút linh khí tiểu thư nhìn đẹp đ vì lẽ đó liền di tải đến hoa này trong vườn thì ra là như vậy diệp thần tâm thần hơi động một luồng tri thức bị nhảy ra đến hòa vào tâm thần của hắn bên trong những này là liên quan với hoa cọ linh vật một ít tri thức là từ tần n g u y ệ n cho cái kiêm một quyển quỷ thư trên ghi nhớ giờ khác này vừa vạn phiên đi ra ồ nơi này làm sao có một con g i ã quỷ đột nhiên một cái ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên sau đó có một câu nói như vậy chuyển tới để diệp thần sắc mặt hơi động đưa mắt nhìn sang lúc này mới phát hiện ở bên trong vườn đang có có đoàn người đang thưởng thức mỹ cảnh người bên kia quần đều là một ít cùng diệp thần tuổi sấp xỉ thanh niên vừa thấy được diệp thần cùng tiểu hương hai người nhất thời kinh ngạc lên bọn họ đầu tiên là chú ý tới diệp thần cái này tiểu giã quỷ sau đó mới chú ý tới tiểu hương tồn tại là đại tiểu thư thị nữ bên người có nhất danh thanh niên nói một câu có người thì lại n g h i hoặc hỏi cái kia bên người nàng giã quỷ là ai hừ chỉ thấy nhất danh sắc mặt tâm trầm thanh niên hừ lạnh một câu nói còn có thể là ai không phải là đại tiểu thư mang về cái kia một con giã quỷ nghe nói tiểu tử này rất được đại tiểu thư thưởng tức h đây cái gì ở đây thanh niên toàn bộ c h ấ n kinh rồi sau đó từng cái từng cái căm tức mà đến dường như muốn một các i lại. nuốt dịp thần, để hắn nhữ mày lại. Lẽ nào dịp để mày Lẽ ó đó? ly ngươi h danh thanh ấ t tức niên i giá tiểu biết tới, nhiên nhiều giá tài ậ n lên, này không đến tẩn ăn uống lãng nguyên. n quát quý đâu tử, từ ta rất chạy g chùa, phí Các dĩ ra không biết lúc này nhất danh sắc mặt phẫn nộ thanh niên nói rằng ta còn nghe nói tiểu tử này mệnh được dĩ nhiên được đại tiểu thư y ê u ái còn dự định đem chính mình cái kia một cái quý giá tiêu chuẩn tặng cho h ắ n thực sự là thật là làm cho người ta phẫn nộ rồi đúng đúng ta cũng nghe nói rồi có người nhanh chóng phụ họa hoán h ậ nói tiểu tử kia thật sự không là cái đồ vật một cái ngoại lai giã quỷ lại muốn đại tiểu thư nhường ra một cái tiêu chuẩn chuyện này quả thật chính là đối với chúng ta tần giá khinh nhuận thực tại đáng ghét đi chúng ta đi giáo hấn một chút hắn một đám thanh niên phẫn hận nghị luận sau đó một người hét lớn như thế một tiếng nhất thời một đám người hướng bên này đi tới d i ệ p thần nguyên bản cũng không có hay đi lưu ý nghị luận liền nghị luận nhưng là trước mắt lại muốn để giáo hấn chính mình sắc mặt hắn lạnh lùng nhìn hung hăng đi tới một đám bảy tên thanh niên từ trên người bọn họ khí tức phản bán ra thực lực của những người này cao nhất chính là quỷ khí một tầng cảnh giới chính là cái kia nhất danh đi đầu thanh niên người này sắc mặt hung tàn một đôi mắt sáng lấp lóa để bên người tiểu hưng ơ có chút sợ sệt tránh né sau l ư n g diệp thần gia tiểu tử những người này vừa đến đến há mồm ngậm miệng một cái giã tiểu tử để diệp thần nội tâm bay lên một cơn l ử a giận hắn không có đi gây phiền thoái thế nhưng phiền phức nhưng chủ động tìm tới cửa điều này làm cho hắn hoài nghi tần ra lẽ nào đều những món hàng này hỏi ngươi thoại đây ngươi người c ă m rồi đi đầu thanh niên gầm lên một câu hắn nhìn trước mắt diệp thần không nói lời nào tựa hồ là ở miệt thị hắn để tên này thanh niên trên mặt không nhị được giờ k h ắ c này nội tâm phẫn nộ hắn rất là không k h á c h khí vừa đến đã thả ra một luồng khí thế hướng diệp thần bao phủ tới ẩm diệp thần sắc mặt ngưng lại nội tâm âm thầm giận dữ bước chân đạp xuống ra khiến cho mặt đất khé run mà cái kia một luồng mãnh liệt mà đến khí thế liền như vậy bị phá để đối diện cái kia nhất danh thanh niên vẻ mặt thật không nghĩ tới sẽ là bộ r á n g này dưới cái nhìn của hắn hẳn là diệp thần bị khí thế của chính mình sợ hai đến nằm trên mặt đất sau đó dập đầu xin tha đáng tiếc ý nghĩ của hắn không thể thực hiện diệp thần cái gì khí thế không gặp quá đều vô pháp dọa quá hắn h hồi trướng c c mắt o tô t nhỏ. Hôn n r ư cái kêu nhất danh thanh niên cực kỳ quát lên chết tiệt g i ã t i ể u tử ngươi đây là đang tìm cái chết dĩ nhiên dùng đòn bí mật đem b u ồ n công tử khí thế phá vỡ ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không tân lộc phí lời nhiều như vậy làm gì mau mau đánh cho tàn phế hắn nhất danh thanh niên thiếu kiên nhẫn quát o đúng đánh cho tàn phế hắn không ít người dồn dập hét lớn một câu như vậy bọn họ từng cái từng cái làm nóng người không xấu hảo ý nhìn chằm chằm d i thần mà lúc này tránh né ở phía sau tiểu hương thay đổi sắc mặt cắn răng Một chúng á i x o che ta h n t r làm sao bây giờ lúc này đối diện một đám thanh niên cũng do dự thân phận của tiểu hương bọn họ rất rõ ràng cũng không ai dám đối với nàng độc thủ nếu làm một cái không được làm thương cái này cái kia tần gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nhất định đem bọn họ họ lột tần nha nàng nhưng là đại tiểu thư hầu gái tần lộc có chút do dự hỏi bên cạnh một người cái kia tần nha sắc mặt biến đổi con ngươi chở mình xoay một cái âm hiểm cười nói chúng ta không đi động nàng là tốt rồi lại càng không muốn đụng tới nàng từng t i a m ộ t miễn cho rước lấy đại tiểu thư lựa giận cho tới cái này tiểu giã quỷ mà chúng ta chỉ cần không đem hắn đánh chết là tốt rồi nghĩ đến đại tiểu thư không sẽ vì một cái nho nhỏ giã quỷ theo chúng ta những n à y tần gia tinh anh không qua được hắn khà khà cười lạnh nói đúng đúng cứ làm như thế tất cả mọi người đều dồn dập gật đầu đồng ý từng cái từng cái làm nóng người để che ở trước mặt tiểu hương mặt cười liền biến nàng không ngờ tới những người này lại dám động thủ thật lẽ nào liền không sợ đại tiểu thư trách tội sao tiểu hương lúc này chính lòng tràn đầy sợ sệt tiểu hương đột nhiên cảm giác một luồng ấm áp từ vai truyền đến làm cho nàng hoảng loạn tâm thần một trận á n ổn sắc mặt nàng kinh ngạc xoay người lúc này mới nhìn thấy diệp thần chính ôn hòa nhìn nàng nụ cười cực kỳ chân thành diệp thần ôn hòa gật g ụ cười nói tiểu hương ngươi thật sự cực kỳ dũng cảm cảm tạ ngươi ta ta ta tiểu hương lúc thì đỏ mặt có chút tiểu hài lòng lại có chút ngượng ngùng liền như vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này mà diệp thần nhìn thấy nàng bộ dáng này nội tâm một trận buồn cười lại có một loại cảm giác c ấm áp tiểu nha đầu này thật đáng yêu này tiểu giác quỷ đột nhiên một câu gầm lên truyền đến đối diện nhất danh thanh niên nổi giận hắn quát lên ngươi lăn ra đây cho ta đứng ở một cái tiểu cô nương phía sau tính là thứ gì đúng mau nhanh lăn ra đây hắn một câu như vậy nhất thời đưa tới từng tiếng phụ họa từng cái từng cái thanh niên đều trận lên giận g ữ nhìn mà tới trong bọn họ đi đầu cái kia nhất danh gọi tần lộc thanh niên sắc mặt âm trầm muốn tích thủy ánh mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thần tự muốn giết chết mà yên tâm g i á tiểu tử mau mau đứng ra bằng không chúng ta để ngươi hối hận đi tới nơi này hắn ngữ khí âm trầm nói diệp thần trong lòng có tức giận chính mình chưa từng đi t r e o chọc những người này nhưng những n à y người dĩ nhiên từng cái từng cái nghĩ muôn giáo hơn hắn lẽ nào ở trong mắt bọn họ chính mình là thật sự dễ dàng như vậy bắt nạt tùy ý ư ớ c hiếp sao ở ta không tức giận trước tốt nhất lăn rất xa bằng không hối hận đều sẽ môn diệp thần lời nói cực kỳ bình thản không mang theo bất kỳ một tia hỏa khí phảng phất không đem trước mắt bảy người để ở trong mắt hắn một câu nói như vậy làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên từng cái từng cái dường như gặp quỷ bình thường theo d õ i hắn xem tiểu hưng cũng rất là giật mình không ngờ tới diệp thần dĩ nhiên sẽ như vậy nói sau đó nàng rốt cục sốt ruột lên diệp thần một câu nói này không phải tỏ r õ muốn làm tức giận đối phương sao bảy người kia làm sao có khả năng bông tha hắn điều này làm cho tiểu cô nương trong lòng tức giận cái gì đối diện bảy tên thanh niên rất giật mình từng cái từng cái t r ư n g lớn mắt khó mà tin nổi nhìn diệp thần bọn họ xưa nay không hề nghĩ rằng một con thân phận thấp kém giá quỷ lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ đồ h ố n trướng cái kia tần lộc trước tiên giận dữ q u á t o tiểu tử ngươi muốn chết ta ngày hôm nay nhất định phải lột sạch da của ngươi rút ra năm ngươi cốt đưa ngươi từng điểm từng điểm đánh thành thị nát giết hắn nay một đám thanh niên nộ hồng này mặt diệp thần triệt để làm tức giận bọn họ một cái tiểu g i á quỷ dĩ nhiên như vậy sỉ nhục bọn họ quả thực chính là không thể tha thứ những người này dồn dập thả ra từng người khí t ứ c hướng diệp thần hung ác đẻ xuống liền ngay cả tre ở bọn họ trước mặt tiểu hương đều không để ý một lòng chỉ muốn giết chết trước mắt tiểu giã quỷ diệp thần vong tiểu thuyết thủ phát quyển sách chương hai trăm bốn mươi ai dạy hơn ai diệp t h ầ n một câu nói triệt để làm tức giận đối diện bảy tên thanh niên từng cái từng cái tỏa ra m á n h liệt khí thế nay một luồng khí thế quét ra khiến cho bốn phía hoa cọ đều hơi chấn động rất là kinh người tiểu tử đây là ngươi tự tìm nhất danh thanh niên v ẫ n nộ quát chết đi cho ta hắn hét một tiếng xong thân thể hướng diệp thần vọt một cái như một con báo săn bình thường mãnh liệt đập tới người chưa tới khí thế như cầu vồng một luồng sóng gió đập vào mặt kéo tới để che ở trước người tiểu hương mặt cười trắng bệnh、Soạn. lúc này diệp thần đem trước mặt tiểu hương kéo về phía sau lúc này mới tức giận trùng thiên nhìn vọt tới thanh niên trước mắt hắn cũng không từng muốn đến những người này dĩ nhiên thật sự không để ý tiểu hương là tần n g u y ệ t hầu gái thân phận nếu không có đưa nàng kéo trở về khả năng đều phải bị này nhất danh thanh niên nắm đấm cho bắn chúng từ chính là ngươi diệp thần sắc mặt lạnh lẽo từ h một câu như vậy giơ tay chính là hai ngón tay khép lại một điểm mà đi hắn như thế chỉ tay nhìn như cực kỳ bình thản không hề yên h o ặ khí thế nhưng, nhưng ẩn hàm một tia kinh người phong man c h e n kiếm chỉ hoành không điểm quá len q e n một tiếng chặn lại rồi oanh đến một nắm đấm sau đó ở tất cả mọi người v ẻ khiếp sợ dưới một cái chân giơ lên manh liệt một cái hoành đánh ẩm cái kia nhất danh thanh niên chỉ cảm thấy chính mình cái bụng một trận đau đớn tiết hầu một trận ngưỡng ấy thân thể trong nháy mắt bị một luồng hung manh sức mạnh đánh bay mà đang bay ra nửa đường thời điểm há m ồ m phun ra một cái máu đỏ tươi cái gì tất cả mọi người c h ấ n kinh rồi đôi kia diện sáu tên thanh niên thay đổi sắc mặt từng cái từng cái khó mà tin nổi nhìn ngã vào ngoài trăm t h ư người cái kia chính là cái thứ nhất vọt tới thanh niên nhưng đáng tiếc giờ khắp này chính co giật nằm trên đất một trận thống khổ l a n lộn giết hắn có nhất danh thanh niên tỉnh lại gào thét như thế một tiếng thân thể trước tiên vọt tới sắc mặt hắn hung tàn nhanh chóng rút ra một thanh to lớn chiến đao phong mang u n g tùm hắn vừa đến diệp thần trước mặt không nói hai lời chính là một đao b ổ ngang mà xuống sắc cơ l ấ m l ấ m muốn giết ta diệp thần sắc mặt mơ hồ nổi giận chính mình không muốn cùng những người này chấp nhận nhưng là lại muốn giết chính mình thì nên trách không được hắn người muốn giết hắn tuyệt đối không thể sống đây chính là diệp thần tính cách Chen. một thanh đen thui bảo kiếm nằm ngang ở trước mặt len ken một tiếng bắn ra một mảnh tinh h ỏ a đang bắn tung diệp thần một chiêu kiếm chặn lại rồi đánh tới hung ác một đao từ trên đao kia cảm nhận được một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhưng đáng tiếc rất dễ dàng liền bị hắn hóa giải si diệp thần sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm ở tay thật là người khí thế đều thay đổi không chút do dự xoay một cái chỉ thấy ánh kiếm lói lên si một tiếng sau một luồng huyết dịch hành tung t ư phương lạch cạch mọi người bỗng nhiên tỉnh táo chỉ thấy cái kia nhất danh thanh niên ngạc nhiên đang nhìn mình tay giờ khác này đã bị chém hạ xuống Tất chết ả mọi tiệt n m phát có người vừa kinh vừa sợ rít gào lên quắp mọi người cùng nhau tiến lên giết cái này hùng tàn giã quỷ vì là tần ý cùng tần lý huynh đệ báo thủ、giết. có bốn tên thanh niên gào thét mà đến từng cái từng cái rút ra bản thân vũ khí hung áp hướng diệp thần đánh tới bọn họ chấn động thân thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất khi thê ầm ầm nghiền ép m à qua muốn giết ta vậy sẽ phải trả giá thật lớn diệp thân sắc mặt lạnh lẽo ngâm trường kiếm đua tiếng một luồng khủng bố phong mang ở trên thân kiếm lấp lóe tỏa ra một luồng u ôm tùm k h í t ứ c diệp thân thật sự nổi giận ở trên thân kiếm bao vây một tầng mỏng manh kiếm ý khiến cho trường kiếm trong tay đua tiếng không lướt ken, len k e n len k e n diệp thân con mắt hơi co r ụ t lại bóng người quỷ dị lóe lên xuất hiện ở bốn tên thanh niên bên người ở tại bọn hắn còn chưa từng khi phản ứng lại một chiêu kiếm vẽ ra một đường con trọ chuyển ra một trận len ken không dứt có tinh h ỏ a tung tóe xì、si. chỉ thấy một luồng ánh kiếm l o ạ l o e xì、si、một tiếng có một con cánh tay bay ngang mà lên tung ra một mảnh đỏ bừng dòng máu có nhất danh tay của thanh niên cánh tay lại bị chém hạ xuống sau đó lại một luồng ánh kiếm l o ạ l o e hư không dưới nổi lên một chút màu đỏ tươi hạt mưa ầm ầm ầm một đạo lại một bóng người bay ngang cái kêu bốn tên thanh niên thậm chí cũng không biết vì sao liền bị chém xuống cánh tay đồng thời bị đánh bay ra ngoài a tay của ta tay của ta a gạo tay của ta không gặp cái kia vài tên thanh niên trên đất la lột từng cái từng cái thống khổ kêu dê lên huyết dịch theo vết thương chảy xuống n h u ộ n đỏ mặt đất bọn họ năm người mới vừa đối mặt liền bị diệp thần thẳng thắn dứt khoát giết chết để còn lại cái kia nhất danh thanh niên có chút sợ hãi hắn không t、so、t là có h ngờ c quá một cái nho nhỏ giã quỷ dĩ nhiên như vậy hung tàn nhìn đầy đất cánh tay khiến cho nội tâm hắn rút rơi rầy hừ diệp thân sắc mặt cực kỳ bình thản hừ nói muốn giết người của ta liền muốn trả giá thật lớn muốn trách thì trách chính bọn hắn nếu không có xem ở tần nguyệt cùng tần sương như trên bọn họ khả năng đã là một kẻ đã chết rồi ngươi cũng phải giết ta sao hắn tiếp theo nhàn n h ạ t hỏi tần lộc sắc mặt biến đổi cuối cùng hung hăng nói tiểu tử ngươi chết chắc rồi hôm nay ta muốn giết n g ư ơ i vì ta tần ra tinh anh đòi lại một cái công đạo quỷ pháp cự lãng chạm tần lộc đột nhiên rút ra chiến đao hét lớn như thế một tiếng khí thế bộc phát hắn r ơ i lên cao chiến đao n ư ơ n g tụ ra một luồng hào quang màu xanh lam ánh đao kia phản phất hóa thân một luồng to lớn làn sóng trong nháy mắt tầm ầm bao phủ tới quỷ pháp diệp thần lông mày nhảy một cái lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là q u ỷ pháp đây là một loại do quỷ khí ngưng tụ mới có thể bóp c ó đi ra sở kỳ hiệu giờ k h ắ c này cái k i a m ộ t luồng ầm ầm mà đến làn sóng để diệp thần cảm nhận được một luồng trầm trọng thú vị sắc mặt hắn ngưng lại nội tâm lại có một luồng hưng phấn muốn thử một chút mình rốt cuộc có thể không phá này q u ỷ pháp lúc này phía sau tiểu hương đã bị biến cố bất thình l ì n h d ọ a bồi dối ngơ ngác chạm sau l ư n g diệp thần diệp thần cũng là bởi vì phía sau tiểu hương vì lẽ đó không thể tránh né đánh tới công kích chỉ có đón đầu mà lên dùng sức mạnh mạnh mẽ phá n ả y một đạo công kích ngâm có kiếm ngân vang chuyển đến diệp thần dơ lên cao trường kiếm tỏa ra một luồng mánh liệt ánh sáng đây là kiếm đạo ánh sáng á n h kiếm bên trong ẩn một tia kinh người phong mang khiến người ta linh hồn cũng vì đó run dậy phá cho ta đột nhiên diệp thần hướng phía trước chém bổ xuống á n h kiếm k i a ầm ầm hướng phía trước bổ tới âm ầm một tiếng sau chỉ thấy cái k i a một luồng ánh kiếm một đường bổ ra quần c u ộ n màu xanh lam làn sóng đem từ trung tâm bổ ra một con đường không thể phía trước một tiếng sợ hai rít gào chuyển đến Cái i k A t ầ ngươi lộc sắc mặt khó sẽ không có kết quả tốt tần lộc tay phải bị chạm thân thể bị diệp thần một cước đạp đi ra ngoài cả người trên đất điên cuồng l a n lộn hắn thê thảm rít gào lên đối với diệp thần hận đã sâu tận xương tủy h không ngừng kêu rên không ngừng nguyền rủa lên hừ diệp thần không chút nào để ở trong lòng làm xong tất cả những thứ này mới xoay người đi tới tiểu hương trước mặt hắn ôn hòa nhìn trước mắt tiểu nha đầu đối với hắn che ở trước người mình hành vi cảm thấy một loại ấm áp đi thôi diệp thần cười cợt lôi kéo tiểu hương mềm mại tay nhỏ một đường dọc theo khi đến đường đi bọn họ như thế vừa đi chỉ còn lại dưới một đám lăn lộn trên mặt đất thanh niên còn có đầy đất cụ tay mau đỏ tươi dọc theo đường đi tiểu hương đều ngơ ngác để diệp thần lôi kéo đi cho tới bây giờ còn chưa từng tỉnh lại nàng đã bị diệp thần quả quyết cùng tàn nhẫn bị d ọ a cho phát sợ càng khiếp sợ hơn chính là thực lực của hắn dĩ nhiên có thể đem quỷ khí một tầng tần lộc đánh bại diệp diệp công tử hồi lâu tiểu hương mới từ từ tỉnh lại cảm giác thân thể có chút lâng lâng nàng nhìn trước mắt lôi kéo chính mình thanh niên làm sao đều muốn không hiểu vì sao mạnh mẽ như vậy chẳng trách đại tiểu thư như vậy coi trọng hắn tiểu hương làm sao có phải là bị sợ rồi diệp thần ôn hòa hỏi ra một câu nội tâm đối với tiểu cô nương này vẫn là cực kỳ yêu thích có một loại cảm giác ấm áp nàng có thể d ũ n g cảm che ở trước mặt mình một khác đó tiểu hương không biết nàng đã trở thành diệp thần nội tâm một cái người rất trọng yếu diệp công tử ngươi ngươi thật sự tiểu hương sắc mặt có chút trắng bệch hỏi không cần lo lắng diệp thần không để ý chút nào cười nói tiểu hương vừa nãy ngươi thật sự cực kỳ d ũ n g cảm để ta nhìn với cặp mắt khác xưa thật có thật không tiểu hương bị diệp thần một khích lệ khuôn mặt nhỏ b é đỏ bừng bừng lên nội tâm có chút tiểu vui sướng kỳ thực nàng cũng là quỷ thần x u ô khiến đứng ra đi bình thường thời điểm cũng không có như thế dũng cảm cũng không có dũng khí lớn như vậy ta, ta cũng k hắn ô ôn không lôi n hương có chút sốt sáng cùng nghĩ mà sợ, nói rằng, lúc đó, ta nghị suy nghĩ, liền đứng đi ra ngoài, trống trơn, cực kỳ loạn. Ha ha. Diệp thân ôn hòa cười cận, cũng không có nói thêm nữa, mà là lôi kéo nàng tay nhỏ thẳng g đường biết. Tiểu đi Diệp cười đi tới. chút sốt ta thêm tay suy đầu Ha ha. hòa h có lúc cực có đó, sợ, mà mà là ra kéo kỳ đã quyết định cùng tần nguyệt nói một chút muốn tiểu hương với hắn rời ra ngoài ở cùng nhau dù sao hắn cũng cần một người giúp hắn phản ứng một thoáng hắn nguyên bản còn do dự đi nơi nào tìm mấy người giúp mình phản ứng một thoáng nhà như thế rất tốt không cần phiền phức như vậy tiểu hương vừa nãy biểu hiện đã chiếm được diệp thần nội tâm tán đồng chương ó t ể mang theo bên n g theo ờ i cái đáng yêu, dũng cảm tiểu cô nương, diệp thần Như đáng dũng n ư vậy yêu, một cảm cô Diệp t hai ầ n n trăm h thả h ế nào sẽ bốn mươi mốt thần gia chấn gia động diệp thần mang theo ngốc thoáng qua tiểu hương trở lại l ạ c viện phát hiện tần nguyện cùng tần sương nhi tỷ mội cũng không từng trở về bên trong tiểu viện có vẻ cực kỳ thanh tịnh tiểu hương người mới vừa rồi bị sợ rồi sắc mặt có chút không được trước hết đi nghỉ ngơi đi diệp thần nhìn trước mắt tiểu cô nương gương mặt kia còn tàn dư từng k i a từng k i a trắng bệnh có chút đau lòng nói rồi một câu như vậy sau đó tiểu hương bản năng gật gù mơ mơ màng màng đi trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới lần này thần gia hẳn là chấn động chứ hắn nhìn lạc ngoài sân diện nói một câu như vậy kỳ thực diệp thần nội tâm có chút kỳ quái cái kia một đám thanh niên vì sao trùng hợp như vậy xuất hiện cái kia một cái bên trong vườn bình thường đều là hầu gái quá khứ ngắm hoa có rất ít nam tử đi bên trong vườn đi dạo lại càng không nói là tần gia con cháu s á c thực như diệp thần suy nghĩ giống như vậy lại bọn họ sau khi rời đi mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở bên trong vườn đi đầu người chính là làm ở sơ tàng thư các gặp phải tân hồ hắn vừa đến nơi này nhìn thấy kêu rên lăn lộn mấy người nội tâm vô cùng khiếp sợ chuyện gì xảy ra tân hồ thay đổi sắc mặt khiếp sợ nhìn trước mắt đang có bảy người nằm trên đất điên cùng lăn lộn bọn họ từng cái từng cái cánh tay cũng đã đứt b ậ n mất mà chung quanh thì lại giải rác một chỗ cụ tay huyết dịch bạc bạc trói mắt đỏ tươi là ai làm sắc mặt hắn phẫn nộ giống to một câu một thân khí tức kịch liệt sôi trào trong con ngươi sát cơ mơ hồ nội tâm hắn hoài nghi có hay không là tần nguyệt gây nên bởi vì cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể làm cho trong lòng hắn tin phục a hồ thiếu ngươi phải cho chúng ta làm chủ a có người thống khổ kêu d ê n lên sau đó lại một người sắc mặt dữ thợ cựu h t quát là thật là tử giá quỷ là hắn đem chúng ta đả t h ư ơ n g đồng thời đem chúng ta mỗi người cánh tay đều chém nước đúng trên mặt đất t ầ n lộc sắc mặt dữ thợ gầm h ế t lên thật là tử giá đồ vật ta nhất định phải giết hắn giết hắn làm sao có khả năng tân hồ sắc mặt khiếp sợ nghe những người này trong lời nói ý tứ là cái kia một cái giã quỷ làm ra chuyện tốt nhưng là này như thế nào khả năng đây hắn nhưng là rõ ràng nhất mấy người thấp nhất đều là quỷ thể ba tầng cảnh giới cao nhất quỷ khí một tầng thực sự là hoang d ư ợ u chết tiệt hắn suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là tin tưởng những người này bởi vì những người này chính là hắn hết sức dẫn tới nơi này đến mục đích gì chính là muốn những người này g i á o hấn một thoáng diệp thần nếu như có thể giết chết tốt nhất cũng chưa từng muốn là dáng d ấ p này kha kha đột nhiên tân hổ khà khà âm hiểm cười lên dù gì nói nên ngươi xui xẻo nho nhỏ giã quỷ dĩ nhiên ở tần gia nội thương người hơn nữa còn như vậy như vậy hung tàn ta lúc này xem ngươi chết như thế nào các ngươi lại đây đem mấy người này nhấc đến trưởng lao trước để trưởng lao cho bọn họ làm chủ hắn âm l ã n h nói ra một câu như vậy phải sau lưng hắn vài tên tùy tùng sắc mặt vui vẻ một người một cái đem trên mặt đất người kháng lên đồng thời còn thu thập trên đất của tay tân hổ lúc này mới mang theo mọi người hướng tần gia nội viện đi đến, nơi đi đó chính là tần gia cao h h í n tần là g i c a tầng vị trí lần này hắn muốn diệp thần xong đời a cánh tay của ta a giờ khác này từ ầ n r trong đại điện chuyển đi ra vài đạo khí tức mạnh mẽ bóng người những lao nhân này từng cái từng cái tức giận râu mép loạt kiểu bất quá vừa ra tới cửa nhìn thấy trên đất bảy cái kêu gen thanh niên sắc mặt nhất thời đều thay đổi chuyện gì xảy ra đại trưởng lao sắc mặt phát lạnh gầm lên một câu như vậy hiển nhiên nội tâm rất là phẫn nộ trên mặt đất n ằ m người trong có một người nhưng là hắn chi thứ tô tử trước mắt lại bị chém đứt cánh tay tân h ổ nhị trưởng lao sắc mặt giận dữ quát lên ngươi cho ta thành thật khai báo bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra là ai chém xuống cánh tay của bọn họ nói vài tên trưởng lão hỏa khí trung thiên từng cái từng cái nổi giận t h ư n g t h ư n g trứng mắt trước mắt tần hồ mấy người để người sau nội tâm một trận e ngại hắn không dám có chút bất kính hướng phía trước hành lễ khởi bẩm các vị trưởng lão tân hồ sắc mặt bi thống nói rằng này bảy vị huynh đệ thê t h ẳ n g a lại bị người ám hại m i ê n c ư ơ n g chặt bỏ cánh tay các vị trưởng l ã o nhất định phải vì bọn họ làm chủ a nói điểm chính đại trưởng l ã o dâu tóc bay lượn t r ứ n g mắt một đôi khủng bố con mắt khiến cho tần hồ không dám tiếp tục dài dòng hắn nói rằng đại trưởng lão này bảy vị huynh đệ là bị một người đánh thành như vậy căn cứ bọn họ từng nói là bị một cái hung tàn giã quỷ đa thương cũng chém xuống một cánh tay hung tàn thành tính nhất định phải nghiêm trị cái gì người nói cái gì đại trưởng lao đám người sắc mặt biến đổi phẫn nộ đổ quát ngươi vừa nói cái gì ngươi nói một cái giã quỷ tướng bọn họ đã thương đồng thời chặt bỏ một người một cánh tay đúng chính là như vậy tân hổ nhanh chóng trả lời tân lộc ngươi tới nói có phải như vậy hay không đại trưởng lao phẫn nộ quát hỏi tân lộc vừa thấy ra da, da của chính mình đến nhất thời khóc cái kia một người tên là thương tâm hắn đêu dê nói n đại trưởng lão a xin mời cho chúng ta làm chủ a cái kia một cái giã quỷ quá hung tàn không ai giúp vô tội liền đem chúng ta đánh thành như vậy cái gì g ã quỷ Tứ đại trưởng lao liếc mắt nhìn nhau đ ề u mơ hồ đoán được cái gì chính là không dám xác định mà tần hổ chờ người vào lúc này nhưng nhất trí trả lời đi ra để t ứ đại trưởng lão một trận ngạc nhiên chính là đại tiểu thư mang về cái k i a m ộ t con g i ã quỷ mọi người trả lời để t ứ đại trưởng lao sắc mặt ngạc nhiên sau đó từng cái từng cái lựa giận công tâm bọn họ cái k i a m ộ t cái hận à, một mình n g ư ờ i nho nhỏ g i ã quỷ ở tần gia ăn uống chùa coi như lại vẫn cả gan làm loạn đả thương ta tần gia tử nệ lẽ nào có lý đó đại trưởng lao dâu tóc bay lượn nộ hồng một tấm nét mặt dàn mua quất lên thật là t ử giã đồ vật bản tọa sớm nhìn ra không phải đồ tốt hôm nay càng công nhiên đem ta tần g i a t ử đệ đạ t h ư ơ n g chặt bỏ cánh tay đây là đối với ta tần g i a khinh n h ậ n đúng nhất định không thể bỏ qua hắn nhị trưởng lao phẫn hận quát o dẫn đường cho ta đem hắn bắt tới nhất định phải ngay ở trước mặt tần g i a mặt của mọi người giải quyết tại chỗ mấy đ ạ i trưởng lao tức giận trung tiên h từng cái từng cái nhanh chóng quát mắng tần hổ chờ người để trước mặt bọn họ dẫn đường mà tần hổ mục đích đặt thành lén lút nham hiểm nợ nụ cười lúc này mới nhanh chóng ở phía trước dẫn đường hướng tần nguyện vị trí lạc viện đi tới nay tứ đại trưởng l á o hơi động toàn bộ tần gia đều bị đã kinh động cho tới gia chủ cho tới tôi tớ dồn dập nghe được một cái tin bọn họ đều vô cùng khiếp sợ không nờ tới một cái giã quỷ dĩ nhiên ngông cùng như thế dĩ nhiên ở tần gia hạ i người nơi nào đến giã quỷ dĩ nhiên ngông cùng như thế có tần gia tử đệ kinh ngạc nói rằng ta nghe nói đó là tần n g u y ệ t từ bên ngoài mang về thủ đoạn phi thường hung tàn xé xác người sống điên cùng sinh hồn quả thực chính là một cái từ đầu đến đôi đại á c ma có người oán hận nói rồi một câu như vậy rào tin tức này vừa truyền ra toàn bộ tần gia đều chấn động hết thẻ con cháu đều bị cái tin này bị dọa cho phát sợ đến cuối cùng tin tức càng chuyển giao càng thái quá dĩ nhiên nói diệp thần là một con ngụy trang h u n g linh đến tần gia chính là muốn tiêu diệt tần gia đánh chết này chết tiệt tác quỷ nhất định phải giết hắn tần gia trong lúc nhất thời quần tình mãnh liệt mỗi một người đều hò hét muốn giết chết diệp thần phải trừ hết cái này hùng t à n tác quỷ chuyện gì xảy ra lúc này ở một cái xa hoa bên trong gian phòng chủ nhà họ tần tấn phong lông mày thâm túc hắn cũng nghe được tin tức này mà lại đã biết tứ đại trưởng lão khí hung hăng đi tới phúc bá tin tức này chuẩn xác không t ầ n phong nhớ mày hỏi ở một bên một ông lão hơi hành lễ nói rằng gia chủ tin tức chuẩn xác lao nô đã đi xác nhận bảy tên con cháu toàn bộ bị chém xuống cánh tay tương lai lại khó mà khôi phục coi là thật là hắn t ầ n phong vẫn là không thể nào tin được hắn gặp diệp thần bất quá là một cái quỷ thể một tầng tiểu giã quỷ làm sao có khả năng lợi hại như vậy chẳng lẽ nói bọn họ tần g i a bảy người kia đều là thùng cơm bị người chặt bỏ cánh tay đều không hoàn thủ đã xác nhận là hắn làm bên người còn theo tiểu thư t i ế p thân hầu gái tiểu hương này không có sai phúc bá ngữ khí bình thản nói một câu hừ tần phong vừa nghe lời này tức giận hừ một tiếng ở mắt trước một cái bàn ca một thoáng vỡ vụn sau đó d ầ m một tiếng liền như vậy bị hắn một tiếng tức giận hừ cho chấn động chia năm xẻ bảy rất là kinh người có dũng khí tần phong nội tâm cực kỳ tức giận ở hắn tần ra hại người còn chém đứt một cái cánh tay đây là trần chuồng làm mất mặt ta hắn nơi nào đến to gan như vậy chẳng lẽ không biết tần ra không phải hắn có thể trêu t r ọ n hoặc là ỉ vào tần nguyện cho hắn chỗ dựa đi ta ngược lại muốn xem xem hắn là không đem ta tần ra để ở trong mắt vẫn cảm thấy chính mình rất đáng ẩm tần phong nổi giận thân là chủ nhân một gia đình tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới xoát xoát lời nói của hắn vừa rơi xuống bóng người x o ạ t một thoáng liền biến mất rồi theo biến mất còn có cái kia một vị gọi phúc bá lao nhân hai người này thực lực phi phạm tốc độ tự nhiên không hay chỉ một cái nháy mắt liền đến đến tần n g u y ệ t tiểu viện ở ngoài giờ khác này ở tần n g u y ệ t lạc ngoài sân chính tụ tập từng b ầ y từng b ầ y khí thế hùng hậu người đi đầu chính là tứ đại trưởng lão phía sau theo tần hổ chờ người bọn họ g i lên cái kia bảy cái bị chém xuống cánh tay người coi là thất hung h c ca Tần phong vừa đến nơi này nhìn thấy nằm ở trên băng ca bảy người sắc mặt nhất thời lạnh xuống tuy rằng hắn không phải cực kỳ tiếp đại những trưởng lão này dòng d o i thế nhưng dù sao cũng là hắn tần ra con cháu một người ngoài dĩ nhiên ngông cùng như thế d i ệ p thần người cái này giã tiểu tử c ú t nhanh lên đi ra đột nhiên tần hổ một bước tiến lên t r ù n g lạc viện nội l ố n g ra một câu như vậy hắn như thế l ố n g một tiếng để tứ phương đều khẽ chấn động trên nóc nhà có cho bụi gì rào lướt xuống lan ra đây đoàn người nhất thời rít gào lên quần tình mãnh liệt mỗi người há mồm chính là gầm lên giận dữ tiếng gào như lôi chương ấ n động bắt p h để bên trong gian p hai ò n g ệ p trăm bốn mươi hai ngươi có biết tội của ngươi không diệp thần sắc mặt rất bình tĩnh đã dự liệu được sẽ có người tới cửa vẫn tội bất quá là đến nhanh hơn một chút đừng lo lắng hắn vô vô tiểu hương vai ôn thanh an ủi không nên kinh hoàng bất quá là tìm đến ta ngươi không cần kinh hoàng sợ sệt ở một bên nhìn chính là có thể nhưng là tiểu hương tuy rằng yên ổn một điểm thế nhưng vẫn là cực kỳ sợ sệt đối với tứ đại trưởng lão sợ sệt nàng rất rõ ràng tần ra tứ đại trưởng lão phi thường khủng bố hơn nữa người người tính cách hòa bạo một lời bất hòa liền ra tay đánh nhau lan ra đây từng tiếng gào thét chuyển đến liền gian nhà đều hơi run dậy khiến cho tiểu hương càng thêm sợ sệt nàng không có bất kỳ tu vi cái này cũng là diệp thần nghi hoặc nguyên nhân thế nhưng là không có hỏi mỗi người đều có bí mật của chính mình người ở lại đây đừng đi ra ngoài ta ra ngoài xem xem hắn dặn dò một tiếng mới xoay người đi ra cửa lớn đi tới lạc trong viện mới vừa ra tới liền nhìn thấy một đám khí thế mãnh liệt người chặn ở tiểu v i ệ n cửa từng cái từng cái sát cơ ung tùm theo dõi hắn chính là hắn có người hét lớn lên chỉ vào chính đi tới diệp thần quát từng cái từng cái r ồ n r ậ p đưa mắt nhìn tới bọn họ lúc này mới phát hiện nguyên lai cái kia một cái lưu truyền x ô i sùng sục giã quỷ dĩ nhiên là t i ệ u từ này thật là đang chết diệp thần đi tới tiểu việt cửa phía trước mọi người nhưng kinh trước người mọi ngạc y ê n thể ĩ n lại, lặng lao. lúc lao lên, đại đại cái từng cái cái cái diệp giới từng từng tứ trưởng tứ trưởng từng từng trận mắt trước mắt thần trên quét. t yên nhìn này, nhìn nhìn chầm chầm h Mà Quỷ đại viên mãn nhị t r ư ở n g lão thổi dâu mép trứng mắt c ả kinh nói làm sao có khả năng tiểu tử này không phải quỷ thể một tầng cảnh giới sao khi nào lên cấp cảnh giới đại viên mãn lẽ nào tin tức có lỗi bất kể hắn là cái gì đại viên mãn không đại viên mãn hôm nay là tới bắt hắn vẫn tội đại trường lão giận đùng đùng q u ắ to đúng bắt tiểu tử này vẫn tội mọi người bên trong dồn dập hét cao lên bọn họ căm tức trước mắt diệp thần từng cái từng cái hận không thể nhào lên mà trong đám người tần hổ một người ở nham hiểm nụ cười một đôi mắt tung、um、t ù m nhìn chằm chằm diệp thần có sát cơ mơ hồ tiểu tử ngươi có biết tội của ngươi không đại trưởng lão đột nhiên gầm lên một câu một thân khí thế hướng diệp thần bao phủ tới muốn đem c h ấ n áp xuống bất quá đáng tiếc hắn nhất định phải thất vọng rồi đối mặt khí thế của hắn diệp thần vẫn là một mặt nhẹ như mây gió không có một chút nào dị dạng thú vị lúc này ẩn giấu ở phụ cận gia chủ tần phong kinh ngạc liền ngay cả bên người phúc bá đều hơi kinh dị bọn họ không ngờ tới lấy đại trưởng lão một thân khí thế khủng bố dĩ nhiên đối với hắn không hề tác dụng không tác dụng đại trưởng lão đám người sắc mặt s ứ n g sở không ngờ tới sẽ là kết quả này để hắn có chút không nhịn được m ắ t hắn nhìn chằm chằm trước mắt diệp thân máy nhìn muốn đem hắn cho nhìn thấu nhưng đáng tiếc như thế nào khả năng vận nguyện tiểu tử ngươi có biết tội của ngươi không đại trưởng lão một mặt uy nghiêm hóa thân một cái không giận tự uy lão nhân một thân khí thế mơ hồ bộc phát hắn để mọi người chung q u n h từng cái từng cái bị điều động tâm tình theo tỏa ra khí thế của chính mình hướng diệp thân ép tới、Hừ. diệp thần nhìn người trước mắt quần hư lạnh một tiếng nói rằng tội gì ta không rõ ràng ta còn muốn hỏi một chút các ngươi tần ra có muốn giết chết khách mời quen thuộc sao giết khách mời tất cả mọi người sắc mặt ngạc nhiên đều muốn không hiểu tiểu tử này nói cái gì ý tứ liền ngay cả tứ đại trưởng lão đều hơi sững sờ bốn người bọn họ nhưng là nghe rõ ràng ý nghĩa tư chính là nói này bảy cái cụt tay tiểu tử muốn giết hắn hôn trướng đột nhiên một cái phẫn nộ g i í t gào truyền đến chỉ thấy cái kia tần lộc quát chết tiệt giã tiểu tử ngươi lem chúng ta đã thường còn không được còn muốn chém xuống tay của chúng ta cánh tay hắn còn nói coi như giết chúng ta thần ra không một người dám bắt hắn thế nào chém dụng cánh tay chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo để chúng ta không muốn cản hắn tài lộ nhất danh thanh niên thống khổ gầm h ế t lên cái gì tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái từng cái l ử a dẫn múc trời trứng mắt diệp thần ánh mắt đều muốn phun ra lửa mà lúc này tứ đại trưởng lao sắc mặt ngưng lại nội tâm cũng là hỏa khí bốc lên bị một câu nói này cho làm tức giận hắn nói chính là thật sự ở phụ cận ẩ n giấu đi tần phong lông mày thâm túc tựa hồ đang xem kỹ một câu nói này thật giả hắn có thể không tin diệp thần sẽ như vậy ngu xuẩn nói lời như vậy đây chính là đang tìm cái chết giả một bên phúc bá ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói một câu liền không ở nhiều lời mà là thật tò mò nhìn chằm chằm cửa cái kia một bóng người đối với diệp thần hết t h ả đều thật tò mò hắn đến cùng muốn làm gì v ư ợ n cười diệp thần cười lạnh một tiếng liền như thế h ở hững đứng ở chỗ này thản nhiên trực diện mọi người khí thế đáng sợ cũng không ai biết hắn vì sao đối mặt như vậy tình cảnh còn chấn định như vậy hắn dựa dẫm đến cùng là cái gì người còn không nhận tội đại trưởng lao dâu tóc bay lượn khí thế bộc phát quát hỏi nói người đến ta tần g i a có mục đích gì tiếp cận đại tiểu thư mục đích ở đâu đả thương ta tần g i a tinh anh con cháu này có nói thế nào nói mau mấy đại trưởng lao khí thế ép một chút sắc cơ un t ù m quát hỏi một câu để không khí bốn phía đột nhiên trở nên nặng nề tất cả mọi người lúc này mới tỉnh lại diệp thần là tần nguyệt mang về hắn tiến vào tần g i a đến cùng có mục đích gì người là ta đả thương cánh tay cũng là ta chặt bỏ muốn giết người của ta ta sẽ không giữ lại hắn nếu không có xem ở tần nguyệt cùng tần sương như trên bọn họ đã sớm chết rồi diệp thần cực kỳ bình thản bình thản như một chén nước sôi cái gì mọi người một trận khó mà tin nổi t r ừ n g lớn hai mắt nhìn diệp thần trong đó tần hổ càng là sát cơ l ấ m lẫm hắn đối với diệp thần phẫn hận đã đạt đến cốt tủy chính là này tiểu giã quỷ cướp giật chính mình một cái tiêu chuẩn tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót thương ta người nhà họ tần còn dám ở đây nói khoác không biết ngượng người đây là ở đối với tần g i a khinh nhuận tần hổ bỗng nhiên hét lớn một câu như vậy ẩm hắn tiếng nói vừa dứt nhất thời quần tình m ã n liệt từng bảy từng bảy thanh niên nam nữ sắc mặt phẫn nộ trong lòng bọn họ lựa g i ậ n bị một câu nói này cho điểm bạo từng cái từng cái đối với diệp thần phẫn hận không n g t đều muốn giết chết mà yên tâm tiểu tử muốn chết đại trưởng lão lần nữa quát hỏi cuối cùng đều không có kết quả để hắn dị thường tức giận đột nhiên hắn hét lớn một tiếng giơ tay chính là một trường chấn áp tới cheng ẩm ẩm đại trưởng lão vừa ra tay nhanh như chấp giật để diệp thần chỉ kịp chém ra một kiếm đáng tiếc chiêu kiếm này không chỉ vội vàng mà lại bản thân thực lực cũng không có đại trưởng lao đến khủng bố tự nhiên không phải là đối thủ ẩm không nghi ngờ chút nào diệp thần bị như thế một trưởng bắn cho bay thân thể đánh vào lạc viện trên vách tường cái kêu một đường tung ra đỏ bừng chính là hắn phun ra ngoài g i ò n máu để tránh né ở trong phòng tiểu hương sợ hai đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh phắt diệp thần há mồm lại phun ra một cái đại huyết trên mặt buốc ra một trận tử kim sắc trên lồng ngực một cái sâu sắc t r ư ờ n g ấn hắn bị đại trưởng lão một trưởng đánh thành trọng thương giờ k h ắ c này cả người truyền đến đau đớn nhưng không có làm hắn sợ sệt mảy may trái lại rất là kinh hỉ quả thế lúc này diệp thần rốt cục vững tin cơ thể chính mình dĩ nhiên có thể chính mình khôi phục cùng cường hóa hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể bên trong lẩn giấu năng lượng thật lớn chính nhanh chóng mánh liệt mà ra đem bị thương địa phương toàn bộ ăn mòn tu bổ k h ắ c k h ắ c diệp công tử giờ k h ắ c này bên trong gian phòng tiểu hương nhanh chóng lao ra hai mắt hắn lệ tràn đầy lo lắng nhìn hắn mà diệp thần nhưng lại ôn hòa cười cận cái kia khỏe miệng dòng máu lách tách lướt xuống có vẻ rất là thê lương không chết phía bên ngoài viện mọi người sắc mặt khiếp sợ t r ứ n g mắt cái kia diệp thần bóng người bọn họ không ngờ quá đại trưởng lão một đòn dĩ nhiên không đem đánh chết này không thể không hoài nghi có hay không là đại trưởng lão hạ thủ lưu tình kỳ thực đại trưởng lão cũng là cực kỳ kinh ngạc sắp mặt một trận biến nào rất là khó coi hắn nhưng là dùng r a bảy phần l ư ợ đạo tuy rằng không có sử dụng tự thân quỷ khí thế nhưng vậy cũng vô cùng khủng bố có chút ý nghĩa lúc này ẩ n giấu ở bên ngoài tần phong kinh ngạc dù gì nói tiểu tử này có chút quỷ dị dĩ nhiên có thể chịu đựng đại trưởng lão một trưởng xem ra nguyệt nhi nói không sai nhưng đáng tiếc chính là quá tự mình rồi vừa nay hắn ở đại trưởng lão thời điểm xuất thủ đã nghĩ ra tay ngăn cản nhưng lại bị vừa phúc bá cho ngăn lại hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng thế nhưng vẫn là ngừng lại lúc này mới nhìn thấy diệp thần làm người kinh ngạc một mặt phúc bá ngươi có phải là đã dự liệu được hắn quay đầu hỏi một câu như vậy không phải ai biết phúc bá dĩ nhiên lắc đầu t h ẳ n g nhiên nói ta chỉ là nhắc nhở gia chủ ngươi nếu là ra tay thế tất sẽ khiến cho tứ đại trưởng lao gắn hận như vậy sẽ tăng nhanh bên trong mâu thuẫn bạo phát cái được không đủ bù đắp cái mất ân tần phong hơi suy tư sáng tỏ gật gù nói rằng ta cũng biết thế nhưng như thế nào đi nữa nói cái kia diệp thần đã cứu nguyệt nhi cùng xương nhi tính mạng tuyệt đối không thể chết được ở đây không thể chết được ở tần ra vậy thì đem hắn thả sinh tử do mệnh phúc bá lời nói rất đơn giản tần phong hơi một suy tư nói rằng ý của ngươi là đem hắn thả sau đó ra tần ra sau sinh tử không phải chúng ta có thể quản n g u y ệ t nhi cũng sẽ không trách cứ ta không sai phúc bá trong t r ò n g mắt hết sạch l o e lên nói rằng ngươi lẽ nào không nhìn ra n g u y ệ t nhi nha đầu này tựa hồ đối với cái này diệp thần cực kỳ có hào cảm liền ngay cả sương nhi cũng cực kỳ yêu thích kể cận hắn ngươi liền không lo lắng sao cái gì lúc này luận đến tần phong giật mình hỏi ngươi nói nguyệt nhi yêu thích này tiểu giá quỷ liền sương nhi cũng giống như vậy đây chính là ta lo lắng phúc bá khẽ vớt cảm nhìn cái kia không hề sợ hãi diệp thần dù gì nói ngươi nên còn nhớ n g u y ệ t nhi cùng sương nhi hai người từ nhỏ đã định ra rồi cái kia một chuyện đối phương không phải là ta tần ra có thể lay động hí tần phong đông nhiên kinh giác hút một cái hơi lạnh nói rằng ngươi không nói ta suýt n ữ a quên năm đó là có chuyện như vậy hiện tại này diệp thần thật sự nhất định phải chết rồi tần phong sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước diệp thần dù gì nói hắn là nguyệt nhi các nàng ân nhân cứu mạng tự nhiên sẽ cực kỳ dễ dàng được các nàng hào cảm n h ư lại trễ một chút thời gian có thể tình dễ cái liền đâm sâu vào vào lúc ấy nên cái gì đều chậm toàn bộ tần gia đem nên đón ngập đầu thái hương phúc ba thanh đạm âm thanh nhưng tạc tần phong đẩy người run rẩy hắn thân là chủ nhân một gia đình đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy vì lẽ đó chỉ có thể có lỗi với diệp thần tần phong hai người nói chuyện không một người cũng biết liền diệp thần cũng không biết một cái nho nhỏ sự tình dĩ nhiên sẽ dẫn ra phiền t o á i lớn như vậy hắn không chút nào biết đang có một hồi nguy cơ lớn lao l ặ n g yên giáng lâm chương hai trăm bốn mươi ba lao g i ả ngươi dám diệp thần cơ thể hơi run dậy ở tiểu hương nâng đỡ chậm dại đứng lên đến hắn vô vô tiểu hương vai không hề có một tiếng động an ủi một tháng o sau mới xoay người nhìn ngoài cửa lớn đám người tiểu tử dĩ nhiên không chết còn có thể đứng lên đến đại trưởng lao âm một tấm nét mặt g i à n mua h ứ nói bản tọa hỏi lại ngươi một lần ngươi đến tần g i a đến có mục đích gì vì sao vô duyên vô cớ đả thương ta tần ra tự đệ còn chém xuống cánh tay của bọn họ như thực chất đưa tới hắn như thế hết một tiếng cũng không có không đại ể Diệp đổi trái thần thay đổi sắc mặt, sắc l là là, lấy dọa dĩ Diệp dường ta sợ sợ bên nhiên người tiểu cô nương. Nhìn năng khiến người ta kinh ngạc chính thần người, như trước tiểu hãi, cái một mặt thể một hết cô có che khí. ở rũ đại đại trưởng lão sự tình không phải như vậy tiểu hương khuôn mặt trắng bệnh vẫn cứ cắn răng chỉ tay nói rằng là bọn họ là bọn họ trước tiên muốn động thủ bọn họ muốn giết diệp công tử lúc này mới để diệp công tử hoàn thủ đả thương bọn họ tiện tỷ ngươi giam to gan ăn nói linh tinh đại trưởng lão giận dâu tóc dựng lên quắt lên ngươi cái nho nhỏ tiện tỷ lại dám tư thông người ngoài lúc này tiểu hương đã bị sợ hãi đến hoàn toàn choan g váng không ngờ tới mình mới nói một câu dĩ nhiên đưa tới đại trưởng lao đánh giết nội tâm của nàng sợ hãi tới cực điểm cuối cùng nhưng như kỳ tích bình tĩnh lại tựa hồ tử vong cũng không đáng sợ duy nhất làm cho nàng thất lạc chính là chính mình tạm biệt không tới diệp công tử hắn sẽ vì chính mình thương tâm sao ở tiểu hương trong nội tâm vẫn bồi hồi như thế một vấn đề chính là mình chết rồi diệp thần có thể hay không thương tâm có thể hay không nhớ tới chính mình lao giả ngươi dám diệp thần triệt để sự phẫn nộ quỷ bộ một đan sen soạt một thoáng xuất hiện ở tiểu hương trước mặt thân thể hắn bạo phát một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng như núi lửa bình thường dâng trào ra kiếm ở tay kiên quyết vừa bổ mà xuống c h e n tinh hòa tung tóe chuyến ra một trận len ken không dứt bốn phía hết thể đều vì đó một tính diệp thần chiêu kiếm này ngưng tụ một thân khủng bố đến cực điểm sức mạnh hội tụ hắn hết l ử a giận bổ ra một đạo khủng bố anh kiếm ẩm ẩm nổ tung truyền đến một luồng sóng khí hung manh quét ngang mà qua làm cho cả sân đều chấn động mấy chấn động cái c â a hoa cỏ cây cối rồn rập sụp đổ bùn đất bay khắp liền ngay cả ngoài cửa lớn mọi người cũng rồn rập nhanh chóng lùi về sau lúc này mới sợ hãi nhìn nơi này ùng ục đã chết rồi sao có người gian nan nuất ngụm nước miếng nói một câu như vậy nhưng là nghị cai kia diệp thần chưa chết tất cả mọi người là một cái ý nghĩ dồn dập nóng trông lấy phán chăm chú nhìn chằm chằm trong đại viện cái k i a một luồng từ từ tiêu tan bụi mù ký đột nhiên mọi người cùng nhau manh đánh một cái hơi lạnh từng cái từng cái sắc mặt chấn động có loại khó mà tin nổi chỉ thấy trong sân bụi mù tàn đi một đạo như ẩn như hiện bóng người xuất hiện ở trước mắt một bộ quần áo phá nát không thể tả khắp toàn thân vết thương đầy rẫy không chết làm sao có khả năng có người hét dầm l ê m mọi người lúc này mới bỗng nhiên t h ứ c tỉnh người này chính là diệp thần không thể nghi ngờ tuy rằng hán giờ khắc này tỏ rõ vẻ trăng xám cả người run r u y trên người đạo đạo vết thương kinh khủng đang có huyết dịch bạc bạc mà xuống diệp thần sắc mặt một trận đường hồng phát một ngụm máu phun ra lúc này mới cảm giác dễ chịu một ít hắn một đôi mắt lạnh lẽo tự kiếm nhìn chằm chằm trước mắt ngạc nhiên cực kỳ đại trưởng lão một luồng sát cơ mơ hồ tiết lộ ta đã chết rồi sao một câu kỳ ảo nói từ phía sau chuyển đến khiến cho diệp thần nội tâm mạnh mẽ run lên này đã là lần thứ hai n à y một cái tiểu cô nương hai lần che ở trước người mình điều này cần bao lớn dũng khí còn có bao lớn quyết tâm tiểu hương diệp thần gian nan xoay người một thân đầm địa máu tươi tí t á c người không chết ta cũng không chết diệp thần cực kỳ khẳng định bàn tay run rẩy rơ lên đến vỗ vào nàng kiểu tiểu vai cái kêu một luồng ấm áp khí thức làm cho nàng mê mội tâm linh bỗng nhiên tỉnh táo lúc này mới sững sờ nhìn trước mắt cả người đẫm máu diệp thần tiểu tử ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì ngăn trở bản tỏa một trường hiện tại ngươi có thể đi chết rồi đột nhiên một câu âm lánh lời nói từ phía sau chuyển đến khiến cho diệp thần trong lòng bay lên một cơn l ử a giận hắn soặt một thoáng xoay người một mặt sát cơ không che giấu nữa hướng cái k i ê m một vị đại trưởng lão hung ác bao phủ mà đi lão bất tử diệp thần sắc mặt lạnh lẽo q u á t to lão bất tử ngươi bắt n ạ t ta còn trẻ nếu ta hôm nay đại nạn không chết chờ ngày khắc vấn đỉnh phong vân ta định thân tự lấy ngươi đầu chó、Thí. ngoài cửa lớn một đám người nghe được một câu nói như vậy nhất thời mánh đánh một cái hơi lạnh bọn họ cũng không từng muốn đến diệp thần dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy một câu nói đều phải chết nói ra còn có ý nghĩa gì sao người này không thể lưu a lúc này thẩn dấu ở vừa tần phong lông mày thâm túc nói một câu như vậy hắn rõ ràng cảm ứng được diệp thần trên người cái kia một luồng khủng bố sắc cơ để hắn tâm thần cũng vì đó run dậy thật cương liệt sắc cơ phúc ba sắc mặt hơi kinh dù gì nói người này là ta đã thấy tối cương liệt một cái cũng là đáng sợ nhất một người trẻ tuổi theo ư ơ n g lai t à n h quát h n h ể to một c tiếng địch liền chuyển ư mọc đ đến một luồng khí tức kinh khủng ở hội tụ đại trưởng lão bàn tay tỏa ra cũng mông lung hào quang đây là một luồng hào quang màu xanh ở bàn tay qua lại đan dệt hình thành một con to lớn bàn tay màu xanh ẩm ẩm khủng bố bàn tay vừa ra tứ phương bụi m ù bừa bãi tàn phá có gió to gào thét mọi người bị một trưởng này cho kinh ngạc đến vây người từng cái từng cái sắc mặt khiếp sợ thân thể nhanh chóng lùi lại lui nữa lúc này mới ở phía xa quan sát lão bất tử diệp thần gào thét một câu gầm hét lên ta nếu bất tử ngày khác tất lấy ngươi đầu chó luyện ngươi hồn phách kiếm chủ giết ngâm diệp thần bị đại trưởng lão này triệt để làm tức giận thả ra chính mình khủng bố kiếm, đạo ý chí, một chiêu kiếm vung chạm n ư ớ ra rồi hư không hắn chiêu kiếm này trong n g á y mắt b ổ vào cái kia một con bàn tay màu xanh trên chuyển ra một trận len k e n không dứt len k e n h í hí hí kiếm khí bừa bãi tàn phá đem toàn bộ bàn tay đều gói lại nhanh chóng xoay tròn rào sát sau đó mọi người chấn động phát hiện cái kia một bàn tay lại bị rào sát chỉ còn lại nửa dưới cuối cùng vẫn là đánh vào diệp thần lồng ngực ẩm diệp thần cắn răng động thân một luồng ánh kiếm bung tùm đem hắn cùng phía sau tiểu hương gói lại sau một hồi làm tất cả tàn đi diệp thần mới một thoáng sủi lơ trên đất đã không có bao nhiều khí lực diệp công tử Tiểu hừ ư nước như trước người như ơ n bên trong cuộn cuộn nhỏ xuống. Nàng vẫn nhìn、diệp、Thần dùng thân thể chặn lại rồi đáng sợ kia công kích, lại như nàng dũng cảm che ở diệp Thần g sợ sợ hãi hét thể kích, che thế. h cái tới, Diệp lại rồi kia lại Diệp một mắt to mắt dầm lêm, cảm đập ở tiểu tử hôm nay chính là giờ chết của ngươi đại trưởng lão hử l ệ n h một câu như vậy hô tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bàn tay kế tục giơ lên một luồng càng hung manh sức mạnh ở hội tụ hắn đây là muốn tuyệt s á t diệp thần nhưng đáng tiếc hắn không biết chính là phía sau một đám người chính hoài n h i nhìn hắn tựa hồ đang hoài n h i lần này có thể hay không giết chết diệp thần lao giả ngươi dám đột nhiên một câu phẫn nộ k h e t kêu từ phương xa chuyển đến như sấm rền c u ộ n cuộn chấn động b ắ t phương mọi người dồn dập giật mình nhìn lại chỉ thấy hai đạo tiến ảnh một chiếc một sao nhanh chóng v ó p tới một cái nháy mắt liền đến đến mọi người trước mặt diệp thần diệp đại ca người đến chính là tần nguyện cùng tần sương nhi hai người nguyên bản các nàng đi vì là diệp thần tìm kiếm nhà nhưng là luôn cảm giác nội tâm rất là bất an cuối cùng bất đắc dĩ bên dưới mới trở lại lúc này mới vào cửa liền nhìn thấy chính mình lạc viện phương hướng có chấn động chuyển đến khiến cho sắc mặt hai người lại biến tân nguyệt vừa đưa ra đến diệp thần trước mặt nhìn trước mắt bị đánh cả người vết thương đầy dây huyết dịch bạc bạc người nội tâm của nàng đột nhiên vọt lên một luồng vô biên l ử a giận làm sao cũng không nghĩ ra mới rời khỏi một hồi liền xảy ra chuyện như vậy diệp đại ca sương nhi mặt cười một trận sợ hãi luôn cuống tay chân lấy ra một đống bình ngọc đem một cái đan d ư ợ c cuống quít cho diệp thần cho ă n đi đáng tiếc diệp thần giờ khắp này cả người vô lực liền ngay cả miệng đều vô pháp mở ra chớ nói chi là an đang rượu cheng tân nguyệt lựa giận khó có thể tắt xoay người trường kiếm chỉ tay quất lên lao bất tử ta mời ngươi là gia tộc trưởng lão ngươi lại đi tới chúng ta trước đem ta bằng hữu đánh thành bộ dáng này hôm nay ngươi nếu không cho ta lời giải thích ta tần nguyệt nhất định phải giết ngươi